c h ư ơ n một trăm mười tám nước chính mình chạy ra ngoài c h ư ơ n một trăm mười tám nước chính mình chạy ra ngoài sở thiên dùng hắn đặc chế chuẩn báo kết cấu cùng tê dại kia giấu cây trầu đem cây trúc cùng cây trúc chặt chẽ kết nối rất nhanh từng cây cây trúc bị liên tiếp tạo thành một đầu thật dài giống ruột đường ống đầu này ố n g trúc theo cao giá hòn gỗ dưới đáy dẫn xuất theo bờ sông một đường hướng phía thôn phương hướng kéo dài mà đi cái này đây là muốn đem nước dẫn đi nơi nào nhìn phương hướng t ự a n như là sở thiên nhà sân nhỏ các thôn dân lòng hiếu kỳ bị triệt để nhóm lửa tất cả đều đi theo đội ngũ trùng trùng đ ư ợ điệp liền tân n luyện nhi cùng diệp thanh g i a o các nàng cũng đầy tâm tỏ mò theo ở phía sau ống trúc c h ả y tốc độ cực nhanh rất nhanh liền kéo dài đến sở ra tường viện bên ngoài xuyên tường vào trực tiếp thông hướng phòng bếp trong phòng bếp sở thiên tại ống trúc cuối cùng lắp đặt lên một cái kỳ lạ làm bằng gỗ chóp mở t i ê là một cái tiểu xảo đòn bẩy tạo hình cổ phát nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được tinh xảo làm xong đây hết thảy sở thiên phủi tay quay người nhìn về phía sớm đã đầy áp người phòng bếp ánh mắt của hắn rơi vào diệp thanh dao trên thân chị dâu tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹ nàng mỗi ngày đều muốn theo trong viện giếng nước từng thùng m ú c nước khả năng miễn cưỡng cung ứng bên trên người một nhà chi phí vất vả tự không cần phải nói chỉ là hiện tại nàng hoàn toàn không rõ sở thiên làm như thế một cây ống trúc tử tiền đến rốt cuộc muốn làm gì sở thiên cười cười hướng nàng vươn tay diệp thanh g i a o gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên tại trước mắt bao người vẫn là đem chính mình mềm mại không xương tay nhỏ bỏ vào sở thiên dày rộng ấm áp lòng bàn tay sở thiên nắm nàng đi vào cái kia làm bằng gỗ chốt mở trước ôn thanh nói chị dâu đến thử một chút thử thử cái gì diệp thanh dao có chút mờ mịt sở thiên không nói gì chỉ là cầm tay của nàng nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái c u n g cụt một tiếng v a n g nhỏ một giây sau tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh một cỗ thanh tịnh dòng nước theo kia ống trúc cuối cùng phun ra ngoài dầm dầm rơi vào phía dưới trong t r u n g nước t ó é lên từng chuỗi h o n g ánh bọc nước trong phòng bếp trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp kia cỗ trống rông xuất hiện dòng nước miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng cả cái này nước nước chính mình chạy ra ngoài không cần đi bên cạnh giường đánh không cần đi trong sông trọn chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái nước liền tự mình chạy ra diệp thanh g i a o hoàn toàn n gây dại nàng kinh ngạc nhìn kia trào lên dòng nước lại cúi đầu nhìn một chút mình bị s ở thiên cầm tay trái tim không bị khống chế c u ồ n g luật lên một c ố khó nói lên lời lớn kinh hỷ lớn và dòng nước ấ m trong nháy mắt quét sạch toàn thân của nàng nàng quá biết điều này có ý vị gì ý vị này về sau rốt cuộc không cần tại rét lạnh trong ngày mùa đông bởi vì múc nước đông lạnh hai tay đỏ bừng về sau rốt cuộc không cần tại mùa hè nóng bức đỉnh lấy liệt nhật một chuyến lội gánh nước mệt mỏi mồ hôi đầm địa sợ thiên nhìn xem trong mắt nàng rung động cùng hơi nước trong lòng mềm nún ôn nu nói chị dâu ta đáp ứng ngươi một câu không đầu không đuôi lời nói. lại nước h nước chính mình chạy ra ngoài quỳnh quỳnh trước hết nhất kịp phản ứng phát ra một tiếng h ư n g phấn thất lên tránh thoát tần luyện nhi tay chạy đến vạc nước bên cạnh dội ra tay nhỏ đi đón kia lạnh bớt dòng nước chơi đến thật quá mức tiếng cười của nàng cũng đánh thức hoa đá đám người chơi ạ nước này vậy mà có thể tự mình chạy vào nhà ra tại thoại b nàng bên trong đều chưa nghe nói đều đây qua, chưa l cái i gì t ê i Nhi á pháp phía trước, nàng ánh mắt phức tạp thuật. thật thần nhân. nhanh ánh nhìn tử. tử Tân trước, mắt Nguyễn Sở Sở công công cũng bước nàng là về xuất e m mở, một cái chốt chút kia lại thiên. nho nhỏ nhìn Nàng sở x thân cao quý kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế tạo vật nàng dội ra thon dài ngọc thủ cũng học vừa rồi diệp thanh g i a o dáng vẻ nhẹ nhàng nhấn xuống chốt mở cảm thụ được kia nước mát lưu cọ rửa đầu ngón tay của mình tân huyền nhi tâm cũng đi theo mạnh mẽ run dày một chút nàng ngầm đầu nhìn về phía sở thiên trong đôi mắt đẹp mang theo một chút do dự cùng khát vọng lại lại có chút khó mà mở miệng sở thiên như thế nào nhãn lực xem xét ánh mắt của nàng liền đoán được bảy tám phần hắn cười nhạt một tiếng chủ động mở miệng nói thứ này không phức tạp tần phu nhân phụ thượng nếu là có cần ta cùng nhau cho làm a tần luyện nhi khẽ giật mình lập tức trong lòng dâng lên một cô ấm áp trên mặt cũng lộ ra rõ r à n g nụ cười kia vậy liền đa tạ sở công tử sở thiên nói làm liền làm trực tiếp mang theo hộ vệ đội lại trải một đầu chi nhánh đường ống rất nhanh liền đem nước máy thông tới tần u y ệ n nhi nhà phòng bếp q tân nguyện nhi nhà cửa sân thu nguyện nhìn xem sợ thiên rời đi thẳng tắp bóng lưng nhìn không được tiến đến tần nguyện nhi bên người nhỏ giọng thầm thì nói tiểu thư ngài nhìn sợ công tử không chỉ có bản sự thông thiên còn như vậy quan tâm nhập vi thật sự là tân nguyện nhi nghe vậy tấm kia ung dung hoa quý gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên một vệ động nhân đỏ hửng nàng giận thu nguyện một cái liền ngươi nói nhiều ngoài miệng tuy là trách móc nhưng trong đầu của nàng lại không tự chủ được m u ố nam n nhân như vậy nữ nhân nào có thể không tầm động đâu s ở thiên trở lại đồng dụng lúc gia hạn khế ước các thôn dân sớm đã chờ đã lâu nguyên một đám mang trên mặt chờ mong cùng hưng phấn hắn không có nhiều lời trực tiếp để cho người ta đem từng túi hạt giống phân phát xuống dưới các thôn dân mở túi vải ra lập tức phát ra một hồi trầm thấp kinh hô chỉ thấy trong túi cao lương hạt giống lại cùng bình thường khác nhau rất lớn mỗi một khoả đều dị thường sung mãn hạt tròn lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn nhất trí dưới ánh mặt trời thậm chí hiện ra nhàn nhạt vánh quang chỉ là nghe liền có một cốt như có như không mùi t h ấ m n g át thấm vào ruột gan đều nghe cho kỹ sở thiên đứng tại bờ ruộng bên trên thanh â m rõ ràng truyền đến mỗi người t r o n g thay đào h u y ệ t c h i ề u sâu thống nhất là ba thước mỗi h u y ệ t chỉ thả ba hạt hạt giống khoảng thời gian một thước khoảng cách giữa các hàng cây hai thước không được sai sót bộ này tinh tế tới hà khắc phương pháp trồng t r ọ n n h ư n g không ít trồng cả một đời lão nông đều mặt lộ vẻ nghi ngờ nhưng nghĩnh không ai dám lại chất vấn đều đàng hoàng dựa theo sở thiên phân phó cẩn thận từng ly từng tý bắt đầu gie sau đó sở thiên đối trương tam cùng hộ vệ đội hạ lệnh để bọn hắn đem hắn bí mật chuẩn bị xong pha loãng nước linh tuyển phân phát cho đám người pha loãng sau nước linh tuyển theo cống ránh chậm d ã i rót vào vừa mới gieo hạt thổ điện cách đó không xa nhà mình địa đầu vương lão căn cùng lý vĩ bọn người ôm cánh tay thờ ơ lành nhạt hừ giả thần giả quỷ vương lão căn nổ nước miếng mặt mũi tràn đầy khinh thường trồng trọt dựa vào là tiết khí cùng kinh nghiệm không phải cái k i a dạng làm loạn còn ba tức sâu một thức cách ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể trồng ra cái gì k i vũ cuộc đến lý vĩ ánh mắt càng là hoán độc hắn dường như đã thấy ngày mùa thu hoạch thời tiết sở thiên bên này không thu hoạch được một hạt nào các thôn dân vây quanh sở thiên khóc thiên đập đất cảnh tượng đối với những ngày chua nói chua lời nói sở thiên mắt điếc thai ngơ chương một trăm mười chín sinh n h ậ tiến chương một trăm mười chín sinh n h ậ tiến bận rộn một ngày lúc chạm vào tối chân trời nổi lên hoa mỹ r i á n g chiều sở thiên về đến trong nhà liền trông thấy trong v i ệ n diệp thanh giao cùng a y nghệ cổ lệ a y nghệ tòa ba người vây tại một chỗ đang tỉ mỉ cách đàn mặc lấy tối nay là quỳnh quỳnh sinh nhật tân u y ệ n nhi cố ý mời bọn hắn một nhà đi qua náo nhiệt một chút một lát sau làm tam nữ từ trong nhà đi tới lúc dù là s ở tiên h cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng diệp thanh giao đổi lại một cái màu xanh lam váy dài kia là s ở tiên h dùng s ư ở n g nhuộm tốt nhất vải vóc vì nàng tự tay may váy bên trên theo lên mấy đoá thanh nhã hoa sen nổi bật lên nàng vốn là dịu dàng khí chất càng thêm xuất trần trên búi tóc chỉ đơn giản đâm một cây bạch ngọc trâm huyện chuyển hóa đứng tựa như một đoá sau cơn mưa mới nở thanh l i ê n đẹp để cho người ta run sợ a y cổ lệ thì là một thân hỏa hồng sắc bó sát người váy dài đưa nàng cái kia vốn là nóng này dẫn lửa giá người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế kim sắc vật trang sức tại hào quang hạ chiếu lấp mà ai kể toa thì là một thân lưu loát màu xanh áo đôi u ngắn phối thêm một đầu d a thu váy nàng đem tóc dài tập kết mấy cái bím tóc nhỏ đôi tóc s u y ế t lấy thải sắt hạt trâu nhỏ cả người tràn đầy một c ố khó mà thuần phục giã tính cùng sức sống thanh xuân giống một đầu ngộ nhập nhân gian mai con lại thuần lại giã ba cái phong cách khác lạ mỹ nhân t u y ệ t sắc đứng chung một chỗ cả viện dường như đều sáng rỡ mấy phần sở thiên mang theo tam nữ đi vào tân luyện nhi nhà lúc trong viện đã bày xong hiến hội tân luyện nhi đang tự mình tại trong phòng bếp bận rộn nhìn thấy bọn hà tới trên mặt lộ da dịu giàng nụ cười nàng hôm nay cũng tỉ mị cách g n mặc càng lộ v ẻ cao quý trang n h ã phong v ậ n các người đã tới nhanh ngồi đồ ăn lập tức liền tốt tân nguyện nhi vừa nói một bên thuần thục mở ra trong phòng bếp nước máy chốt mở thành tẩy nguyên liệu nấu ăn miệng bên trong còn nhịn không được c ả m thán sơ công t ử biện pháp này thật sự là quá tò h u tiện ta đến giúp đỡ a s ở thiên cười đi vào trong phòng bếp không gian không lớn hai người cách rất gần một c ỗ nhàn n h ạ t u lan mùi thơm cơ thể theo tân nguyện nhi trên thân bay tới q u a n quận tại s ở thiên trong mũi tân u y ệ n nhi đang chuẩn bị các tiện sơ thiên lại tự nhiên nhận lấy nàng thái đào trong tay h à n quang thời gian lập lòe trên thất thịt heo liền bị cắt thành từng mảnh từng mảnh mỏng như cánh ve thịt chỉnh tề xếp trồng chất tại trong âm ngay sau đó hắn lại cầm lấy một cây thanh chuẩn chỉ nghe thấy một hồi d ạ y đặc thành khẩn âm thanh trong nháy mắt một bàn phẩm chất đều đạn dài ngắn nhất c h í mang sợi liền đã cắt gọn toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt tân huyền nhi hoàn toàn nhìn n g â y người nàng xuất thân cao quý trong phủ đầu bếp cái nào không phải chìm đắm chủ nghệ mấy chục năm lao s ư phụ có thể bàn luận đao công lại không một người có thể so ra mà vượt nam nhân trước mắt này hắn đến cùng còn có cái gì là sẽ không tân uyển nhi kinh ngạc nhìn sở thiên tấm tia chuyên chú mà tuấn lãng bên mặt nhất thời lại có chút thất thần sở thiên x à o kỹ hai cái đồ ăn quay đầu gặp nàng còn đang ngẩng người không khỏi bật cười r ộ i ra ngón tay tại nàng chân bóng tiểu x à o trên mũi nhẹ v ố t nhẹ một cái nghĩ gì thế nhập thân như vậy a tân uyển nhi như ở trong mộng mới tỉnh gương mặt bám một chút đỏ tới bên hai nàng vô ý thức lui lại một bước vừa thẹn lại quẫn oan trách chừng mắt nhìn sở thiên một cái ánh mắt kia lại mị nhãn như tơ không có chút nào nửa phần lực sát thương đồ ăn rất nhanh lên bàn hương khí bốn phía quỳnh, quỳnh vừa nhìn thấy sở thiên liền hoan hô đánh tới. thân mật ôm cổ của hắn không chịu b u n g tay tiểu bạch thì là ngậm không biết từ chỗ nào mò ra bầu rượu nhỏ mỹ tư tư ngồi s ổ m ở dưới đáy bản một ngụm đồ ăn một ngụm rượu hài lòng vô cùng toàn bộ hiến hội bầu không khí ấm áp mà nhiệt liệt quỳnh quỳnh ăn đông nhiên nhớ ra cái gì đó bổ nhào vào sở thiên trong ngực ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đầy mắt chờ mong s ở thúc thúc hôm nay là quỳnh quỳnh sinh nhật ta lễ vật đâu đám người nghe vậy đều thiện ý nợ nụ cười sợ thiên cười nhạt một tiếng đặt chén rượu xuống ảo thuật dường như từ trong ngực lấy ra một khối nửa cái lớn chừng bàn tay gỗ hoàng dương cùng một thanh tiểu Tại、tất ạ i t cả mọi người á đại đại nín h thở n t h o n chằm chằm sở thiên trong tay cái kia thanh nho nhỏ đào khắc mảnh gỗ vụn như hoa tuyết giống như dì rào rơi xuống một đoạn thường thường không có gì lạ vật liệu gỗ tại dưới tay hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa tân luyện nhi cùng thu nguyện không phải lần đầu tiên kiến thức sở thiên tay nghề nhưng lúc này đây các nàng như cũng bị rung động thật sâu bất quá thời gian qua một lát một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo hộp gỗ liền đã thành hình hộp gỗ mặt ngoài điêu khắc một cái rất sống động tiểu nữ h à i đang ôm một cái ngây thơ chân thành tiểu bạch lang tại trong bụi hoa truy đuổi hồ điệp cô bé k i ê u mặt mày lại cùng quỳnh quỳnh có bảy tám phần rất giống nhưng cái này vẫn chưa xong sở thiên lại cầm lấy mấy cây nhỏ bé tham chúc cùng p h i ê n gỗ tiếp tục tại hộp gỗ nội bộ chơi đùa đám người chỉ có thể nhìn thấy không rõ hắn đến cùng đang làm cái gì lại là một lát sau sở thiên dừng tay lại hắn đem t i ê hộp gỗ đưa cho quỳnh quỳnh ôn hòa cười nói quỳnh quỳnh sinh nhật vui vẻ chuyển động bên cạnh cái này nhỏ nắm tay thử một chút hộp g ô khía cạnh có một cái tiểu xào dao trôi tạ ơn sợ thúc thúc quỳnh quỳnh reo họ một tiếng b ả o bối dường như đem hộp gỗ ông vào trong ngực r ộ i ra tay nhỏ dùng sức chuyển động cái kia dao trôi cùng cụt cùng cụt theo vài tiếng thanh thúy cơ quan đồng thanh quỳnh quỳnh v u n g lòng tay ra một giây sau l ê n k e n l ê n k e n l ê n k e n một hồi thanh thúy êm thai u y ệ n như tiếng trời tiếng nhạc theo kia nho nhỏ trong hộp gỗ khoan thai chuyển ra kia tiếng nhạc tinh khiết linh hoạt kỳ hảo phản phát sơn khe thanh tuyển lại như trong rừng trinh h t mỗi một cái âm p h ụ đều gõ vào lòng người mềm mại nhất địa phương càng làm cho người ta khó có thể tin chính là theo âm nhạc vang lên hồ gô nóc vậy mà từ từ mở ra một người mặc thả y nho nhỏ m ộ t điêu con rối tùy theo xoay tròn mẻ múa cả viện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người bị một màn bất thình lình cả kinh đứng chết chân tại chỗ thu nguyệt mở ra m i ệ n g nhỏ ánh mắt chừng đến căng tròn cơ hồ không thể tin vào thai của mình cùng ánh mắt cái này cái này vô hộp vậy mà có thể tự mình hát ra từ khúc đến tân u y ề n nhi cũng là rung động không tôi nàng xuất thân danh môn thấy qua kỳ chân dị bảo vô số kệ thậm chí liền tây vượt tiến cống đồng hồ báo giờ đều gặp có thể đó cũng là từ đồng thau tinh kim chế tạo cần vô số thợ khéo tốn thời gian mấy năm khả năng chế thành có thể s ở thiên liền dùng một khối gỗ một thanh đao khắc tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong liền tạo ra được cái loại này xảo đoạt thiên công thần vật hoa hoa thiểu nhân biết khiêu vũ thiểu nhân biết ca hát quỳnh quỳnh tiếng kinh hô phá vỡ yên tĩnh nàng ôm cái kia bị hậu thế xưng là hộp âm nhạc đồ vật c a hứng tại nguyên chỗ giật này mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đời này chưa từng có to lớn vui sướng diệp thanh giao cùng a y cổ lệ tìm hội nhìn xem một màn này trên mặt ngoại trừ sợ hai thán phục cũng đầy là c ũ n g có vinh yên kiêu ngạo tân uyển nhi rốt cục lấy lại tinh thần nàng nhìn về phía sở thiên ánh mắt đã phức tạp tới cực điểm s ở công tử cái này cái loại này thân vật ngươi là như thế nào s ở thiên cười nhạt một tiếng khi nhàn hạ suy nghĩ đồ chơi nhỏ không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới tân uyển nhi cùng thu n g u y ệ t k h o e miệng hơi hơi run dày cái loại này thân vật tại trong miệng hắn lại cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới đồ chơi nhỏ c h ư ơ một trăm hai mươi trong rộn da thần tích c h ư ơ một trăm hai mươi trong rộn da thần tích tiếc tối bầu không khí bởi vì cái này thần kỳ hộp â m nhạc nàng ngày bình thường đoan trang cao quý giờ khác này ở cồn tác dụng dưới giữa lông mày lại nhiều một tia lười biếng vũ mị đẹp đến mức kinh tâm động khách nàng bưng chén rượu lên tính sở thiên một chén trong đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển mang theo vẻ say nhẹ dọn cảm thán nhớ năm đó tại quận thành quỳnh quỳnh sinh nhật cũng là tân khách ngồi đấy như thế nào phăng quang bây giờ ai thế sự chìm nổi thoáng như một giấc chiếm bao s ở thiên biết nàng nhớ tới chuyện thương tâm liền nói tránh đi hôm nay là quỳnh quỳnh sinh nhật là vui vẻ thời gian không nói những n à y không bằng chúng ta tìm chút vui vẻ sự tình như thế nào tân uyển nhi nghe xong s ở thiên lời nói thu hồi cảm xúc d ơ ly rượu lên hướng mọi người nói là thiếp thân t h ấ t thố tối nay ngày tốt cảnh đẹp quan uống rượu không khỏi không thú vị không bằng chúng ta đi t ự lệnh ngâm thơ trợ hứng như thế nào diệp thanh giao đọc qua một chút sách nghe vậy cũng tới hào hứng m ỉ m cười gật đầu a y cổ lệ cùng a y t o a hai tỷ mọi thì, thì lướp nhau t r a n miệm một lời nói chúng ta sẽ không làm thơ chúng ta uống rượu nói xong hào sảng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch dẫn tới đám người một hồi cười khẽ ta tới trước tần luyện nhi hào hứng rất cao nàng một chút suy nghĩ liền ngâm nói năm ngoái hôm nay cửa này bên trong mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ nên diệp nương tử diệp thanh g i a o gương mặt t ư n g đỏ cũng nhẹ dọn g ngâm tụng gieo trồng vào mùa xuân một h ạ t túc ngày mùa thu hoạch vạn hoạ tử kế tiếp nên nên sở thiên trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung tại sở thiên trên thân sở thiên sờ lên cái mũi có chút bất đắc dĩ cười nói ta coi như xong đi ta một cái anh ngâm dân nơi nào sẽ làm cái gì thơ không được tân luyện nhi ít có lộ ra tiểu nữ nhi giống như hồn nhiên dáng vẻ nàng bưng c h é n đến rượu ánh mắt mê l i mà nhìn xem sở thiên sở công tử văn thao vũ lược liền loại kia thần vật đều có thể tạo ra sao lại làm không ra một bài thơ đến người nếu không làm chính là xem thường chúng ta làm phạt ba chén rượu sở thiên từ chối không được nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ đành phải đặt chén rượu xuống hắn đứng người lên đi đến trong v i ệ n ánh trăng trong sáng như thủy ngân chút xuống đem thân ảnh của hắn kéo đến cao đám người chỉ thấy hắn ngẩm đầu và nguyệt trầm mặt một lát ngay tại tân u y ệ n nhi cho là hắn phải làm không ra chuẩn bị mở miệm giải vây sở thiên kia trong sáng mà thanh âm t r ầ m ổn tại yên tĩnh trong bóng đêm chậm rãi vang lên trăng sáng bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên vẹn vẹn câu đầu tiên tân n g u y ệ n nhi cùng diệp thanh giao thân thể liền chấn động mạnh một cái đó là một loại trước nay chưa từng có bảng bạc khí tượng không dạo đầu liền trực kích linh hồn sở thiên không có dừng lại tiếp tục thì thầm không biết thiên thượng cung quyết đêm nay là năm nào ta muốn theo do quay về lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nhảy múa làm thanh ảnh dị dường như ở nhân gian t h ư n g câu từng tiếng thanh âm của hắn đem mọi người đưa vào một cái linh hoạt kỳ ảo m di thế độc lập tuyệt mỹ trong bức tranh tần luyện nhi chén rượu trong tay chẳng biết lúc nào đã đỉnh trị ở giữa không trùng cả người nàng đều ngây dại trong đôi mắt đẹp đều làm ê ly cùng rung động chuyển chu các thấp khinh hộ chiếu không ngủ không để lại hận chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn người có thăng trầm chẳng có sáng đục cho h u y ế t việc này cổ khó toàn cuối cùng ba câu như chống chiều t r u n g sớm hung hăng đập vào tần luyện nhi trong lòng nàng nhớ tới chính mình lang b ạ c kỳ hồ thân thế nhớ tới phương xa thân nhân nhớ tới thế gian này đủ loại bất đắc dĩ cùng khuyết điểm trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc n g ngang hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên mà khi sở thiên đọc lên một câu cuối cùng lúc toàn bộ thế giới dường như đều dừng lại chỉ mong người lâu dài nàn giảm chung t h i y ề n quên vừa dứt tiếng cả viện lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết tây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ có kia thanh thúy hộp âm nhạc tiếng nhạc vẫn tại không biết mệt mỏi len ken rung động tân luyện nhi điểm này men say sớm bị cái này kinh tài tuyệt diễm thiên cổ có một không hai x o n g không còn thấy bóng dáng tăm hơi nàng đôi mắt đẹp trợt lên nhìn chằm chằm trong viện nam nhân kia bóng lưng ngực kịch liệt phật phỏng cái này cái loại này từ n ữ cái loại này ý cảnh cái loại này lòng dạ đủ để lưu danh bách thế ánh sáng t h i ê n cổ nàng tự hỏi đọc đủ thứ thi thư từng trải qua vô số danh gia đại tác nhưng lại chưa bao giờ có cái nào một bài có thể giống tối nay như vậy nhường nàng cảm thấy như thế nhỏ bé cùng rung động giờ phút này nàng nhìn về phía s ở thiên ánh mắt hoàn toàn thay đổi theo lúc đầu hiếu kỳ càng về sau thưởng thức lại đến tạo ra gường nước lúc sợ hai t h ả n p h ụ tại thời khắc này toàn bộ biến thành khó nói lên lời chấn động cùng một tia chính nàng cũng không từng phát giác dị dạng t ì n h tố đây quả thật là một cái trong sơn giã thôn p u sao không liền xem như quận thành những cái kia khoác lát phong lưu tài tử ở trước mặt hắn đều ảm đạm đến như là bụi bặm thanh âm của mắt t độ h nàng phá a n h vỡ hiến nhở t h tĩnh r những người khác lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh nhìn về phía sở thiên ánh mắt đã cùng nhìn thần tiên không có gì khác biệt tiếp xúc nghiến hội tại một loại quỷ dị mà nhiệt liệt bầu không khí bên trong kết thúc đám người mang tâm sự riêng đã ăn xong bữa cơm này lúc gần đi sở thiên có chút đau đầu mà nhìn xem dưới đ á y bàn tiểu bạch không biết lúc nào thời điểm đã đem tia ấm túy xuân phong uống ú t sấp giờ phút này đang trồng vó nằm ngáy ho khoe miệng còn mang theo một tia hóng ánh n ư ớ c bọn sở thiên bất đắc dĩ đành phải đưa nó xét lên khiêng trên vai sở công tử t â n luyện nhi đưa bọn họ tới cửa muốn nói lại thôi sớm đi nghỉ ngơi đi sở thiên xông nàng nhẹ gật đầu liền dẫn diệp thanh giao cùng áo c ủ lệ t h ủ m u i biến mất ở trong màn đêm tần u y ệ n nhi đứng tại cửa ra vào thật lâu không động ánh trăng vậy ở trên người nàng nhường nàng tấm kia ung dung hoa quý gương mặt có vẻ hơi tịch liêu trong n g óc nàng lặp đi lặp lại vang vọng câu kia chỉ mong người lâu dài ngàn dặm trung thiền quên nhìn xem sở thiên biến mất phương hướng ánh mắt càng thêm phức tạp ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sở thiên liền chuẩn bị đi trong ruộng nhìn xem tình huống vừa ra cửa liền cùng một người được vào ôi thôn trưởng triệu đức trụ liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình cũng không đói hoài tới đ â u khoa tay m u ố i chân chỉ vào thôn đầu đông phương hướng một gương mặt m o đỏ bừng lên kích động đến lời nói đều nói không hết làm sở sợ thiên a Ru trong ruộng da thân tích sở thiên nghe xong triệu đức trụ lời nói trong lòng hơi động đem người đỡ tốt có cẳng liền hướng ruộng bên cạnh phương hướng chạy tới t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt biết vậy chẳng làm t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt biết vậy chẳng làm sở thiên còn chưa tới chỗ liền thấy đen nghịt đám người đã đem k i ê u phiến mới mở khẩn ruộng đồng vây chật như n ê m tối tất cả mọi người rối cổ chỉ vào trong ruộng trên mặt mang sống giống như gặp quỷ biểu lộ sở thiên chen vào đám người tập trung nhìn vào dù hắn sớm có đ o á n trước cũng không khỏi đến hít sâu một hơi chỉ thấy hôm qua trời vừa mới truyền bá g i e hạt từ thổ địa bên trên giờ phút này không ngờ là toát ra một mảnh trình trình t r tề tể trồi những cái kia cao lương ẩm bất quá cao gần tấp lại dễ cây trắng kiện phiến lá t h ẳ n g t ắ p toàn thân b ả y biện ra một loại xanh biếc như ngọc bích dường như mỗi một chiếc lá bên trên đều ẩn chứa vô tận sinh cơ tại nắng sớm hạ lóe ra h á n h nhuận q u a n trạch vẹn vẹn trong vòng một đêm cái này mọc lại so tầm thường nhân r a mạ lớn nửa tháng còn tốt hơn thiên gia a hôm qua mới dưới loại hôm nay liền đã cao như vậy rồi ta trồng cả một đời chưa từng thấy loại sự tình này thế này sao lại là cao lương ẩm đây quả thực là tiên thảo a ta đã nói rồi đi theo sở công tử chuẩn không sai sở công tử chính là từ trên trời hạ phạm thần tiên sống gia hạn khế ước các thôn dân nguyên một đám kích động đến rơi nước mắt mà phía ngoài đoàn người vây những cái kia hôm qua còn tại trầm trọc khiêu khích không có ký kết thôn dân giờ phút này nguyên một đám mặt như màu đất hối hận ruột đều thanh vương lão căng càng là toàn thân phát run hắn chỉ vào kia phiến xanh mơn mượn r u n g đ ộ n g v ờ môi run r u dậy một chữ cũng nói không nên lời lý vĩ sắc mặt so vương lão căn còn khó nhìn hơn hắn nhìn chằm chặp kia phiến x i n h cơ bừng bừng r u n g đ ộ n g lại nhìn xem chung quanh những thôn dân kia trên mặt rào rạt vui sướng chỉ cảm thấy một mạch ngăn ở ngực kém chút ngất đi tại chỗ mấy cái giống nhau không có ký kết thôn dân, càng là khống chế không nổi đấm n g ự ợ c d ậ m chân gào khóc ta thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê mụa ta làm sao lại không tin sở công tử đâu bây giờ nói cái gì đã trễ rồi kết thúc toàn kết thúc bọn hắn tiếng la khóc cùng một bên khác các thôn dân tiếng hoan hô tạo thành tươi sáng mà châm trọc so sánh một cái hôm qua còn đi theo vương lão căn l m dương quái khí thôn dân têu khóc một hồi thấy được một bên khác sở thiên đúng là trực tiếp bổ nhào qua hướng phía sở thiên liền quỳ xuống sở công tử ta sai rồi là ta có mắt không biết thái sơn văn cầu ngài lại cho ta một cơ hội a có người đầu tiên dẫn đầu còn lại kia mấy hộ hôm qua không cùng sở thiên ký kết người ta nhao n h a u vây lại hướng về phía sở thiên dập đầu xin lỗi chỉ cầu sở thiên có thể lại cho bọn họ một cơ hội đúng vậy a sở công tử nhà ta bà nương còn bệnh van cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân cho ta một cơ hội a sở công tử là ta có mắt không biết thái sơn là ta giả nên hồ đồ rồi van cầu ngài nhà ta kia vài mẫu cũng nghĩ cùng ngài ký khế ư ở c a bọn hắn khóc thiên đập đất nước mắt nước mùi khét vẻ mặt đâu còn có nửa phần hôn qua p h í c lối chung quanh ký kết thôn dân nhìn lấy bọn hắn trong mắt tràn đầy xem thường cùng khoái ý sớm làm gì đi bây giờ nhìn có thể có lợi liền chạy đến chó vẩy đuôi mừng chủ sở thiên vẻ mặt đ ạ m mạc liền mí mắt đều không n g ẩ n một chút cơ hội hôm qua đã đã cho hắn thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong thai ta sở thiên làm ăn từ trước đến nay giảng q u ý củ bỏ qua liền là bỏ lỡ nói xong hắn nhìn cũng không nhìn những này khóc dòng dòng người quay người đối trương tam bọn người phân p h ó đến tiếp sau công việc mà mấy cái kia quỳ thôn dân nghe nói như thế như bị xét đánh hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất mặt xám như cho hối hận nước mắt thế nào cũng ngăn không được có thể trên đời này chưa từng có thuốc hối hận ăn đối với những người này trò hề sở thiên lười nhắc lại nhìn nhiều quay người rời đi mấy ngày kế tiếp hành hoa thôn tiến vào một loại trước nay chưa từng có cao tốc thời kỳ phát triển trong ruộng cao lương mầm tại pha loang nước linh tuyển tầm bồ hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên c u ồ n g sinh trường một ngày một cái dạng xanh mơn mận mọc khả quan sưởng nhuộm xây dựng thêm cũng đã hoàn thành quy mô làm lớn ra gấp ba mới chiêu mộ các công nhân nhận t ì n h mười phần từng thất sắc thái diễm lệ vải vóc như là lưu động cầu rồng liên tục không ngừng theo sưởng n h ộ m bên trong vận ra chất đầy nhà kho hậu viện trong sân huấn luyện trung tâm dẫn đầu hộ vệ đội mỗi ngày thao luy tiếng giống c h ấ n thiên trải qua thuốc biến đổi gen cường hóa cùng hệ thống huấn luyện cái này hai mươi người đã thay ra đổi thịt mỗi người đều khí tức trầm ổn ánh mắt sắp bén trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ d u n g manh chi khí nghiễm nhiên một chi tinh nhuệ tiểu đội toàn bộ hạnh hoa thôn đều đ ắ m chìm trong một mảnh khí thế ngất trời vui vẻ phồn vinh trong không khí ngay nọ buổi chiều một chiếc xe ngựa xa hoa tại một đội điêu luyện hộ vệ chen trúc hạ chậm rãi lái vào hạnh hoa thôn xe ngựa kia toàn thân từ quý báo tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo xe trên vách điêu khắc phức tạp xinh đẹp tinh Kéo xe, và xe ngựa i ngao ngao không t h có vào thôn mà là trực tiếp dừng ở cửa thôn mới xây dựng thêm xưởng nhuộm cửa chính sườn nhuộm các công nhân cũng đều đã bị kinh động nhao nhao thăm dò nhìn quanh tại tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn soi mói màn xe bị một cái thon dài ngọc thụ chậm dài xốc lên ngay sau đó một nữ nhân xoay người đi xuống xe ngựa t thấy rõ người tới một nháy mắt chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh â m kia là một cái ước chừng chừng ba mươi tuổi thành thục mỹ phụ một thân màu đỏ chót gấm vóc váy dài đưa nàng kia kinh tâm động phách đường cong là lướt phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế lúc hành tẩu vòng eo khỏi bày mỗi một bước đều chập trần ra phong tình và trùng nàng ngũ quan tinh xảo da thịt trắng hơi tuyết một đôi câu hồn đ o ạ t phách cặp mắt đào hoa sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần hưng hờ xem kỹ lại lộ ra một cỗ trời sinh mỹ ý thành t h ụ vũ mị cao quý ba loại hoàn toàn khác biệt khí c h i t ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nh c ă nàng b để lần này tự mình theo quận thành chạy đến một là vì kia nhường nàng nhớ thương tí xuân phong thứ hai chính là vì cái này hoành không xuất thế giao động toàn bộ quận thành vải vóc thị trường dáng mê gấm nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng hai thứ này thần vật đầu mơn đều chỉ hướng cái này vắng vẻ tiểu sân thôn chỉ hướng cùng là một người s ư ơ n g nhuộm các công nhân chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận cả đám đều nhìn ngây người công việc trên tay kế đô chậm lại trương tam thấy thế vội vàng từ bên trong chạy ra vừa định tiến lên hỏi thăm lại bị người mỹ phụ kia trên người tán phát ra mạnh đại khí chàng c h ấ n n hiếp nhất thời lại có chút không dám mở miệng t đúng lúc này một cái lạnh nhạt thanh nhâm theo xưởng nhuộm bên trong chuyền đến trương tam chuyện gì xảy ra sở thiên nghe hỏi mà đến hắn mặc một thân bình thường màu xanh áo vải chậm dại đi ra tô mị ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào sở thiên trên thân bốn mắt nhìn nhau sở thiên trong đầu nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm đốt phát hiện có thể khóa lại đối tượng tô mị trước mắt độ thiện càng không sở thiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút trên mặt lại không hề bận tâm cũng là tô mị khi nhìn rõ sở thiên trong nháy mắt cặp kia vũ mị hoa đào trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc quá trẻ tuổi nàng tưởng tượng qua cái này dáng mây gấm cùng tí xuân phong phía sau chủ nhân có lẽ là kinh nghiệm già dặn trung niên thợ thủ công lại có lẽ là ẩn cư sơn giả lao già quái dị lại duy trì có không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái nhìn bất quá chừng hai mươi người trẻ tuổi bất quá kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt tô mị rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính mặt trong nháy mắt chất lên đủ để cho bất kỳ nam nhân nào xương cốt xốp dòn rơi nụ cười q u y ế n rũ nàng bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi tiến lên đối với sở thiên luyện chuyển khách trào kia vừa đúng xoay người đường cong càng đem k i u kinh tâm động phách đường cong t r i ể n lộ không bỏ sót nô ra tô mị ra mắt công tử thanh âm của nàng vừa mềm lại mị giống như là lông vũ nhẹ nhàng quét vào người tâm trên ngọn nô ra là quận thành tứ hải thương hội trừ quỹ lần này mạo ngội đến đây là vì công tử hai loại thần vật mà đến thần vật, sở thiên sóng mắt lưu t r u y ề n phong tình vật r ù n g công tử làm gì biết rõ còn cố hỏi có thể ở quận thành nhấc lên như vậy sóng gió t u y xuân phong cùng cái này dáng mây gấm như còn không gọi được thần vật kia trên đời này liền lại không thần vật nàng d ừ n g một chút ngữ khí biến trịnh trọng mấy phần nói ngay vào điểm chính nô ra này đến là muốn cùng công tử nói chuyện làm ăn ta muốn cầm xuống hai thứ này hàng hóa tại quận thành độc nhất vô nhị b á n quyền nữ nhân này cũng là trực tiếp sở thiên đánh giá nàng một cái cái này tô mị mặc dù một thân phong trần mị thái nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ khôn khéo cùng da dặn hiển nhiên không phải đơn giản nhân vật nơi này không phải chỗ nói chuyện sở thiên như người làm mời thủ thế mời đi sở ra trong phòng khách diệp thanh g i a o bưng lên trà xanh sau liền lui ra ngoài tô mị vừa vào nhà liền bất động thanh s ắ c đánh giá trong phòng b à i biện đơn giản sạch sẽ lại khắp nơi lộ ra một cỗ bình thường nông ra không có tinh xảo cùng ấm áp nàng tại chủ vị trên ghế đối diện ngồi xuống cũng không có lựa chọn đoàn trang đang ngồi mà là thân thể có hơi hơi bên cạnh một cái chân lưu nhã khoác lên một cái chân khác bên trên màu đỏ chót váy t r ư ợ xuống lộ ra một đoạn trắng non như ngọc bắt chân nàng nâng trung trà lên dùng chén đ ó n nhẹ nhàng lướt qua phù mạ mỗi một cái động tác đều lộ ra một c ô tự nhiên mà thành vũ mị công tử trà này cũng là không tầm thường n à n g khẽ hớp một ngụm c ặ p mắt đào hoa có chút meo lại nhìn về phía sở thiên ánh mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và một tia như có như không móc chỉ là chút sơn giã trà thô tô trưởng q uy quá khen rồi sở thiên ngồi đối diện nàng vẻ mặt lạnh nhạt dường như ngồi đối diện không phải một cái điên đảo chúng sinh tuyệt sắc vưu vật mà là một đoạn gỗ tô mị thấy mị lực của mình thế công ở trước mặt đối phương lại không có kích thích nửa điểm gỡ sóng trong lòng lần nữa cảm thấy một vẻ kinh ngạc nhưng hiện ra nụ cười trên mặt lại càng thêm vũ mị người trẻ tuổi kia định lực coi là thật kinh người bình thường nam nhân đừng nói một huyện tri địa phú thương chính là quận thành bên trong những cái kia thấy qua việc đời quan lao ra ở trước mặt nàng cũng ít có có thể chấn định như thế tự nhiên nàng thu hồi kia phần tận lực câu người mỹ thái cả người khí thế tùy theo biến đổi nếu như nói vừa rồi nàng là một đoá mê người hái hoa hồng như vậy giờ phút này nàng liền trở thành một vị khôn khéo già dặn n ắ m trong tay khổng lồ thương hội tại thương hải bên trong phiên vân phúc vũ nữ trường quỹ công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái kia nô ra cũng liền không vòng vẹo tử tô mỹ đem chén trà nhẹ nhàng n g n xuống phát ra một tiếng vang lánh một cặp mắt đào hoa nghiêm túc nhìn xem sở thiên tứ hải thương hội muốn cầm xuống túy xuân phong cùng dáng mây gấm tại thanh hà quận độc nhất vô nhị bản quyền nàng dỗi ra ba cây trắng non ngón tay dài nhọn giá cả chúng ta có thể tại sở công tử cho người bên ngoài trên cơ sở lại thêm ba thành đồng thời chúng ta tứ hải thương hội có thể duy nhất một lần trả nợ nửa năm tiền đ ặ c cọc lấy đó thành ý điều kiện này không thể bảo là không hậu đãi ba thành tăng giá đối với lớn như thế tông hàng hóa mà nói là một món khổng lồ mà duy nhất một lần trả nợ nửa năm tiền đặt cọc càng là hiện ra tứ hải thương hội tài lực hùng hậu cùng dứt khoát người bình thường nghe được cái loại này điều k chỉ sợ sớm đã bị nện choáng mang ơn đáp ứng t ô Mỹ mang trên mặt tự tin mỉm cười nàng tin tưởng không ai có thể cự tuyệt đề nghị như vậy nàng không chỉ có đưa ra đầy đủ lợi ích càng quan trọng hơn là độc nhất vô nhị bán quyền cái này năm chữ mang ý nghĩa nàng đem hoàn toàn trưởng khống hai loại thần vật tại quận thành hướng chạy cùng định giá nhưng mà nàng trong dự đoán sở thiên chấn kinh hoặc mừng như đ i ê n biểu lộ cũng không xuất hiện sở thiên thậm chí liền lông mày đều không có động một cái hắn â ô n g u n g trả lên nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí dường như vừa mới nghe được không phải chỉ là một cái không đáng để y việc nhỏ hắn lắc đầu t ô trưởng quy điều kiện ngay rất không tệ sở thiên đặt chén trà xuống n é t miệng lên một vệ cười nhạt nhưng sở mô không thể bằng lòng tô mị hiện ra nụ cười trên mặt lần thứ nhất cứng đ ờ vì sao nàng có chút không dám tin hẳn là công tử cảm thấy giá cả thấp phương diện giá tiền chúng ta còn có thể lại thương lượng không phải vấn đề giá cả sở thiên nhìn xem nàng ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy dường như có thể xuyên thủng lòng người tô trưởng quỹ người ta đều tin tưởng túy xuân phong cùng dáng mây gấm trên đời này chỉ một nhà ấy thanh âm của hắn rất bình thản lại mang theo một cỗ cường đại tự tin ta cái này vải ta rượu này không phải bình thường hàng hóa bọn chúng là kỳ vật h à n g h o a hiếm thấy có thể cư tô mị tâm đột nhiên trầm xuống nàng chuyện lo lắng nhất đã xảy ra người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không phải cái gì không hiểu kinh thương chi đạo sơn giá thốt phu hắn đối với mình thương phẩm giá trị có so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng nhận biết hắn biết mình tay cầm vương bài sở thiên thân thể hơi nghiêng về phía trước tiếp tục nói cái gọi là độc nhất vô nhị bán quyền nghe là cho ta bảo hộ nhưng trên thực tế lại là cho ta mặc lên một bộ công s i ề n g ta đem hàng đều bán cho ngươi giá cả từ ngươi định thị trường từ ngươi khống ta ngoại trừ cầm chút c h i tiền còn có cái gì ta sở thiên ưa cái cái theo í c h đ m q u y ề công h đ nắm tử r o góc nhìn chúng ta nên hợp tác như thế nào tô mị nữ khí không tự giác mang lên một tia thỉnh giáo ý vị rất đơn giản sợ thiên dội ra hai ngón tay thứ nhất ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào ký độc nhất vô nhị mua bán khế ước hàng của ta ta muốn b á n cho ai liền b á n cho ai các người tứ hải thương hội có thể mua cái khác thương hội tự nhiên cũng có thể chương một trăm hai mươi ba khẩu vị thật là lớn chương một trăm hai mươi ba khẩu vị thật là lớn tô mỹ nghe xong sở thiên lời nói con người bỗng nhiên co vào không ký độc nhất vô nhị cái này nay bằng với nhường tất cả thương hội đều đến cạnh tranh hãn khẩu vị thật là lớn thứ hai ta không tiếp thụ một ngụm giá thu mua sở thiên lạnh nhật nói ta muốn chia tất cả trải qua các ngươi tứ hải thương hội bán đi túy xuân phong cùng dáng m â y gấm ta muốn cuối cùng giá bán bậy thành cái gì bậy thành dù là tô mị lại có thể ẩn nhẫn giờ phút này cũng không nhịn được la thất thanh đột nhiên từ trên ghế đứng lên ngực n ă n g kịch liệt chập trùng tia thân hoa mỹ quần dài màu đỏ cũng theo đó chấn động một cặp mắt đào hoa nhìn chằm chặp sở tiên h công tử ngươi đây là công phu sư tử ngoạn thương hội của chúng ta đi cần gánh chịu phí chuyên trở cửa hàng nhân thủ còn có các loại chuẩn bị trong trong ngoài ngoài đều là chi phí ngươi há miệng liền phải bậy thành chúng ta còn kiếm cái gì làm ăn này không có cách nào làm tô trưởng q uy an tâm chớm vội sở thiên đưa tay hư ép ra hiệu nàng ngồi xuống chuyện làm ăn có thể hay không làm trong lòng ngươi so tá tinh tưởng tô m ị hô hấp cứng lại giá ngây gâm phẩm chất nàng thấy tận mắt vậy căn bản không phải phàm phẩm chỉ cần vận hành t h ỏ a đáng giá cả vượt lên không chỉ mười lần m à túy xuân phong càng là có tiền mà không mua được là có thể khiến cho quận thành tất cả quyền quý đều điên cuồng bình tương ngọc dịch dù là chỉ có ba thành lợi nhuận đó cũng là một khoản đủ để cho bất kỳ thương hội đều đỏ mắt tại phú kết xù nàng minh bạch sở thiên từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng nàng có kẻ m ặ cả hắn mới là cái kia chế định quy tắc người tô mị chậm rãi ngồi xuống lại sắc mặt biến đổi không chừng nàng cắn thật chặt hồng nhuận môi giới nội tâm tại thiên nhân giao chiến bằng lòng mang ý nghĩa tứ hải thương hội đem hoàn toàn mất đi đối cuộc làm ăn này quyền chủ đạo biến thành sở thiên nhà dưới một trong không đáp ứng nàng có thể tưởng tượng ngày mai liền sẽ có vô số tứ hải thương hội chèn phá đầu đi vào ngọn núi nhỏ này thôn cầu sở thiên hợp tác nàng là thương nhân một cái thành công thương nhân tuyệt sẽ không nhường cái loại này đ ẩ trời phú quý theo chính mình đầu ngón tay chạy đi hồi lâu nàng rốt cục ngầm đầu cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một t t mười vạn lượng ngân phiếu xem như chúng ta tứ hải thương hội tiền đặc cọc nhóm đầu tiên hàng chúng ta muốn mười vạn lượng cho dù là sở thiên nhìn thấy cái này chồng đại biểu cho tại phú kết sủ ngân n g phiếu lúc nhịp tim cũng không khỏi đến nhanh thêm mấy phần xem ra chính mình còn đánh giá thấp những n à y đại thương làm được tài lực t h ầ n s á c hắn lạnh nhạt đem ngân phiếu thu vào trong lòng nhẹ gật đầu chuyện thỏa đàm tô mị cũng không còn ở lâu nàng đứng người lên làm sửa lại một chút váy khôi phục bộ kia phong tình vạn trùng bộ dáng như vậy nô gia liền cáo tử đến tiếp sau công việc nô gia sẽ phái người đến đây bàn bạc nàng đi tới cửa lại bỗng nhiên quay đầu lại đối với sở thiên ngoái nhìn cười một tiếng nụ cười này không giống mới gặp lúc tận lực vũ mị cũng không giống đàm phán lúc lá mặt lá trái ngược lại mang theo vài phần rõ ràng ý vị sợ công tử ngươi thật sự là người thú vị nô gia sở thiên tiếp t h lúc về đến nhà diệp thanh giao đang cùng a y đi cổ lệ hai tỷ bội trong sân thu thập phơi khô giã vật ánh nắng chiều vẩy vào trên người các nàng phát họa ra ba đạo động nhân cắt hình trở về diệp thanh g i a o ngầm đầu dịu dàng cười một tiếng rất tự nhiên đi lên trước muốn giúp hắn phủi đi bụi đất trên người ân đàm phán thành công một món làm ăn lớn sở thiên cười đem trong ngực kia t r ồ n g thật dày ngân phiếu đem ra tại ba người trước mặt lung lay nhiều như vậy diệp thanh g i a o bị miệng lại trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ sở thiên ngươi thật lợi hại a y thì toa ánh mắt sáng lấp lánh trực tiếp đánh tới ôm sở thiên cánh tay giật n ả y mình chỉ có a y kể cổ lệ ánh mắt tại ngân phiếu bên trên rừng lại chốc lát lập tức nhìn về phía sở tiên khỏe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. hỏi nghe nói tới là nữ nhân vẫn là quận thành tới đại trưởng quỹ s ở thiên s ư n g sở tin tức này truyền đi cũng quá nhanh đúng vậy a tứ hải thương hội đại trưởng quỹ gọi tô mị tô mị a y cổ l ệ đọc lấy cái tên này từ một tiếng nghe danh tự này cũng không phải là đứng đắn gì nữ nhân có phải hay không dáng dấp rất đẹp đem ngươi hồn đều câu đi trong viện không khí trong nháy mắt biến có chút vi d i ệ u a y、e. toa h ì t cũng đĩu m ô i ra dùng sức cơ s ở thiên cánh tay không cho phép ngươi ưa thích những nữ nhân khác ngươi có tỷ tỷ còn có ta còn có thanh giao tỷ tỷ ba người chúng ta còn chưa đủ h nhìn xem một cái ghen một cái hộ ăn sở thiên lập tức dợ khóc dợ cười vội vàng nhấc tay đầu hàng nào có sự tình chính là nói chuyện làm ăn các ngươi muốn đi nơi nào hắn đưa tay sở sở a y thì toa cái mũi lại nhìn về phía vẻ mặt ta nhìn ngươi chính là t r ộ t dạ biểu lộ a y y cổ lệ bất đắc dĩ nói tốt tốt để chứng minh trong sạch của ta cũng để ăn mừng nhà chúng ta lại nhiều một đầu tài lộ ngày mai ta mang các ngươi đi h u y ề n thành thật tốt chơi một ngày muốn mua cái gì thì mua cái đó Thật. lời này vừa nói ra a y thì toa cùng a y cổ lệ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên vừa rồi điểm này nhỏ cảm xúc lập tức tan thành mấy khói diệp thanh g i a o cũng đầy mắt thích thú nàng đã thật lâu chưa từng đi huyện thành đương nhiên là thật s ở thiên cười nói đều đi chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta nợ mày nợ mặt đi ra ngoài tam nữ nghe vậy lập tức hoan hô chạy về trong phòng kỷ kỷ cha cha thảo luận lên ngày mai muốn mặc quần áo gì mang cái gì đồ trang sức làm cái tiểu viện đều tràn đầy khoái hoạt khí tức cùng lúc đó tần nguyện nhi trong viện thu n g u y ệ t đem hôm nay tại xưởng nhuộn cổng nhìn thấy tất cả đều kỹ càng hồi báo cho tần nguyện nhi xe ngựa kia toàn thân đều là tơ vàng gỗ trinh nam ngựa kéo xe s o huyện thái ra còn tốt tới nữ nhân kia gọi tô mị dán dấp s á c thực rất bị như cái hồ ly tinh dường như tân huyền nhi đang ngồi ở dưới đèn đọc sách nghe được hồ ly tinh ba chữ l ậ t sách ngón tay có chút dừng lại nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh nàng thổi thổi trang sách bên trên không tồn tại cho bụi nhàn nhạt tân một tiếng dường như nghe xong một cái không quan trọng sự tình tiểu thư ngươi nói cái này sợ công tử về sau có thể hay không thu n g u y ệ t muốn nói lại thôi hắn không phải vật trong ao bên người nhiều mấy nữ nhân có cái gì kỳ quái đâu tân huyền nhi ánh mắt vẫn như c ũ rơi vào thư quyển bên trên ngữ khí bình thản nghe không ra tâm tình gì trời chiều rồi đi ngủ đi là thu nguyện lên tiếng l ạ g yên l u i ra trong phòng chỉ còn lại đèn đuốc chập trờn tân n g u y ệ n nhi xem sách bên trên chữ lại một cái cũng nhìn không tiến vào trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa mới thu nguyện lời nói nàng khe khẽ thở dài khép lại sách chương một trăm hai mươi bốn h ữ n g này ta muốn hết chương một trăm hai mươi bốn h ữ n g này ta muốn hết ngay kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng sở ra cửa sân liền ngừng một chiếc mới tinh xe ngựa xe ngựa này là sở thiên nhường trương tam mới đặt mua so tô m ị trước kia phải khiêm tốn một chút nhưng dùng tài liệu cùng chế tác lại không chút nào t r ê lệ toa xe rộng rãi bên trong phủ lên mềm mại c h ă n lông bốn vách tường treo rèm cửa đã có thể thông khí lại có thể che chắn ánh mắt xem xét liền có giá trị không nhỏ trương tam tự mình chọn lựa năm tên hộ vệ thân mang thống nhất màu đen trang phục eo đ e o cơn g đao tinh thần phấn chấn phân loại tại xe ngựa hai bên khí thế mười phần chỉ chốc lát sau sở ra viện cửa mở ra ba đạo tuyệt mỹ thân ả n h theo thứ tự đi ra nhường sáng sớm hạnh hoa thôn đều dường như sáng mấy phần diệp thanh dao mặc vào một thân màu xanh nhạt sợi tơ thêu lên mấy đoá phong lan gió nhẹ lướt qua váo bừng b ề n tựa như trong tranh đi ra tiết tử trên mặt nàng mỏng thi phấn càng lộ ra khuôn mặt như vẽ dịu ra nguyện chuyển hàm x ú c khí chất bên trong lại lộ ra một cỗ sau cơn mưa ban đầu tinh giống như thanh lệ đ ộ c nhân a uy cổ lệ thì là một bộ như lửa váy đỏ bó sát người kiểu dáng đưa nàng k i a dẫn lửa đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế kim sắc đai l ư n g thắt không đủ một n ắ m eo nhỏ nhắn nàng k i a thâm thúy đôi mắt sóng mũi cao phối hợp liệt diễm môi đỏ cả người tựa như một đoán ở rộ tại núi tuyết chi đỉnh hoa hồng đẹp đến mức trưng dương diễm đến trói mắt hoạt bắt nhất thuộc về a u hệ toa nàng vẫn như c ũ mặc chính mình thích nhất váy ra đem thiếu nữ kia tràn ngập sức sức s một đầu tóc dài đen nhánh tập kết mấy cái bím tóc nhỏ viện sao s u y ế t lấy thải sắt hạt trâu theo động tác của nàng hất lên hất lên cả người giã tính cùng đáng yêu cùng tồn tại giống một cái linh động mèo rừng nhỏ ba nữ nhân ba loại hoàn toàn khác biệt tuyệt sắc đứng chung một chỗ quả thực là một đạo có thể khiến cho bất luận kẻ nào thất thần phong cảnh sở thiên cười đưa các nàng từng cái đỡ lên xe ngựa chính mình thì ngồi xuống lái xe vị trí giật dây cương một cái giá xe ngựa tại năm tên hộ vệ chen trúc hạ chậm rãi lái ra cửa thôn sớm đã trở tại cửa thôn ven đường các t h ô dân nhìn thấy cái này phó trận trượng nguyên một đám tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra Ông trời của ta, Cái đây ngựa này là sở、so、t muốn đi ra ngoài a trên đường chậm một chút thanh giao mượn tử ngươi hôm nay thật là tuấn đây là muốn đi huyện thành mua đồ a thiếu hay không người sách đồ vật a s ở công tử nhà ta vừa dưới trứng gà dẫn đường cho ngài bên trên ăn đối diện với mấy cái này hận không thể đem mặt dính sắt thôn dân sợ thiên chỉ là lạnh n h ạ t gật gật đầu xe ngựa không có chút nào dừng lại rất nhanh liền biến mất ở thôn nói cuối cùng chỉ để lại một đám thôn dân tại nguyên chỗ nhìn qua đi xa bụi mù hâm mộ thẳng dậm chân xe ngựa lái vào huyện thành nguyên bản huyên náo đường phố phồn hoa xuất hiện một nháy mắt an tĩnh quỷ dị sa phu người bán hàng rong vân du bốn phương thương khuê trung tiểu tỷ vô số đạo ánh mắt bất luận nam nữ đều không tự chủ được bị hấp dẫn không phải là bởi vì kia khí phái xe ngựa cùng điêu luyện hộ vệ mà là bởi vì màn xe khẽ nhúc nhích ở giữa ngẫu nhiên lộ ra kêu ba tấm tuyệt sắc dung nhan tiếng t h á n phục liên tục không ngừng kia là nhà nào nữ quyến quá đẹp thiên thiên tiên hạ phàm không thành phúc khí này cũng không biết là cái nào vương tôn công tử trong xe ngựa tam nữ hiển nhiên cũng cảm nhận được cỗ này không khí khắc thường diệp thanh dao có chút ngựa ngùng lôi kéo d ẻ m gương mặt xinh đẹp v n g đỏ ai thì cổ lệ lại là đứng thẳng lên lưng khỏe miệng có chút dâng lên thưởng thụ lấy loại này vạn chúng chú mục cảm giác ai thì toa thì tò to mò nhất vụ trộn vén r nhìn xem bên ngoài những người kia ngây người như phóng biểu lộ che miệng cười trộm sau đó tiến đến tỉ tỉ bên thai nhỏ giọng nói bọn hắn giống như đều chưa thấy qua mỹ nữ như thế sở thiên ở một bên bị nàng trọc cười đem xe ngựa dừng ở ven đường cười nói xuống tới dạo chơi à. một đoàn người đầu tiên là mua mấy sâu đỏ giữ mức quả diệp thanh g i a o cùng a y toa nhân thủ một chuỗi a y thì cổ l ệ vốn muốn cự tuyệt nói mình không thích ă n đồ ngọt lại bị sở thiên miễn cưỡng nhét vào một chuỗi chỉ thật không được tự nhiên cầm ở trong tay lại thừa dịp không ai chú ý lúc vụ trộm liếm lấy một chút khỏe mắt đôi lông mày đều nhiễm lên mấy ph sở thiên lại dẫn các nàng đi dạo cửa hàng trang sức tử rực rỡ muôn màu vàng, vàng bạc trâu châm sáng rõ mắt người hoa a y toa nhìn chúng một đôi chuông bạc ken vòng tay mang theo trên tay nhẹ nhàng n h ó á n g một cái phát ra tiếng vang lênh lảnh ưa thích vô cùng diệp thanh giao thì chọn lựa một chi thanh lịch hoa mai t r ầ m sở thiên thấy các nàng ưa thích cũng không hỏi giá trực tiếp đối lao b ả n nói hai thứ này còn có bên kia kia mấy chi kim t r ầ m c ả i tóc đều bọc lại tam nữ vui vẻ đến giống khúc mắt như thế hoan thanh tiếu ngự không ngừng dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt đi dạo trong chốc lát sở thiên mang theo các nàng đi vào huyện thành lớn nhất một nhà tơ lộ tr một người mặc t thể ư ờ diện bên trong niên trưởng quỹ nghe hỏi mà ra hắn ở huyện này thành nên đón mang đến mấy chục năm nhãn lực như thế nào đặc các chỉ một cái liền nhìn ra đám người này tuyệt không tầm thường phú hộ ôi mấy vị quý khách lâm môn tiểu yếm thật là vinh hạnh a nhanh mời vào trong tốt nhất trả thương hầu hạ trưởng quỹ cười ráng rỡ tự mình không người đem bọn hắn đón vào cầm tú trong các vải vóc quả nhiên danh bất hư truyền các loại tơ lụa sắc thái l ộ n l â y thấy tam lựa hoa mắt cái này thất màu thiên thanh không tệ rất sấn thanh g i a o người màu da s ở thiên chỉ vào một thất như sau cơn mưa bầu trời giống như tinh khiết tơ lụa nói rằng hắn lại nhìn về phía a y hệ c ổ lệ cái này thất vải a mị ẳng cũng là cùng người hôm nay váy đỏ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh còn có cái này cái này, cái này. a y toa giống con k h o i h o ạ hồ điệp tại vải vóc ở giữa xuyên thẳng qua tay nhỏ càng không ngừng chỉ vào ta tất cả đều mướn trưởng quỹ cười đến không ngoài miệng liên tục tán thưởng vị tiểu thư này tốt ánh mắt cái này vài thất đều là mới từ giang nam vận tới t h ư ợ n g phẩm cả huyện thành phần độc nhất s ở thiên nhẹ gật đầu đối trưởng quý nói các nàng xem bên trên đều bọc lại được rồi trưởng quý cười đến thấy răng không thấy mắt tự mình cầm bản tính lốp bốt một trật tính cuối cùng báo ra một con số giá tiền này đủ để cho tầm thường nhân ra t r u n g bước nhưng mà s ở thiên liền mỹ mắt đều không ngẩn một chút trực tiếp từ trong ngực lấy ra mấy thỏi chịu nạm bạc làm một tiếng đặt ở trên cải trưởng quý nhìn xem kia mấy thỏi phân lượng m ư ơ i phần quan ngân lưng không đến thấp hơn hiện ra nụ cười trên mặt định nọt tới cực điểm đủ rồi đủ rồi quý khách chờ một chút thiểu nhân cái này cho ngài g ó i kỹ t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm ta cứu cứu là huệ uý chương một trăm hai mươi lăm ta cứu cứu là h u y ề n uý ngay tại sở thiên mấy người chờ h ỏ a kế đóng gói lúc ngoài tiệm chuyển đến một hồi ồn ào một cái thân mặc hoa phục trên mặt tựu sắc thần sắc k i ê u căng công tử ca đong đưa cây q u ạ t tại một đám nô b ộ c chen trúc hạng n g n g a n g đi tới kia công tử ca vừa muốn vào cửa ánh mắt lơ đạn quét qua trong nháy mắt liền địch trụ hắn ánh mắt gác gao dính tại a ý c ủ lệ cùng a ý toa kia tràn ngập dị vực phong tình tuyệt mị khuôn mặt cùng nóng nảy tư trong mắt của hắn t r ê n h c h o n g toàn bộ rút đi thay vào đó là không che giấu chút nào dân quang chật chật chật vương hạ o hầu kết nhấp nô phát ra một hồi làm cho người buồn nôn chật lưỡi âm thanh đẩy ra cản đường hòa kế trực tiếp hướng phía a y toa đi tới đục ngầu ánh mắt ở trên người nàng không chút kiên kỵ đi khắp ở đâu ra tiểu mỹ nhân bộ dáng này cái này tư thái so say xuân lâu đầu b à i còn hăng hái hắn ngôn ngữ ngạn g lớn ô h ế không chịu nổi một cỗ mùi rượu hôn tạm thấp kém hương phấn vị đập vào mặt tiểu mỹ nhân cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt đi dạo cùng bản công tử đi can đoan ngươi ăn ngon uống đã nói cái k i a chỉ phì dính tay liền đưa ra ngoài đúng là muốn trực tiếp đi sở a i toa kia thổi qua liền phá khuôn mặt bang đi theo sở thiên sau lưng năm tên hộ vệ cơ hồ là cùng một thời gian tiến lên trước một bước tay phải đồng loạt đặt tại bên hông trên trôi đao sừng sững sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra nhường không khí chung quanh đều lạnh mấy phần nhưng mà sở thiên lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay ra hiệu bọn hộ vệ không cần vọng động a i toa chán ghét lui lại một bước khuôn mặt nhỏ kéo căng trong mắt tràn đầy lửa giận a i cổ lệ một bước tiến lên đem mội mội gắt gao hộ tại sau lư cặp kia diễm lệ con ngư ơ i giờ phút này như là cái băng lạnh lùng căm tức nhìn vương hạo lan đi n h a tính cách vẫn rất hay vương hạo bị nàng trừng một cái chẳng những không có thu liễm ngược lại càng thêm hưng ơ phấn cười giấm nói bạn công tử liền ưa thích tay hôm nay vận khí thật tốt mua một tặng một hắn liếm môi một cái đưa tay liền muốn n ắ m a i cổ lệ cổ tay cũng ngay một khắc này nguyên bản dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên sở tiên động đám người chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt cái kia một mực vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân trẻ tuổi thân hình dường như như quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất ba một tiếng ban giòn to rõ tiếng bạc hai đất bằng nổ lên vang vọng toàn bộ cầm tú cắt tất cả mọi người bao quát đang căm tức nhìn vương hạo a uy hẻ cổ lệ đều chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua ngay sau đó cái kia không ai bị nổi vương công tử cả người như l à như diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài hắn tại xoay tít xoay tròn ba vòng cuối cùng n g ầm ầm một tiếng t r u n g đ i ệ p đụng ngã lăn một hàng trưng bày đắt đỏ vải vóc kệ hàng tơ lụa rơi là tà trên đất vừa bộn không chịu nổi、Phúc. một búng ngõ hỗn hợp có mấy k h ả trắng liều răng từ trong miệng hắn phun ra trên mặt đất lưu lại một bãi t r ư ớ mắt vết tích toàn chương tính mịch cầm tú trong cắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. trưởng cả người đều tròn quỹ đều không thể tin. Ngay cả vương á khách khác n Trong nhân cùng toàn giống n g tiệm hòa h kế, đều bị định làm một đám mặt mũi đầy thân nguyên ngây như phóng, chẳng không tin. Ngay pháp, thể ra ư cả v hạo mang đám một kia nô, cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng tới tập thể bước, đều ác kịp có x ả y r a c h u y ệ n g ì Ách! hạo Vương dãy rủi lấy theo s ố c xếp v ả i vóc c h ồ n g bên trong đứng lên nửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao như cái đầu heo phía trên còn in một cái rõ ràng giấu năm ngón tay hắn lung lay đầu cảm giác trời đất quay cuồng miệng bên trong tràn đầy mùi màu tươi khi hắn rốt cục thấy rõ kẻ đầu s ó lúc hoán độc cùng điên cùng trong nháy mắt chiếm cứ cặp mắt của hắn người người dám đánh ta vương hạ bộ mặt thanh â m bởi vì kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ mà m v ậ t mẹo quát ẩm lên n g ư ơ i có biết hay không bản công tử là ai ta cứu cứu là huyện ủy lý tứ n g ư ơ i nhất định phải chết n g ư ơ i nhất định phải chết hắn giống như hồ điên chỉ vào sở thiên đối với hắn đám kia còn đang sững sờ gia đình gầm thét lên còn mẹ nó thất thần làm gì đi đi đem huyện ủy đại nhân gọi tới cho ta nhanh đi ta muốn hắn chết ta muốn đem hắn ngàn đau bầm thây bên trong một cái thông minh cơ linh một chút tác n ồ bị cái này âm thanh g à o t h é t bừng tỉnh dọa đến run một cái lộn nào liền hướng tơ l ụ i trang bên ngoài chạy tới toàn bộ c ẩ m tú các bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm kết thúc kết thúc kia c ẩ m tú các trưởng quỹ sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn lại cũng không nói hoài tới cái gì thể diện lộn nào chạy đến sở thiên trước mặt bịch một tiếng ủy giảm xuống đất cái chán đập đến bang bang vang thổ tông của ta a ngài đi nhanh đi cầu v ă n xin ngài nếu n g ư i không đi tiểu điếm đều muốn bị ngài phá hủy chung quanh xem náo nhiệt người qua đường cũng nhao nhao đối sở thiên chỉ trỏ nhưng n g mà thân ở trung tâm phong bạo sở tiên lại dường như cái gì đều không nghe thấy hắn nhìn cũng chưa từng nhìn quỳ trên mặt đất trưởng quỹ một cái càng không để ý chung quanh tiếng nghị luận hắn xoay người theo trên quầy cầm lấy một chi vừa mới diệp thanh dao chăm chú nhìn thêm châu trâm kiên nhẫn tại nàng trong tóc so đo ấm giọng hỏi chị dâu cái này cũng rất tốt nhìn có thích hay không t i ê u châu châm tua cờ hơi rung nhẹ chiếu đến diệp thanh g i a o lo lắng mặt a y thì toa h ì t cùng a y thì cổ lệ cũng bu lại trên mặt viết đầy khẩn trương sở thiên sông các nàng ném đi một cái an tâm ánh mắt ánh mắt kia bình tĩnh như nước lại làm cho tam nữ phân luận tâm lại như kỳ tích an định xuống tới cũng không lâu lắm cuối con đường truyền đến một hồi gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân nương theo lấy giáp trụ tiếng va chạm cùng người đi đường kinh hô quan sai tới màu tránh ra đám người giống như thủy chiều hướng hai bên t ố i lui huyện uy ly tứ mang theo một đội hơn hai mươi tên nha dịch từng cái cầm trong tay thủy hỏa côn e o đeo b ộ i lao khi t h ế hung hăng lao đến đem nho nhỏ cầm tú các vây chặt đến không lọt một giọt nước vương hạo thấy một lần cứu tinh đã đến mặt trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên hắn che lấy đầu heo giống như mặt oán độc chỉ vào sở thiên bóng lưng đối lý tứ cười gần nói cứu cứu chính là hắn chính là cái này cậu tạm trùng đánh ta bắt lại cho ta không không cần bắt cho ta làm trận đánh chết hắn lý tứ nghe xong chính mình cháu trai bị đánh thành dạng này lập tức lên cơn giận dữ lệ quát một tiếng phản thiên dưới ba ngày ban mặt giam tại huyện thành bên đường hành hung người tới hắn theo vương hạo ngón tay phương hướng nhìn lại khi hắn thấy rõ cái kia lạnh nhạt t h ô n g dòng dường như quanh mình mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn bóng lưng lúc cái kia câu bắt lại cho ta mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng rốt cuộc nhà không ra lý tứ vọt tới trước thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như là bị một đạo vô hình cự lực cho gắt g à o đinh ngay tại chỗ cái bóng lưng này làm sao lại quen thuộc như vậy quen thuộc tới nhường hắn theo thực chất bên trong cảm thấy run dày s ở thiên chậm rãi đem chi kia c h â u châm cẩn thận từng ly từng tý cắm vào diệm thanh da búi tóc cẩn thận chu đáo một chút hài lòng gật gật đầu làm x tấm kia tuấn lãng trên mặt không hề bận tâm một đôi đạo mạc con người bình tĩnh rơi vào lý tứ trên mặt chương một trăm hai mươi sáu người muốn hại chết ta sao chương một trăm hai mươi sáu người muốn hại chết ta sao làm sợ thiên tấm kia bình tĩnh gương mặt quay tới lúc lý tứ con người đông nhiên co lại thành to bằng mũi kim cái kia tại thanh b ỉ b ă n g hang hổ lưu lại đầy đất thi hải thủ pháp giết người lưu loát tới nhường hắn cái này huyện ý đều đem không thể say r ấ t sát thần thế nào lại là hắn bá một tầng băng lánh mồ hôi trong nháy mắt theo lý tứ cái chán cùng phía sau lưng chạy ra cơ hồ thẩm thấu hắn quân p h ụ hắn cảm giác hai chân của mình đều tại không bị khống chế như núm da một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn cháu trai t r e o chọc a i không tốt hết lần này tới lần khác t r e o chọc tôn này ô n thần kết thúc lần này lý ra sợ là phải bị cái này ngu xuẩn cho hoàn toàn kéo vào vực sâu tại vương hạo cùng tơ lụi trong trang tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt lý tứ đ ộ n g hắn một cái bước xa đột nhiên x u ố n g tới có thể mục tiêu của hắn không phải cái k i a vẻ mặt đ ạ m mạc sợ tiền mà là hắn cái tia còn đang chờ cứu, cứu vì chính mình chỗ dựa mặt mũi tràn đầy o á n độc nhè răng cười cháu trai vương hạo cứu, cứu. giết chết hắn cho ta vương hạo tiếng gào thét im b ặ t mà dừng bởi vì lý tứ đã vọt tới trước mặt hắn sau đó mạnh nâng lên mặc i ậ y quan chân phải con mẹ nó ngươi muốn hại chết lao từ sao nương theo lấy một tiếng sợ hãi tới đổi giọng gào thét lý tứ bàn chân kia rán rán chắc chắc đá vào vương hạo trên ngực phanh một tiếng văng trầm vương hạo phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người giống như là bị công thành truy chính diện đánh trúng hai chân cách mặt đất bay ngược ra ngoài lần nữa ầm ầm một tiếng nện vào đống kia bừa bộn vải vóc bên trong toẹ lên đẩy trời cho bụi a một cốc này so vừa rồi sợ thiên một cái tắt kia còn hung ác vương hạo cảm giác ngực của mình xương dường như cũng nứt ra ngũ tạng lục phủ quấy thành một đoàn đau đến hắn kém chút ngất đi tại chỗ nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu lý tứ một c ước đạp lăn vương hạo sợ h ã i trong lòng lại không có chút nào yếu bớt hắn ba chân bốn cẳng tiến lên đối với giống con chó chết có cắp tại trên đất vương hạo bắt đầu đ i ê n cuồng đập mạnh mắt bị mù cầu vật người gây ai không tốt nhất định phải gây sở ra lao tử h hôm nay đánh không chết ngươi chúng ta lý ra liền bị cả nhà ngươi hạ chết ta để ngươi cuồng ta để ngươi vượn phanh phanh lý tứ là thật hạ tử thủ mỗi một chân đều đã dùng hết toàn lực đối với vương hạ bụng phía sau lưng đùi một trận đập mạnh bên cạnh đạp bên cạnh mắng thanh âm h à n g rộng giống như nhân dại vương hạo bị đạp đầy đất lát lộn mới đầu còn có thể phát ra mấy tiếng kêu t h ả g thiết về sau liền chỉ còn lại yếu ớt lẩm bẩm âm thanh ô m đầu hoàn toàn động hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt đây hết thảy đến cho mình chỗ r ử a cậu ruột vì cái gì vì sao lại đem chính mình đánh cho đến chết toàn bộ cẩm tú cát yến tĩnh như chết tất cả mọi người bị một màn bất thình lình chấn động phải ổn phi phách tán nguyên một đám gây ra như phóng cái kêu cầm túi càng là vẻ mặt thậm chí quên từ dưới đất bỏ dậy cái này đây là tình huống như thế nào huyện ý đại nhân không bắt hung thủ ngược lại đem chính mình cháu trai đánh còn đánh chó ác như vậy rốt cục lý tứ tựa hồ là đạp mệt mỏi cũng có lẽ là cảm thấy hỏa hầu không sai bịt lắm hắn dừng chân lại liếc qua trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu vương hạo mạnh mẽ gắt một cái sau đó làm sửa lại một chút chính mình có chút xốc xếp q u a n p h ủ lại lau mặt một cái bên trên mồ hôi làm xong đây hết thảy hắn xoay người mặt trong nháy mắt chất đầy hèn bọn tới thực chất bên trong nịnh nọn nụ cười một đường chạy chậm đến đi vào sở thiên trước mặt. tại cả s ả n h đường hóa đá trong ánh mắt lý tứ đối với s ở thiên chính là một cái chín mươi độ không người sở sở ra lý tứ thanh âm mang theo không cách nào ức chế run dày kịch liệt tràn đầy hèn mọn cùng sợ hãi ti chức ti chức quản giáo không nghiêm để cho ta cái này có mắt không c h ồ n g cháu trai đã quay dày ngài cùng mấy vị phu nhân ti chức tội đáng chết và lần tội đáng chết và lần cầu sở ra đại nhân có đại lượng t h a ti chức lần này v o à n h câu nói này như là cựu thiên kinh lôi tại mỗi cái bộ não người bên trong ầ m vang nổ vang cả sành đường hóa đá sở ra huyện ý đại nhân vậy mà xưng hô người trẻ tuổi này là ra vẫn được lớn như thế lễ h è n mọn đến tận đây nằm trên mặt đất cận tồn một tia ý thức vương hạo nghe được cứu cứu lời nói này như bị xét đánh hắn phí sức mở ra xưng thành một đường ánh mắt nhìn xem chính mình kia ngày bình thường tại huyện thành làm mưa làm gió huyện ý cứu cứu giờ phút này lại giống một đầu chó xù như thế đ ố i cái kia đánh tuổi của mình người tuổi trẻ chó v ậ y đ ô i mừng chủ thế giới quan của hắn tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ nắp ấy s ở thiên từ đầu đến cuối liền lông mày đều không có động một cái hắn không thấy khúng đúng lý tứ mà là đem ánh mắt rơi vào diệp thanh dao trên thân nhìn xem nàng trong tóc chi kia mới thêm trâu trâm dịu dàng cười cười dường như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là không quan trọng nhạc đ ệ m bộ này vân đạm phong khinh dáng vẻ rơi vào lý tứ trong mắt lại so đau đũa ra thân còn còn đáng sợ hơn hắn không dám n g n g đầu duy trì chín mươi độ túi đầu tư thế mồ hôi lạnh theo thái dương tích táp rơi trên mặt đất trong lòng đã đem vương hạo thiên đau vạn quả một vạn lần hồi lâu ngay tại lý tứ cảm giác chính mình đau vạn quả một vạn lần đỉnh đầu rốt cục bay tới một câu đạm mạc lời nói quản tốt chó của ngươi thanh âm không lớn lại gi trong nháy mắt chút vào lý tứ lỗ thai lý tứ như được đại xá hắn đ ỗ n g nhiên ngần đầu trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn liều mạng túi đầu không lưng là là sở ra dậy phải ty trước sau khi trở về nhất định chặt chẽ còn giáo nhất định nhất định sở thiên thu hồi ánh mắt không nhìn nữa khung núng lý tứ ngược lại giắt diệp thanh rao tay chúng ta đi cả s ả n h đường người cứ như vậy Chớ mắt nhìn sở thiên một đoàn người tại đây đất b ừ a bộn bên trong bình tĩnh sách theo đóng gói tốt tớ lụa khoan thai rời đi thẳng đến sở thiên một đoàn người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào ngay sau đó một cỗ lửa giận ngập trời cùng nghĩ mà sợ đột nhiên xông lên đỉnh đầu của hắn hắn bông nhiên quanh người gác gao tập trung vào nằm trên mặt đất lẩm bẩm vương hạo đem cái này mắt bị mù cậu vật cho ta chói lại mang đi bọn nha dịch một cái giật mình lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh ba chân bốn cẳng sông lên dùng dây thường đem nửa chết nửa sống vương hạo buộc chặt chẽ vững vàng lý tứ nhìn xem chính mình cháu trai tấm kia sưng thành đầu nhau mặt lửa g i ậ n trong lòng không có nửa phần tiêu giảm hắn biết hôm nay việc này xa xa còn chưa có kết thức nếu không thể nhường vị kia sở ra hài lòng toàn bộ lý g i a đều phải đi theo xong đời hắn càng nghĩ càng sợ càng nghĩ càng thấy đến nhất định phải làm chút gì ngoài thành thông hướng hạnh hoa thôn trên q u a n đạo mới tinh xe ngựa bình ổn đi chạy lấy toa xe bên trong bầu không khí sớm đã khôi phục nhẹ nhõm thì ngươi thấy vừa rồi cái kia bại hoại m ặ sao sưng cùng màn thầu như thế đáng đời a y thì toa h ì t sinh động như thật khoa tay lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy h à giận k h ó i ý a y thì cổ lệ khỏe miệng cũng treo mỉm cười nàng dựa nghiêng ở trên nệm đêm đôi mắt đẹp nhìn về phía ngay tại lái xe sở thiên ánh mắt kia bên trong ngoại trừ ái mộ càng nhiều hơn mấy phần t i ê u ngạo diệp thanh giao thì dịu dàng thay sở thiên làm sửa lại một chút cổ áo nói khẽ có thể hay không quá chiêu riêu đối phó ác nhân liền không thể nương tay sở thiên cười nhạt một tiếng chị dâu yên tâm không có chuyện gì chương một trăm hai mươi bảy có việc muốn nhở chương một trăm hai mươi bảy có việc muốn nhở sở thiên đang an ủi diệp thanh giao xe ngựa tốc độ chậm chậm lại phía trước cách đó không xa một đội nha dịch đứng hầu hai bên ở giữa t h ỉ n h lình ngừng lại mấy ngụm dương lớn huyện uy lý tứ đang đứng tại giữa lộ thay đổi trong thành phách lối khí diễm giờ phút này lại có vẻ hơi t i ể u tụy h chính nhất mặt lo lắng hướng phía bên này nhìn quanh sở thiên đình chỉ xuống xe ngựa đôi lông mày trao lên lý tứ nhìn thấy sở thiên xe ngựa vội vàng một đường nhỏ chạy tới cách xe ngựa còn có ba năm bước xa liền thật sâu bái sở ra ty trước không tiểu nhân lý tứ đặc biệt chờ đợi ở đây là chuyện ngày hôm nay lần nữa hướng ngại cùng mấy vị phu nhân ngồi tội h ắ n không dám ngầm đầu dáng vẻ thả cực thấp trong xe tam nữ đều hiếu kỳ xuyên thấu qua rèm cửa nhìn xem một màn này ai toa càng là che miệng c ư ờ i t r ộ n c ả m thấy cái này huyện l ý đại nhân trước sau tương phản thực sự quá lớn quá thú vị s ở thiên không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì lý tứ bị h ắ n t h ấ y trong lòng hoảng sợ mồ hôi lạnh trên trán lại xông ra lý tứ thấy thế trong lòng càng là bột trộn hắn tranh thủ thời gian đối với sau lưng nha dịch phất phất tay các người đều lui ra phía sau tới năm ngoài mới bước trở lấy đợi cho tả hữu không người mới lý tứ lại đi trước tiếp cận hai bước thấp g i n g trên gương mặt kia tràn đầy đắng chắt cùng thần cầu s ở ra hôm nay việc này thật sự là ti chức quản giáo vô phương ngài đại nhân có đại lượng nhưng ti chức hôm nay cả gan ngăn lại ngài xa giá kỳ thực là có khắc một cái thiên đại việc khó muốn cầu lao nhân ra ngài c ứ u a nói hắn lại phù phù một tiếng một gối quỳ xuống trong xe tam nữ đều nhìn ngây người cái này đường đường huyện úy nói thế nào quỳ l i ề n quỳ s ở thiên vẫn như c ũ không nói chuyện chỉ là ánh mắt rơi ở trên người hắn trở lấy câu sau của hắn lý tứ thấy sợ thiên không có lập tức nhường hắn lăn trong lòng g ấ y lên một chút hy vọng vội vàng triệt để giống như đem chuyện nói thẳng ra sợ không dối gạt ngài nói trong huyện hắc phong sơn bên trên chiếm cứ một đám tội phạm danh hảo mánh hồ bang đám x u ấ t sinh này s o kia thanh bị ban g cùng hắc phong trại cộng lại còn muốn hung tàn gấp trăm lần cướp bóc đốt giết v i ệ c á c bất tận gần nhất càng là cướp một nhóm con ngân giết dòng d ã n một đội áp giải quân binh huyện khiến đại nhân phái người vây quét hai lần kết quả kết quả hai lần đều tổn binh hào tướng bị đánh đến thẻ ra quần liền mánh hồ bang sơn môn đều không có sở đến lý tứ nói đến đây ngần đầu nhìn một cái sở thiên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng chờ mong nhưng là huyện k i ế n đại nhân hạ tử mệnh lệnh muốn tại một tháng bên trong đem mánh hồ bang tiêu di ti chức là thực sự cùng đường mặt lộ muốn khắp cả toàn bộ thanh k h ế huyện có thể có cái này thông t i ê n bản lãnh cũng chỉ có sở ra ngài một người hắn hướng phía trước quỳ gối hai bước cơ hồ muốn ôm chặt sở thiên chân sở ra chỉ cần ngài chịu xuất thủ t ư ơ n g t r ợ sau khi c h u y ệ n thành công ti chức đem dâng lên bạch ngân năm ngàn lượng mặt khác kia mánh hổ bang x ả o huyệt bên trong tất cả thu được vàng bạc tài bảo binh khí lương thảo không lấy một xu tận về sở ra ngài tất cả năm ngàn lượng bạch ngân dù là sở thiên nghe được cái số này trong lòng cũng không khỏi khẽ động cái này lý tứ là thật bị buộc tới tiết lộ thế mà mở ra như thế giá trên trời một công ba việc nghĩ tới đây sở thiên trong lòng đã có so đo hắn nhìn xem vì trên mặt đất cơ hồ muốn sụp đổ lý tứ rốt cục chậm rãi gật gật đầu lý tứ đầu tiên là sư sở lập tức một cỗ to lớn vui mừng như điên trong nháy mắt đem hắn bao phủ sở ra ngài ngài đáp ứng lý tứ thanh â m r u n không còn hình dáng kích động đến kém chút tại chỗ khóc lên tạ sở ra tạ sở ra thành toàn tạ sở ra ân cứu mạng lý tứ nói năng lộn xộn đối với sở thiên liên tục thở dài trở về chuẩn bị đi sở thiên nhàn nhạt mở miệng là là lý tứ như được đại xá liên tục gật đầu vậy chúng ta liền nói rõ sau ba ngày giờ tí t i chức ở ngoài thành xin đợi sở ra đại giá cái này mới dương lễ mọn không thành k i n h ý còn mời sở ra cần phải nhận lấy sở thiên liếc qua kia mấy ngụm dương lớn không có cự tuyệt giật dây cương một cái giá xe ngựa lần nữa khởi động theo thiên ân b ạ n tạ lý tứ bên người chậm rãi chạy qua hướng phía hạnh hoa thôn phương hướng bước đi chỉ để lại lý tứ cùng một đội nhan dịch ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn qua đi xa xa giá thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh t h ẳ n g đến xe ngựa cái bóng hoàn toàn biến mất nơi cuối đường lý tứ mới thật giải phun ra một ngụm trọc khí cả người dường như bị rút khô khí lực đặc nông co quắp ngồi trên mặt đất trên mặt cũng lộ ra sống s u t sau tai nạn vui mừng như điên nụ cười trong xe ngựa a y thì toa mặt mũi tràn đầy tò mò lại gần hạ thấp giọng hỏi tỷ phu cái kia quan huyện đã nói gì với ngươi trả lại cho ngươi quỳ xuống diệp thanh giao cùng a y thì cổ lệ cũng căng tới ánh mắt hỏi thăm sở thiên khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường không có gì chính là có người đổi tới cho chúng ta đưa tiền tới sở thiên xe ngựa chở đầy tơ lụa cùng lý tứ bồi tội lễ dương chờ bung dung chạy trở về hạnh h o a thôn các thôn dân xa xa trông thấy nguyên một đám trận cả mắt lên tiếng khen ngợi bên thai không dứt nhìn về phía sở thiên ánh mắt kính sợ bên trong lại nhiều hơn mấy phần c u n g nhiệt về đến trong nhà tam nữ kỵ kỷ, kỷ cha cha đem vừa mua tơ lụa cùng đồ trang sức lấy ra thưởng thức trong viện tràn đầy hoàn t h à n h t i ể u ngữ s ở thiên chỉ là cười cười đem lý tứ đưa tới kia mấy cái dương tùy ý đặt ở nơi hẹo lánh bên trong vàng bạc châu b á o hắn cũng không nhìn nhiều trong lòng của hắn đang tính toán một kiện khác chuyện trọng yếu hơn màn đêm bung ô xuống đầy sao đầy trời sợ ra mới xây đại viện hậu viện trương tam cùng hai mươi tên hộ vệ bị triệu tập nơi này nguyên một đám đứng nghiêm bọn hắn không biết rõ đông ra đêm khuya triệu tập bọn hắn cần làm chuyện gì nhưng này phần nguồn chung thành để bọn hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ có tuyệt đối phục tùng. sở thiên quét mắt một vòng đối bọn hắn ngang nhiên tư thế quân đội cùng trần bồn khí tức có chút hài lòng sau ba ngày chúng ta muốn đi tiêu phỉ sở thiên đi thẳng vào vấn đề thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người tiêu phỉ trong lòng mọi người run lên lập tức một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn cảm thụ được thể nội kêu bạo tạc tính chất lực lượng đang lo không có chỗ phát thiết bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến mỗi người trong mắt đều dấy lên khát máu chiến ý bất quá sở thiên lời nói xoay chuyển các ngươi hiện tại trang bị quá kém hắn vung tay lên ra hiệu đám người nhìn về phía đất trống từ hôm nay trở đi bọn hộ vệ chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt bước đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc sở thiên vẻ mặt lại không có biến hóa chút nào hắn tiện tay nắm lên một khối gần trăm m ư ơ i cân tinh thiết quán thạch trực tiếp ném vào kia màu bạch kim liệt d i ễ m bên trong ẩm cứng r ắ n khoáng thạch tại tiếp xúc đến hỏa diễm s á t na trong nháy mắt liền hóa thành một bãi xích hồng sắt nước thép trong đó tạp chất tại kinh khủng nhiệt độ cao hạ cấp tốc bốc hơi hóa thành từng sởi khói xanh một màn này hoàn toàn lật đổ bọn hộ vệ nhận biết vương đại lực đã từng cũng đã gặp trong thôn thợ rèn rèn sắt kia là một cái vô cùng dườm già vất vả quá trình go go đập đập nửa này khả năng nung đỏ một khối nhỏ sát có thể cảnh tượng trước mắt quả thực như là thần thoại. rất nhanh sở thiên lấy ra một thanh tạo hình cổ pháp cự truy hắn bắt đầu rèn kia nặng hơn trăm cân cự truy tại sở thiên trong tay dường như nhẹ như không nhưng mỗi một lần vung lên đều mang thế lôi đỉnh và quân toàn bộ quá trình hành vân nước chạy tràn đầy khó nói lên lợi vận luật cảm giác bọn hắn xem không hiểu nhưng lớn chịu rung động thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua đoàn kia nước thép tại y mắng thiên truy bách luyện phía dưới dần dần kéo dài hiện ra thương hình thức ban đầu đầu thương, thương anh thân thương mỗi một chi tiết nhỏ đều tại sở thiên thủ hạ hoàn mỹ thành hình cuối cùng sở thiên đột nhiên một nắm truy trôi hướng phía thành hình t r ư ờ n g thương hư hư một đập một cỗ nội liễm mà sắc bén khí tức đống nhiên tàn ra một thanh toàn thân đen nhánh t r ư ờ n g thương đã được thành công gen đúc trên thân thương hiện đầy tinh mịn long lân c h ạ m áo văn tại ánh lửa hạ lưu chuyển lên đ ám q u a n trạch mũi thương phong mang bị hoàn mỹ thu liễm ở bên trong nhìn như không hiện lại làm cho mỗi một cái nhìn thấy nó người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh s ở thiên đưa tay nắm chặt thân thương một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thương bên trong ẩ n chứa lực lượng kính khủng cùng kia cỗ khát vọng uống máu sao động hào thương sợ thiên mi Có c tại, vẹn vẹn tại hai ngày chiến lược c sau hai đêm bên trong sở thiên cơ hồ không có chợ mắt hậu viện bạch ngọn lửa màu vàng nóng theo chưa tắt từng khối tinh thiết quáng thạch bị đầu nhập lò luyện hóa thành nước thép lại bị rèn đúc thành hình hai mươi thanh chế thức thống nhất hoàn thù lao hai mươi bộ hiện ra kim loại ánh sáng lạnh hắt thiết áo giáp bao quát mũ giáp bao cổ tay hĩnh giáp ở bên trong đầy đủ mọi thứ đến lúc cuối cùng một mảnh giáp lá rèn đúc hoàn thành lúc sở thiên rốt cục cũng ngừng lại hắn nhìn trước mắt cái này hai mươi mốt bộ tản ra lạnh thấu xương sát khí trang bị hài lòng gật gật đầu thay đổi sở thiên thanh âm mang theo một tiêu mọi m ệ n h nhưng càng nhiều hơn chính là h ư n phấn là bọn hộ vệ phát ra đều nhịp quát lớn thanh âm bên trong tràn đầy không để nén được kích động bọn hắn xông lên trước mỗi người nhận lấy một bộ thuộc về khôi giáp của mình cùng chiến đao áo giáp vào tay cực nặng nhưng mặc lên người trọng lượng lại bị đều đặn gánh vác tới các vị trí cơ thể lại không có chút nào vướng víu cảm giác ngược lại cho một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn hoàn thù đao thân đao thon dài đường cong ư u mỹ n ắ m trong tay trọng tâm vừa đúng lưới đao phía trên ẩ n chứa một cỗ bổ ra tất cả sắp bén trương tam thay s o n g trang bị sau vô ý thức từ trên đầu rút ra một sợi tóc đối với lưới đao nhẹ nhàng t h ổ i sợi tóc bay xuống chạm đến đao phong trong nháy mắt l ạ g yên không một tiếng động cắt thành hai đoạn thổi tóc tóc đứt cử bén đây chính là truyền thuyết cấp bậc thần binh lợi khí trương tam kích động đến toàn thân Cảm t hai ụ được trong t y thần b n bén, h sắp mươi ộ t t cỗ r ớ c chưa từng có nay từng tỉnh tráng hào trí t người động tác đều nhịp đem chiến đao thu hồi bên hông vào đào vẹn vẹn đổi một thân trang bị cái này hai mươi người khí thế liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó kia cố thiết huyết khí tức tốc s á t liền đập vào mặt t r ư ơ n g tam đứng tại phía trước nhất hắn cảm thụ được thể nội lực lượng máy liệt nhìn trước mắt thay ra đổi thịt các h u n h đệ kích động đến khó tự kiểm chế hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất tay phải nắm tay t r u n g đ h ậ p nện tại ngực của mình giáp phía trên phát ra đông một tiếng v a n g trầm chúng ta thể sống chết hiệu trung đông gia thể sống chết hiệu trung đông gia sau lưng mười chín tên hộ vệ đồng loạt quỳ một chân trên đất đều nhịp động tác chấn thiên động địa gầm thét trực trùng vân tiêu ra đến phát trước sở thiên đem muốn dẫn đội đi tiêu phỉ chuyện tại cơm tối lúc đơn giản nói một lần trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ ta cũng muốn đi ai thì toa cái thứ nhất nhảy dựng lên đôi đuôi trong tay đều bông xuống ta tiễn thuật rất tốt ta có thể giúp đỡ không được sở thiên cơ hồ không do dự trực tiếp từ chối nàng ở nhà thật tốt đợi chờ ta trở lại a y thì toa h ì t miệng lập tức vểnh lên trong mắt to viết đầy k h n m phục còn muốn nói thêm gì nữa lại bị tỉ tỉ a y thì cổ lệ một ánh mắt cho chừng trở về a y thì cổ lệ không nói chuyện chỉ là cặp kia diễm lệ như lửa đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên trong đôi mắt mang theo một vẻ lo âu cơm nước xong xuôi tam nữ đưa sở thiên tới cửa gió đêm hơi lạnh gợi lên lấy trong viện lá cây vàng xào xạ diệp thanh giao đi lên trước rất tự nhiên giúp sở thiên làm sửa lại một chút hơi có chút nếp ốn cổ áo vạn sự cẩn thận nàng n g a đầu nhu khuôn mặt đẹp ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ động nhân thanh âm nh sở thiên trong lòng ấm áp nhẹ nhàng nắm chặt nàng hơi lạnh tay ta chờ ngươi trở lại một bên ái cổ lệ rốt cục mở miệng thanh âm của nàng không lớn lại kiên định lạ thường giống là tại hạ một cái lời thề sở thiên quay đầu nhìn xem nàng quật cường ánh mắt lại nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt không cao hứng nhưng cũng đầy mắt đều là lo lắng ái hệ toa không thể nín được cười hắn vung tay phân biệt vớt vớt ái hệ cổ lệ cùng ái hệ toa đầu yên tâm b ấ t quá là một đám gà đất chó sành sở thiên trong thanh âm tràn đầy để cho người ta an tâm tự tin ngủ một giấc buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy ta nói xong hắn quay、người. nhanh chân đi hướng hậu viện giờ tí nguyên hát phong cao đêm về khuya toàn bộ hạnh hoa thôn đều lâm vào ngủ say yên lặng như tờ sở ra hậu viện lại là một mảnh túc sát sở thiên một thân cắt may hợp thể màu đen trang phục nổi bật lên thân hình hắn càng thêm thẳng tắp trong tay lẳng lặng xách theo kia cán mới đúc vảy rầm thương ở phía sau hắn mười lăm tên hộ vệ đứng bình tĩnh đứng thẳng như mười lăm tôn trầm mặc pho tượng trên người bọn họ mặc đo thân mà làm hát thiết áo giáp từ đầu nón trụ tới hinh giáp đem toàn thân yếu hại hộ đến cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra từng đôi ở trong màn đêm lòe tinh quang á để bọn hắn nhìn không giống như là một chi hương dũng hộ vệ càng giống là một chi theo địa ngục chỗ sâu đi ra âm hồn bộ đội t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín đêm tối thăm dò mánh hồ bàng t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín đêm tối thăm dò mánh hồ bàng t r ư ơ n g t a m mang theo còn lại năm tên hộ vệ đứng ở một bên bọn hắn giống nhau người mặc trọng giáp thần sát trang nghiêm đ ô â g ra trong nhà liền giao cho ta t r ư ơ n g tam tiến lên một bước đối với sở thiên trùng điệp liền ủ n quyền s ở thiên nhẹ gật đầu không có, có dư thừa nói nhảm chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên xuất phát ra lệnh một tiếng mười lăm nói màu đen cái bóng trong nháy mắt động bọn hắn không có phát ra cái gì giáp trụ va chạm t ạ c âm bước chân nhẹ nhàng đến như là con báo lạng yên không một tiếng động đi theo sở thiên sau lưng cấp tốc dung nhập đậm đặc trong bóng đêm thanh khê huyện thành bên ngoài hát phong sơn mãnh hổ ba n g h hổ, giờ phút này đèn đốt u sang t r ư n g mười mấy cái hai tay để trần đầy người hình xăm đạo tặc đang vây quanh mấy chồng đống l ư ợ ngoài miếng thịt lớn uống chén rượu lớn trong không khí tràn ngập rượu kém chất lượng nước thịt nướng dầu chân cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau khó ngửi khí vị ồn ào náo động ẩn tù tì âm thanh thô bị tiếng cười mắng nữ nhân tiếng khóc đan vào một chân một cái dáng người khôi ngô độc nhãn t r ắ n g h á n đang đem một cái giành được lương ra nữ tử gắt gao theo trong l ự c cái k i a dầu mỡ đại thủ không chút kiêng kỵ ở trên người nàng đi khắp dẫn tới nữ tử trận trận hoảng sợ thét lên cùng chung quanh phỉ đồ c ở i vang t r ắ n g hán này chính là m a n h hổ ban g trùm thổ phỉ độc nhãn long vương bá hắn rót một ngụm rượu lớn dùng bóng nhảy tay áo lau lau miệng còn sót lại kia con mắt bên trong lóe ra tàn nhẫn cùng khinh thường quan mang l i ề nói lao tử sơn môn không đều c s hay lắm i ề n c vương bán một tay lấy rượu trong chén uống cạn nặng nề mà nện trên bản chờ lao tử chơi chán liền thường cho các ngươi các huynh đệ đêm nay đều cho l a o tử mở rộng uống ngày mai chúng ta lại đi dưới núi thôn đoạt mẹ nó một phiếu U -c -c -u. nhóm vị phát ra một hội như giã thu gieo họ toàn bộ hàng nhái bầu không khí càng thêm điên cuồng cùng, cùng t ố i nát bọn hắn ai cũng không có chú ý tới tại ngoài sơn trại vây trong bóng tối mười mấy s o n g ánh mắt lạnh như băng đã như là liệp ưng đồng dạng khóa chặt mỗi một người bọn hắn cùng một thời gian huyện nha hậu đường đèn đuốc chập t r ầ n huyện lệnh trần khang ngồi nghiêm trình c a o mày trong tay bưng c h é n t r à nước t r à sớm đã mắt tấu hắn đối diện là đồng dạng vẻ mặt g ư n g trọng huyện lý tứ ai trần khang thở thật dài một cái đem chen trà trùng đệm bông xuống cái này mánh hồ bàng đã thành ta thanh khê huyện họa lớn trong lòng tháng trước cướp bó trần à n khang không này l kiên nhận ba t khoát trang, tay háo những này bạn quan đều biết ta hỏi ngươi trước ngươi nói tìm tới một cái năng nhân dị sĩ nâng lên cái này lý tứ tinh thần đột nhiên chấn động vội vàng nói bẩm đại nhân chính là người này tên là sở thiên hạnh hoa thôn người hạnh hoa thôn trần khang mày n h u lại đến sâu hơn trên mặt viết đầy không tin một cái thôn phu lý tứ ngươi chẳng lẽ đang cùng bản quan nói đùa đây chính là t i ê u phỉ không phải hồi hương lậu đả lý tứ hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái đối mặt vị này đang mưu túc trí người lãnh đạo trực tiếp hắn cảm giác tâm can của mình đều đang phát run đại nhân ngài có chỗ không biết cái này sở thiên việt không tầm thường thôn p u kia hát phong trại chính là hắn một người tiêu diệt cái gì trần khang manh đứng lên mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh thiên chân vạn s á c lý tứ vội vàng nói bổ sung thuộc hạ còn thấy tận mắt hắn kia khí độ ánh mắt kia tuyệt không phải người thường trần khang tại trong đường đi qua đi lại trên mặt tâm tình bất định một người diệt hát phong trại cái này nghe thực sự quá mức không thể tưởng tượng nhưng hắn lại hiểu lý tứ người này mặc dù tham lam nhưng tuyệt không dám ở trên loại đại sự này lừa gạt chính mình cũng được nửa ngày trần khang cắn răng một cái lấy n g ư ờ i chết làm n g a sống liền để hắn đi thử xem nếu là thành bản quan trùng điệp có thưởng nếu là bại ngược lại chúng ta cũng không quá mức t ổ thất h á từng chút, từng chút theo p o bọn hắn nghĩ quan binh vừa bị đánh lui ai còn dám đi tìm cái chết trong bóng tối một đạo bạch sắc cái bóng như quỷ mị giống như trợt lóe lên nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ một cái ngủ gật thổ phỉ bỗng nhiên cảm giác cổ mát lạnh hắn vô ý thức đưa tay đi sở lại mò tới một cổ ấm áp chất lòng sềng sệch xỉ. hắn mờ mịt mở mắt ra chỉ thấy một đôi u con mắt màu xanh lục cùng một chương tre kín răng nanh la miệng hắn muốn phát ra cảnh báo trong cổ học lại chỉ phát ra một hồi lọt gió giống như ôi ôi âm thanh liền một đầu mới ngã xuống đất hoàn toàn không một tiếng động tiểu bạch thân ảnh giữa khu rừng xuyên thẳng qua không có phát ra một tia tiếng vang bất quá ngắn phúc chốc ngoại vi mấy cái c h ặ n gác đã biến thành một mảnh từ địa giải quyết tất cả lính gác tiểu bạch lặng yên không một tiếng động trở lại đội ngũ phía trước hướng về phía sở thiên lắc lắc cái đôi u giống như là tại tranh công sở thiên sờ lên đầu của nó lập tức mang theo sau lưng m ư ơ i năm tên hộ vệ lặng yên không một tiếng động mò tới hàng nhái trước cổng chính nặng nghề cửa gỗ từ vài gốc cự mục ghép lại m nhìn không trong h phá vỡ. Sở thiên không thanh chỉ là bình tĩnh đưa tay phải ể để vỡ. Sở một tay bên đến đưa ý cửa, là a tay cửa. một một đặt tại một trên l trại ư ợ n bàn nhược công nội g chậm lực, tay. o n g t r vương bá đang nắm lấy v ò rượu chuẩn bị lại rót một ngụm nhưng vào lúc này vâng một tiếng ngột ngạt dường như sấm sét tiếng vang theo cửa chính chuyển đến trong trại tất cả phỉ đồ tiếng huyên náo im bặt mà dừng âm nhạc ngừng tiếng cười mắng không có nữ nhân tiếng khóc cũng ngừng tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa chính hướng chỉ thấy kia phiến kiên cố vô cùng hàng nhái đại môn ở đằng kia một tiếng vang trầm bên trong trong n g á y mắt biến thành đầy trời bờ mịt mảnh gỗ vụn cùng sắt phấn hôn hợp bụi mủ chậm rãi tán đi dưới ánh trăng một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i đứng bình tĩnh tại cửa ra vào trong tay s á c h theo một cây ở trong màn đêm hiện ra ưu quang trường thương ở phía sau hắn là mười lăm tôn người mặc t r ọ n g giáp tay đẻ trôi đao hát giáp võ sĩ Giết! sở thiên thanh n m băng lãnh không mang theo một tia nhân loại tình cảm trong n g á y mắt đông kết trong sơn trại tất cả mi l ạ n không khí chương một trăm ba mươi một tên cũng không để lại chương một trăm ba mươi một tên cũng không để lại sở thiên vừa dứt tiếng trong nháy mắt sau l ư n g kia mười lăm tôn hát ph mười lăm tên hộ vệ cùng t ê o lên quát lớn bọn hắn rút ra bên hông hoàn thủ đao hướng phía đám kia còn đang sững sờ đạo tặc quét sạch mà đi đây là một trận không chút h u y u n g i ệ m thiên v ệ một bên đồ sát một cái cách gần nhất đạo tặc mới vừa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng giơ lên trong tay cương đao còn chưa kịp phát ra nửa điểm thanh â m một đạo hắc ảnh cũng đã lướt qua bên người của hắn hắn cảm giác cổ mắt lạnh trước mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng cuối cùng nhìn thấy là chính mình cô kia còn tại đứng vững chỗ cổ phun suối máu không đầu thân thể những này trải qua thuốc biến đổi gen cương hóa lại trang bị thần binh lợi khí hộ vệ. đối với bình thường đạo tật mà nói chính là không cách nào chiến thắng tử thần bọn phỉ đồ đao kiếm trong tay chém vào bọn hắn đen nhánh trên khải giáp ngoại trừ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn căn bản là không có cách phá vỡ mảy may phòng ngự mà bọn hộ vệ trong tay hoàn t h ủ đao lại như c ắ t đầu hũ đồng dạng dễ dàng sẽ mở bọn phỉ đồ đơn sơ giáp ra cùng hết u y nhục chi khu ánh đao lướt qua chính là chân cụt tay đức máu chạy thành sông một tên phỉ đồ đầu mục mắt thấy đồng bạn bị chém dưa thái dao giống như tàn sát hung tính đại phát gào thét theo khía cạnh tập kích bất ngờ một gã hộ vệ hắn dùng hết lực khí toàn th một tiếng vang thật lớn đại phụ bị tiên cố áo giáp bắn ra chấn động đến hắn nước gan bàn tay m á u tươi chảy dòng tên hộ vệ kia thậm chí không quay đầu lại chỉ là trở tay một đao tinh chuẩn s ẹ t qua đạo tặc đầu mục cái cổ đầu lâu to lớn phóng lên tận trời trên mặt còn mang theo kinh ngạc cùng không dám tin biểu lộ cái này một màn kinh khủng hoàn toàn đánh tan tất cả phỉ đồ tâm lý phòng tuyến chạy a không biết là ai phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên bọn phỉ đồ trong nháy mắt sụp đổ đều cha gọi mẹ như là con rồi mất đầu giống như chạy từ phía nhưng mà tốc độ của bọn hắn tại bọn hộ vệ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới truy đ toàn bộ quá trình hiệu suất cao mà lánh khốc chủ tọa phía trên trung thổ phỉ độc nhãn long vương bá chính mắt thấy tâm phúc của mình thủ hạ một cái tiếp một cái ngã vào trong vũng máu cái kia còn s ấ t lại trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng điên cuồng hắn không thể nào hiểu được những người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện cái này bản lĩnh cái này trang bị đừng nói là huyện thành q u a n b i n h chính là quận thành tinh nhuệ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này sợ h ã i qua đi là vô tận nổi giận lao tử l i ề u mạng với các ngươi độc nhãn long vương bá đẩy ra trong ngực dọa đến run lẩy bảy nữ nhân nắm lên bên người trôi này nặng đến mấy chục cân quỷ đầu đại đao hai chân đột nhiên phát lực hắn g chậm rãi giơ tay lên bên trong vảy dòng đ h ư ơ n g không có, có dư thừa động tác chỉ là tùy ý hướng trước một đông một thương này thường thường không có gì lạ nhưng lại nhanh đến mức cực hạn nhanh đến tất cả mọi người ở đây bao quát độc nhãn long chính mình đều chỉ thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh thương gia như rồng thời gian dường như tại thời khắc này bị thả chậm độc nhãn long trên mặt g i ữ tợn còn chưa tan đi đi trong tay quỷ đầu đại đao thậm chí còn chưa kịp nâng quá đỉnh đầu con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co vào chỉ cảm thấy nơi cổ họng chuyển đến một hồi lạnh buốt đâm nói hắn cúi đầu khó khăn nhìn xem k i a cán xuyên thủng cổ họng mình đen nhánh trường thường trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin hắn muốn nói chuyện trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra hôi hôi thoát hơi âm thanh máu tươi theo cán thương cốt cốt chảy xuống một cổ phái nhiên cự lực theo thân thương chuyển đến mang theo hắn thân thể khôi ngô bay rớt ra ngoài độc nhãn long bị gắt gao đính tại phía sau hắn cây kia tượng t r ừ n g cho bang chủ địa vị to lớn trên cột gỗ thân thể co quắp hai lần liền hoàn toàn không một tiếng động s ở thiên cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái vải d ò n g thương phát ra một tiếng ngâm khẽ bị hắn thu hồi lại độc nhãn long thi thể theo cây cổ trượt rơi xuống đất phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng cái này tiếng vang dường như một cái trọng truy mạnh mẽ đ ậ p vào mỗi một cái may mắn còn sống s ó t phỉ đổ trong lòng trong sân trại trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tích mịch tất cả còn tại chạy trốn phản kháng đạo tặc đều dừng động tắt lại ngơ ngác nhìn một màn này trong ánh mắt chỉ còn lại vô tận sợi lão đại của bọn hắn cứ như vậy bị một thương miễu sát len k e n không biết là ai trước vứt xuống binh khí trong tay k i a thanh thúy tiếng kim loại va chạm tại t ĩ n h mịch trong sơn trại lộ ra phá lệ trói thai dường như một cái tín hiệu ngay sau đó len k e n len k e n thanh âm liên tục không ngừng may mắn còn sống sót mười cái đạo tặc rốt c u ộ c sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng bọn hắn vứt bỏ vũ khí như là bị rút mất xương cốt bùng não tranh nhau chen lấn quỳ dạp xuống đất hướng về phía cổng tôn này sắt thần điên cồn dập đầu tiếng la khóc tiếng cầu xin tha t h ứ lăn lộn thành một mảnh hào hắn tha mạng là độc nhãn long buộc chúng ta lên núi chúng ta cũng không dám nữa van cầu ngài thả chúng ta một con đường sống a những n à y mới vừa rồi còn hung thân đắc sát xem nhân mạng như cỏ rác tội phạm giờ phút này lại nước mắt chảy ngang đau khổ c ầ u thần chỉ cầu có thể sống nhưng mà sở thiên nhìn lấy bọn hắn trong ánh mắt không có chút nào thương hại chỉ có hoàn toàn lạnh leo hờ hững hắn nhớ tới bị những n à y đạo tặc giết hại vô tội thôn dân nhớ tới những cái tia bị cướp lướt lên sơn giờ phút này còn trốn ở trong góc run lầy bầy nữ tử đối với những người này nhân tử chính là đối bách tính thiện lương tàn nhẫn một tên cũng không để lại sở thiên nhàn nhạt phun ra bốn chữ quỳ trên mặt đất bọn phỉ đồ thân thể đột nhiên cứng đờ trên mặt biểu lộ theo cầu xin trong nháy mắt biến thành cực hạn tuyệt vọng cùng điên cuồng l i ề u mạng với n g ư ờ i một tên phỉ đồ gào thét từ dưới đất nhặt lên một cây đao diện mục dữ tợn nào h tới nhưng mà nên còn hắn là càng nhanh ác hơn đao quang mười lăm tên h ắ c giáp hộ vệ như là không có, có cảm ó c tình cố máy dứt chóc lần nữa xông vào đám người đao quang lấp lóe mò băn tứ tung mới vừa rồi còn kêu trời trách đất tiếng cầu xin tha thứ qua trong dây lát biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng trước khi chết kêu t r n trận này đồ sắt toàn bộ hàng n gái ngoại trừ nơi hẻo lánh bên trong mấy cái kia bị giải cứu chưa t ỉ n h hồn nữ tử lại không một cái còn sống đạo tặc nồng đ ậ m mùi máu tươi tràn ngập trong không khí làm cho người buồn nôn s ở thiên đối đây hết thể nhìn như không thấy hắn trực tiếp đi hướng hàng nhái phía sau tòa kia độc nhãn long vương bá ở lại lớn nhất thạch úc căn cứ kinh nghiệm sao huyệt bạc hố bình thường đều tại chùm thổ phỉ nơi ở đẩy ra cửa đá trong phòng bày bị lộn s ộ t ra hổ đại ỉ tản mát vàng bạc đồ uống rượu còn có mấy món bị xé rách nữ tử quần áo im lặng nói này địa chủ nhân tội ác sở thiên ánh mắt đảo qua rất nhanh liền khóa ổn định ở góc tường một cái không đáng chú ý lớn dương sắt lớn bên trên hắn đi lên trước v ả y dòng thương mũi thương t ù y ý vậy một cái giang rắc h ồ n g sắt bên trên tinh cương khóa lớn ứng thanh mà đức t r ư n g một trăm ba mươi một đ o ạ t lại tăng vật t r ư n g một trăm ba mươi một đ o ạ t lại tăng vật sở thiên đem khóa lấy xuống sau sốc lên nắp vali trong dương tràn đầy tất cả đều là vàng óng ánh thoi vàng cùng trắng bóng thỏi b ặ g dòng còn có các loại trâu đ á n ngọc khí mã não phỉ thuý loạn xạ đắp lên cùng một chỗ dường như một toàn ú i nhỏ đây đều là m n h hổ bang nhiều năm qua cướp bóc đốt vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân bây giờ tất cả đều thành sở thiên chiến lợi phẩm sở thiên đối những vàng bạc này chỉ là tùy ý lướt qua liên bắt đầu trong phòng tra xét rõ ràng lên hắn tin tưởng một cái rào hoạt chùm thổ phỉ tuyệt không sẽ đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách ánh mắt của hắn đảo qua vết tường mặt đất rất nhanh hắn ánh mắt như ngừng lại tia trương hổ ra đại ủy phía sau trên tường đá hắn đi qua đưa tay tại trên tường đá nhẹ nhàng gõ mấy cái thanh â m một ngạt cùng địa phương khác cũng không khác biệt nhưng sở thiên lại dỗi ra ngón tay ở đằng tia khối nhìn như thường, thường không có gì lạc g c h đá bên trên lấy một loại kỳ lạ quy luật nén mấy lần. kỳ quy mấy Một nén hồi cơ quan chuyển động âm thanh nhầm vang lên kia mặt tường đá lại chậm rãi hướng vào phía trong lõm lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua đen nhánh cửa hang trong cửa hang là một cái không đến một m é t v m vừa mật thất sở thiên cất bước mà vào mật thất không lớn nhưng đổ vật bên trong lại so bên ngoài kia một ngụm dương lớn càng thêm chân quý mấy cái dương nhỏ bên trong tràn đầy lượng lớn ngân phiếu cùng một chút chất lượng cực tốt vàng thỏi mà tại mật thất trung ương nhất trên bệ đá lạng lặng đặt vào một cái cổ pháp hội gô đà tử sở thiên đi lên trước mở hộp ra một cỗ thấm vào ruột gan kỳ lạ mùi thơm đập vào mặt để cho người ta nghe nóng g m ừ n g rỡ chỉ thấy trong hộp lộ da mềm mại màu đỏ tớ l ù a một gốc toàn thân khiết trắng như ngọc tương tự hoa sen thực vật đang lẳng lặng nằm ở trong đó q u a n thân tản ra nhàn nhạt màu trắng v ư n g sáng đốt tại bảo khố hốc tối bên trong phát hiện đặc thù vật phẩm thiên sơn tuyết liên giải thích rõ vật này sinh trưởng tại cực hàn c h i đình tập thiên địa tinh hoa mà thành có cố bản nguyên kéo dài tuổi thọ tri kỳ hiệu chính là chữa thương kéo dài tính mạng thành phẩm sợ thiên trái tim đột nhiên nhảy một cái trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra mừng như điên hắn không chút do dự thừa dịp bốn bề vắng lặng tâm niệm vừa động trực tiếp đem cái này gốc trăm năm tuyết liên tinh cả hộp cùng một chỗ thu nhập chữ vật giới chỉ làm xong đây hết thảy hắn lại đem mật thất bên trong ngân phiếu cùng vàng t ỏ i càn quét không còn chỉ để lại một chút giải rác nén bạc sau đó sở thiên đi trở về ra ngoài nhìn xem k i a đầy dương vàng bạc châu đ á u hơi suy nghĩ một chút hắn đem trong dương hơn phân nửa chất lượng tốt nhất vàng bạc cùng tất cả đáng tiền châu đ á u ngọc khí thu sạch nhập chữ vật giới chỉ chỉ để lại ước chừng một phần tư nhìn xem chẳng phải thu hút nén bạc cùng tiền đồng lại tiện tay theo đem cái dương làm cho loạn thất bát a o lúc này mới thỏa mãn đắp lên nắp va li làm xong đây hết thảy sở thiên mới đi ra khỏi t h à n h úc đối với bên ngoài đã thanh lý xong chiến trường bọn hộ vệ hạ lệ quét dọn chiến trường đem thi thể tập trung xử lý các huyện nha người đến giao tiếp chân trời nổi lên ngân b ạ c h sắc mấy khoả tàn tinh còn treo ở trên trời sở thiên mang theo mười lăm tên hộ vệ như cùng đi lúc đồng dạng l ạ g yên không một tiếng động về tới hạnh hoa thôn dường như chưa hề rời đi sáng sớm hôm sau huyện ý lý tứ mang theo trùng trùng điệp điệp hơn một trăm tên nha dịch lên h phong sơn nhưng mà khi bọn hắn đẩy ra kia phiến đã hóa thành bột mịn sơn môn nhìn thấy cảnh tượng bên trong lúc tất cả mọi người bị cả kinh dừng bước trong sân trại máu chạy thành sông chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được nồng đậm mùi máu tươi phóng lên t ậ n trời s ô n g đến không ít tuổi trẻ nha dịch tại chỗ liền vịn vách tường hóa hoa đại thổ mấy chục cỗ phỉ đ ồ thi thể bị chỉnh tề chất đống tại trong sân rộng tạo thành một tòa nho nhỏ núi thây mỗi một tên phỉ đ ồ tử trạng đều cực kỳ thê thảm cơ hồ tất cả đều là một kích mất mạng không phải ít hầu bị cắt chính là trái tim bị xuyên thủng trên mặt còn ngưng kết lấy trước khi chết ho r ấ t nhanh lý tứ cùng sau lưng mấy tên lão nha dịch cùng nhau hít sâu một hơi chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đ ư n g đấy hai chân không bị k h ô n g chế bắt đầu như nhút da thế này sao lại là thiếu phỉ đây rõ ràng chính là một trận đơn phương đô sát trong vòng một đêm chứ i cứ hát phong sơn nhường quan phủ mấy lần vây quét đều thất bại tan tắc mà quay trở về m ả n h hồ bàng cứ như vậy bị n ổ tận gốc lý tứ trong đầu không tự chủ được hiện ra người trẻ tuổi kia đạm mạc ánh mắt sợ hãi như là dây leo giống như c u ố n chặt lại trái tim của hắn nhường hắn hô hấp đều biến khó khăn hắn cố nén trong dạ dày rời sông lấp biển cùng nội tâm kinh hãi thanh âm khô khốc địa đối thủ hạ hạ khiến thanh thanh lý hiện trường đem đem tịch thu được t a n g vật đều kiểm kê đi ra huyện nha hậu đường huyện lệnh trần khang đang bưng t r a n trả chập ung dung địa phẩm lấy năm nay trả mới báo lý tứ lộn nhào vào, vào. trên mặt còn mang theo chưa từng rút đi hoảng sợ cùng tái n h ậ n đại nhân mánh hổ bang mánh hổ bang trần khang núi mày đem chén trà trùng điệp bông u xuống vội vàng hấp tấp còn thể thống gì nói tình huống như thế nào lý tứ nuốt n g ụ m nước bọn âm thanh run dày đem trong sơn trại thảm trạng một năm một mươi báo cáo một lần nhất là độc nhãn long vương bá bị một phát súng lấy mạng chi tiết càng là nói đến sinh động như thật nghe lý tứ miêu tả trần khang trên mặt biểu lộ theo ngưng trọng tới trấn kinh cuối cùng biến thành một mảnh sâu không thấy đáy kiên kỵ ba chén trà trong tay của hắn rốt cuộc không cầm nổi thất thủ c h ấ xuống tại bàn đá xanh bên trên rơi nắp ấy một người diệt hát p h o n g trại một đêm bình m á n h h ồ bang cái này là bực nào thực lực khủng bố trần khang ở quan trường chìm nổi nhiều năm từng trải qua không ít giang hồ cao thủ nhưng tàn nhẫn như vậy cao như thế hiệu thủ đoạn hắn chưa từng nghe thấy hắn ý thức được cái này tên là sở thiên hạnh hoa thôn thanh niên tuyệt không phải cái gì sơn g i ạ thôn phu mà là một đầu tiềm phục tại thanh khê huyện mánh long quá giang loại người này chỉ có thể giao hảo tuyệt không thể đắc tội nửa ngày trần khang mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nhìn xem ly tứ n g ự khí trước nay chưa từng có nghiêm túc ly tứ ngươi nghe lập tức lập tức chuẩn bị bên trên năm ngàn lượm n bạch ngân lại mô phỏng một phần nghĩa dân văn thư ngươi tự mình cho sở công tử đưa đi nhớ kỹ thái độ muốn cung kính tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào là là thuộc hạ minh bạch lý tứ nào dám có nửa điểm c h ầ n c h ở liên tục gật đầu quay người liền chạy ra ngoài xế chiều hôm đó một chiếc xe ngựa dừng ở sở ra cổng lý tứ tự mình lĩnh người theo trên xe khiên g xuống mấy cái nặng nghề h ồ n g gỗ sau lưng còn đi theo hai cái nha dịch một người bưng lấy một phần dùng hộp gấm chứa văn thư hắn nhường nha dịch chờ ở cửa chính mình thì làm sửa lại một chút y quan cung cung kính, kính gõ cửa sân mở cửa chính là sở tiên h sở sở ra chương một trăm ba mươi hai có mắt không tròng ngu xuẩn chương một trăm ba mươi hai có mắt không tròng ngu xuẩn lý tứ nhìn thấy sở tiên h trong n y mắt liền vội k h ô n g lưng xuống chín mươi độ cúi đầu thái độ so với lần trước tại huyện thành bồi tội lúc còn muốn hèn m ọ n gấp trăm lần sở ra thần uy một đêm dẹp t i ê n m ả n h h ổ báng là ta thanh khê huyện ngoại trừ lớn hại ty chức là huyện tôn đại nhân đặc mệnh ta đưa tới tiền thù lao bạch ngân năm ngàn lượng cùng một phần nghĩa dân văn thư lấy do sở ra cao tượng nói hắn lại hai tay đem hộp gấm cao cao dâng lên sở thiên mở ra thứ một cái dương nhìn thoáng qua bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề u a n ngân hắn nhẹ gật đầu thiện tay đem nắp dương bên trên về phần kia phần nghĩa dân văn thư hắn chỉ lá lướt qua liền thiện tay đặt ở một bên trên bàn đá từ chối cho ý kiến lý tứ thấy sở thiên thu đồ vật như được đại xá một quả nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống hắn không dám chờ lâu thiên ân vạn tạo về sau cơ hồ là kệ ra q u ò n chạy ra sở ra sân nhỏ dường như sau lưng có mánh hổ đang đổi lý tứ trở lại huyện bí phủ vừa vào cửa liền thấy chính mình cái kia bất tranh khí cháo trai vương hạo nửa bên mặt vẫn như cũ s cứu cứu, ngài cứ như vậy buông thà tiểu tử kia hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh ta chính là đánh ngài mà ta ngài nhất định phải vương hạo lời còn chưa nói hết lý tứ xanh mặt một cái bước xa sông đi lên trở tay lại là một cái van r ộ i cái tát trực tiếp đem vương hạo phiến tới trên mặt đất vương hạo hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ bù mặt khó có thể tin mà nhìn mình cứu cứu không do hắn vì sao nổi giận lớn như vậy ta đánh ngươi lao tử hận không thể gọi ngay bây giờ chết người cái này có mắt không chồng ngu xuẩn lý tứ chỉ vào vương hạo cái mũi tức dẫn đến toàn thân phát dun thanh âm đều đặng dun ngươi biết người gây là ai chăng n g ư ơ i biết ngươi kèm chút cho lão tử cho chúng ta cả nhà đưa tới bao lớn hòa sao vương hạo bị m ắ g ruột cổ lại ủy khuất lại oán hận lầm bầm không phải liền là một cái có mấy cái tiền bẩn nông thôn lớp người quê mùa lớp người quê mùa lý tứ nghe được ba chữ này mắt tối sầm lại hắn một thanh nắm chặt vương hạo cổ áo đem hắn từ dưới đất cầm lên đến hai mắt xích hồng gầm nhẹ nói manh hổ bang chiếm cứ hát phong sơn nhường huyện tôn đại nhân đều thúc thủ vô sách manh hổ bang từ trên xuống dưới hơn tám mươi hào tội phạm trong vô sách manh hổ bang lý tứ nói mỗi một chữ đều mạnh mẽ đện ở vương hạo tim vương hạo trên mặt o á n độc cùng ỵ khuất trong nháy mắt n ư n g kết thay vào đó là một mảnh như cho tàn trắng bệnh hắn con n g ư ơ i phóng đại trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn như thế một chữ cũng nói không nên lời mãnh hổ ba n g hung danh hắn gái này tại trong huyện thành làm mưa làm gió nha nội tự nhiên l à như sấm bên h a i trong vòng một đêm mất giáo là là hắn làm vương hạo thanh em run không còn hình dáng mang theo tiếng khóc n ứ c n ở ngoại trừ vị kia sở ra còn có thể là ai lý tứ một tay lấy hắn vung trên mặt đất trong thanh â m mang theo sống sót sau hai nạn sợ hãi ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn là lớp người quê mùa sao ngươi còn muốn để cho ta đi báo thủ cho ngươi sao vương hạo ta cho ngươi biết ngươi cái mạng này là nhặt về từ hôm nay trở đi ngươi cho ta thành, thành thật à thật t h ờ trong phủ còn dám ra ngoài gây chuyện thị phi không cần sở ra đậu thủ ta tự tay cắt ngang chân của ngươi nói xong lý tứ không nhìn nữa trên mặt đất cái kia đã sủi lơ như bùn ánh mắt trống rông cháo trai quay người phẩy tay áo bỏ đi phía sau lưng mồ hôi lạnh cho tới giờ khắp này mới chậm rãi khô cạn vương hạo ngơ ngác ngồi băng lanh trên mặt đất trong đầu lặp đi lặp lại quanh quần lý tứ lời nói núi t h ê một phát súng lấy mạng trong vòng một đêm những từ ngữ này cùng cái kia tại tơ lụa trong trang thần sắc đạo mạng là nữ nhân chọn lựa t r â u cho người trẻ tuổi thân ảnh trọng chồng lên nhau tạo thành một loại nhường linh hồn hắn đều tại run sợ kinh khủng hắn rốt cuộc minh bạch chính mình t r e o t r ọ c căn bản không phải là cái gì người mà là một tôn sát thần sợ hại giống như thủy triều đem hắn bao phủ hắn toàn thân run dậy kịch liệt hai mắt khé đạo lại là sống sở sờ dọa hôn mê bất tỉnh hạnh hoa thôn sợ thiên sinh hoạt khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. sở thiên nhận thầu những cái kia thổ địa tại pha loáng nước linh tuyển tầm bồ hạ những cái kia đến từ linh tuyển không gian cao lương hạt giống cho thấy trái ngược lẽ thường kinh c ủ n g mọc bất quá ngắn ngủi hơn nửa tháng nguyên bản chùi lùi trong ruộng đã là một mảnh xanh biết hải dương cao lương thân lớn lên so nửa người còn cao mỗi một gốc đều tráng kiện t h ẳ n g tóc phiến lá rộng lớn đầy đạn dưới ánh mặt trời hiện ra c h â n như bôi dầu con trạch trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi thơ ngát ngâm cả vào lòng người ký kết các thôn dân mỗi ngày cao hứng nhất sự tình chính là khiên quốc đến chỗ này bên trong đi dạo một vòng bọn hắn cái gì đều không cần làm chỉ cần nhìn xem mảnh này một ngày một cái giả ruộng trên mặt nếp nhăn đều có thể cười nở hoa ngoan ngoãn thế này sao lại là trồng t r ọ n đây quả thực là thần tiên lão r a tại thi p h á p a còn không phải sao ta sống sáu mươi năm liền chưa thấy qua bộ dạng như thế nhanh hoa màu ngươi nhìn k i a thân so ta cánh tay đều thô đều là nắm sở tiên h phú ca chờ ngày mùa thu hoạch bán lương thực nhà ta tiểu t ử kia cưới vợ tiền liền góp đủ ha ha ha nhà ta cũng giống vậy năm nay nhất định có thể qua năm béo các thôn dân tụ trên mặt đất đầu ngươi một lời ta một câu trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng cùng đối tương lai ước mơ bọn hắn nhìn về phía sở thiên ánh mắt sớm đã theo lúc đầu kính sợ biến thành gần như c u ồ nghiệt n sùng bái mà tới hình thành so sánh rõ ràng thì là trong thôn kia mấy hộ không có ký kết người ta vương l á o căn thợ một cửa hàng đã vài ngày không có khai t r ư ơ n g hắn cả ngày cả ngày ngồi s ồ m ở cửa nhà mình mặt hướng kia phiến vui vẻ phồn minh đất cao lương ánh mắt trống rỗng miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm cái gì cái kia trương trong ngày thường tràn ngập tự ngạo mặt bây giờ chỉ còn lại hôi bại cùng hối hận mỗi khi thấy các thôn dân trong đất vui vẻ ra mặt mỗi khi ngửi được trong không khí kia cố hoa màu mũi thương át trái tim của hắn liền như là bị cha đừng xem ăn cơm đi vương lão căn nhi tử bưng một bát cháo loang đi tới nhìn xem phụ thân dáng vẽ thất hồn l ạ c p h á c h cũng là lòng tràn đầy đ ắ n g chát vương lão căn giống như là không nghe thấy vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua nơi xa đ ỗ n g nhiên hắn đột nhiên đứng người lên v ọ tới t tường viện bên cạnh dùng chán của mình hung hăng đột vào phanh ta thật là một cái lao hồ đồ ta thật là một cái mắt mù a hắn một bên đụng một bên gào khóc thanh â m tràn đầy vô tận hối hận giống nhau một màn cũng tại lý ra diễn ra lý vĩ cả người đều gầy đi trông thấy nguyên bản coi như tuấn lãng trên mặt giờ phút này hiện đầy tơ máu ánh mắt thú ám đến dọa người hắn mỗi ngày làm được nhiều nhất chuyện chính là đứng tại nhà mình hoang vu bờ ruộng bên trên nhìn chằm chặp cách đó không xa kia phiến xanh mơn mở đ ồ n g ruộng kia bội thu vui sướng nguyên bản cũng nên có một phần của hắn nhưng bây giờ cái gì cũng bị mất hắn nhặt lên trên đất miếng đất hướng kia phiến đất cao lương n é m đi có thể miếng đất bay ra không xa liền vô lực rơi vào nhà mình đất hoang bên trong kích thích một mảnh nhỏ bụi đất lộ ra buồn cười như vậy như vậy bất lực Trưng 133, đi quần thành, trưng 133, đi quần đi lý nhược tuyết thiên lặng đứng tại cách đó không xa nhìn xem gần như điên cuồng huynh trường một gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy nàng không cần ra khỏi cửa cũng có thể tưởng tượng tới người trong thôn là bực nào vui sướng cũng có thể tưởng tượng tới sở ra bây giờ là như thế nào q u a n cảnh nàng thậm chí không dám suy nghĩ nếu như lúc trước chính mình không có từ hôn không không có nếu như mỗi khi trời tối người yên nàng đều sẽ theo hối hận trong cơn ác mộng bừng tỉnh sau đó ôm chăn m ệ m im lặng khóc tới hừng ư đông lý phụ ngồi sổm ở góc tường từng n g ụ n hút tẩu thuốc nồng đậm khói mụ lượn lờ lấy cái kia trương dãi g i u xương gió mặt nhường hắn nhìn lại già đi hắn thở một hơi thật dài kia thở dài một tiếng bên trong đã bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ cùng hối hận một bước sai từng bước sai trên đời này trung pin là không có thuốc hối hận bán sáng sớm hôm đó hành hoa thôn yên tĩnh bị một hồi thật lớn tiếng xe ngựa đánh vỡ một chi kéo dài gần nửa g i ả m dáng r ấ p thương đội chậm rãi lái vào cửa thôn mấy chục chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa trên trăm tên cường tráng hộ vệ khí phái phi phạm nhường ngay tại sông vừa ra t á o phục thôn phụ nhóm nhìn trận mắt hốt mồm n h o nhao dừng việc làm trong tay kế ngoan ngoãn cái này lại là nhà nào đại nhân vật tới nhìn cái này cơ h ông trời của ta lần trước đến liền đủ đáng sợ lần này sao lại tới đây nhiều như vậy xe ngựa tại mọi người sợ hãi than tiếng nghị luận bên trong thương đội phía trước nhất trước kia xa hoa nhất xe ngựa ngược lại màn xe xốc lên một chỉ mặc tinh xào dày theo chân ngọc trước ló ra ngay sau đó một đạo dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại thân ảnh chậm dài xuống xe người tới chính là tô m ỹ hôm nay nàng thân mang một bộ t ử s ắ c bó sát người váy dài đưa nàng kia có lồi có lõm nở nang vóc người bốc lửa phát h ỏ a đến phát huy vô cùng tinh tế váy theo nàng đi lại khe đung đưa mị thái tự nhiên một cái nhăn mày một nụ cười đều mang câu hồn đoạt phách mị lực tô mị ánh mắt đảo qua trước mắt hạnh hoa thôn trong đôi mắt đẹp hiện lên một k i a khó mà che giấu kinh ngạc lúc này mới bao lâu không đến toàn bộ thôn tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên thôn nói sạch sẽ g ọ n gàng các thôn dân mặc dù quần áo hộ m ạ c nhưng trên mặt đều tràn đầy hỉ khí cùng đối tương lai hy vọng nhất là những cái kia tại cửa thôn tuần tra người mặc thống nhất chế thức hắc giáp hộ vệ nguyên một đám long hành h ộ bộ ánh mắt sắc bén như ứng trên người tán phát ra kia cố điêu luyện sắc khí so với nàng trong thương đội những cái kia trọng kim thuê hộ vệ đầu lĩnh còn phải mạnh hơn mấy phần tô mị trong lòng âm thầm lũ l ư i đôi nàng hôm nay tới đây một là nhắc tới lấy nhóm thứ hai túy xuân phong cùng nhuộm màu vải vóc hai là đến thanh toán nhóm đầu tiên hàng hóa mua bán chia hoa hồng túy xuân phong cùng những cái kia sắt thái trói lọi vải vóc vừa đến quận thành liền nhấc lên một cơn báo táp to lớn những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu các đạc quan quý nhân vì có thể uống một ngụm túy xuân phong vì có thể cướp được một thất kiểu mới vải vóc quả thực chèn phá đầu giá cả bị s a o tới một cái không thể tưởng tượng độ cao dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng ô mị cũng bị cái này kinh khủng lợi nhuận cả kinh hãi hùng kiếp vĩa nàng biết chính mình đào được một tòa chân chính nuôi vàng sở ra trong nội viện sở thiên đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá nhàn nhạ hung trà đặt được thông báo sau hắn liền biết là tô mị tới một lát sau tô mị lắc lắc thân hình như thủy xà, mang theo một làn gió thơm đi vào sân nhỏ sợ công tử nhiều ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tô mị thanh âm tiểu mị tận xương dường như mang theo dòng điện có thể tiến vào trong lòng của người ta s ở thiên g ư ơ n g mắt cười nhạt một tiếng tô trưởng quỹ mời ngồi hai người không có quá nhiều h à n huyên tô mị là tinh minh người làm ăn trực tiếp tiến vào chính đề nàng từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu dùng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đẩy lên s ở thiên trước mặt s ở công tử đây là nhóm đầu tiên hàng hóa ban sau dựa theo ước định ngài nên được chia hoa hồng ngài điểm điểm nhìn s ở thiên cầm lấy ngân phiếu triển khai nhìn thoáng qua cái này ngân phiếu mức nhường hắn cũng không khỏi đến n h ữ n mày dù hắn bây giờ thân ra không ít cũng bị sâu này con số kinh người nho nhỏ kinh n g ạ c một chút tô bị thương đội năng lượng s á t thực to lớn trong thời gian ngắn như vậy liền có thể sáng tạo ra khủng bố như thế lợi nhuận thân xác hắn lạnh nhạt đem ngân phiếu thu hồi nhẹ gật đầu tô trưởng quy làm việc ta tin được tô mỹ thấy sợ thiên nhìn thấy như thế khoản tiền lớn vẫn như cũ có thể bảo trì phần này thong dong bình tĩnh trong lòng đối với hắn đánh giá lại cao mấy phần nam nhân trước mắt này tuyệt không phải vật trong ao s ở công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái mỹ nương cũng thích cùng ngài người loại này làm ăn tô mỹ thân thể hơi nghiêng về phía trước trước ngực kia kinh tâm động phách đường còn càng thêm rõ ràng nàng thổ khí như lan một đôi câu người cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm s ở thiên tiểu nữ tử lần này tới ngoại trừ đưa tiền lấy hàng còn có một cọc càng lớn chuyện làm ăn muốn cùng sợ công tử nói chuyện a sợ thiên hứng thú xin lắng nghe tô mỹ n ế c miệng lên một vệ nụ cười quyến rũ trong ánh mắt mang theo vài phần thần bí cùng dụ hoặc nơi này nói chuyện không thiện không biết sở công tử có thể nể mặt theo mị nương đi một chuyến quân thành tới nơi đó chúng ta lại tinh tế phân trần cam đoan cái này cái cọc chuyện làm ăn so chúng ta bây giờ làm phải lớn hơn không chỉ gấp mười lần nàng nói chuyện đồng thời trong ánh mắt á m chỉ ý vị mười phần phản phất tại nói tới quân thành cần chỉ sợ không chỉ là chuyện làm ăn sở thiên còn chưa kịp đáp lại phong bếp bên kia chuyển đến tiếng bước chân a y thì cổ lệ cùng a y t o a hai tỷ bội bưng vừa pha t ố t trà nóng đi đến các nàng mới vừa vào cửa lại vừa vặn nghe thấy được tô mị lời nói này nhất là kia nũng nịu ngựa khí cùng không che giấu chút nào dáng vẻ nhường hai tỷ m ộ i sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại ánh mắt như lao đồng loạt bắn về phía tô mị trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào để ý tô mị tự nhiên cũng đã nhận ra cái này hai đạo tràn ngập mùi thuốc súng ánh mắt nàng có chút hăng hái ngẩng lên mắt nhìn đi chỉ thấy hai cái tuyệt sắc thiểu nữ một cái diễm lệ như lửa một cái g ã tính có thuần đang dùng một loại hộ ăn ánh mắt nhìn mình lon lon tô mị chẳng nhưng không có sinh khí ngược lại cảm thấy càng thú vị nàng ngôi đỏ hơi câu sóng mắt lưu chuyển cố ý đem ánh mắt một lần nữa trở về tới s ở thiên trên thân ánh mắt kia càng thêm vũ mị dường như có thể chạy ra nước ai toa thấy thế khuôn mặt nhỏ một kéo căng cũng nhịn không được nữa nàng đem trong tay khay trà trùng điệp hướng trên b à n vừa để xuống phát ra phanh một tiếng sau đó bước nhanh đi đến s ở thiên bên người ôm lấy cánh tay của hắn nàng n ô lên độ ngực nhỏ ngừng lên cái c ằ m dùng khiêu khích ánh mắt gắt gao chừng mắt tô mị miệng còn bất mãn gữu tư thế kia phản phất tạo im lặng tuyền cao chính mình chủ quyền ai cổ lệ mặc dù không có bội xúc động như vậy nhưng nàng bông xuống khay trà sau cũng yên lặng đứng ở sở thiên khác một bên nhìn về phía t ô m bị ánh mắt băng lánh m à cảnh giác giống như là tại bảo hộ chính mình nhất bảo vật c h â n quý trong viện bầu không khí trong nháy mắt biến có chút dương cung bạc kiếm t h i ê n bị nhìn lên trước mặt cái này thú vị cảnh tượng khoe miệng ý cười càng đậm nàng xem như đã nhìn ra cái này sở thiên không chỉ có bản lanh lớn diễn phúc càng là không cạn nữ nhân bên cạnh từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc còn như thế hộ ăn thật sự là tiện sát người bên ngoài sở thiên nhìn xem a y thì cổ lệ hai tỷ m ộ i kia bộ dáng như lâm đại địch trong lòng có chút buồn cười cũng có chút bất đắc dĩ hắn nhẹ nhàng vô vô a y thì toa mu bàn tay ra hiệu nàng an tâm chớ vội sau đó hắn mới n g n g đầu nhìn về phía vẻ mặt nghiền ngẫm ý cười tô mị vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng tô trưởng quy ý tốt ta xin tâm lĩnh ý tốt ta xin tâm lĩnh chỉ là gần nhất trong thôn sự vụ bận rộn lại là xây dựng thêm sửng luận lại là khai khẩn đồng ruộng thực sự không thể phân thân lời nói này nói đến dọn nước không lọn đã không có trực tiếp vẻ mặt cũng minh xác biểu đạt ý cự tuyệt tô mị hiện ra n sở thiên lại còn là từ chối nàng tự hỏi tư sắc không tầm thường tăng thêm k i a cái cọc lớn gấp mười chuyện làm ăn hai bút cùng vẽ bình thường nam nhân đã sớm tâm viên y mã không kịp chờ đợi đi theo nàng đi nhưng trước mắt người trẻ tuổi này nhưng như cũ vững như thái sơn dường như sắc đẹp cùng tài sản to lớn trong mắt hắn đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói đến cùng cái gì mới có thể đả động hắn tô mị trong lòng đối sở thiên h i ế u kỳ trong n g á y mắt nhảy lên tới đỉnh điểm nam nhân này tựa như một cái sâu không thấy đáy bí ẩn n h ờ n à n g không nhịn được muốn đi tìm tòi nghiên cứu đi chính phủ đốt tô mị đỗ thiện cả mười trước mắt đỗ thiện cả ba mươi hệ thống thanh âm nhắc nhở tại sở tiên h trong đầu vang lên nhường hắn không khỏi nhữ mày nữ nhân này thật đúng là có chút ý tứ tô mị rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường nàng đứng người lên phong tình vạn chủng bó lấy thái dương mái tóc người d u y ê n nói đã sở công tử bận chuyện kia mị nương cũng liền không bắt buộc hàng hóa ta đã để cho người ta đang trang xa đây là danh sách ngài xem qua nàng đem một phần danh sách đưa cho sở tiên h lập tức quay người chuẩn bị rời đi đi đến cửa sân lúc nàng bỗng nhiên lại dừng bước lại ngoái nhìn cười một tiếng ánh mắt kia ý vị thâm trường mang theo một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được móc sở công tử, quân thành đại môn tùy thời là ngài rộng mở mỹ nương chờ ngươi nói xong nàng dây rủa kia thân hình như thủy x ả tại một đám hộ vệ chen trúc hạ chậm rãi rời đi thằng đến chi kia khổng lồ thương đội hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào a y toa mới b ù n g ra sở thiên cánh tay tức giận h ứ một tiếng nữ nhân kia xem xét cũng không phải là người tốt ánh mắt cùng hồ ly tinh dường như liền biết câu dẫn người sở thiên nhìn xem nàng kia ghen nhỏ bộ dáng nhịn không được cười dùng ngón tay vớt một cái cái mũi của nàng tốt người đều đi còn khí đâu a y toa bị hắn một đùa gương mặt từng đỏ nhưng vẫn làm ạ n h miệm nói ta mới không có sinh khí ta chính là chính là không quen nhìn nàng dạng như vậy một bên a i thì cổ lệ cũng đi lên phía trước trong đôi mắt mang theo mấy phần lo lắng nhẹ giọng hỏi sở thiên ngươi thật sẽ không theo nàng đi quận thành a sở thiên nhìn xem trong mắt nàng bất an trong lòng ấm áp đưa tay đưa nàng cùng mội mội cùng nhau ôm vào lòng vừa cười vừa nói nha đầu đốc nghĩ gì thế nơi này mới là nhà của chúng ta ta cũng không đi đâu cả nghe nói như thế hai tỷ mội mới hoàn toàn yên lòng trên mặt một lần nữa lộ ra an tâm nụ cười đêm đó sở thiên đem tam nữ gọi vào trong phòng hắn không có nhiều lời đây là thiên sơn viết liên diệp thanh dao đọc qua một chút tạp h ý nhận ra truyền thuyết này bên trong thánh phẩm trong thanh âm mang theo một tia không dám tin run dày ai thì cổ lệ cùng ai thì toa hai tỷ bội càng là đôi mắt đẹp t r t lên các nàng đến từ tây vực tự nhiên rõ ràng hơn thứ này giá trị c ũ n g c h ầ n quý cái loại này thiên tài địa bảo thường thường là bộ lạc thủ lĩnh mới có tư cách vận dụng s ở thiên nhẹ gật đầu hắn không có giải thích cái này tuyết liên lai lịch chỉ là dùng tiểu đao cẩn thận từng ly từng tí đem tuyết liên chia làm hai nửa chính hắn giữ lại nửa dưới đem một nửa khác vừa cẩn thận chia làm ba phần đưa tới tam nữ trước mặt ăn nó đi tam nữ nhìn lên trước mặt kia phần giá trị liên thành tuyết liên trong lúc nhất thời đều có chút chần trở thiên đệ cái này quá quý giá ngươi diệm thanh giao vội vàng chối tử sợ thiên chúng ta không dùng được ngươi tự mình ăn đi ai cổ lệ cũng nói theo s ở thiên, thiên lập ạ i k tức ngồi xếp bằng dẫn dắt đến cố này khổng lồ dự lực đánh thẳng vào lòng tượng bàn nhựa công bình cảnh hắn nội lực trong cơ thể vốn là hùng hồn giờ phút này được tuyết liên trợ rút hướng về kia nói không thể phá vỡ hàng rào phát khởi quyết tử công kích vê anh một tiếng dường như đến từ sâu trong linh hồn chầm đục cái kia đạo bồi dối hắn thật lâu bình cảnh h ứng thanh mãn á c một cỗ xa so trước đó càng thêm b ằ n g bạc càng thêm tinh thuần nội lực h ư n g lưu tại hắn núi rộng mấy lần kinh mạch bên trong lao nhanh gào thét toàn thân trên dưới xương cốt đều phát ra lốp bốp g i ọ n vang s ở thiên đột nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất thành hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình tốc độ cảm giác lần nữa đạt được một cái bay vọt về chết mà một bên khác tam nữ biến hóa càng là kinh người. tia c ố ôn hòa d ư lực như là nhất xảo đoạt thiên công thợ thủ công tại cẩn thận cải tạo thân thể của các nàng dưới da thịt tạp chất bị một chút xíu bại xuất xương cốt cùng kinh mạch tại bị không ngừng mà cường hóa tới nhuận trước hết nhất hiện hiện biến hóa là da của các nàng nguyên bản liền da thịt nhắn nhủi trắng nón giờ phút này biến như là thượng đẳng nhất mỡ dê nó ngọc n ôn nhuận thông thấu chân bóng không t h vết thậm chí không nhìn thấy một tia lỗ chân lông tồn tại tại dưới ánh đèn hiện ra một tầm vầng sáng nhàn nhạt, nhạt diệp thanh giao vốn là dịu dàng tuyệt mỹ giờ phút này càng nhiều một tia không dính khói lựa trần gian tiên kh sóng mắt lưu c h u y ể n ở giữa dường như có thể đem người hồn phách đều câu đi nàng nguyên bản bởi vì lâu dài lao động mà hơi có vẻ thô giáp hai tay cũng biến thành tinh tế như hành mềm mại không xương ai cổ lệ cái kia vốn là diễm lệ như lửa dung nhan giờ phút này càng là sặc sơ l ó a mắt dường như rửa đi chỗ có bụi trần hiếm thấy bảo thạch mỗi một tấc da thịt đều tản ra kinh tâm động phách m ị lực thân hình của nàng dường như cũng biến thành càng thêm nóng bỏng đường cong là lướt nhiều một phần thì mập thiếu một phân thì gầy song đẹp để cho người ta ngạt thở b i ế nàng hóa nhất, lớn l h nhất ỏ tuổi toà. n n y hề kia mang theo vài phần ngây ngô giá tính vẻ đẹp bây giờ bị triệt để kích phát da thịt trắng h ơ n tuyết ngũ quan tinh xảo đến như là họa trung thiên tử một đôi mắt to càng là linh động bức người da tính cùng ngây thơ hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp tạo thành một loại trí mạng lực hấp dẫn tam nữ theo loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong lấy lại tinh thần đối mắt n h ì nhau n đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn chấn kinh cùng vui mừng như điên các nàng rối tay vớt ve lấy chính mình chân nhắn đến không thể tưởng tượng nổi gương mặt cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng sức sống trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời loại này thay ra đổi thịt giống như biến hóa quả thực như là t h ầ n tích đêm đã khuya sở thiên nằm ở trên giường cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi nội lực tâm tình tư sướng ngay tại hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc cửa phòng bị kẹt kẹt một tiếng nhẹ nhàng đẩy ra một đạo thức tha thân ảnh mang theo một h ồ i như có như không mùi thơm l ạ g yên không một tiếng động đi đến là diệp thanh g i a o sở thiên trong lòng hơi động ngồi dậy dưới ánh trăng hắn thấy rõ chị dâu bộ dáng hô hấp không khỏi trì trệ diệ thanh dao thay đổi trước sau như một thanh lịch váy dài trên thân chỉ mặc một bộ mỏng như cánh ve màu hồng nhạt quần ngụ bằng l ụ a khinh bạc tài năng đem kia trải qua tuyết liên cải tạo sau càng thêm kinh tâm động phách đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế nàng chân trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc liền như thế đứng bình tĩnh ở trong ánh trăng đẹp đến mức không giống p h à m nhân trên mặt của nàng mang theo một chút ngượng ngủng nhưng này song thủy quang liễm diễm trong con người lại lóe ra trước nay chưa từng có chủ động tại sở thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp thanh giao đi đến bên giường vây quanh sở thiên sau lưng từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn diệp thanh giao đem nóng hổi gương mặt g á n tại thai của hắn b trời h i ê n đệ, tối người yên căn phòng cách vách động tính mặc dù không lớn nhưng đối với giờ phút này ngũ rác nhạy cảm a uy cổ lệ tỷ bội mà nói lại rõ ràng có thể nghe a uy toa gương mặt đỏ đến giống quả táo chín nàng lôi kéo tỉ tỉ gốc áo nhỏ giọng lẩm bẩm tỉ tỉ ngươi nói chị dâu cùng sợ thiên bọn hắn a y thì cổ lệ đưa tay điểm một cái mội mội c á i chán nhẹ giọng x ắ n g giọng tiểu hài tử ra ra không cho phép nghĩ lung tung lời tuy như thế nàng đáy mắt lại tràn ra một vệ nụ cười ônu trong lòng đối cái nhà này lòng cảm mến càng thêm nồng hậu dày đặc a y thì toa thẻ lưới vùi đầu vào trong chăn trong đầu lại không tự chủ được hiện ra sợ thiên tấm kia mang theo cười xấu xa mặt nam nhân này đã cường đại lại dịu dàng luôn luôn có thể mang cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn nàng len len mướn nếu có một ngày có thể giống chị dâu như thế ý nghĩ này vừa vừa mọc lên liền để nàng để xấu hổ k é một c h trong, trong, trong phen sau cuộc mây mưa diệp thanh giao lười biếng co cắp tại sở thiên trong ngực giống một cái hài lòng nhỏ con trải qua thiên sơn tuyết liên tầm bổ da thịt của nàng càng thêm vánh nhuận như ngọc nguyên bản liền phong vận tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này ở dưới ánh trăng tăng thêm m ấ y phần t h á n h khiết cùng vũ mị sen lẫn động nhân hào quang nàng đem gương mặt g á n tại sở thiên kiên cố trên lồng ngực trong mắt đều là tan không r a n ồ n g tình mật ý sở thiên túi đầu nhìn xem trong ngực mặt mày tỏa sáng diệp thanh g i a o kích động trong lòng hắn nhớ tới vừa rồi a y thì toa độ thiện cảm tăng lên mang tới rút thưởng cơ hội không chút do dự trong lòng mặc niệm hệ thống rút thưởng trong chốc lát trong đầu của hắn kim quang đại thịnh so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn sáng trói trói mắt chúc mừng tốt chủ thu hoạch được thần cấp ban thưởng tùy thân độ phủ sơ cấp giải thích rõ có tùy h linh ể đem t thân g g động n hiện thực phủ dung hợp phong ốc tuyệt đối an toàn không gian độc lập ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ một cỗ khó nói lên lời vui mừng như điên trong nháy mắt quét sạch tứ chi bách hải của hắn có cái này nhà chính là an toàn nhất thành lũy rốt cuộc không cần lo lắng bị người ngấp nghẽ rốt cuộc không cần sợ h ã i bất kỳ đến từ ngoại giới uy hiếp thoải mái quả thực thoải mái là trời to lớn vui sướng nhường hắn rốt cuộc kìm nén không được hắn kích động xoay người ôm chặt lấy còn không có kịp phản ứng diệp thanh g i a o tại nàng chân bóng trên c h á n mạnh mẽ h ô n một cái a diệp thanh g i a o bị hắn bất thình lình cử động giật n ả y mình phát ra một tiếng ngắn n g ủ i thét lên lập tức bị sở thiên càng thêm cực nóng hôn chặt lại trở về ngoài cửa sổ mặt trăng xấu hổ trốn vào trong t ầ n mây ngày thứ hai sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua sông cửa sổ vẩy vào trên giường sở thiên chậm rãi mở mắt ra chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. toàn thân trên giới tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác long tượng bàn nhược công sau khi đột phá nội lực như là dịu dàng ngoan ngoãn giang hà tại hắn trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi tư dưỡng toàn thân hắn túi đầu nhìn lại diệp thanh dao giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn m h ỏ con an t ĩ n h co quắp tại trong ngực hắn vẻ mặt khi ngủ điểm t ĩ n h mà hài lòng trải qua thiên sơn tuyết liên tầm bổ da thịt của nàng càng thêm mấy nhuận tại nắng sớm hạ dường như hiện ra một tầm ánh sáng thánh kết choáng đẹp đến mức kinh tâm động khách sợ thiên trong lòng một đu cẩn thận từng ly từng tí đưa cánh tay rút ra nhẹ nhàng vì nàng vì nàng đ hắn nhắm mắt lại tâm thần chìm vào náo hải tối hôm qua lấy được cái k i a thần cấp ban thường tùy thân động phủ nhường hắn kích động suốt cả đêm hệ thống dung hợp tùy thân động phủ sở thiên ở trong lòng mặc niệm h hắn lựa chọn mục tiêu chính là nhà mình tòa này ba tiến đại viện chỉ lệnh hạ đặt trong nháy mắt một cỗ huyền chi lại huyền vô hình chấn động lấy sở thiên làm trung tâm như là mặt nước gợn sóng giống như l ạ g yên không một tiếng động khuyết tán ra đến toàn bộ sở ra viện lạc bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầm sáng trong nháy mắt bao phủ quăng mang tia lóe lên một cái rồi biến mất nhanh đến dường như chỉ là ảo giác theo ngoài việc gạch xanh ngoài xanh cửa gỗ thêm đá vẫn như cũng là cái k i a phổ phổ thông thông nông ra việt lạc nhưng thân ở trong viện sở tiên h lại cảm nhận được rõ ràng biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhất trực quan cảm thụ chính là không khí nguyên bản liền không khí thanh tân giờ phút này còn nhiều thêm linh khí nồng nặc chư một trăm ba mươi sáu thu cao lương chư một trăm ba mươi sáu thu cao lương trong không khí linh khí nồng đậm tới chỉ là tùy ý hít một hơi tia nồng đậm mà tình thuật linh khí liền tranh nhau chen lấn mà tràn vào phế phủ theo kinh mạch đi khắp toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều phảng phất tại vui sướng hô hấp không nói ra được thư thái hài lòng Cây quả thực sau o ngâm mình ở linh ở y ể n bên trong còn một r o to n lòng, lớn vui mừng như điên g lập tức một cố bị vui bà khắc h n thần cảm kỳ một màn đã xảy ra chỉ thấy kêu bằng phẳng mặt đất lại không có dấu hiệu nào bắt đầu chậm rãi hở ra ù ngay đất đá một cùng hòn đá dường như bị một đôi bàn đôi vô công hình nhào hơi thở phu, hình tinh thạch chậm nạn tạo nên, ngắn ngủi tạo tạo xảo, một tòa tạo hình xảo, quái thạch lợm giả quái mấy lợm sau ơ n liền đột ngột lên. n đột đất từ mặt g mọc y s a đó đỉnh núi giả bưng một sợi thanh tịnh thấy đáy nước suối c h ố n g rông tuân ra theo núi đá hoa văn dốc rách chạy xuống len ken rung động tại giả chân núi hội tụ thành một cái sóng biếc nội n h ạ o tiểu xào hồ nước trong hồ nước linh khí mờ mịt hơi nước l ư ợ t l ờ tựa như t i ế n cây ảnh sở thiên nhìn trước mắt k i t á c chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời hắn chỉ là giật giật suy nghĩ đông tạo ra được một ngọn núi giả một cái hồ nước ngắn ngủi ngốc chệ qua đi sở thiên kèm nén không được nữa nội tâm vui mừng như liên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả quá sung sướng có cái này tùy thân động phụ nhà chính là nhất không thể phá vỡ thanh lũy càng l à độc thuộc về hắn động thiên phúc điện trong viện động tĩnh rốt cục đánh thức trong phòng tam nữ diệp thanh dao hất lên áo ngoài xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ cái thứ nhất đi ra khỏi cửa phòng làm nàng nhìn thấy trong sân tòa kia trống rỗng xuất hiện giả sơn suối chảy lúc cả người đều ngây dại thiên thiên đệ cái này đây là có chuyện gì nàng rủi rủi con mắt lại dùng sức bấm một cái gương mặt của mình xác định không phải đang nằm mơ sau trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin ngay sau đó a y cổ lệ cùng a y toa cũng từ trong phòng chạy ra a đây là cái gì a y toa phát ra một tiếng kinh hô a y cổ lệ giống nhau chấn kinh đến tột đ ỉ n h nàng bước nhanh đi đến bên hồ đưa tay thọ vào trong nước một cỗ thanh lương mà cảm giác thư thích trong nháy mắt chuyển đến nhường nàng tinh thần vì đó rung động một cái s ở thiên cái này đây đều là ngươi làm a y cổ lệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ý cười s ở thiên trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu sợ thiên sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác hắn đi lên trước cười vớt một cái a i đi toa cái mũi nói rằng tối hôm qua ngủ không được nhàn rôi không chuyện gì liền tùy tiện làm làm nghĩ đến cho trong viện thêm chút cảnh trí thế nào c o n thích không lời nói này nói đến hời hợt lại làm cho tam nữ càng thêm rung động tùy tiện làm làm trong vòng một đêm liền có thể trong sân tạo ra một ngọn núi một cái hồ tam nữ nhìn xem sở thiên trong ánh mắt ngoại trừ vốn có ái mộ cùng ỳ lại càng nhiều một tia thật sâu kính sợ các nàng biết sở thiên có rất nhiều bí mật bất quá các nàng cũng sớm thành thói quen không đổi theo hỏi chỉ cần nam nhân này ở bên n ờ i bất luận xảy ra chuyện bất khả tư nghị gì các nàng đều cảm thấy an tâm ưa thích rất ưa thích a y thì toa h ì t trước hết nhất kịp phản ứng nàng gieo họ một tiếng giống con khoái h o ặ c mai con vây quanh giả sơn cùng hồ nước chạy tới chạy lui trên mặt tràn đầy thuần túy vui sướng diệp thanh giao cùng a y thì cổ lệ l i ế y nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười cùng hạnh phúc đang lúc trong viện hoan thanh tiếu ngữ một mảnh lúc ngoài cửa viện chuyển đến tiếng bước chân s ở công tử ở nhà không là t ầ n nguyện nhi thanh âm sợ thiên đi qua mở ra cửa sân chỉ thấy tân n u y ệ n nhi nắm quỳnh quỳnh đứng tại cửa ra vào hôm nay tân n u y ệ n nhi mặc vào một thân màu tím nhạt vừa người váy dài váy bên trên têu lên mấy đoá thanh lịch hoa lan nàng chưa thi phấn trang điểm lại càng lộ vẻ thiên sinh lệ chất tấm kia ung dung hoa quý gương mặt tại nắng sớm hạ trắng non đến giường như trong suốt phong vận tuyệt mỹ tư thái bị váy dài vừa đúng phát họa ra đến cả người như cùng một đoá sau cơn mưa mới nở không cốc cú lan thanh nhãm mà cao quý nhưng mà nàng vừa mới bước vào sân nhỏ bước chân liền đột nhiên dừng lại một cỗ tươi mát đến cực h ạ n thậm chí mang theo từng k i a từng k i a ý nghĩ ngọt ngào không khí đập vào mặt nhường toàn thân trên dưới của nàng mỗi một cái lộ chân lông đều r ă n ra mấy ngày liên tiếp một chút mỏi mệt trong nháy mắt qu tân luyện nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ lập tức ánh mắt của nàng liền bị trong sân tòa kia xào đoạt thiên công giả sơn cùng sóng biếc nhộn nhạo hồ nước hoàn toàn hấp dẫn cả người nàng đều ngây ngẩn cả người môi đỏ k h ẽ nhuyết trong mắt viết đầy rung động hôm qua tới thời điểm nơi này vẫn là một mảnh đất trống thế nào trong vòng một đêm liền thay đổi bộ dáng hơn nữa hòn núi giả hồ nước tạo hình tinh xảo tự nhiên m à thành tuyệt không phải phạm tục ô n g tượng có khả năng tạo ra tân u y ệ n nhi cực kỳ thông minh cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được cái này tất nhiên là sở thiên thủ bút nam nhân này trên thân đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí m nàng rung động trong lòng lại thông minh không có hỏi nhiều một câu hoa nước tiểu bạch chúng ta đi chơi nước quỳnh quỳnh cũng không có nghĩ nhiều như vậy nàng gieo họ một tiếng tránh thoát mâu thân tay nện bước nhỏ chân ngắn liền nào h về phía bên hồ tiểu bạch đang nằm bên bờ hồ lười biếng dùng đầu lưới liếm lắp nước suối nhìn thấy quỳnh quỳnh chạy tới lập tức hưng p h ấ n đứng lên cái đôi lắc như cái máy say gió một người một chó rất nhanh liền ở bên hồ vui lụa ở mỹ lên hồ nước trong veo bị quấy lên từng vòng từng vòng gần sóng nương theo lấy quỳnh quỳnh thanh thúy tiếng cười cả viện đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng sợ thiên nhìn xem cái này ấm áp hài hòa một màn. trong lòng một mảnh an bình cái này không phải liền là hắn vẫn muốn sinh hoạt sao an nhàn sinh hoạt cần thực lực cường đại cùng tài lực hùng hậu đến bảo hộ hắn nhìn về phía ngoài viện kia phiến kim hoàng sắc đất cao lương trong mắt lóe lên một vệ tinh quang là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch s ở thiên tìm tới thôn trưởng triệu đức trụ tuyên bố một cái n h ư ờ n g toàn thôn lần nữa tin tức nóng hổi thu hoạch cao lương đồng thời tiểu phương cùng xưởng n h ộ m đồng thời khuyết trương đại quy mô lần nữa chiêu công triệu đức trụ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt lập tức gõ cửa thôn trông lớn thu cao lương rồi sợ công tử nhà lại muốn vời công rồi thanh em này như là kinh lôi tại bình tĩnh trong thôn nổ tung trong lúc nhất thời toàn bộ hạnh hoa thôn đều sôi trào vùng đồng ruộng ngay tại lao động thôn dân ướn thẳng lưng nghiêng hay lắng nghe các nhà các hộ cửa sân kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra nguyên một đám đầu ló ra cái gì ta không nghe lầm chứ lại muốn mời công thu cao lương quá tốt rồi trong đất kia phiến cao lương đã sớm chín mọng đi đi đi mau đi xem một chút đi trễ đ ư ờ n g lại không danh lệch hắn nhị thẩm đem ngôi nhà trước kia tử k ê lên nhanh đi cửa thôn a toàn bộ thôn giống như là bị đốt lên nước trong nháy mắt huyền náo lên vô số thôn dân khi quốc mang theo liêm nào Theo hướng hướng b các hương thân m ư ớ n g t u lúc trước ta hứa hẹn qua chỉ muốn mọi người dựa theo ta phương pháp trưởng trọn ta cam đoan đại gia có cái thu hoạch tốt đồng thời lấy cao hơn giá thị trường ba thành giá cả thu mua hiện tại cao lương quen là thời điểm làm tròn lời hứa hôm nay chúng ta liền thu cao lương hiện trường kết toán thuế ruộng s ở thiên vừa dứt lời dưới đ à i trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển cầm tiếng hoan hô s ở công tử và thuế quá tốt rồi rốt cục có thể cầm tới tiền các thôn dân kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt một chút lớn tuổi láo nhân thậm chí tại chỗ liền xóa lên nước mắt thu hoạch bắt đầu làm các thôn dân chân chính đi vào kia phiến đất cao lương lúc tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người chỉ thấy kêu cao lương cột so với người còn cao mỗi một gốc đều tráng kiện giống tiểu trúc can phía trên treo từng chuỗi chữ nặng cao lương tuệ tiêu đ ô n g hạt tròn sung m a n đến đáng sợ đỏ đến tỏa sáng dưới ánh mặt trời lóe da mê người q u o n trạch trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi tấm h ác mẹ của ta rồi cái này đây là cao lương đây quả thực là kim ngũ của ta l i ê n cái này một mẫu đất thu hoạch sợ là so ra mà vượt những năm qua ba mẫu đất còn nhiều đầu chỉ ba mẫu ngươi nhìn cái này đ ô n g nặng đến độ mo đưa cột đẻ gãy các thôn dân một bên sợ hãi t h á n g phục một bên cơ liêm nào trên mặt là không ước chế được vui mừng như điên thu hoạch tuất hạt cân nặng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được cái này thu hoạch so với bọn hắn dự đoán còn nhiều hơn trên g ấ p b ộ i một mẫu đất s á n h được đi qua năm được mùa cảnh năm sáu mẫu mà những cái kia lúc trước không có ký kết thôn dân tỷ như vương lão căn cùng lý vi nhà giờ phút này chỉ có thể đứng ở nhà mình đất hoang bên cạnh nhìn phía xa khí thế ngất trời thu hoạch cảnh tượng nghe kêu từng tiếng phát ra từ phế phủ gieo họ hối hận ruột đều biến thành màu xanh vương lão căn đặt mông ngồi dưới đất ánh mắt nóc trệ miệm bên trong càng không ngừng lẩm bẩm kết thúc kết thúc dường như lập tức già đi mười tuổi lý vi thì gắt gao nắm chặt nằm móng tay đều khắc vào trong thịt, trong mắt ngoại trừ hối hận. c à sở thiên chính là sớm đã sai người chuẩn bị tốt thành dương đồng tiền cùng bạt vụn tại cửa thôn dưới cây huệ lớn triển khai bàn g i i tự mình tọa trấn trương tam đứng ở một bên cầm trong tay thật giày sổ sách háng giọng một cái giáp giọng cao giọng tuân lệnh triệu tứ nhà thượng đẳng cao lương bốn bốn năm không cân theo ước định kết toán năm mươi sâu thanh em rơi xuống mấy tên hộ vệ đem trang đồng tiền nắp vali mở ra xuất ra một mã chỉnh chỉnh t ề t ề đồng tiền xuyên đưa cho triệu tứ triệu tứ là trung thực anh nông dân cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời chưa từng gặp qua cái loại này c h i ế n trận hắn sững sờ tại nguyên chỗ miệng ngập ngừng lại một chữ cũng nói không nên lời chỉ là không ngừng xoa xoa cặp kia tràn đầy vết c h a i tay triệu tứ thúc thất thần làm gì nhanh lên tiền a đằng sau còn xếp đội đâu sở thiên cười nhắc nhở ai ai triệu tứ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh tay run run sờ lên kia lạnh đuốt đồng tiền lại đột nhiên rụt trở về dường như bị bỏng tới đồng dạng hắn quay đầu nhìn xem sở thiên hốc mắt lập tức liền đỏ lên sở công tử cái này cái này nhiều lắm không nhiều đây là ngươi nên được sở thiên k h o á t khoác tay thu tiền về nhà cho hải tử xé vài thước mới vải cho chị dâu mua hộp xoắn phấn lại cắt hai cân thịt thật tốt tết nhất triệu tứ rốt cuộc không kèm được hai hàng n h i ệ t lệ quần quận mà xuống bịt một tiếng q u y trên mặt đất bang bang bang liền là ba người khấu đầu sở công tử đại ân đại đức chúng ta triệu ra suốt đời khó quên sở thiên đem người nâng đỡ ra hiệu trương tam tiếp tục gọi tên trương nhị c ộ n nhà ba mẫu đất tổng cộng thu cao lương chín nghìn tám trăm cân kết toán chín mươi tám sâu dầm dầm. mấy chuỗi giải c h i í u nặng đồng tiền bị đem đến trương nhị cầu trước mặt k i ế c trọng lượng thanh âm kia nhường cái này hơn bốn mươi tuổi hán tử trong nháy mắt liền không tìm được hắn đ ờ i này gặp qua nhiều nhất tiền vẫn là cho lão nương xem bệnh lúc mượn kia ba sâu vay nặng lãi chín mươi tám sâu hắn nghi cũng không dám nghĩ số tiền kia đầy đủ hắn đem trong nhà nhà tranh đổi thành gạch xanh lớn nhà ngói còn có thể cho nhi tử nói lên một môn tốt việc hôn nhân trương nhị cầu đối với sở thiên trung điệp dập đầu thanh âm n g ẹ n nào mang theo tiếng khóc n ư c nở sở đại thiện nhân ngài chính là chúng ta cả nhà bồ tát s ô a cái quỳ này dường như mở ra cái nào đó chóc mở sở đại thiện nhân tạ ơn sở công tử tất cả cầm tới tiền thôn dân đều không ngoại lệ tất cả đều kích động đến toàn thân phát run trong mắt chứa n h i ệ t lệ tự động bị giảm xuống đất đối với sở thiên liệu mạng dập đầu trang diện kia so bái thần tiên còn muốn thành kính phía ngoài đoàn người vây lý vĩ nhìn chằm chặp đống tia tích như núi đồng tiền trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa chín mươi tám sâu nhà hắn so trương nhị cầu nhà còn tốt muốn là lúc trước ký tên hắn không dám nghĩ tiếp nữa quay người bước nhanh rời đi sở thiên thản nhiên nhận lấy thôn dân quỳ lạy hắn biết đối với những n à y thuần pháp nông dân mà nói chỉ có loại này phương thức trực tiếp nhất khả năng biểu đạt trong lòng bọn họ chân thật nhất cảm kích đám người cảm xúc thoáng bình phục hắn mới đứng người lên cất cao giọng nói các hương thân đều đứng lên đi hôm nay chỉ là mới bắt đầu chỉ muốn mọi người đi theo ta sợ thiên làm ta cam đoan về sau đại gia ngày tốt lành còn ở phía sau đâu hạnh hoa thôn hoàn toàn sôi t r à o từng nhà trong viện đều chất đầy lương thực trong ngực cất trĩu nặng túi tiền hiện ra nụ cười trên mặt thế nào cũng giấu không được bọn nhỏ trong thôn truy đổi bừa dỡn các nữ nhân tập hợp một chỗ thương lượng muốn xé mới vải may xem ý ỉa vương lão căn lão bà nhìn xem sắt vách hàng xóm dơ lên từng túi lương thực cùng từng chuỗi đồng tiền về nhà tia tiếng cởi trói hai như i a o vào trong lòng của nàng nàng cũng nhịn không được nữa xông vào trong phòng đối với ngồi yên vương lão căn vừa cào vừa cấu người lão bất tử ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt nhà chúng ta muốn bị ngươi hại chết vương lão căn bị cào đến máu me đầy mặt vấn lại không nhúc ních chỉ là hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ khi hắn nhìn thấy một cái ngày bình thường tổng đi theo hắn phía sau cái mông n u ố t mông ngựa thôn dân giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy tự hào khiêng nửa phiến thịt heo về nhà lúc hắn rốt cuộc không kèm được một cấu ngai n g a i phun lên cổ họng vương lão căn một ngụm lao hết u y phun ra hai mắt khẽ đảo thẳng tắp ngã về phía sau lý ra tình huống cũng kém không nhiều lý vĩ nghe trong thôn hoan thanh thiếu ngữ nhìn lại một chút nhà mình quặn cũ é sân nhỏ cùng phụ mâu sầu khổ mặt cũng khí trước mắt cho váng 138, Quỳnh Hoa Nhưỡng, 138, Quỳnh Hoa Nhưỡng. đối với trong thôn những n g y nhỏ kịch sở thiên không thèm để ý chút nào hắn giờ phút này đang đứng tại một mảnh tân bình chỉnh tới thổ địa bên trên mảnh đất này chính ở nhà hắn bên ngoài t ư ờ n g viện giống nhau bị bao phủ tại tùy thân động phủ phạm vi bên trong một tòa quy mô viễn siêu trước đó mấy lần rượu mới phường đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đột ngột từ mặt đất mọc lên hộ vệ đội các thành viên tại thuốc biến đổi gen cường hóa hạn g từng cái lực lớn vô cùng vận chuyển cự thạch vật liệu gốt như là trò đùa mà sở thiên thì tự mình động thủ thần cấp công tượng kỹ nghệ phát động tại trong đầu của hắn vô số siêu việt thời đại này cất rượu thiết bị kết cấu đồ rõ ràng hiện, hiện. hắn bứt bỏ truyền thống d ư ờ m giả trình tự làm việc thiết kế ra một bộ hoàn toàn mới hiệu suất kỳ cao t r ứ n g cất lên men chứa được một thể hóa thiết bị vật liệu gỗ trong tay hắn phảng phất c ó sinh mệnh chuẩn bao kết cấu kín kẽ không sai chút nào bọn hộ vệ chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn tiến hành lắp ráp t ư ơ n g tòa tạo hình kỳ lạ lại lại cực kỳ tinh xảo thiết bị liền nhanh chóng thành hình vẹn vẹn thời gian vài ngày một tòa mới tinh cỡ lớn tiểu phường liền tuyên cáo hoàn thành nhóm đầu tiên sử dụng linh tuyển cao lương cùng nước linh tuyển sản xuất rượu mới bị trút vào hoàn toàn mới đất thó vạc lớn bên trong phong tồn lên men sau bảy ngày khai đàn làm thứ một v ò rượu giấy rán bị đẩy ra trong nháy mắt một cỗ nồng đậm tới p h ả n phất muốn hóa thành thực chất bùi rượu hỗn hợp có bảng bạc linh khí đột nhiên theo trong t i ể u phường phun ra ngoài Vâng, tia hương khí bá đạo vô cùng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hạnh hoa thôn đồng thời còn đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán bay ra khỏi vài dạng xa đang ở trong sân ngủ gật tiểu bạch đột nhiên bắn lên cái mũi điên cùng run, run run một giây sau nó hóa thành một đạo tia chớp màu trắng như bị điên vọt vào tiệu phường tìm đúng một cái lớn nhất vỏ rượu trực tiếp nào tới ôm vỏ rượu lăn lộn đầy đất trong cổ họng phát ra hài lòng tiếng trong thôn các thôn dân ngửi được cỗ này hưng khí c h ỉ cảm thấy toàn thân rung động mấy ngày liền lao động mỏi mẫy quét sạch s à n h xanh, xanh cả người đều tinh thần gấp trăm lần sảng khoái tinh thần tất cả mọi người dừng tay lại bên trong công việc khiếp sợ nhìn về phía t i ể u phường phương hướng bọn hắn biết s ở thiên lại chế ra thần tiên mới có thể uống ngọc lộ quỳnh tương tân huyền nhi ngay tại nhà mình trong viện giáo quỳnh quỳnh biết chữ một hồi bá đạo vô cùng mùi rượu không có dấu hiệu nào xuyên tường vào trong n g á y mắt tràn đầy toàn bộ vị lạc mùi thơm này nồng đầm đến cực điểm lại không gây múi ngược lại mang theo một cỗ thấm vào ruột gan trong e o t liền cảm giác mấy ngày liên tiếp xử lý trong nhà việc vặt một chút mọi mệnh quét sạch s à n h xanh, xanh toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ không nói ra được thư thái nàng đ ố n g nhiên đứng dậy cặp kia phong tình vạn chủng đôi mắt đẹp nhìn về phía sắt vách sở ra phương hướng trong mắt viết đầy ngạc nhiên cùng một tia khó nói lên lời hướng tới nam nhân này tổng có thể làm ra chút chuyện kinh thế hãi tục đến mẫu thân thương quá nha là s ở thiên cà ca nhà bay tới quỳnh quỳnh vứt xuống quyển sách trên tay cái mũi nhỏ dùng sức gửi ngửi người, nước bọt đều nhanh chạy xuống tân u y ề n nhi lấy lại tinh thần cưng chịu sờ lên nữ nhi đầu trong lòng tia phần sở thiên đang đứng tại một ngụm cao cỡ nửa người lớn bạc rượu trước hắn múc một bầu màu sắc thanh t ị n h tựa như hổ phách rượu dịch tiến đến c h ó c mũi nhẹ n g ư ờ i kia bàng bạc mùi rượu cùng linh khí hỗn hợp lại cùng nhau nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái hắn ngửa đầu đem bầu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch rượu dịch vào cổ họng cũng không tay độc ngược lại như là một đạo ôn nhuận ngọc dịch trong nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc mà năng lượng tinh thuần ẩm vang tại hắn toàn thân ở giữa n ộ tung cơ hồ là cùng một thời gian trong cơ thể hắn long tượng bàn n ư ợ c công lại không bị khống chế tự hành vận chuyển lại điên cùng hấp thu cô năng lượng này trong kinh mạch nguyên bản chậm rãi chạy x u ô i nội lực như là bị rót vào sức sống mới lao nhanh tốc độ đột nhiên tăng tốc tại quanh thân đại h u y ệ t tuần hoàn một tuần sau lại mắt chẩn có thể thấy tinh tiến một kia sở thiên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang nổ bắn ra hắn cúi đầu nhìn xem rượu trong tay bầu trên mặt viết đầy vui mừng như đ i ê n đây cũng không phải là p h à m phẩm dùng linh tuyển cao lương cùng nước linh tuyển đủ ra rượu vậy mà có thể trực tiếp tăng lên công lực của hắn đây mới thật sự là linh cựu trước đó kia túy xuân phong so sánh cùng nhau quả thực chính là phàm thủy như thế tiên ngưỡng lại để tuy xuân phong không khỏi t h u c khí làm tên quỳnh hoa nhưỡng hắn quyết định rượu này liền gọi quỳnh hoa nhưỡng lấy tự ngọc lộ quỳnh tường quan g hoa nội vận chi ý người tới sở thiên cao giọng hô đang ở bên ngoài duy trì trật tự trương tam lập tức chạy vào cung kính nói đông g i a có gì phân phó đi đem tất cả hộ vệ đội viên cùng hôm nay tham dự xây phường công nhân đều kêu đến mỗi người lĩnh một bát rượu mới nếm thử sở thiên tâm tình thật tốt hào khí vượt mây nói là trung tâm lĩnh mệnh mà đi rất nhanh hai mươi tên hộ vệ đội viên cùng mấy chục tên thôn dân công nhân liền đứng xếp hàng hiếu kỳ lại kích động đi vào t ự phường khi bọn hắn nhìn thấy kia từng ngụm tản ra thần tiên mùi hương vạc rượu lúc tất cả mọi người nhịn không được mánh nuốt nước miếng s ở thiên tự mình tay cầm môi cho mỗi người đều bới thêm một chén nữa tràn đầy quỳnh hoa nướng đều nếm thử ta mới nuốt rượu đám người thiên ân vạn tạ tiếp nhận bắt rượu kia màu hổ phách rượu dịch tại trong chén hơi rung nhẹ dị hương sông vào múi bọn hắn sớm đã bị mùi thơm này câu đến nước bọt chảy dòng giờ phút này bưng bắt rượu từng cái kích động ngựa đầu liền đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau một khắc cả người hắn đều cứng đờ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên đỉnh đầu thậm chí toát ra từng tia từng tia bạc h khí hắn phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y giống to toàn thân xương cốt phát ra một hồi lốp b ú t b ạ o hưởng nguyên bản liền to con cơ bắp lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa bành trướng một vòng ta cảm giác ta cảm giác khí lực của ta lại lớn gấp đôi kia hộ vệ đội viên khó có thể tin mà nhìn mình hai tay cảm thụ được thể nội bạo tạc giống như lực lượng kích động đến toàn thân run dày có hắn làm tấm gương những người khác lại không chần chờ n g o nhau đem trong chén rượu uống một hơi trong lúc nhất thời trong tiểu phường liên tục không ngừng vang lên từng đợt không đ ẻ nén được tiếng rên d ỉ cùng xương cốt tiếng nổ vang tất cả uống xong rượu người bất luận là hộ vệ đội viên vẫn là bình thường thôn dân đều cảm giác một dòng nước c ấm theo trong bụng dâng lên trong nháy mắt đi khắp toàn thân đem trong cơ thể của bọn họ góp nhặt nhiều năm ám thương mọi mệt thậm chí là bệnh nhẹ nhỏ đau nhức đều quét sạch sành xanh bọn hắn cảm giác chính mình giống như là trẻ mười tuổi toàn thân trên dưới tràn đầy dùng không hết tình ngắn ngủi sau khi hết k i ế p sợ toàn bộ tiểu phường hoàn toàn sôi trào ông trời của ta thân t i u đây là thần t i a ta nhiều năm lao thất khí lực của thế a k í lực của c ta này sao lại là d i ệ u đây rõ ràng là thần tiên ban thưởng tiên đan a tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ dạp xuống đất đối với sở thiên trùng điệp d i p đầu như núi kêu biển gầm thanh âm vang tận mây xanh tại đông nhà b a n rượu nhưng mà n h phục trong ư sân sớm đã là khác thuận theo thiên địa một tầng mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác nhàn nhạt linh vụ như lụa mỏng giống như bao phủ cả viện trên núi giả thanh tuyền len keng tụ hợp vào sóng biết nhộn nhạo hồi nhỏ mặt hồ hòa hợp mắt trần có thể thấy linh khí mấy đôi không biết từ đâu mà đến cá chép ở trong nước khoan thai vây bôi trong không khí tràn ngập có cây mùi thơ m ngát cùng tinh thuần linh khí chỉ là hô hít một hơi liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị gột rửa qua đồng dạng toàn thân thư thái trong sân trên đất trống sở thiên chậm rãi thu công thân hình hắn đứng vững một ngụm kéo dài trọc khí tự trong miệng thốt ra lại như một đạo dải lụa màu trắng bán ra vài thước x a mới chậm rãi tiêu tán một đêm tu luyện tăng thêm đêm qua quỳnh hoa nhưỡng dược lực bàn bạc trong cơ thể hắn long t ư ợ n g bàn nhược ô n g nội lực càng thêm tinh thuần hùng hồ toàn thân ở giữa không một chỗ không tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng loại này mỗi một khắc đều đang mạnh lên cảm giác khiến người ta say mê s ở thiên nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội kia cố đủ để khai sơn phá thạch lực lượng khoe miệng không tự chủ được câu lên một vệ hài lòng độ cong hắn quay người hướng về bay ra lượn lờ khói bếp phòng bếp đi đến trong phòng bếp h ư ơ n g khí tràn ngập diệp thanh dao đang buộc lên tạp rể đứng tại trước bếp lò nàng n g ư ờ i mặc một bộ màu trắng vừa người váy dài theo nàng châm tuổi động tác cái kia vốn là kinh tâm động phách vòng e o nhẹ nhàng khỏi bày phát họa ra một đoạn hoản mỹ đường vòng cung trải qua linh khí cùng thiên sơn tuyết liên song trọng tầm bù nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần thần vận da thị trắng t non tinh tế tỉ mỉ thổi qua liền phá tựa như tốt nhất dương c h i mỹ ngọc tại nắng sớm hạ hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt cặp kia dịu dàng đôi mắt cứ việc giờ phút này chỉ là chuyên chú nhìn xem trong nồi nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là phong tình văn trùng ta cũng tới giúp ngươi a y thì toa thanh â m thanh thúy vang lên nàng cũng học diệp thanh giao dáng vẻ muốn đi giặt linh mễ kết quả trên tay trở đi vốn là tay chân vụng về nàng lập tức đem non nửa túi chân quý linh mễ vẩy trên mặt đất ai nha nhìn trên mặt đất những cái kia hiện ra ánh sáng n h ạ t h ạ t gạo lập tức đau lòng đến không được miệng nhỏ một i ýu mặt mũi tràn đầy đều là hủy khuất cùng ả o não diệp thanh g i a o nghe tiếng quay đầu thấy được nàng bộ kia bộ dáng khả ái không khỏi cười một tiếng đang muốn mở miệng an ủi đúng lúc này một đôi hữu lực cánh tay lặng yên không một tiếng động từ phía sau vòng lấy nàng không kham một nắm e o nhỏ nhắn diệp thanh g i a o thân thể đột nhiên cứng đờ nàng chưa kịp kịp phản ứng một cái ấm áp cái cằm đã nhẹ nhàng đặt tại trên vai thơm của nàng cảm nhận được sau l ư n g k h tức quen thuộc vừa mới ngưng tụ lại một chút sức lực trong nh theo nàng tuyết trắng cái cổ cấp tốc lan tràn đến bên hai cuối cùng nhuộm đỏ làm gương mặt xinh đẹp nhỏ tiểu thiên thanh âm của nàng yếu ớt mũi vằn thật là thơm s ở thiên thấp giọng nhì non ngồi sổm trên mặt đất ta y toa thấy cảnh này ánh mắt trong nháy mắt trợt tròn lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên lặng lẽ thẻ lưỡi hướng về phía s ở thiên bóng lưng làm cái mặt quỷ nàng cũng không chiếm thức hóp lưng lại như mèo rón rén chạy ra khỏi p h ò n g bếp đem vùng trời nhỏ này để lại cho hai người b ữ sáng trên bàn bầu không khí ấm áp dùng nước linh tuyển cùng linh mễ nâu chín cháo hương khí bột phía sền sệt mềm đù, vào miệng h ngụm nhỏ ngụm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong tiểu bạch lại có vẻ hơi len lén lút lút nó cặp kia ánh mắt linh động xoay tích chuyển đầu tiên là cảnh giác quét mắt một vòng trên bàn cơm đám người thấy không ai chú ý nó lập tức túi thấp người mở ra bút chân như là một đạo kề sát đất trượt bạch sắc cũ linh lạc yên không một tiếng động chạy tới bên tường mới chất đống vỏ rượu bên cạnh nơi đó đặt vào vài hũ vừa mới phong tồn tốt quỳnh hoa nhưỡng tiểu bạch tiến đến một cái nhỏ nhất v à rượu bên cạnh cái mũi dùng sức hít h à trong cổ họng phát ra một hồi khát vọng tiếng nghẹn n à o nó r ộ i ra mắm vớt cẩn thận từng ly từng tí vô vô giấy rán phát hiện đập không ra gấp đến độ nó nguyên địa chuyển hai vòng cuối cùng nó giống là nghĩ đến cái gì ý kiến hay dùng nó ngày ấy xác bén răng sói đối với đàn bên miệng duyên khẽ hở lại gặm lại cắn ráng rác một tiếng văng nhỏ một khối giấy rán bị nó thành công t h ạ y xuống một cố nồng đậm đến cực hạn mùi rượu trong nháy mắt tiết lộ ra ngoài tiểu bạch ánh mắt đột nhiên sáng lại cũng không lo được cần giấu song trào ôm lấy ít rượu đàn đ lẻ lưỡi điên c u ồ n g liếm lắp lên rất nhanh một nhỏ đàn quỳnh hoa nhưỡng liền thấy đ ấ y tiểu bạch đánh hài lòng rượu nấc bước chân bắt đầu có chút lảo đảo ánh mắt cũng biến thành mê ly lên nó l o ạ n trà l o ạ n trạng mà đi đến trong viện bên cạnh ao tìm t h o ả i mái bãi cỏ nằm xuống t r ồ n g g ó cái bụng nâng lên hạ xuống trên mặt lại lộ ra một bộ vô cùng say mê cùng hài lòng biểu lộ sở thiên đem đây hết thẻ thu hết vào mắt không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên vật nhỏ này thật sự là t h à n h tinh sau bữa ăn sở thiên thu xếp tốt nam nữ liền hướng phía mới xây tiểu phường đi đến vừa một bước vào tiểu phường phạm vi một c ỗ bảng bạc mùi rượu liền đập vào mặt nồng nặc phảng phất muốn hóa thành thực chất vẹn vẹn hít vào một hơi liền khiến người ta cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giang ra tinh thần vì đó rung động một cái mới xây tiểu phường quy mô hùng vĩ mấy chục cái cao hơn nửa người to lớn b ạ c rượu sắp hàng trình tề cảnh tượng rất có lực trùng kích khí thế rộng rãi trong tiểu phường các công nhân ngay tại khí thế ngất trời bận rộn tiến hành sau cùng phong tồn cùng công nhân bốc vắt làm khi bọn hắn nhìn thấy sở thiên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào lúc toàn bộ ồn ào tiểu phường trong nháy mắt t ê n tính trở lại tất cả m ánh mắt đồng loạt hội tụ tại sở thiên trên thân ánh mắt kia sớm đã không phải đơn giản tôn kính cùng k í n h sợ mà là một loại gần như cùng nhiệt sùng bái đâu ra đám người cùng kêu lên hô to thanh âm to sau đó thật sâu không mình hành lễ đều bận b i ể u chính mình sở thiên nhàn nhạt gật gật đầu đưa tay ra hiệu các công nhân lúc này mới ngồi dậy c h ơ n g ta m bước nhanh từ bên trong gia đón cái tiết trương thật thà khắp khuôn mặt là không để nén được kích động màu ra bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên đâu ra hắn đi vào sở thiên trước mặt thanh âm đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ nhóm đầu tiên q u n h hoa ngưỡng tất cả đều thành hết thảy ba trăm đàn một v ò không ít s ở thiên gật gật đầu đi đến một ngụm rượu vào trước vũ vua ôn nhận u đàn thân cảm thụ được bên trong tích chứa bàng bạc linh khí tâm tình cũng là một mảnh tốt đẹp hắn xoay người ánh mắt đảo qua ở đây tất cả công nhân kia từng t r ư ơ n g giản dị mà t r à ngập n mong đ ợ i mặt những người này theo xây rượu mới phương bắt đầu tới nhóm đầu tiên rượu hữu thành vẫn luôn cần cụ chăm chỉ chịu mệt n h ọ c s ở thiên nhìn xem trường tam chậm rãi mở miệng trường tam thiểu nhân tại trường tam lập tức cưỡn thẳng xuống lưng chuyến ta sợ thiên ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng tất cả tham dự tiểu phường t i ế n thiết công nhân cùng hộ vệ đội tất cả huynh đệ mỗi người phân phát một nhỏ đàn quỳnh hoa nhưỡng mang về nhà đi t r ư ơ n g một trăm bốn mươi một người một vỏ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi một người một vỏ sở thiên vừa dứt tiếng sau toàn bộ tiểu phường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết t r ư ơ n g tam trên mặt kích động thần sắc trong nháy mắt đứng kết hắn ngơ ngác đứng tại chỗ dường như không nghe rõ sở thiên lời nói lại dường như bị cái này thần tiên mới có thể uống thần tiểu thưởng cho chúng ta vẫn là một người một nhỏ đàn hắn trong nháy mắt nóc trệ trong đầu chống g i n g hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tư mà những công nhân kia giờ phút này biểu lộ so trương tam còn muốn khoa trương bọn hắn nguyên một đám cương tại nguyên chỗ trên mặt biểu lộ theo trở m o n g tới mờ mịt lại đến cực hạn chấn kinh cùng không dám tin thời gian dường như tại thời khắc này đình chỉ lưu động từ ngực không biết là ai khó khăn nuốt nước miếng một cái thanh âm kia tại cái này yên tĩnh trong tiểu phường lộ ra đến mức dị thường rõ ràng cũng chính là một tiếng này phá vỡ ngưng kết không khí ngắn ngủi tính mịt qua đi toàn bộ tiểu phường như là bị đầu nhập vào một quả tiếng sấm đầm sâu trong nháy mắt bạo phát ra một cố đủ để lật tung nóc nhà vui mừng như điên gieo họ A, b đây chính là thần tử a hôm qua hộ vệ đội nếm rượu lúc thần kỳ cảnh tượng bọn hắn đều nhìn ở trong mắt đây chính là có thể khử bệnh cường thân để cho người ta khí lực lớn tăng tiến nưỡng bọn hắn nằm mơ cũng không dám mướn mình đợi này có thể có cơ hội nếm bên trên một ngụm nhưng bây giờ đông ra mới mở miệng chính là một người một v ò mấy cái đã có tuổi thân thể vốn là có chút bệnh cũ lao công nhân càng là tại chỗ liền đỏ cả về mắt kích động đến nước mắt tuân đầy mặt hướng thẳng đến sở thiên phương hướng quỳ xuống một bên dập đầu một bên nói năng lộn xộn hô hào đông ra đại ơ n đại đức ta ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đắc ải có cái này v à o rượu ta nhà kêu bà nương nhiều năm bệnh phong thấp nhất định có thể tốt tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt lây nhiễm tất cả mọi người bịch bịch trong tự phường đen nghịt quỳ xuống một mảnh tất cả mọi người bất luận là hộ vệ đội viên vẫn là bình thường thôn dân tất cả đều tự động ùi trên mặt đất đối với sở thiên đi lấy thành tín nhất đại lễ sở thiên nhìn trước mắt cảnh tượng này trong lòng cũng là có chút xúc động hắn giơ tay lên một cái thanh âm bình thản lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong h a i đều đứng lên đi đây là các ngươi nên được t ạ đông nhà đám người lúc này mới như núi kêu biển gầm lên tiếng run run dậy dậy đứng người lên nhưng mỗi người eo đều vẫn như cũ thật sâu hớn lên không dám nhìn thẳng sở thiên trương tam lấy lại tinh thần vội vàng chào hỏi nhân thủ cẩn thận từng ly từng tý đem từng vỏ từng vỏ tiểu hào quỳnh hoa nhưỡng phân phát xuống dưới mỗi một cái tiếp vào vò rượu người đều giống như bưng lấy nhà mình bảo vật ra chuyện như thế hai tay ôm thật chặt sợ ngã đục vải trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc sợ thiên theo huyên náo t i ể u phường về đến trong nhà trong viện lập tức thanh tĩnh rất nhiều tân luyện nhi đang nắm quỳnh quỳnh tay ở trong viện hồ nước bên cạnh chơi đ ù a dưới ánh mặt trời mặt hồ sóng nước lấp loáng hòa hợp nhàn nhạt linh khí quỳnh quỳnh đang ngồi s ồ m ở bên hồ dội ra tay nhỏ đi đánh hồ nước trong e o thỉnh thoảng phát ra một hồi tiếng cười như c h u n g bạc tiểu bạch thì tại nàng bên cạnh họ theo dùng móng luất mặt nước tóc nước tói nước tói lên tân h u y ề n nhi đứng ở một bên dáng người h i ể u đ i ệ u một bộ lộng lây từ sắc váy dài đưa nàng thành thục sung mãn tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế nàng nhìn xem nữ nhi vui lụa ở mỹ tấm kia ung dung tuyệt mỹ mang trên mặt nụ cười ônu sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự có một cố nói không hết phong tình cùng vật vị nhìn thấy sở thiên theo ngoài viện đi tới tân h u y ề n nhi đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên chủ động nên đón tiếp lấy sở công tử nàng khẽ vất c ằ m thanh âm mềm mại đáng yêu động nhân nàng đến gần chút một sợi mùi thơm tùy theo mà đến nàng nhìn xem sở thiên trong đôi mắt mang theo mấy phần rõ ràng luyện nhi gần đây thường bởi vì việc vặt p h i ề n lòng trong đêm khó có thể bình an có thể đêm qua nghe kia hương khí đúng là một đêm không động bình yên ngủ đến bình minh sáng nay tỉnh lại chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần toàn thân thư thái dường như trẻ mấy tuổi nàng nói lời này lúc trong mắt không có nửa phần giả mạo tất cả đều là phát ra từ nội tâm cảm khái sợ thiên cười nhạt một tiếng hắn có thể nhìn ra tần luyện nhi hai đầu lông mày quyện sắc sắc thực tiêu tán không ít cả người khí sắc hồng n luận tăng thêm kiểu diễn hắn không hề nói gì quay người đi vào một bên phòng một lát sau xách theo một nhỏ đàn bịt kín hoàn hảo quỳnh hoa ngưỡng đi ra đưa tới tần l u ệ nhi trước mặt thần phu nhân như là ưa thích cái này đàn liền đưa n g ư ơ i tân luyện nhi nhìn trước mắt kia cổ phát vào rượu ngây n g ẩ n cả người nàng vô ý thức r ô i ra t ố thủ nhận lấy cái này đây chính là kia thần tiên rượu ngon nàng c h ầ n trờ một lát trong lòng hiếu kỳ khó nhịn cuối cùng là r ỗ i ra ngón tay ngọc nhỏ dài cẩn thận từng ly từng tí đem đàn miệng giấy rắn cậy mở một k i a nhỏ không thể thấy khe hở ngay tại khe hở xuất hiện một s á t na một c ỗ giường như ngưng là thực chất b ù i rượu hôn hợp có bảng bạc tới làm cho người kinh hãi tinh t h ầ n linh khí đột nhiên theo đàn miệm phun mỏng mà ra kia hương khí bã đạo vô cùng trong nháy mắt đưa nàng vào tân tuyển nhi chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái thể nội yên lặng đã lâu thậm chí đã có chút suy bại khí huyết trong nháy mắt này dường như bị đầu nhập vào lăn dầu diễn hỏa ẩm vang s ô i trào tại toàn thân ở giữa điên cuồng trào lên gieo họ đó là một loại tràn đầy sinh mệnh lực cảm giác đứng ở sau lưng nàng thu n g u y ệ t vẹn vẹn ngửi thấy một k i a theo bên cạnh tiêu tán hương khí cũng cảm giác một dòng nước cấm trong nháy mắt đi khắp toàn thân mấy ngày liên tiếp hộ vệ chủ gia lo liệu việc nhà mọi mệnh cùng đau nhức lại trong khoảnh khắc quét sạch sành xanh, xanh nàng cả kinh n i ệ m t t r ự c tiếp đã trương thành một cái vòng tròn linh lợi hình dạng ngơ ngác tân h u y ề n nhi sắc mặt thay đổi mấy lần nàng cơ hồ là dùng khí lực toàn thân mới đ è xuống trong lòng kinh đào hải lãng luôn cuống tay chân dùng tốc độ nhanh nhất đem tia tia khe hở một lần nữa theo tốt đắp lên cực kỳ chặt chẽ nàng ngừng đầu nhìn về phía s ở thiên trầm giọng nói rằng phần nhân tình này quá n ặ n g đi thế này sao lại là rượu như thế t h ầ n vật s ở thiên lại cứ như vậy tiện tay đưa cho nàng phần nhân tình này nàng nên như thế nào đi c ò n lại như thế nào tràn đổi s ở thiên nhìn xem nàng tâm thần dung mạnh bộ dáng chỉ là cười không nói đúng lúc này cửa phong bếp màn bị sốc lên diệp thanh g i a o bưng một bản vừa rửa sạch hoa quả đi ra nàng liếc mắt liền thấy được trong viện một mặt này ánh mắt tại tần luyện nhi ô m chặt v ò rượu cùng sở thiên mang cười trên mặt dạo qua một vòng nàng không hề nói gì chỉ là cặp tia r ư ợ u r à n g con ngươi ý vị thâm trường lường sở thiên một cái khoe miệng không dễ phát hiện mà có chút phủi một chút chương một trăm bốn mươi mốt đây là tiết lộ chương một trăm bốn mươi mốt đây là tiết lộ tần luyện nhi như thế nào thông minh trong nháy mắt liền cảm nhận được diệp thanh g i a o trong ánh mắt tia ý vị nàng vốn là bởi vì cái này hậu lễ mà tâm loạn như ma giờ phút này càng là cảm giác đến trên mặt nóng bỏng dường như mình làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài nàng cũng không dám lại đi xem sở thiên ánh mắt vội vàng đối diệp thanh dao nhẹ gật đầu liền kéo còn tại chơi nước quỳnh quỳnh gần như là chạy chối chết giống như rời đi sở ra sân nhỏ mẫu thân chúng ta không cùng sở thiên ca ca chơi sao về nhà mẫu thân có việc nghe hai mẹ con đi xa thanh âm sở thiên quay đầu đối diện bên trên diệp thanh dao kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt không khỏi sờ lên cái mũi cảm thấy vẻ lúng túng hắn bước nhanh về phía trước từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy nàng kia mềm mại eo t h o n chi diệp thanh dao thân thể cứng đở muốn tranh thoát lại bị ôm càng chặt hơn sở thiên đem cái cầm đặt tại trên vai thương tại nàng như bạch ngọc bên lỗ hai thấp r ộ n g mì non ngươi trọng yếu nhất ta chỉ thương ngươi một cái n g h e ra sở thiên lời nói diệp thanh g i a o gương mặt bá một chút liền đỏ thấu trong lòng điểm này chút khó chịu trong nháy mắt tan thành m â y khói nàng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ rơi cái kia không thành thật tay đỏ mặt theo trong l ô mùi phát ra một tiếng lại nhẹ vừa mềm h ữ cùng lúc đó một chiếc cực điểm xa hoa xe ngựa từ hai thất thần tuấn bắc địa lớn ngựa lôi kéo tại trên quan đạo quấn lên một hồi bụi mủ cuối cùng vững vàng rừng ở hạnh hoa thôn cửa thôn màn xe sốc lên một đạo thân ảnh màu đỏ rực chậm rãi mà xuống tô mị đưa nàng cái kia thành thục nợ n à n g có lồi có lõm tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế môi đi một bước vò nghe k h o ả n g b ả y mị thái tự nhiên nàng tấm kia vốn là vũ mị kiểu d i ễ m gương mặt bên trên vẽ lấy tinh xào trăng dùng môi đỏ như lửa sóng mắt lưu chuyển ở giữa đủ để câu đi hồn phách của bất kỳ nam nhân nào nhưng mà ngay tại nàng chân ngọc rơi xuống đất trong nháy mắt một hồi gió nhẹ lướt qua trong gió sen lẫn một cố kỳ dị hương khí tô mị động tác đột nhiên dừng lại cặp tia câu người cặp mắt đào hoa trong nháy mắt có chút chở to mùi thơm này nàng dùng sức hít mũi một cái một cố nồng đậm tới phảng phất muốn hóa thành thực chất mùi rượu bá đạo chui vào nàng x o a n mũi cố này h ư khí cùng nàng lần trước mang đi túi xuân phong co cùng một gốc nhưng mức độ đậm đặc cùng ẩ n chứa trong đó kia cố làm lòng người thần chập trần kỳ dị lực lượng lại mạnh gấp trăm lần không ngừng nàng trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị cực hạn chấn kinh c h ố lấp đầy lại có rượu mới hơn nữa phẩm chất cùng lúc trước so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực cái này sao có thể tô bị trái tim không bị khống chế cùng l o ạ lên nàng lại cũng không nói hoài tới bảo trì kia phần thông dong ưu nhã dáng vẻ nhấc lên máy bước nhanh hướng phía trong thôn sở ra phương hướng đi đến càng đến gần kia cố nhường nàng hồn khiên mộng nhiễu mùi rượu thì càng rõ ràng dường như một bàn tay vô hình tại treo chọc lấy nàng chỗ sâu nhất khát vọng nàng đi vào sở ra cửa sân trước kia phiến quen thuộc cửa gỗ vẫn như cũ nhưng trong khe cửa bay ra hương khí lại làm cho nàng cơ hồ muốn đứng không vững nàng cưỡng chế trong lòng g ợ n sóng nâng lên thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng gõ vang lên vòng cửa một lát sau cửa kẹt kẹt một tiếng mở mở cửa là diệp thanh dao nàng thân mang một bộ thanh lịch màu xanh váy dài chưa thi phấn trang điểm trên mặt da thịt lại tr mang theo một tia xem như nữ chủ nhân xem kỹ tô trưởng quỹ diệp thanh giao thanh âm nu hòa lại mang theo một tia xa cách tô mị trên mặt lập tức chất lên nụ cười quyến rũ đang muốn mở miệng nhưng khi nàng cất bước bước vào sân một phút này cả người trong nháy mắt l â y dại nàng dường như một bước bước vào một cái thế giới khác một cỗ tươi mát đến cực hạn không khí đập vào mặt vẹn vẹn hít thở một cái tô mị cũng cảm giác chính mình mấy ngày liên tiếp buôn ba lao lực mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch xanh, xanh toàn thân đều phát ra vui thích dây lên gì cái này cái này sao có thể nàng hoảng sợ ngắm nhìn một phía sân nhỏ bố cục cũng không đại biến chỉ là trong v i ệ n một góc trống giống nhiều hơn một tòa xào đoạt thiên công g i ả sơn thanh tịnh nước suối từ đỉnh núi len ken chạy xuống rót thành một vũng s o n g biết nhộn nhạo h ồ nhỏ trên mặt hồ thậm chí còn hòa hợp mắt trần có thể thấy hơi mỏng sương ngủ nay chỗ nào vẫn là một cái bình thường nông ra vị lạc đây rõ ràng là một chỗ tiên gia đ ộ u phụ bên hồ sở tiên đang khoan thai ngồi tại một t r ư ơ n g trên băng ghế đá trong tay bưng một chén trà xanh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem nàng hắn giơ tay lên một cái ra hiệu nàng đi qua ngồi tô mị hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống trong lòng kinh đảo hải Lãng. Nàng châm châm đi tới. tại sở thiên đối diện trên băng ghế đã ngồi xuống vô ý thức bày ra có thể nhất nổi bật chính mình dáng người đường cong sinh đẹp tư thế ngồi có thể trong nội tâm nàng tin tưởng ở trước mắt cái này sâu không lường được trước mặt nam nhân chính mình điểm này m ị thuật chỉ sợ chỉ là chuyện tiếu lâm sở công tử nàng cố gắng nhường thanh â m của mình nghe bình ổn mà vũ mị thật sự là hồi lâu không thấy ngài việt này thật là làm cho nô gia hiếu kỳ là kia cỗ p h i u đầy toàn thôn mùi rượu hẳn là là sở công tử lại nhuỡn xảy ra điều gì thần tiên rượu ngon sở thiên không nói gì hắn chỉ là đem trước mặt trên bàn một cái bạch ngọc chén nhỏ nhẹ nhàng đẩy lên tô mị trước mặt trong chén được lấy non nửa chén thanh tịnh như nước rượu dịch rượu kia dịch dưới ánh mặt trời lại mơ hồ có l i n h quan g lưu chuyển tô mị ánh mắt trong nháy mắt bị chén rượu kia hấp dẫn nàng c ư ơ n g chế lấy cuồng loạt tâm r ộ i ra run nhẹ nhẹ ngọc thủ cẩn thận từng ly từng tí bưng lên cái kia chén rượu nàng không có lập tức uống mà là đem chén rượu tiến đến trong núi nhẹ nhàng k h é g ử i vẹn vẹn g ử i một cái nàng liền cảm giác một dòng nước nóng từ đỉnh đầu bay thẳng lòng bàn chân toàn thân trong nháy mắt tê dại nàng t diễm như hoa đảo một đôi câu người đôi mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước biến mê lim mà mông lung tô mị cắn chặt môi đỏ dùng hết khí lực toàn thân ổn định tâm thần nàng biết chén rượu này chính là nàng đời này gặp phải nhất đại cơ duyên nàng môi đỏ khé mở đối với chén xuôi h e o uống rượu một ngụm rượu dịch nhập khẩu miên nu m ắ t lạnh dường như một dòng suối ngọt nhưng mà ngay tại rượu dịch trượt vào cổ họng trong nháy mắt một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung b à n bạc năng lượng tại trong cơ thể nàng ngủ tạng lục phủ mỗi một tế bào đều tại cỗ năng lượng này trùng kích vào điên cồn run dày gieo họ、Ấn. t ô m bị rốt cuộc khống chế không nổi tiết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng không đẻ nén được yêu kiểu nàng đôi mắt đẹp trợn lên trong con mắt viết đầy cực hạn hãi nhiên c ũ n g không dám tin nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình bởi vì lâu dài lao tâm lao lực mà hạ xuống một chút t h á m tật trong n g á y mắt này bị quét sạch sành xanh, xanh thân thể của mình dường như trẻ mười tuổi hồi lâu t ô m bị mới từ kia cố cực hạn trong rung động thoáng lấy lại tinh thần nàng nhìn chằm chặp s ở tiên h tấm kia vẫn lạnh n h ạ t như c ú mặt thanh âm bởi vì kích động mà run dày kịch liệt hoàn toàn mất đi ngày thường kiểu mị chỉ còn lại kinh cái này đây không phải rượu đây là tiết là thần dược sở thiên nhìn xem nàng thất thố bộ dáng vâng lên chén trà của mình nhẹ khẽ n h ấ p một miếng cái này mới chậm rãi gật gật đầu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai và muốn bao nhiêu có bấy nhiêu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai và muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tô mai nhìn xem sở thiên gật đầu cũng không còn cách nào bảo trì kia phần cửa hàng nữ cường nhân chấn định lại cũng không nói hoài tới đối mặt nam nhân này lúc nhiều lần vấp phải chắc trở cảm giác bị thất bại nàng trong đầu b m vang rung động vô số suy nghĩ điên cuồng h i ệ n lên còn thành bên trong những cái kia gần đất xa trời lại tay cầm thao thiên quyền thế đám lao già này nếu là biết có như thế thần vật sẽ bằng lòng bỏ ra cái giá gì những cái kia kẹt tại võ đạo bình cảnh mấy chục năm suốt đời vô vọng đột phá cứng giả nếu là có thể đến này tiên ngưỡng lại sẽ như thế nào đến cuồng đây cũng không phải là một môn làm ăn đây là một đầu thông hướng quyền lực đỉnh phong thông thiên đại đạo tô mỹ cũng không còn cách nào bảo trì kia phần trên thương trường lịch luyện ra chấn định cặp kia câu hồn đ o ạ à phép cặp mắt đào hoa giờ phút này bị một loại trước nay chưa từng có cuồng nhật cùng r ã tâm trôi nhóm lửa tô mỹ đột nhiên đứng d ậ y nàng kia thân hỏa hồng sắt bó sát người váy dài theo động tác của nàng phát họa ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung nàng vòng qua bàn đá bước nhanh đi đến sở thiên bên người nàng cơ hồ là cả người đều dán tại sở thiên trên thân một cô hôn tạm nữ nhi ra mùi thơm cơ thể cùng cao cấp son phấn mùi thơm nào g n g ạ t h ư khí nương theo lấy nàng ấm áp hô hấp phun ra tại sở thiên bên h a i sở công tử thanh âm của nàng giờ phút này lại khôi phục loại kia có thể làm cho nam nhân xương cốt đều xốp giòn rơi tiểu mị nhưng trong đó lại nhiều một tia khó mà che giấu kích động cùng khát vọng d i ệ u này ta muốn hết mặc kệ cái gì một cái da lớn nàng cặp kia câu hồn đoạt p h á c h cặp mắt bà hoa giờ phút này gần trong g ă n tấc thủy quang lễm diễm không che giấu chút nào tản ra trí mạng dụ h o c nàng tin tưởng trên đời này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt giờ phút này nàng nhưng mà sở thiên thân thể không nhúc ních tí nào dường như rán không phải là hắn nhường vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiêu tuyệt mị thân thể mềm mại mà là một khối không có nhiệt độ tảng đá hắn thậm chí không có nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trước mặt lì k i a lượn lờ dâng lên nhiệt khí trà xanh bên trên hắn nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí tô trưởng quỹ ngồi xuống nói bình thản năm chữ không mang theo một tia gợn sóng lại giống một chậu nước đá theo tô mị đỉnh đầu đổ và mà xuống nhường nàng từ trong ra ngoài lạnh thông thấu trên mặt nàng kia vũ mị đến cực hạn nụ cười trong nháy mắt cứng đờ làm sao lại nam nhân này là gỗ sao vẫn là nói hắn căn bản cũng không phải là người đối mặt như thế dụ hoặc hắn vậy mà vẫn như cũ vững như thái sơn một gỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảm giác bị thất bại trong nháy mắt quét sạch tô mị toàn bộ thân nàng tung hoành cửa hàng nhiều năm vẫn lấy làm kiêu ngạo đơn giản là hai dạng đồ vật một là nàng tình chuẩn tàn nhận thương nghiệp k h i u giác hai chính là nàng cái này đủ để điên đảo chúng sinh mị lực nhưng hôm nay tại cái này nho nhỏ hạnh hoa thôn tại cái này cái trẻ tuổi đến quá phận trước mặt nam nhân nàng vẫn lấy làm k i ê u ngạo tất cả đều triệt triệt để để mất hiệu lực nàng cảm giác mình tựa như một cái ra sức biểu diễn t h ằ n g hề mà dưới đài người xem lại ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút c ố này cảm giác bị thất bại vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt liền cấp tốc biến thành một c ố càng thêm nồng đậm càng thêm cố chấp chinh phục dù nàng lần thứ nhất cảm giác chính mình hoàn toàn nhìn không thấu một người tô m ị chầm rãi theo sở thiên bên người thối lui nàng hít vào một hơi thật dài ngực chập trùng dần dần bình phục làm nàng lần nữa lúc ngẩm đấu lên trong mắt mị thái cùng răng h là một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng cùng chăm chú nàng sửa sang chính mình ấ y chậm rãi đi trở về tại chỗ đoan đoan chính chính ngồi xuống trong viện bầu không khí biến trang nghiêm lên s ở thiên đặt chén trà xuống cái chén cùng bàn đá phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên cũng đập vào tô mị trong lòng d i ệ u này tên là quỳnh hoa nhưỡng s ở thiên thanh em vẫn như cũ bình thản mỗi tháng ta nhiều nhất chỉ có thể xuất ra một trăm đàn tô mị con người có hơi hơi co lại một trăm đàn nhìn như không ít nhưng nếu là đặt vào toàn bộ đại cảnh vương triều cần quý vòng tròn bên trong điểm này số lượng chỉ sợ liền bọt nước đều tung toẹ không nổi đây càng đã chứng minh vật này chân quý giá cả là túy xuân phong gấp trăm lần t dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị tô m ỹ vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh gấp trăm lần túy xuân phong một v ò đã là giá trên trời gấp trăm lần giá cả vậy đơn giản là đoạt tiền có thể nàng nghĩ lại lại cảm thấy cái giá tiền này quá tiện nghi cái này căn bản cũng không phải là thương phẩm thứ này nếu là lưu truyền ra đi đủ để cho những cái kia gần đất xa trời vương công quý tộc các cường giả võ đạo vì sống lâu mấy năm mà liệu mạng bên trên tất cả dùng tiền tài để cân nhắc nó bạn thân liền là một loại vũ n h ụ nàng lập tức gật đầu thanh âm chém đinh chặt sát không có nửa phần do dự t ố t liền theo sở công tử nàng sợ sở thiên sẽ đổi ý lời nói được vừa nhanh vừa vội hợp tác đặt thành tô mị không có một lát trì hoãn lập tức quay người đối với ngoài cửa chờ lấy thân tín phân phó vài câu không bao lâu hai cái tráng hán g ơ lên một cái nặng nề h ò n gỗ đi đến theo phanh một tiếng văng trầm h ò n gỗ bị thả trên mặt đất tô mị tự thân lên trước mở ra nắp vali trong chốc lát một mảnh trói mắt k i quang trong nháy mắt chiếu sáng cả viện cũng c h á n váng đứng ở một bên bưng mâm đựng trái cây diệp thanh ra mắt tràn đầy một dương tất cả đều là x ế p chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề v à n g thỏi s ở công tử đây là tiền đặc cọc tô mị trong ánh mắt lộ ra một c ố gần như c u ồ n g nhiệt qua n mang chỉ cần quỳnh hoa nhuộm có thể liên tục không ngừng vàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu s ở thiên vẻ mặt lạnh nhạt gật gật đầu dường như trước mắt cái này một dương hoàng kim cùng một dương tặng đã không cũng không khác biệt gì chuyện thỏa đàm tô mị cũng không dừng lại thêm lúc gần đi nàng dừng ở cửa sân thật sâu nhìn s ở thiên một cái. cái nhìn kia phong tình vằn trùng vũ mị bên ngoài lại nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp nàng n ô i đỏ khẽ mở thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong viện mấy người trong thai sở công tử như đến quận thành nô gia nhất định quét dọn giường chiếu đ ó lấy chỉ vì ngươi một người nói xong nàng dãy rủa nóng bỏng v ò n g e o cũng không quay đầu lại đăng lên xe ngựa diệp thanh dao bưng mâm đựng trái tây tây không dễ phát hiện mà nắm t h ậ t chặt đêm ánh trăng như nước xuyên thấu qua động phủ tầng k i a bình chướng vô hình hóa thành ánh sáng nưu h ò a giải đầy toàn bộ v i ệ t lạc vào ban ngày ồn ào náo động sớm đã tan hết chỉ còn lại côn trùng tê vang cùng nước hồ n g ẫ nhiên tạo nên sóng nhỏ âm thanh sở thiên k h a n h chân ngồi ở trong phòng của mình long tượng bàn n h ư ợ công tại thể nội chậm rãi vận chuyển hấp thu trong động phủ nồng đậm thiên địa linh khí đ ồ n g nhiên hắn tâm thần khẽ động c ư ơ n g đại ngũ giác tùy t i ệ n xuyên thấu tường viện cách trở bắt được sát vách tần luyện nhi trong viện cảnh tượng sát vách trong viện tần luyện nhi một thân một mình chính đối một vầng minh nguyện t i ê n lặng uống rượu nàng không có điểm đèn ánh trăng lạnh leo phát họa ra nàng cô tịch mà tuyệt mỹ mặt bên tấm kia ung dung hoa quý gương mặt bên trên không có vào ban ngày dịu dàng ý cười thay vào đó là một loại tan không da sầu bi cùng cô đơn nàng một chén tiếp lấy một chén uống đến rất gấp dường như không phải tại phần tiểu mà là tại uống một loại đắng chất thuốc sở thiên nhũ mày sau một khắc thân ảnh của hắn trong phòng biến mất chương một trăm bốn mươi ba ta giúp ngươi báo thủ chương một trăm bốn mươi ba ta giúp ngươi báo thủ tân luyện nhi trong viện sở thiên thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh cái bàn đá tại đối diện nàng trên băng ghế đá ngồi xuống toàn bộ quá trình không có mang theo một tia phong thanh đang nâng chén muốn uống tần luyện nhi động tác đột nhiên cứng đờ nàng chấn kinh n h ư n g đầu khi thấy rõ dưới ánh trăng tấm kia quen thuộc mà lạnh nhạt mặt lúc nàng không khỏi vì đó khẽ run lên nàng há to miệng dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không hề nói gì xuất khẩu trong viện tính đến đáng sợ hai người ngồi đối diện không nói gì chỉ có ánh trăng tại im lặng chảy xuôi hồi lâu tân luyện nhi buông xuống chén rượu trong tay của mình cầm lấy trên bàn một cái khác sạch sẽ cái chén là sở thiên r ố t đầy sau đó yên lặng đầy tới sở thiên không nói gì bưng chén rượu lên cùng nàng cách không đụng một cái uống một hơi cạn sạch tân luyện nhi cũng n g ẩ n tuyết trăng cái cổ đem rượu trong chén uống cạn thanh lánh rượu dịch theo hết hầu trượt xuống lại tới bất diệt trong nội tâm nàng thiên muộn dưới ánh trăng nàng tấm kia ung dung hoa quý gương mặt bên trên ánh mắt dần dần mê ly tăng thêm mấy phần ngày bình thường khó gặp say lòng người phong tình nàng uống đến có chút g ó c một g i ọ n v ó n g ánh vết rượu nhưng tại nàng kia sung mãn lăng môi một góc dưới ánh trăng hiện ra mê người ánh sáng nhạt sở thiên nhìn xem một màn này nhét miệng lên một vệ không dễ dàng g phát á i có độ cong. c Hắn không có lên tiếng nhắc nhở mà là bưng lên chén rượu của mình cũng uống hạ một ngụm ngay tại tân luyện nhi đặt chén rượu xuống ánh mắt mê mang nhìn về phía hắn lúc sở thiên động tại tân luyện nhi kinh ngạc đến cực hạn trong ánh mắt hắn có chút túi người đưa tới ấm áp hô hấp trong nháy mắt phun ra tại trên mặt của nàng tân u y ệ n nhi n h ị tim hụt một nhịp nàng vô ý thức muốn ngựa ra sau nhưng đã chậm sở thiên hôn lên nàng k i a bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra môi đỏ đem trong miệng mình chiếc k i a mát lạnh quỳnh hoa nhuộm vượt qua ấm áp cánh n ô i mang theo một k i a không cho cự tuyệt bá đạo thuần hậu diệu dịch lôi cuốn lấy khí tức nam nhân vậy mạnh xâm nhập thế giới của nàng tân luyện nhi trong nháy mắt mậu nàng cặp k i a n g à y bình thường luôn luôn mang theo một k i a xa cách cùng yêu sầu đôi mắt đẹp giờ phút này t r ừ n g tròn xoe trong đầu nhanh một tiếng nổ tung một mảnh không cách nào suy nghĩ t h ố n g không nàng quên hô hấp quên g ã y r u ộ thậm chí quên chính mình người ở chỗ nào thời gian dường như tại thời khắc này đứng im t nàng, Nhi nàng đứng người lên bởi vì động tác quá mạnh sau lưng băng ghế đá đều bị mang đến bịch một tiếng ngã ngửa trên mặt đất lồng ngực của nàng kịch liệt phật phỏng một gương mặt xinh đẹp trướng đến huyết hồng theo gương mặt một mực đỏ tới bên thai liền tia tuyết trắng cái cổ đều nhiễm lên một tầng động nhân màu hồng nàng trứng mắt sợ thiên ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa có thể ánh mắt kia chỗ sâu nhưng lại cất giấu một vẻ bối rối s ở thiên bị nàng đầy ra không cười cũng không có bất kỳ cái gì khinh bạc biểu thị hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú cựu nhân của ngươi là ai bình thản tra hỏi lại giống một thanh trọ n g truy mạnh mẽ đập vào tần luyện nhi trong lòng nàng tất cả xấu hổ giận dữ tất cả l ử a giận tại thời khắc này dường như đều bị câu nói này cho đánh nát tần luyện nhi trong lòng rung mạnh trên mặt nàng đỏ mặt nhanh chóng rút đi thay vào đó là một vệ tái nhuận à n g ánh mắt trốn tránh không còn dám cùng sợ thiên đối mặt vỡ môi mấp máy mấy lần mới không lưu loắt m ẩ miệng ngươi hỏi cái này làm cái gì nói cho ta hắn là ai s ở thiên thanh â m bình tĩnh như trước lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng tân luyện nhi thân thể khe run lên cái k i a trôn sâu đ á y lỏng nhường nàng ngày đêm không được an bình danh tự cơ h ộ i liền phải thoát ra nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng xúc động nàng hít sâu một hơi nhưng người sang đi không cho hắn nhìn thấy chính mình giờ phút này yếu ớt biểu lộ cựu gia của ta tại quận thành thế lực ngập trời không phải ngươi có thể chọn đuổi trong thanh â m của nàng mang theo một chút tuyệt vọng nghe được nàng sợ thiên bỗng nhiên cười tại tân luyện nhi ánh mắt khó hiểu bên trong hắn chậm dai đứng người lên từng bước một đi đến trước mặt của nàng cảm giác g á p bách mạnh mẽ đập vào mặt nhường tân luyện nhi không tự chủ được lui về sau một bước phía sau lưng chống đỡ tại băng lánh trên b á c h tường lui không thể lui s ở thiên giơ tay lên nhẹ nhàng b ư ớ c lên nàng nhọn xinh đẹp c á i cảm ép buộc nàng cùng mình đối mặt ta giúp ngươi báo thủ tân luyện nhi con ngươi đột nhiên co g i lại ngươi làm nữ nhân của ta v i anh tân luyện nhi hoàn toàn ngốc trệ tâm loạn như ma trái tim phản phất muốn theo trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng điên cổng d ó n lên nàng nhìn trước mắt chương này gần trong gang tức mặt trong đầu loạn thành hỗn loạn hắn hắn làm sao dám hắn sao có thể nàng không còn dám nhìn hắn đột nhiên quay đầu tránh thoát tay của hắn quay người gần như chật vật bước nhanh chạy vào phòng của mình phanh một tiếng khép cửa phòng lại đốt tân h u y ề n nhi độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm bốn mươi năm n g h e trong đầu thanh â m n h ấ p nhở sở thiên nhìn xem kia phiến cửa phòng đóng chặt trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị t h â m trường hắn quay người thân ảnh loại lên liền biến mất ở tân h u y ề n nhi trong viện trở lại gian phòng của mình đẩy cửa ra một cô quen thuộc cấm áp khí tức đập vào mặt ánh trăng xuyên thấu qua xong cửa sổ vẩy vào trên giường cũng chiếu sáng bên giường cái kia đạo dịu dàng thân、ảnh. diệp thanh dao lại còn không ngủ nàng mặc trên người một cái màu trắng quần ngủ b ằ n g l ụ a mái tóc đen nhánh như là thác nước dối tung ở đầu vai dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu nhìn thấy sở thiên thìn đến nàng không có chút nào ngoài ý muốn chỉ là ngầm đầu cặp tia thanh tịnh con ngươi như nước bên trong mang theo một tia ý cười nhợt nhạt nàng rất tự nhiên đi lên phía trước đưa tay vì hắn giải khai áo ngoài bàn c h ụ động tác nhu hòa mà thuần thục huyền nhi tỷ là người đáng thương đừng ức hiếp h u n g ác s ở thiên tâm giống như là bị một cái tay ấm áp nhẹ nhàng chạm đến một chút trong nháy mắt biến đến vô cùng mềm mại hắn biết, nàng nàng không có chất vấn không có o ó n trách thậm chí không có một tơ một hào ghen ghét có chỉ là đối người khác thông cảm cùng đối với mình vô hạn bao dung sở thiên rốt cuộc kìm nén không được trong lòng dòng nước ấm một tay lấy người trước mắt nhi ôm vào lòng diệp thanh g i a o nha một tiếng liền rắn rắn chắc chắc va vào hắn kiên cố lồng ngực nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn chuyển đến nóng rực nhiệt độ cùng k i a m ạ n h mà hữu lực nhịp tim không chờ nàng kịp phản ứng sở thiên đã cúi đầu ấm áp môi chuẩn sắc khắc ở nàng tiêm ề m mại cánh môi bên trên diệp thanh dao đầu góc ông một tiếng trong nháy mắt trống giống dưới ánh trăng hai thân ảnh chăm chú ôm nhau. Hồi lâu, rời mấy ô i Diệp t ngày h i sau quận thành đệ nhất lâu xem như quận thành bên trong nổi danh nhất có rượu nơi này một viên ngói một viên gạch đều lộ ra tiền tài cùng quyền lực hương vị dương cột chặn trộm dèm châu ngọc hộ có thể ở chỗ này nắm giữ một chỗ cắm rủi bản thân liền là thân phận tượng trưng giờ phút này đệ nhất lâu tầng thứ nhất tức thì bị toàn bộ bao xuống khách quý trật nhà quận thành bên trong phú thương lớn giả con em thế ra thậm chí mấy vị trong nhà mồn chen mồn vào được c o n lại đều tệ tụ một đường sao chúc quản dây cũng không ngừng bên hai trong đưa tiệc ăn uống linh đình nương theo lấy cao đáng phát luận một phái ngập trong vàng s o n cảnh tượng phôn hoa hôm nay chủ nhà chính là hồng biến quận thành giới mậu dịch tô mị nàng rộng phát thể mời ở đây cử hành phẩm cữ sẽ tô trưởng quỹ thật sự là thủ bút thật lớn bao xuống cái này đệ nhất lâu một tầng một ngày liền muốn tiêu hủy tầm thường nhân ra một năm chi phí sinh hoạt ta đâu chỉ người ta ai không biết tô trưởng quỹ bây giờ có thể chính là xuân phong đắc ý thời điểm tiêu úy xuân phong cùng vân hà cẩm hiện tại thật là có tiền cũng mua không được đám người nghị luận ở mỹ trong n ô n ngữ tràn đầy cực kỳ hâm mộ đúng lúc này nơi thang lầu truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân huyên náo đại đường lại không hẹn mà cùng an tĩnh mấy phần chỉ thấy tô mị chậm rãi mà đến nàng hôm nay mặc vào một thân càng thêm lộng lấy từ sắt váy dài váy bên trên dùng tơ vàng thêu lên phức tạ theo nàng đi lại c h ậ m trờn phảng phất có lưu quang tại trên váy chất động tấm kia vốn là mỹ cốt tự nhiên gương mặt hôm nay hơi thi phấn trang điểm càng là diễn quang tứ xạ n g một cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng quét qua liền nhường ở đây không ít khoác lắc thường thấy sắc đẹp nam nhân đều cảm giác nhịp tim hụt một nhịp nàng đi theo phía sau hai tên to con hộ vệ trong tay lại chỉ bưng lấy một cái nhìn lại bình thường bất quá đất phó vò rượu vò rượu này chất phác cùng đệ nhất lâu xa hoa tạo thành không hợp nhau so sánh rõ ràng cái này thổ cái bình trang rượu đến chiêu đãi ta chờ có người nhỏ giọng thầm thì trong giọng nói mang theo một tia không h i ể u cùng kính thị tô mị đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt nhất miệng lên một vệ ý vị thâm trường đường cong nàng muốn chính là loại hiệu quả này nàng đi đến trong hành lang ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại kia thổ đàn giấy dán phía trên đào mắt toàn trường chư vị hôm nay mời mọi người đến là muốn cho các vị đánh giá một loại rượu mới nàng dừng một chút tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong ngón tay ngọc nhẹ nhàng vẩy một cái ba giấy dán ứng thanh mà mở ngay tại mở ra trong nháy mắt một c ố căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có một c ố bảng bạc tới gần như ngưng tụ thành thực chất tinh thuần khí thức như là vỡ đê h ồ n g thủy đột nhiên theo kia nho nhỏ đàn trong miệng dâng lên mà ra c ố này hưng khí bá đạo tới cực điểm nó trong nháy mắt tách ra trong tiểu lâu tất cả son phân hương thức ăn hương lấy một loại không thể địch nổi dáng vẻ cậy mạnh chiếm cứ mỗi một cái góc chui vào mỗi người x o a n mũi thậm chí xuyên tấu ra thịt thẳng đến sâu trong linh hồn toàn bộ đệ nhất lâu tất cả thanh âm đều ở trong nháy mắt này im bặt mà rừng bất luận là đang nổ chính mình thương lộ vẫn là đang khoe khoang mới nhập tiểu tiếp h tất cả mọi người như bị làm định thân pháp đồng dạng động tác cương tại nguyên chỗ hiện trường yên tĩnh như chết sau một khắc liên tục không ngừng hấp khí thanh phá vỡ mảnh này t i n h mịch ông trời của ta cái này đây là mùi vị gì hít một hơi liền hít một hơi ta ta cảm giác nhiều năm lao thấp c ớ p đều thư thản một vị tuổi trên năm mươi phú thương đột nhiên hút một miệng lớn hư khí đôi mắt giàn mua vẩn đ ụ trong nháy mắt chừng tròn xoe mặt mũi tràn đầy đều l ạ như thấy quỷ hãi nhiên tất cả mọi người điên rồi bọn hắn lại cũng không đói hoài tới cái gì dáng vẻ cái gì phong độ cả đám đều dối cổ tham lam hô hấp lấy trong không khí kia mùi thơm ngào ngạt hương khí vẹn vẹn nghe mùi vị kia bọn hắn cũng cảm giác toàn thân mọi mệnh quét sạch sành xanh, xanh tinh thần gấp trăm lần dường như trẻ m ư ờ i tuổi cùng lúc đó đệ nhất lâu t ầ n g cao nhất nhã gian phòng chữ thiên bên trong một vị người mặc màu vàng nhạt váy lụa thiếu nữ đang buồn bực ngán ngẩm dùng ngọc đũa khuấy động lấy trước mặt một đĩa tinh xào b á n h quế thiếu nữ ước chừng m ư ờ i tám tuổi tội tác da thị trắng hớt tuyết khuôn mặt như vẽ một đôi mắt hấp bạch phân minh linh động dị thường dường như biết nói chuyện đồng dạng nàng nàng chính là qu bên người nàng mấy cái khuê tú kỷ kỷ cha cha thảo luận mới nhất đồ trang sức cùng v à i áo nàng lại có chút nghe không vào đúng lúc này k i a cổ bá đạo tuyệt l u ô n mùi rượu cũng xuyên thấu cửa sổ cách trở tràn vào căn này nhã gian đang chuẩn bị đem một khối bánh quế đưa trong cửa vào lâm xào xào động t á c đ ỗ n g nhiên dừng lại nàng kia tinh xào t i ể u xào mũi ngọc tinh xào nhẹ nhàng mấp máy hai lần một cặp con ngươi linh động trong n g á y mắt bá một chút phát sáng lên tựa như trong đêm tối được thắp sáng sao trời a mùi vị gì t h ơ n quá nha nàng vung xuống ngọ bữa tò mò đứng người lên thò đầu ra nhìn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại ng cũng ngửi thấy mùi vị này hắn đầu tiên là nhẹ ngửi một chút lập tức khẽ trong mày hắn ra vẻ cao thâm lắc đầu nâng c h u n g trà lên hớp một ngụm l ờ i bình nói ân rượu này hương khí tuy là kỳ lạ lại thất chi tại giã quá ba đạo thiếu một chút thuần hậu nội liễm và ậ vị trung quy là rơi tầm t h ư ờ n g không đủ phong nhã hắn vừa dứt lời liền đón nhận lâm xảo xảo căng tới một cái bạch nhãn ánh mắt kia bên trong rõ ràng bạch bạch viết mặc kệ ngươi bốn chữ lớn lâm xảo xảo căn bản không nghe hắn đang nói cái gì nàng tất cả lực chú ý đều đã bị dưới lầu kia cố nhường nàng toàn thân thư thái thần bí h chương như、si、như Chư vị mời thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nghiêng về vò rượu là mỗi cái chén ngọc châm bên trên nhàn nhạt một tầng rượu dịch rượu tia thanh tịnh như nước lại tại trong chén chết xả ra nhàn nhạt thất thải lưu quang tựa như đem sao trời vò nát tại trong đó đám người sớm đã chờ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên một vị lâu dài dựa bản sắc mặt trắng bệnh tú tài chỉ nhấp một h ố t nhỏ liền cảm giác một dòng nước cấm bay thẳng đỉnh đầu trong đầu vô số tối nghĩa trải qua nghĩa rộng mở trong sáng hắn kích động đến toàn thân r u lưng dậy lại tại chỗ nấm bút tại bàn bên trên huy hào b ắ t mặc một vị gia tài bạc triệu lại lâu dài ra phủ gió bối rối tơ lụa thương nhân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch rượu dịch vào cổ họng hắn chỉ cảm thấy một dòng nước cấm theo trong cổ bay thẳng đỉnh đầu chứ cứ trong đầu nhiều năm kia c ô n h ó i n h ó i âm hàn lại như đông tuyết gặp nắng gắt trong nháy mắt tan dạ không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn đột nhiên mở mắt ra tinh thần trước nay chưa từng có thanh minh, kích động đến toàn thân đây tuyệt đối là thần vật ta ta nhiều năm bệnh giữ giống như tốt cứ như vậy một ngụm chơi ạ n rượu này rượu này có thể kéo dài tính mạng ngắn ngủi yên tĩnh về sau toàn bộ đệ nhất lâu hoàn toàn vỡ tổ tất cả mọi người đ i ê n rồi thân p h ậ n gì cái gì thể diện tại thời khắc này đều bị ném đến tận lên chín tầng mây bọn hắn phần phật một chút tất cả đều vây đến trong hành lang nhìn chằm chặp tô mị cùng trước người nàng cái kia nho nhỏ vào rượu t ô t r ư ở n g quỹ rượu này bán thế nào ta ra một trăm l i n g vàng liền mua một vỏ một trăm lượng người xem thường hay ta ra ba trăm l ư ợ n g chỉ cần một vỏ không nửa vỏ cũng được năm trăm l ư ợ n g ta ra năm trăm l ư ợ n g hoàng kim tô trưởng quỹ bán cho ta ta vương ra nhớ ngươi một cái nhân tình tiếng gọi giá liên tục không ngừng một cái so một cái cao một cái so một cái điên cuồng những ngày ngày bình thường cao cao tại thượng phú thường lớn ứng giả giờ phút này vì cái này quỳnh tương ngọc dịch tranh đến mặt đỏ tới mang h a i cơ hồ muốn làm trận đánh nhau t ô m ị đối mặt cái loại này điên cuồng cảnh tượng lại vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hai tên to con hộ vệ tiến lên một bước trên người tán phát ra dung manh khí tức trong nháy mắt ngường cùng nhiệt đám người tỉnh táo mấy phần chư vị an tâm chớ vội tô mị thanh em không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người nàng đ ả o mắt toàn trường t hưởng thụ lấy đám người kia cùng nhiệt mà ánh mắt mong chờ cái này mới chậm rãi mở miệng rượu này tên là quỳnh hoa nhưỡng hôm nay chỉ là đánh giá cũng không bán vừa mới nói xong trong đám người lập tức vang lên một mảnh thất vọng kêu trên tô mị mỉm cười tiếp tục nói bất quá từ giới nguyện bắt đầu quỳnh hoa nhưỡng mua thắng cũng sẽ ở đệ nhất lâu hạn lượng cung ứng mười đàn về phần giá cả đi nàng cố ý kéo dài âm điệu tại sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị sau mới gần từng c h ư nói rằng người trả giá cao đến Trước ta muốn đệ i đi hạnh hoa thôn nhìn hạnh hoa thôn nhìn muốn ta trước xem, xem. đ nhất lâu phòng chữ thiên nha gian dưới lầu kiết như núi kêu biển gầm điên cuồng rõ ràng chuyển vào lâm x ả o xào trong thai nàng cặp kia linh động trong đôi mắt đẹp đã sớm bị tràn đầy rung động cùng hiếu kỳ chỗ lấp đầy đây quả thực so quận thành hàng năm lớn nhất hội chùa còn muốn náo nhiệt nàng nghe những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu các thuốc bá vì chỉ là một vò rượu hô lên mấy trăm hơn ngàn lượng hoàng kim giá trên trời chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng cái này cái này q u n h hoa nhưỡng lại thật có thần hiệu như thế nàng tự lẩm bẩm một đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy vô tận hiếu kỳ nàng lặng lẽ mình t hay nghe dưới lầu các tân khách kích động vạn phần nghị luận nghe nói không rượu này xuất từ một cái tên là hạnh hoa thôn địa phương hạnh hoa thôn đây không phải là quận thành bên ngoài c h ă m dặm một chỗ cùng sơn câu sao chỗ kia có thể ra như thế thần vật thiên chân vạn s á c tô trưởng quỹ chính miệng nói thật sự là đi thiên đại số phận hạnh hoa thôn lâm xảo xảo ở trong lòng mặc nghiệm lấy cái tên này trong lòng không khỏi có chút h ế u kỳ đến cùng là như thế nào người khả năng sản xuất ra dẫn tới toàn thành quyền quý điên cùng thần tiên ngọc lộ、ừ. bất quá là hương giã t h ô n phu gặp v ậ n may ngẫu nhiên đạt được một trường cổ phương mà thôi bên cạnh chu khang hiển nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài đối thoại xem thường niết miệng nâng trung trả lên dáng vẻ y ê u nhã hớp một ngụm trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng nghe thôn g nhân vật bậc này bất quá là p h ụ dung sớm n ở tối tàn thất phu chỉ có bảo vật mà không đáy t u ậ n sớm tôi muốn bởi vậy đưa tới thái hoạn xào xào biểu muội như thế thô bị sự tình không đáng nhắc đến càng không đáng ngưỡ như vậy chú ý hạ tự cho là lần này lợi bình ánh mắt độc đáo rất có kỷ ế n giải đang chuẩn bị lại trích dẫn kinh điện một phen lại phát hiện lâm x thiếu nữ tất cả lực chú ý đều tập trung vào ngoài cửa sổ ta quyết định lâm xảo xảo vỗ tay lớn một cái từ trên ghế nhảy dựng lên đem bên người nha hoàn cùng chu khang giật này mình ta muốn đi hạnh hoa thôn nhìn xem nàng tràn đầy phấn khởi tuyên bố trên mặt là không giấu được chơi tâm cùng mẹ cẫng ta muốn tận mắt nhìn một cái đến cùng là thần t h á n h phương nào có thể đủ ra cái loại này bà bối cái gì chu khang sắc mặt trong nháy mắt thay đổi không được tuyệt đối không được hắn đứng người lên vội vàng khuyên căn ó i xảo xảo biểu muội ngươi chớ có hồ não loại kia thâm sơn cung cấp con đường vũ bùn dân phong dũng ánh ngươi thiên kim thân thể có thể nào đi kia này địa phương mạo hiểm vạn nhất ai nha có người dài dòng như vậy sao lâm xảo xảo không kiên nhẫn cắt nang hắn hướng hắn làm cái m ặ t quỷ lại nói không phải có hộ vệ đi sợ cái gì nàng chú ý đã định châu chín con đều kéo không trở lại chu khang còn muốn lại quên lâm xảo xảo cũng đã xách theo váy chạy ra n h à gian ta đi tìm cha hắn hiểu ta nhất khẳng định sẽ bằng lòng nhìn xem nàng đi xa bóng lưng chu khang tức đến xanh mét cả mặt mày lại lại không thể làm gì chỉ có thể nặng n ề mà phất ống tay h á một cái đi theo quân thủ、phủ. trong thư phòng lâm chính nguyên ngay tại phê duyệt công văn cha một tiếng mềm nhũng kêu gọi nhường vị này chấp trưởng một quận đại quyền đại tướng nơi biên cương mặt trong nháy mắt lộ ra bất đắc dĩ lại cưng chiều đ ụ cười lâm xảo xảo một trận gió dường như chạy vào trực tiếp bổ nhào vào lâm chính nguyên bên người ô m lâm chính nguyên cánh tay lại lắc lại dao một trận lũng nịu bàn xi、si, chỉ nói mình nghe nói hạnh hoa thôn phong cảnh tú lệ muốn đi du ngoạn một phen tuổi trên năm mươi quận trưởng lâm chính nguyên ngày bình thường uy nghiêm sâu nặng duy chỉ có đ ố i bảo bối này nữ nhi thúc thủ vô sách hắn nhìn xem nữ nhi kia tràn đầy ánh mắt mong đợi cuối cùng cũng chỉ có thể cưng chiều gật đầu đáp ứng t ỉ n h cầu của nàng cũng phái mười tên trong phủ hộ vệ tinh nhuệ tùy hành bảo hộ sáng sớm hôm sau một chi đội ngũ t r u n g t r u n g điệp điệp theo quận thành xuất phát lái về phía hạnh hoa thôn phương hướng đội ngũ từ một chiếc cực điểm xa hoa xe ngựa làm trung tâm trước sau vây quanh mười tên người mặc trang phục eo đ e o trường đao hộ vệ tinh nhuệ trong xe ngựa chu khang ngồi nghiêm trình trên mặt lại mang theo một tia không che giấu được ghép bỏ xe ngựa vừa lái ra quận thành q u a n đạo lộ diện liền bắt đầu biến lất lư đặc biệt là tiến vào hạnh hoa thôn khu vực sau, tia chu khang chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển hắn vén rèm xe một góc nhìn xem bên ngoài vẩy ra bùn điểm lông mày vận thành một cái h u cục xào xào biểu mụi ngươi xem một chút ta liền nói cái loại này hương giá trí địa ô huế không chịu nổi đường này quả thực không phải người đi hắn phàn nàn nói trong giọng nói tràn đầy cảm giác ư u việt thật không biết kia cất rượu thôn phu là như thế nào đem rượu vận đến quận thành đi lâm xảo xảo đang buồn bực ngán ngẩm đua lấy trong ngực một cái mèo ba tư nghe vậy chỉ là l ư ờ hắn một cái không thèm để ý nàng đối chu khang phàn nàn mắt điếp thai ngơ ngược lại đối ngoài cửa sổ mọi thứ đều tràn ngập mặc dù con đường sốc này nhưng không khí lại mát mẻ dị thường mang theo bùn đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát so quận thành bên trong kia hôn tạp son phấn cùng bùi đất hương vị dễ ngửi không biết gấp bao nhiêu lần xe ngựa lại lắc lư đi về phía trước một đoạn đường biểu mội mau nhìn phía trước có con sông qua sông hẳn là cũng nhanh tới chu khang thanh âm vang lên lần nữa mang theo một tia như chút được gánh nặng lâm xảo xảo cũng theo hắn chỉ phương hướng xúc lên màn xe chỉ một cái cả người nàng liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy xa xa bờ sông một tòa cự đại tới vượt quá tưởng tượng kỳ lạ tạo vật đang, đang chậm dài chuyển động vật kia hoàn toàn do gỗ cấu thành lại kết cấu phức tạp bánh răng cùng ổ t r ụ c vòng vòng đan sen theo nó mỗi một lần chuyển động vô số mộc đấu tự động theo trong sông múc thanh tịnh nước sông lại tinh chuẩn đổ vào bên cạnh mới xây cống danh bên trong lâm xảo xảo hoàn toàn n gây dại xem như quận trưởng nữ nhi nàng từng trải qua quận thành công bộ chỗ tạo các loại thủy lợi khí giới nhưng không có một cái có thể cùng trước mắt quái vật khổng lồ này đánh cổng thế này sao lại là hương giã thôn phu có thể tạo ra đồ vật kết cấu chi tinh rượu cấu tứ chi tinh xảo vận chuyển chi lưu sướng quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chu khang cũng gây dại miệ kia phần khoác lát phong nhã cùng cảm giác ư u việt ở trước mắt cái này to lớn mà tinh xảo cự vật trước mặt bị đánh đến nắp ấy cái này cái này loại người đúng nhất định là loại người k h ô n g lồ như thế nhất định hao p h i quá lớn được không bù mất trông thì ngon mà không dùng được hắn cưỡng ép sáng tôn tìm cho mình lấy lý do lâm xảo xảo lại cho hắn một cái ngươi làng lớn ẩn sao ánh mắt chỉ vào bên cạnh bị cống danh tới nhuần đến xanh mơn mận rộng lớn đồng ruộng giòn tan nói biểu ca ngươi nhìn kia trong ruộn hoa màu dáng dấp có thể so sánh chúng ta quận thành bên ngoài hoàng trang còn tốt đâu chu khang theo nàng chị phương hướng nhìn lại lập tức nghe lời xe ngựa chậm rãi chạy qua gồng nước tiến vào hạnh h o a thôn vừa vào thôn chu khang cái kia vừa mới bị gồng nước chấn nhất tâm lại lần nữa tìm về một chút cảm giác yêu việt xem đi x ả o x ả o biểu muội ta liền nói đến cùng vẫn là thâm sơn cùng q u ố ốc hắn chỉ vào ven đường từng dãy gạch một phòng biểu môi nói phòng ở đều đóng thành d ạ n g này có thể thấy được dân chi ngạc khổ lâm x ả o x ả o lần này không có phản bác chỉ là hiếu kỳ đánh giá nhưng mà làm nàng nhìn thấy từ trong nhà đi ra thôn giữa trợn thôn trên đường mấy cái mới từ trong ruộng trở về nông dân đang k h i ế n quốc cười cười nói nói mấy cái phụ nhân ngồi tại cửa ra và h ụ đá bên trên một bên làm lấy theo v ừ a một bên trò chuyện về nhà những người này đều không ngoại lệ tất cả đều nét mặt hưởng hào tinh thần sung mãn trong đôi mắt mang theo một loại phát ra từ nội tâm ý cười cùng đối với cuộc sống cảm giác thỏa mãn cỗ này tinh khi thần là nàng chưa hề tại quận thành tầng dưới chót bách tính trên mặt t h ấ y qua thậm chí so với nàng phụ thượng những cái k i a cả ngày thận trọng người hầu còn muốn tươi sống được nhiều biểu ca ngươi nhìn lâm xảo xảo thanh â m mang theo một tia ngạc nhiên bọn hắm nhìn giống như trôi qua rất tốt chu khang cũng phát hiện không thích hợp hắn trong tưởng tượng xanh sao vàng vọn quần áo tả tơi điêu dân một cái cũng không thấy những người trước mắt này mặc dù mặc thô váy vải nhưng thân thể xương cừng rắn khí sắc tốt đến k i n h người cái này nào giống là thâm sơn cùng cốc người trong lòng của hắn một hồi nói thầm ngoài miệng lại không chịu nhận thua hừ bất quá là một chút hồi quan phản chiếu mà thôi giả vờ l ờ i còn chưa nói hết xe ngựa đã ngừng lại t h i ể u thư công tử s ư ờ n g nhuộn tới sa phu cung kính nói rằng một đoàn người xuống xe ngựa trước mắt là một tòa quy mô hùng vĩ vệ l ạ gạch xanh tường cao nhìn mới tinh mà khí phái cổng treo sở ra xưởng nhuộm bảng hiệu trong viện người đến người đi một mảnh khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng nhưng lại ngay ngắn trật tự không có chút nào hôn loạn cảm giác chu khang ánh mắt trước tiên liền bị đứng ở cửa hai tên hộ vệ hấp dẫn qua kia hai tên hộ vệ chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó thân hình thẳng tắp như tùng khí tức chầm ngưng đến đáng sợ ánh mắt của bọn hắn sắc bén như đao nhìn như bình tĩnh lại tại trong lúc lơ đãng đảo qua chu khang một đoàn người lúc lộ ra một cỗ để cho người ta lưng phát lệnh l ệ ý đó là một loại sắc khí chu khang xem như quận trường cháu trai thấy qua tinh nhuệ không phải số ít h á n cứu cứu lâm chính nguyên bên người thân vệ từng cái đều là từ trong quân đội trong trầm có một h ả o thủ thật là những cái kia thân vệ trên người là quân nhân dũng manh chi khí mà trước mắt trên người hai người này khí tức không chút nào tất nhiên những cái kia thân vệ yếu thậm chí có thể nói chỉ có hơn chứ không kém chứ một trăm bốn mươi sáu đến nhà b á i phòng chứ một trăm bốn mươi sáu đến nhà b á i phòng lâm xảo xảo xách theo váy tràn đầy phấn khởi từ trên xe ngựa nhảy xuống tới hiếu kỳ đánh giá trước mắt tòa này khí phái sửng lượng nàng vừa muốn cất bước đi vào một thân ảnh liền như tháp sắt ngăn khuất trước mặt của nàng người không phận sự miễn vào càng đương chính là cổng một gã hộ vệ thanh âm lạnh đến giống một băng ánh mắt càng là không có chút nào c ò n sóng dường như trước mặt đứng đ ấ y không phải quận thành đệ nhất mỹ nhân mà là một b n gỗ đây là lâm xảo xảo lần thứ nhất bị người như thế dứt khoát cản ở ngoài cửa nàng không những không vườn ngược lại một cặp con ngươi linh động chấp chớp cảm thấy càng thú vị chu khang lại cảm thấy mặt của mình bị hung hăng dẫm trên mặt đất hắn thân làm quận trường cháu trai tại quận thành chưa từng nhận qua cái này chờ lãi ngộ hắn tiến lên một bước t đỡ ngực trên mặt bày ra tự cho là nhất uy nghiêm thần sắc nghiêm nghị quát làm cản mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem có biết xa giá bên trên là ai? làm trễ nải lâm tiểu thư n h à hứng các ngươi cái này nho nhỏ sưởng nhuộm gánh được trách nhiệm hắn lời còn chưa nói hết thanh âm lại như bị một bàn tay vô hình bóp lấy im bặt mà dừng tên hộ vệ kia ánh mắt lạnh một cỗ băng lãnh cố động sắc khí như kim c h â m đồng dạng đâm về chu khang chu khang chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu huyết dịch cả người đều phản g phất muốn đông cứng phía sau hắn kia mười tên quận thủ phủ hộ vệ tinh n huệ cũng là sắc mặt k ỳ biến tay không tự giác đặt tại trên chuôi lao con mắt kinh hãi đây là người nào một cái nông thôn sưởng n h u ộ canh cổng hộ vệ lại có như thế dọ Chu h k a người sắc ắ mặt m trong nháy ế cũng, cũng n trẻ n bệnh, tuổi n ước chừng chừng hai ra mươi thân hình t h ẳ n g tắp khuôn mặt không tính là tuấn mỹ vô cùng lại góp cạnh rõ ràng một đôi mắt đen kịt thâm t h í giống giếng cổ không dậy nổi nửa điểm gần sóng trên người hắn không có bất kỳ cái gì lộng lây phối sức nhưng này phần ung dung không đội khí độ lại làm cho ở đây tất cả mọi người bao quát kia mười tên quận thủ phụ tinh nhuệ đều cảm nhận được một kia áp lực vô hình sở thiên liếc mắt liền thấy được cổng chiếc kia xa hoa xe ngựa cùng chiếc xe ngựa cái kia dung mạo t u y ệ t mỹ k h í chất linh động thiếu nữ đốt phát hiện có thể khóa lại đối tượng lâm xào xảo trước mắt độ thiện cả mười sở thiên trong lòng khe nhúc đ í c h ánh mắt rơi vào cái kia người mặc màu vàng nhặt váy lụa thiếu nữ trên thân lâm xào xảo cũng đúng lúc kỳ đánh giá sở thiên người tuổi trẻ trước mắt cùng nàng trong tưởng tượng loại kia hương g i thôn ph trên người hắn không có chút nào co cắp cùng định nọt cũng không có những cái kia thế ra công tử ca sốc nổi cùng nạn mạng hắn chỉ là bình tĩnh như vậy đừng đấy lại tự có một c ố làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí thế loại này lạnh nhạt xuất trần khí chất nàng chưa hề tại bất luận người nào bên trên g ặ p q u a chu khang lúc này cũng hơi hơi tỉnh táo lại hắn nhìn thấy sở thiên cái này một thân bình thường cách ăn mặc trong lòng lập tức có phán đoán người trẻ tuổi kia tất nhiên là nơi đây một cái quản sự hắn cưỡng ép đẻ xuống sợ hai trong lòng một lần nữa bày ra bộ kia khoác lát phong nhã dáng vẻ đối với sợ thiên não nghệ chắc tay dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí h chính là nơi đây quản sự nhanh chóng đi đem chủ nhân nhà ngươi vị tiêu cất rượu đại sư mời đi ra liên nói quận thủ phủ lâm ra trước tới bãi phòng hắn cố ý tăng thêm quận thủ phủ ba chữ muốn dùng cái này tìm đến về vừa rồi vứt bỏ mặt m ũ i nhưng mà nhường hắn kém chút nghẹn chết chính là sở thiên liền khỏe mắt quét nhìn cũng không từng phân cho hắn một phần dường như hắn chu khang chính là một đoàn không đáng để ý không khí sở thiên ánh mắt trực tiếp vượt qua hắn rơi vào lâm xào xào trên thân nhàn nhạt, nhạt mở miệng có việc vô cùng đơn giản hai chữ không mang theo bất kỳ tâm tình gì lại làm cho không khí hiện trường trong nháy mắt biến đến vô cùng cổ q á i chu khắc mặt trong n g á y mắt t r ư ớ n g thành màu gắn heo hắn đã lớn như vậy chưa từng nhận qua cái loại này không nhìn lâm xảo xảo bên người nha hoàn cùng bọn hộ vệ cũng đều ngây n g ẩ n cả người hai mặt nhìn nhau mà xem như người trong cuộc lâm xảo xảo lại là phốc phốc một tiếng nở một nụ cười âm hiểm rất có ý tứ nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị người như thế đối đãi những cái kia gặp nàng nam nhân cái nào không phải nghĩ hết biện pháp lấy lòng cẩn thận từng ly từng tín định l o ạ n liền xem như những cái kia tự cho mình siêu phàm tài tử ở trước mặt nàng cũng khó tránh khỏi c ô n n ệ giống sở thiên như vậy trực tiếp đem nàng k i a cao ngạo biểu ca xem như không khí lại dùng như thế bình thản ngự a khí nói chuyện cùng nàng quả thực là đầu một cái thiếu nữ cặp con ngươi linh động k i a con thành mượt nha nết h miệng lên một v ệ t rào hoạt ý cười đối với s ở thiên luyện chuyển khái trào tiểu nữ tử lâm xào xào ra mắt công tử thanh âm của nàng thanh thúy như hoàng o anh xuất cốc mang theo một tia thiếu nữ đặc hưu xinh xắn nghe qua hạnh hoa thôn địa linh nhân kiệt có thể ủ ra quỳnh hoa n h ư ỡ n g cái loại này tiên phẩm xào xào trong lòng hiếu kỳ đặc biệt tới bãi phỏng muốn tận mắt gặp một lần vị tia thủ đoạn thông tiên ngưỡng cựu đại sư không biết có thể tạo thuận lợ trên mặt vẫn như c ũ không có biểu tình gì đã tới liền tiến đến uống chén t r à thô a lần này thái độ đã không nhiệt tình cũng không lạnh lùng dường như tiếp đ á i không phải quận thủ phụ thiên kim mà là sắt vách đến thông cửa hàng xóm lâm xảo xảo trong mắt dị sắc càng đậm nàng cảm thấy nam nhân trước mắt này thực sự rất có ý tứ nàng nguyện c h u y ể n cười một tiếng sách theo váy liền muốn đi theo vào biểu mội chu khang kéo nàng lại k h ắ p khuôn mặt là vội vàng c ũ n g không đồng ý hắn thất vọng tiến đến lâm xảo xảo bên hai người này vô lễ như thế dám đối ngươi tạ như thế lãnh đạo một cái hương giã thốt phu không biết trời cao đất rộng chúng ta làm gì hắn lời còn chưa nói hết lâm xảo xảo đã không kiên nhận tránh ra tay của hắn còn thuận thế l ư ờ m hắn một cái ánh mắt kêu bên trong g h é t bỏ so vừa rồi nặng hơn ba phần ngươi nếu là không muốn bảo liền chờ ở bên ngoài lấy tốt nói xong nàng lại không để ý tới sắc mặt lúc xanh lúc trắng chu khang mang theo chính mình tiếp thân nha hoàn dẫn đầu cất b ư ớ c b ư ớ c vào cái kia đạo nhìn như thường thường không có gì lạ cửa s â n chu khang tức giận đến toàn thân phát run hắn đường đường quận trường cháu trai chưa từng nhận qua cái loại này vật khí hắn hung hăng t r ư n g sở thiên một cái dường như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn cuối cùng vẫn p h t ống tay á o một cái mặt đen lên đi vào theo. Hắn ngược lại muốn xem xem. cái này thâm sơn cùng cốc phá s ơ n nhỏ rốt cuộc có gì cắn khôn nhưng mà chính là một bước này dường như theo phàm chân bước vào tiến cảnh chu khang trên mặt khinh thường n g ạ mạ cùng chuẩn bị xong tất cảm n g i ệ m ai chi tử đều tại vượt qua cửa trong nháy mắt bị một cỗ c h ạ m m ặ t tới khí tức cọ rửa đến tan thành mây khói một cỗ tươi mát tới không cách nào hình dung không khí đột nhiên chút vào mũi miệng của hắn tiến vào tứ chi bách hải của hắn k i a trong không khí mang theo cỏ cây mùi thơ ngát vùng đất mùi thơ ngát còn có một loại g ư ờ n g như có thể gột dựa linh hồn tinh khiết khí tức chu khang chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân l tham lam hô hấp đấy hắn lâu dài lưu l u y ế n t i ể u sắc mà hơi có vẻ phù phiếm thân thể lại cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có thư thái cùng nhẹ nhàng cả người hắn đều cơ ư ngay n g tại chỗ trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết giống một tôn buồn cười p h o tượng mà trước hắn một bước tiến đến lâm x ả o x ả o phản ứng so với hắn còn muốn q u a trương thiếu nữ tại bước vào sân trong nháy mắt liền phát ra một tiếng thoải mái ngâm khẽ cặp kia linh động đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng tròn xoe mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi hoa nàng tiểu nha hoàn cùng kia mười tên quận thủ phụ hộ vệ tinh nhuệ cũng tất cả mọi người k h í tức cảm ứ n g xa so với thường nhân nhạy cảm bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong viện tử này k h í t ứ c vẹn vẹn hô hấp thổ nạp ở giữa liền để bọn hắn nội tức vận chuyển đều thông thuận mấy phần thế này sao lại là hương giã người ta việt lạc đây rõ ràng là một chỗ động thiên phúc điện ánh mắt mọi người đều vô ý thức bắt đầu dò xét ngôi việc này cái này xem xét càng là tâm thần c ự c chấn sân nhỏ không lớn lại bố cục tinh xảo tự nhiên mà thành chính giữa một tòa tinh xảo đặc sắc giả sơn trống g ố n mà đứng núi đá đã lầm r ầ m rêu xanh địa điểm, điểm lại có thanh tịnh nước suối theo đỉnh núi cốt cốt chạy xuống tụ hợp vào phía dưới một cái không hồ nước lớn bên trong nước hồ thanh tịnh thấy đáy mấy đôi cá chép ở trong nước nhàn nhã vấy đôi bên hồ vài c ọ n g rủ xuống liêu tùy phong c h ậ t trợ trởn màu xanh biết g i n g r à o toàn bộ viên lạc không có quý báo giường cột chạm trổ không có vàng son lộng lây trang trí lại khắp nơi lộ ra một cỗ phản phát quy chân lịch sự tao nhã cùng linh khí chu khang thế giới quan tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ hắn khoác lát phong nhã đối lâm viên kiến trúc rất có nghiên cứu hắn cứu cứu lâm chính nguyên quận thủ phủ hầu hoa viên chính là trọng kim thuê giang nam danh tượng thiết kế một ngọn cỏ một đình mực cắt không không giảng cứu hắn từng vô số lần ở trong đó ngâm thi t á c đối cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhưng bây giờ đem quận thủ phủ hậu hoa viên cùng trước mắt cái tiểu viện này so sánh cái trước kia tỉ mỉ điêu khắp thượng khí trong nháy mắt liền lộ ra dung tục không chịu nổi nơi này tất cả đều phản phất là thiên địa tự sinh thành không có nửa phần nhân công dịu đục vết tích nhưng lại khắp nơi không bàn mà hợp t r í lý tràn đ ầ y một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh đạo v ậ n cái này cái này sao có thể một cái hương giã thôn phu làm sao có thể nắm giữ cái loại này phẩm vị cái loại này thủ bút hắn trên mặt huyết sắc một chút xịu rút đi thay vào đó là lấy làm kinh ngạc tái nhật hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thế kiến thức p h ầ n vị ở trước mắt cái tiểu viện này trước mặt bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ không đáng hợp đồng Trưng lâm a lang n còn uống trưng còn uống g biết biết rượu, rượu. l xảo xảo từ lâu bị trong viện cảnh tượng mê hoặc nàng giống một cái khoái hoạt hồ điệp xách theo váy trong sân chạy tới chạy lui một hồi nhìn xem kia nước chạy giả sơn một hồi lại ngồi x ồ m ở bên hồ đùa trong nước cá chép đ ỗ n g nhiên ánh mắt của nàng bị g ó c tường một cái không đáng chú ý sự vật hấp dẫn kia làm ộ t cây lớn bằng cánh tay ông trúc theo tường phía ngoài kéo dài tiến đến cuối cùng kết nối lấy một cái cổ k h á i giống như là chốt mở như thế đồ vật a đây là cái gì thiếu nữ lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên nàng chạy tới r ồ i ra ngón tay ngọc nhỏ dài thăm dò tính méo một cái cái k i a chốt mở、Soạn. một cỗ thanh tịnh dòng nước trong nháy mắt theo ố n g c h ú c mở ra nơi cửa phun ra ngoài tung t ó é nàng một thân lạnh bớt xúc cảm nhường lâm xào xào phát ra một tiếng ngắn m g i kinh hô nhưng nàng chẳng những không có né tránh một đôi mắt đẹp ngược lại trong nháy mắt sáng đến kinh người bên trong viết đầy cực hạn r u n động cùng vui mừng như liên nước nước chính mình chạy ra ngoài nàng như cái phát hiện đại lục mới hai tử hưng phấn kêu to lên lại đưa tay đi v ặ n cái kia chốt mở vặn một cái dòng nước đình chỉ lại vặn một cái dòng nước tuân ra chơi ạ chơi thật vui quá thần kỳ lâm xảo xảo hoàn toàn chơi đ i ê n rồi nàng một hồi mở một hồi quan thanh thuy tiếng cười trong sân quanh quẩn kia phần phát ra từ nội tâm nhẹ cỡng lây nhiễm ở đây mỗi người nàng tiểu nha hoàn cùng bọn hộ vệ cũng đều thấy chóng nước không cần đi trong g i ư n g đánh không cần đi trong s ô n g trọn chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể tự mình chạy ra đây là cái gì thần tiên thủ đoạn chu khang n ơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem tại dòng nước hạ chơi đuổi lâm xảo xảo Cảm giác góc đầu ủ ghét ghét. Kỳ kỳ trong h h đã k ô n viện tiếng cười bửa kinh động đến trong phòng tam nữ cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra diệm thanh dao a y cổ lệ cùng a y toa lần lượt từ trong nhà đi ra thiên nệ xảy ra chuyện gì diệp thanh giao thanh n â m dịu dàng như nước mang theo một tia lo lắng nàng đi đầu đi ra trên thân là một cái thanh lịch màu xanh váy dài chưa thi phấn trang điểm lại so bất kỳ n ụ n g trang diễm mặt đều muốn rung động lòng người bị linh khí cùng thiên sơn tuyết liên tẩm bổ qua da thịt trắng non đến dường như trong suốt dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng ánh nhuận q u a n t r ạ c h cặp tia dịu dàng con ngươi nhìn sang dường như có thể đem người tâm đều hòa tan theo sát phía sau là á y nghệ cổ lệ nàng một thân h ỏ hồng sắc tây vực váy dài phát họa da kinh tâm động vách nóng này đường cong diễm lệ ngũ quân mang theo một tia g ã tính m ụ h o c xóng mụi cao cùng thâm cuối cùng dò ra cái đầu nhỏ là a ý hệ toa nàng mặc một thân thuận tiện hoạt động áo da bóng ư ờ i đem thiếu nữ sức sống thanh xuân tư thái triển lộ không bỏ sót một đôi mắt to tò mò nháy mang theo vài phần ngây thơ mấy phần hồn nhiên một cái dịu dàng như ngọc một cái diễm lệ như lửa một người linh động như gió tam nữ vừa mới xuất hiện cả viện linh khí dường như cũng vì đó sinh động mấy phần lâm xảo xảo ngây dại c ặ p con ngươi linh động kia theo lá tam nữ trên thân từng cái đỏ qua cuối cùng hoàn toàn ngưng kết xem như quận trường độc nữ quận thành công nhận đệ nhất mỹ nhân lâm xảo xảo đối dung mạo của mình từ trước đến nay có tuyệt đối tự tin thật là tại thời khắc này làm nàng nhìn trước mắt ba vị này khí chất khác nhau lại không có chỗ nào mà không phải là điên đảo chúng sinh tuyệt sắc nữ từ lúc k i a phần tự tin lần thứ nhất sinh ra lung lay nàng thậm chí cảm thấy một k i a áp lực chu khang phản ứng so với nàng còn muốn không chịu nổi hắn trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt trợn lồi ra nhìn chằm chặp tam nữ hầu kết không bị khống chế trên g i ớ i nhấp đ ô hô hấp đều biến thành ổ, ổ. cái này là b ự c nào nhân gian tuyệt sắc bất kỳ một cái nào đều đủ để làm cho cả quận thành nam nhân đ i cuồng nhưng bây giờ ba cái d ò n dã ba cái vậy mà đồng thời xuất hiện tại cái này thâm sơn cùng cốc phá trong viện ngay sau đó hắn liền thấy được nhường hắn ghen ghét dữ dội một màn diệp thanh giao rất tự nhiên đi đến sở thiên bên người ôn nu hỏi đến tình huống trong ánh mắt lo lắng cùng ý lại căn bản giấu không được ai thì toa càng là trực tiếp mấy bước chạy đến sở thiên một bên khác thân mật khoác lên cánh tay của hắn hiếu kỳ đánh giá lâm xảo xảo cái này khách không mời mà đến ngay cả cái kia nhìn cao ngạo nhất lánh diệm nữ t ử áo đỏ nhìn về phía sở thiên trong ánh mắt cũng mang theo một loại ngoại nhân không cách nào chen chân thân mật chu khang chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu dựa vào cái gì dựa vào cái gì cái này mặc p ả i thô áo gai hương giã thốt u bên người có thể có như thế tuyển sắc v ầ n quanh hắn chu khang xuất thân cao quý khoác láp phong nhã tại quận thành cũng là chúng tinh phùng nguyện tồn tại có thể hắn thấy qua những cái được gọi là mỹ nữ cùng trước mắt ba vị này so sánh quả thực chính là dòng c h i tục phấn khó coi mà những n à y thần nữ nhân vật vậy mà đều đối cái thôn này phu thân mật như vậy tự nhiên lâm xảo xảo trung quy là tâm tính hơn người nàng rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mấy vị tỷ tỷ tốt lâm xảo, xảo thu hồi chơi đùa tâm tư tiến lên một bước đối với tam nữ nhẹ nhàng thi lễ dáng vẻ hào phóng vội vặn tiểu nữ từ lâm xảo xảo mạ ngội tới chơi đã quay dày các tỷ tỷ tỉ thanh tịnh mong rằng tứ h tội diệp thanh giao dịu dàng cười một tiếng liền hội hoàn lễ lâm tiểu thư k h á c h khí m a u mời vào nhà uống chén t r à a a y thì toa thì lệch ra cái đầu không k h á c h khí chút nào từ đầu đến chân đánh giá lâm x ả o x ả o nhỏ giọng đối sở thiên nói t h ầ m sở thiên tỷ tỷ này dáng dấp cũng thật xinh đẹp a là tới tìm n g ư ờ i sao đồng n ô n vô kỵ lời nói nhường lâm x ả o x ả o gương mặt hơi đ ỏ lên sở thiên có chút lúng túng vô vô a y g toa đầu ra hiệu nàng chớ nói lung tung mấy nữ nhân rất nhanh liền quen thuộc lên kỷ kỷ cha cha hàn huyên tới một chỗ trực tiếp đem sở thiên cùng sắc mặt tái xanh đúng lúc này một đạo bạch sắt cái bóng theo ngoài viện nhảy lên vào chính là t u ầ n sắt lãnh địa trở về tiểu bạch tiểu bạch ngầm đầu đ ỡ ngực dáng vẹ cao ngạo miệng bên trong còn ngậm một cái tinh xảo bầu rượu nhỏ đang chuẩn bị về chính mình ổ chó ngủ tiếp hồi lung rác khi nó nhìn thấy trong viện nhiều lâm xảo xảo cùng chu khang chờ người xuống lúc bước chân bỗng nhiên dừng lại giống một tiếng tràn đầy cảnh cáo ý vị gào thét theo nó hết hầu chỗ sâu phát ra cặp kia nguyên vốn có chút mắt say lờ đờ n h è m lang mắt trong nháy mắt biến sắp bén một cỗ hung h ã n khí tức đập vào mặt nhường kia mười tên quận thủ phủ hộ lâm xảo xảo nhìn thấy tiểu bạch không những không sợ một đôi mắt đẹp ngược lại trong nháy mắt phát sáng lên chỉ thấy đầu này bạch lang hình thể hùng tráng lông tóc tuyết trắng không có một chút màu tạm đứng ở nơi đó tự có một cô bách thú chi vương bị phong hoa thật xinh đẹp lang nàng ngạc nhiên kêu ra tiếng nhưng mà tiểu bạch chỉ là lạnh lùng lườm nàng một cái tựa hồ đối với ca ngợi của nàng không có chút nào hứng thú nó xác nhận những người này không có uy hiếp sau liền thu hồi lý nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi đến góc tưởng chính mình chuyên môn nệm r ơ bên cạnh sau đó đem miệm bên trong bầu rượu nhỏ hướng trên mặt đất vừa để xuống tiếp lấy tại tất cả mọi người trợn mắt gốc m ồ m n h ì n soi mói nó thuần thục dùng móng vuốt gỡ ra ấm nhét nước cổ lên ư ngực ư ngực mà đối với hồ nước uống uống xong c ò n thích gì ở rượu vẻ mặt say mê cả viện trong nháy mắt hoàn toàn tính mịch lâm xảo xảo cùng nàng tiểu nha hoàn miệng há thành nó hình k i ê u mười tên kiến thức rộng rãi hộ vệ tinh nhuệ n cũng là trong mắt đều nhanh rơi hiện ra ngay cả một mực ở vào ghen tị và bên bờ biên giới sắp sụp đổ chu khang cũng tạm thời quên đi phẫn nộ vẻ mặt ngốc trệ cùng ở bức lâm xảo xảo s ư n g sốt nửa ngày mới dùng một loại như nói mê ngữ khí lắp bắp hỏi hướng s lâm ă n còn biết uống Trưng đến một ngụm. Trưng đến một ngụm.、Sở、thiên nhìn xem thiếu nữ bộ kia không có thấy qua việc đời chấn kinh bộ dáng, khỏe miệng g như có việc được c biết bộ bộ lại lại thiếu kia đời một một thấy rượu. qua xem Sở khỏe khó u lên ộ t tia nhạt cười nụ như như không, nhàn có giải xảo xảo một cái nhịn không được lần nữa bật cười nàng phát hiện nam nhân này rõ ràng vẻ mặt đ ạ m mạc lời nói ra lại luôn có thể để cho người ta b u ồ n cười mà một bên chu khang trên mặt biểu lộ đã không thể dùng n g ố c trệ để hình dung hắn cảm giác chính mình hai mươi năm qua tạo dựng lên thế giới quan đang bị cái tiểu viện này bên trong phát sinh tất cả một chút một chút gọi đến nắp ấy giữ cửa hộ vệ khí thế so quận thủ phủ tinh nhuệ còn dọn người thường thường không có gì lạ sân nhỏ là động tiên h phúc điệm một cây ống trúc có thể tự mình nước chảy ba người nữ chủ nhân từng cái dung mạo như thiên tiên hiện tại liền nuôi một con sói đều sẽ mình ôm lấy bầu rượu uống rượu cái này hạnh hoa thôn đến cùng là nơi quái quỷ gì trước mắt nam nhân này lại đến cùng là quái vật gì đang lúc trong viện bầu không khí cổ quái thời điểm diệp thanh giao thanh âm ôn nhu hợp thời vang lên phá vỡ xấu hổ nhanh đến giờ ngọ lâm tiểu thư cùng vị công tử này đường xa mà đến không bằng liền lưu lại dùng cơm r a u dưa a lâm x ả o x ả o nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt vừa sáng nàng đang lo không có lấy cớ nhiều đợi một hồi diệp nương tử cái này đề nghị quả thực là nói đến tâm khảm của nàng bên trong nàng lập tức gật đầu giống gà con một tóc mang trên mặt vẻ chờ mong nhìn về phía sở thiên chu khang bản năng muốn cự tuyệt cùng một cái vô lễ như thế hương giã thôn phu ngồi cùng bàn ăn cơm quả thực làm nhục người có văn hóa có thể lời đến khoe miệng nhìn xem ba tên trước mắt này tuyệt sắc nữ tử hắn lại quỷ thần xuôi khiến nuất trở vào s ở thiên nhìn lâm xảo xảo một cái nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu cơm trưa rất nhanh liền chuẩn bị xong đồ ăn cũng không xa hoa chính là mấy thứ đơn giản đồ ăn thường ngày một bàn xanh tươi ướt át xào rau xanh một bàn tương tương ướt sáng thịt kho tẩu một nồi hầm đến trắng sữa canh cá cộng thêm một chậu hạt hạt sung mãn hiện ra gánh nhuận quang trạch cơm trắng đồ ăn vừa lên b à n một cố khó mà hình dung nồng đầm hương khí liền trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng tia hương khí bá đạo vô cùng cậy mạnh tiến vào ở đây mỗi người trong lỗng i câu dẫn người ta trong bụng thẻm trùng rời sông lấp biển chu khang v thật tốt lời bình một phen xã này dã thức ăn t h u bị chỗ lấy hiện lộ rõ ràng chính mình bất phàm phẩm vị cùng kiến thức nhưng khi cố này hương khí tiến vào cái mui trong n g á y mắt hắn chuẩn bị xong một bụng lý do thoái thác trong khoảnh khắc quên mất không còn một mảnh hắn không bị khống chế hút mạnh mấy lần cái mui ở trên n ế t hầu nhấp đô ánh mắt nhìn chằm chặp thức ăn trên bàn cũng không rời đi nữa lâm xảo xảo vị tiêu tiểu nha hoàn cùng ngoài cửa mười tên hộ vệ cũng đều ngửi thấy mùi vị này nguyên một đám n ề n cổ hướng trong phòng nhìn nước bọ không tự giác theo k h miệm chạy xuống nàng cảm giác chính mình cũng chưa hề ngửi qua tốt như vậy nghe đồ ăn mùi thơm lâm tiểu thư chu công tử mời dùng a diệp thanh giao dịu dàng kêu gọi lâm xảo xảo đã sớm đã đợi không kịp nàng cầm lấy đũa liền kẹp một đua rau xanh k i a rau xanh xanh biết đến dường như có thể chảy ra nước nhập khẩu trong n g á y mắt một cỗ trong veo thoải mái giòn cảm giác tại đầu lưỡi nổ tung căn bản không cần quá nhiều nhấm ướt rau quả liền hóa thành một đạo tươi mát dòng nước cấm trượt vào trong bụng lâm xảo xảo đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợt tròn cả người đều cứng đờ ăn ngon ăn quá ngon nàng từ nh thủ phụ sơn chân hải sơn vị k một giây ế t ă sau chu khang thân thể đột nhiên rung động trong mắt trong nháy mắt lồi đi ra đầu góc chống giống kia cũ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cực hạn mỹ vị trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí cùng kiêu ngạo hắn cảm giác chính mình vị giác đang hoan hô toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang kêu gào lấy lại đến một ngụm ngọn gió nào nhã cái gì t h ậ t trọng cái gì lợi bình toàn diện đều gặp quỷ đi thôi chu khang hô hấp trong nháy mắt biến thô trọng hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì dáng vẻ vơ lấy đũa lân cận kẹp lên một khối thịt kho tàu nguyên lành lấy nét vào miệng bên trong khối thịt vào miệng tan đi nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có hơi ngọt nước tương tại trong miệng ẩm vàng dẫn nổ tia cổ bá đạo mỹ vị n h ư n g hắn hạnh phúc kém chút nước mắt chảy xuống ngay sau đó tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm nhìn soi m ộ trong tay búa, n h lúc à đói nhất thời trên bàn cơm chỉ nghe thấy đũa cùng chén rĩa tiếng va chạm cùng hai người ăn như hổ đói nhấm nuốt tấm thanh diệp thanh dao cùng a y của lệ hai tỷ bội đều thấy chóng Các n ăn ăn à、so、vị kia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu nặng nhất dáng vẻ chu công tử giờ phút này đang miệng đầy chảy mỡ ăn đến giống tên ăn mày mà nhà mình được vinh dự quận thành minh châu nghi thái vạn phương tiểu thư giờ phút này cũng hoàn toàn không để ý hình tượng ăn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trên trán chảy ra tinh m i ệ n g đổ mồ hôi cái này cái này trong thức ăn là hạ cái gì của sao một bữa cơm ngay tại loại này quỷ dị mà hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc đến lúc cuối cùng một mảnh rau quả bị chu khang kẹp nhập trong chén một ngụm cuối cùng cành cá bị lâm x ả o x ả o uống cạn xóa sạch sau hai người mới dường như từ trong ngậu b n g tình chu khang nhìn xem trước mặt mình cái c h á n không lại nhìn một chút chén bàn bừa bộn mặt bàn một gương mặt tuấn tú dọn một chút đỏ đến giống tôm lục tử hận không thể tại chỗ tìm đầu kẽ đất chui vào kết thúc mặt mũi mất hết lâm xảo xảo cũng là lưu manh được nhiều nàng sờ lên chính mình ăn đến tròn vo bụng nhỏ khắp khuôn mặt là hạnh phúc hài lòng đỏ h n g nàng cảm giác toàn thân đều ấm áp tràn đầy khí lực mấy ngày liên tiếp bởi vì nhìn sách mà có chút mệnh m ỏ i tinh thần giờ phút này cũng biến thành trước nay chưa từng có thanh minh nàng nhìn về phía sở thiên ánh mắt càng thêm tò mò nam nhân này đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở nhường sở thiên bưng chén trà tay dừng một chút lập tức như không có việc gì nhấp một miếng sắc trời dần dần muộn cuối cùng cũng có ly biệt thời điểm lâm xảo xảo dù có mọi loại không bỏ cũng biết nhất định phải cáo tử nàng lôi kéo diệp thanh g i a o cùng á y thì cổ lệ tỉ m ư i tay kỳ kỳ cha cha ước định lấy lần sau nhất định còn nếu lại tới chơi còn phải lại ăn các nàng làm cơm chu khang thì toàn bộ hành trình túi đầu theo ở phía sau thẹn liền cùng sở thiên nói câu nói mang tính hình thức dũng khí cũng không có lâm lên xe ngựa trước lâm xảo xảo bước chân d ừ n g một chút nàng q u a y đầu lại len lén nhìn sở thiên một cái ánh nắng chiều v ẩ y vào nam nhân thẳng tắc mặt bên bên trên vì hắn dắt lên một tầng kim sắc hình dáng kê phần lệnh nhạt xuất trần khí chất thấy thiếu nữ giật mình trong lòng nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên một vệ ánh nắng chiều đỏ ánh mắt tránh loé lên một cái t h ô n g đ ộ i vàng xoay người lên xe ngựa liền cáo biệt đều quên nói chương một trăm bốn mươi chín vắng vẻ sơn thôn chỗ kỳ lạ chương một trăm bốn mươi chín vắng vẻ sơn thôn chỗ kỳ lạ lâm xảo xảo xe ngựa sang trọng tại cửa thôn dơ lên một hồi bụi đất chậm dại biến mất nơi cuối đường sở ra trong đ ì n h viện khôi phục ngày xưa yên tĩnh a y toa nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng miệng nhỏ có chút cong lên nàng mới bước chạy đến sở thiên bên người dội ra tay nhỏ giật giật ống tay áo của hắn giọng nói mang vẻ một tay luôn nhìn l ấ n ngươi vừa dứt lời một cái ngọc thủ liền nhẹ nhàng nắm nàng tức giận khuôn mặt ai cổ lệ chẳng biết lúc nào đi tới mang trên mặt trêu tức ý cười nhà chúng ta s ở thiên quá ưu tú không có cách nào nàng vừa nói một bên phong tình vạn trùng liếc mắt s ở thiên một cái về sau giống như vậy tiểu tỷ tỷ sợ là sẽ phải thêm nữa nhỉ diệp thanh giao đang dịu dàng thu thập lấy trên bàn b á t đ ú a nghe được hai tỷ mỗi đối thoại chỉ là n g n g đầu đối với s ở thiên lộ ra một vệp nhạt mỉm cười không nói gì nhưng này xong d ị dàng trong con ngươi đã nói rõ tất cả quân thành quân thủ phù đề khí phái sâm nghiêm lâm xảo xảo xe ngựa vừa đình chỉ tốt một bóng người xinh đẹp liền từ trên xe nhảy xuống xách theo váy liền hướng trong phủ p h ó n g đi đem sau l ư n g tiểu nha hoàn tiểu thư ngài chậm một chút kinh hô xa xa bỏ lại đằng sau nàng một đường xuyên qua đình đài lầu cát xe nhẹ đường quen thẳng đến phủ đệ chỗ sâu nhất thư phòng trong thư phòng đàn hương lượt lờ phượng tương quận quận trưởng lầm chính nguyên đang ngồi ngay ngắn một t r ư ơ n g rộng lượng gỗ từ đàn sau án thư năm nào ước ngũ tuần khuôn mặt uy nghiêm hai đạo pháp lệnh vắn cắt sâu một đôi mắt lúc khép mở lộ ra thấy rõ thế sự cơ chí giờ phút này hắn đang khẽ trong mày thầm duyệt lấy chồng chất như núi công văn h i ệ n nhiên đang vì trong q u ậ n phức tạp sự vụ mà phiền lòng phanh cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra phá vỡ một phòng trầm tĩnh lâm chính nguyên mướn mày đang muốn mở miệng trách móc đã thấy nữ nhi bảo bối của mình giống một trận gió dường như và vào cha cha ta trở về rồi nhìn thấy nữ nhi tấm kia hưng phấn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lâm chính nguyên trên mặt uy nghiêm biểu lộ trong nháy mắt hòa tan hóa thành bất đắc di cưng chiều xào xào trở về hắn thả ra trong tay bút son không phải nói đi bên ngoài trời sao thế nào như thế hấp tấp、cha. ta cùng ngài nói lâm xảo xảo một mạch chạy đến trước thư án cũng không đói hoài tới uống miếng nước liền khoa tay m u ố i chân khoa tay lên một đôi linh động trong mắt to lóe ra trước nay chưa từng có q u a n mang cái kế hạnh hoa thôn quá thần kỳ quả thực quả thực cũng không phải là thế gian nên có địa phương lâm chính nguyên cười một tiếng chỉ coi là nữ nhi ở bên ngoài chơi giã tâm tình kích động a một cái vắng vẻ sân thôn có thể có gì chỗ thần kỳ chỗ thần kỳ có thể nhiều lắm lâm xảo xảo nữ tóc vừa nhanh vừa vội sợ phụ thân không tin thôn bọn họ miệng có tòa cứu nước so công bộ tạo còn mua lớn còn muốn tinh xảo Cứ như vậy chính như mình chuyện, vậy lần à toàn có nước thể rút đem đều đến sông bộ b u trời, chạy đ ế t r o này g r u ộ lâm chính nguyên trong mắt rút cục lộ ra một tia chân chính kinh ngạc nhưng lập tức liền biến thành không sai có chút ý tứ nghĩ đến là lợi dụng cao thấp trên lệnh cơ quan thuật tinh xảo có thửa tác dụng không lớn mới không phải đâu lâm xảo xảo gấp nàng lôi kéo phụ thân tay áo đem chính mình chấn động nhất kiến thức một mạch đổ ra lợi hại nhất là nhà bọn hắn sân nhỏ cha ngài là không có đi qua viện tia so nhà chúng ta lâm viên còn dễ chịu không khí hít một hơi n g ọ t lịm ta cảm giác toàn thân mọi b ệ n h cũng bị mất hơn nữa hơn nữa nhà bọn hắn nuôi một đầu b ẹ h lang tuyết bạch tuyết bạch thần khí vô cùng còn biết tự mình ôm bầu rượu uống rượu nói xong lời cuối cùng lâm xảo xảo chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng đây chính là nàng tận mắt nhìn thấy. nghe xong nữ nhi lần này thiên mã hành không miêu tả lâm chính nguyên trên mặt ngạc nhiên hoàn toàn biến mất thay vào đó là từ chối cho ý kiến cởi n h ạ t hắn thả ra trong tay công văn đứng người lên từ hãy sợ lên nữ nhi đầu ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái kể ly kỳ cố sự đùa chính mình vui vẻ hải tử tốt tốt nhìn ngươi cái này một đầu mồ hôi đều nói mê sảng hắn ôn hòa cười nói bất quá là chút hương giả ở giữa tin đồn thú vị có lẽ là kia thôn phu vừa lúc hiểu được một chút bảng môn tả đạo cơ quan thuật mà thôi về phần kia biết uống rượu lang càng là lời nói vô căn cứ nhất định là ngươi nha đầu này hoa mắt để người ta nuôi chó nh Lâm c đến. Đến hắn vô vô nữ nhi bà vai ngữ khí một lần nữa biến ôn hòa mà uy nghiêm nhanh đi rửa mặt một chút thay quần áo khác nhìn ngươi cái này một thân bùi đất nói xong hắn liền một lần nữa ngồi trở lại sau an thư cầm lấy một phần liên quan tới quận bên trong nạn trộm cắp hồ sơ lông mày lần nữa chăm chú khó lại hắn thấy nữ nhi trong miệng những cái k i a thần tích kém xa trước mắt phần này thật sự công văn tới trọng yếu một cái hương giã thôn phu kỳ văn dị sự cuối cùng chỉ là t h o á n g qua như mây khói đ ể tài câu chuyện không ra gì cha ngài không tin ta lâm xảo xảo thấy phụ thân cái bộ dáng này vừa vội vừa tức khuôn mặt nhỏ đều chống thành bánh bao nàng biết phụ thân công vụ bề bộn tâm hệ đại sự có thể chính mình nói đều là thiên chân vạn sắc kiến thức làm sao lại thành mê sảng nàng dâm chân tức giận nói rằng ta nói đều là thật ngài nhìn nói nàng giống như là nhớ ra cái gì đó vội vàng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tý bưng ra một vật kia là một cái lớn chừng bàn tay một đ i ê u hộp chất liệu nhìn không ra là cái gì vật liệu gỗ nhưng màu sắc ôn luận chạm trổ xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân phía trên khắc lây phức tạp mà trôi chạy hoa hiệu đường vân sinh động như thật lâm xảo xảo hiến vật quý dường như đưa nó nâng đến trên thư án r ồ i ra ngón tay ngọc nhỏ dài tại hộp khía cạnh một cái không đáng chú ý nút xoay bên trên nhẹ nhàng chuyển động vài vòng sau một khắc len k e n đốt đông một đoạn thanh thúy linh hoạt kỳ hào u y ể n như tiếng trời tiếng nhạc k h a n hai theo kia nho nhỏ trong hộp gỗ chạy sôi mà ra kia tiếng nhạc kỳ lạ vô cùng không giống đàn không giống tranh. càng không giống tiêu linh hoạt kỳ h ảo tinh khiết phản g p h ấ t sơn khe thanh tuyển nhỏ xuống tại ngọc thạch phía trên lại như gió đêm phất qua trùng gió mang theo một loại khó nói lên lời ma lực trong nháy mắt liền nhường căn này chở muộn m tư phòng đều biến nhẹ nhàng linh động lâm chính nguyên trên mặt bộ kia cương t r i ề u mà nụ cười bất đắc dĩ trong nháy mắt đông lại hắn cầm bút son tay đình chỉ giữa không trung ánh mắt run lên tất cả h ứ n g hở đều tại thời khắc này tan thành m â y khói hắn đột nhiên để bút xuống ánh mắt như điện gác gao tập trung vào cái tia ngay tại tự hành phát ra tiếng nhạc của gỗ thân làm một quận tri thủ hắn thấy qua kỳ chân dị bảo vô số kệ hắn o chậm rãi vươn tay đem tiêu hộp âm nhạc cầm lấy lặp đi lặp lại tường tận xem xét vào tay hơi chầm xuống chất gỗ âu nhuận hắn cẩn thận quan sát lấy trên cái hộp những cái kia nhỏ bé bánh răng cùng cơ quan kết cấu chi tinh xảo phối hợp chi nghiêm mật quả thực xảo đoạt thiên công hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cái này tuyệt không phải thế gian công tượng có khả năng tạo ra tri vật lâm chính nguyên trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng Hắn lâm ầ ngầm n nữa nhìn về phía mình nữ nhi, ánh mắt đã kinh biến đến mức trước nay chưa từng có ngưng trọng.、Vật、này, cũng hạnh thôn bên trong người tặng、cho. Đúng nha. phía chưa kia hoa mắt đầu, đã cho. về Vật trước mức có là l xảo xảo thấy phụ thân rốt c ụ c tin trên mặt lập tức nhiều mây c h u y ể n t ì n h mang theo vài phần nhỏ đắc ý nói chính là cái kia gọi sở thiên người trẻ tuổi hắn nhìn t a thích liền tặng cho ta lâm chính nguyên hít sâu một hơi đem cái kiết như cũ đang chạy lấy tiếng trời hộ tâm nhạc nhẹ nhàng đặt lên b à n hỏi lần nữa ngươi lại cho ta cẩn thận nói một chút kia tô bị thương hội xuất g a quỳnh hoa nhưỡng đến tột cùng có gì thần hiệu lâm xảo xảo thấy phụ thân thần tình nghiêm túc cũng thu hồi chơi đùa tâm tư đem chính mình chính trong ạ i đệ nhất lâu thành phẩm một một t lâu thư i ệ c u phòng hoàn toàn lâm vào lâu dài yên lặng chỉ có kia hộp âm nhạc tiếng nhạc vẫn tại thanh thúy tiếng vọng lâm chính nguyên chắc tay sau lưng trong thư phòng chậm rãi rạp bước trên mặt biểu lộ âm tình bất định một cái hương giã thôn phu tuyệt đối không thể có như thế tài năng như thần công tượng kỹ nghệ một cái vắng vẻ sân thôn cũng tuyệt đối không thể sản xuất ra dẫn tới toàn thành quyền quý điên cồn quỳnh hoa nưỡng còn có nữ nhi trong miệng cái kia gọi sở thiên người trẻ tuổi đối mặt quận trường c h i nữ lại có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti phần này lạnh nhạt t ầ m tính phần khí độ này há lại vật trong ao lâm chính nguyên ngón tay bắt đầu ở rộng lượng tay náo hạ vô ý thức một cái một cái nhẹ nhàng đập đây là hắn lâm vào chiều sâu suy nghĩ lúc theo bản năng quen thuộc cái này gọi sở thiên người trẻ tuổi đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào là ẩn cư ở này cao nhân vẫn là một gia tộc lớn nào đó bí mật bồi dưỡng tự đ ệ hắn ủng có như thế kinh tế hai tục sản vật cùng kỹ nghệ phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào mục đích lâm chính nguyên trong mắt lần thứ nhất đối cái này người chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi sinh ra một c ố nồng hậu dạy đặc đến cực hạ n hứng thú nhưng càng nhiều là một loại chìm đắm quan trường mấy chục năm sớm đã sâu tận xương tùy thận trọng cha ngài đang suy nghĩ gì đấy lâm xảo xảo thấy phụ thân nửa ngày không nói lời nào chỉ là ánh mắt biến nào khó lường không khỏi đưa tay kéo hắn một cái tay nào lâm chính nguyên lấy lại tinh thần trong mắt tàn khốc trong nháy mắt biến mất lại khôi phục bộ kia uy nghiêm mà từ ái bộ dáng hắn nhìn xem nữ nhi tấm kia viết đầy tò mò khuôn mặt nhỏ trong lòng đông nhiên có quyết đoán lâm xảo xảo thấy phụ thân rốt c ụ c hoàn hồn khuôn mặt nhỏ dâng ư lên mang theo vài phần k ê u ngạo cùng tuyên bố giọng điệu nói rằng cha ta cùng diệp tỉ tỉ các nàng đều nói xong qua một thời gian ngắn ta còn muốn đi hạnh hoa t h ô n chơi ngài không cho phép ngăn đón ta nàng vốn cho rằng phụ thân lại sẽ giống thường ngày tìm chút lý do từ chối hoặc là muốn nàng chú ý phân tức nhưng mà n à n ngoài dự liệu của nàng lâm sau đó xoay người đi trở về sau án thư một lần nữa cầm lên những kia phần liên quan tới quận bên trong nạn trộm c ư ớ p hồ sơ ngựa khí bình thản mở miệng ân chỉ có một chữ không có phản đối không có k h u y ê n bảo thậm chí không có có dư thừa biểu lộ lâm x ả o x ả o ngây ngẩn cả người nàng trưng mắt nhìn có chút không thể tin vào t h ả i của mình cha đây là đồng ý dễ dàng như vậy sẽ đồng ý nàng nhìn xem phụ thân một lần nữa chui về công văn bóng lưng k i a thẳng tắp sống lưng hoàn toàn như trước đây lại tựa h ộ như lại nhiều thứ gì nàng xem không hiểu đồ vật bất quá không nghĩ ra liền không nghĩ lâm xảo xảo tâm tình trong nháy mắt nhảy cấm lên n à n g đắc ý hướng về phía bóng lưng của cha làm cái m ặ t quỷ sau đó hử phát không thành giọng t ừ khúc nhúng nhảy một cái chạy ra thư phòng chương một trăm năm mươi quỳnh hoa nhưỡng là rượu độc chương một trăm năm mươi quỳnh hoa nhưỡng là rượu độc cùng lúc đó quận thành t ú y tiên lâu phượng t ư ơ n g quận người nào không biết cái này t ú y tiên lâu là trong thành danh tiếng già nhất hậu trường cứng rắn nhất quán rượu nhưng bây giờ cái này biển chữ vàng dường như phủ một tầng thật dày s á m dơ ngọ vừa qua khỏi vốn nên là tân khách ngồi đầy nâng ly cặn chén ồn ào náo động chấn thiên thời điểm bây giờ lớn như vậy ba tầy ba tầ lại quặn cụ b đến có thể nghe thấy con r ồ i vỗ cánh thanh â m mấy cái h ỏ a kế p h ờ phạc mà gục xuống bàn ngủ gật trên mặt viết đầy m ở mịt lầu hai nhã gian bên cửa sổ một cái thân hình béo ịt mặc gấm vóc viên ngoại áo n g ậ p mạp đang nhìn c h ậ m c h ậ p đường phố đối diện hắn chính là túy tiên lâu t r ư ở n g quỹ tiền biệt cả giờ phút này cái kia xong này g bình thường luôn luôn tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt đang tràn ngập bán độc cùng g h é t ghét một gương mặt béo phì càng là xanh xám một mảnh đường phố đối diện là tô mị mới mở cửa hàng kia c cửa hàng cổng, ngựa xe như nước người người n h ồ náo xếp hàng thân hảo phú những người kia trên mặt mang cùng nhiệt cùng chờ đợi trong ngực cất c t r u nặng ngân phiếu cùng vằn g tỏi chỉ vì có thể theo tô mị trong tay cầu được một nhỏ đàn tên là quỳnh hoa nhưỡng thần tiên liên rượu mỗi khi cửa hàng bên trong có người thành công mua được rượu người bên ngoài nhóm liền sẽ phát ra một hồi hâm mộ bạo động kia từng tiếng sợ hai thán g phục từng câu ca ngợi truyền vào tiền biển cả trong lỗ thai liền như là từng cây nung đỏ cương trâm mạnh mẽ đâm vào trái tim của hắn bên trên mẹ nhà hắn tiền biển cả đột nhiên xoay người cái cổ tráng kiện bên trên nồi gân xanh hắn nhìn xem nhà mình trong tiểu lâu những cái kia rơi đầy cho đầy cho đủi trăm năm những này từng vì túy tiên lâu mang đến vô tận v i n h quang cùng tại phú rượu ngon từ khi kêu quỳnh hoa nhưỡng sau khi xuất hiện trong vòng một đêm liền biến liền heo ăn cũng không bằng b ị c một tiếng văng giòn t i ê n biển cả nắm lên kệ hàng bên trên một cái giá trị không ít thanh hoa vào rượu mạnh mẽ ném xuống đất quý báo vào rượu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thuần hậu rượu dịch hòa với mảnh vỡ tung tóe lấy đất có thể cái này trong ngày thường nhường tâm hắn say hương khí giờ phút này lại chỉ làm cho hắn cảm thấy vô tận khuất đủ trường quý bớt giận là đàn bà nhi tức điên lên thân thể không đáng một gã tâm phúc họa kế liền vội vàng tiến lên thấp giọng an ủi lan t i ê n biển cả gầm lên giận dữ thịt mỡ l o ạ n chiến một cái khắc trồng hồ ly l n g lơ cũng dám cơi tại lao tử trên đầu đi thật coi trần gia là ăn chay sao hắn ghen ghét đến sắp n ổ i điên ngay tại vài ngày trước hắn hao phí gần ngàn lượng hoàng kim mới từ một cái uống đến say không còn biết gì phú thương trong tay giá cao mua về một nhỏ đạn quỳnh hoa nhưỡng hắn lập tức đem trong cựu lâu tay nghề cao siêu nhất vương sư phụ gọi tới hai người tự giam mình ở trong hầm rượu dòng r ã ba ngày ba đêm bọn hắn đem rượu tia dịch nếm lại đếm ngửi lại nghe đã dùng hết tất cả biện pháp ý đồ phân tích ra huyền bí trong đó có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào càng sâu tuyệt vọng vương sư phụ một cái chìm đắm cất rượu chi đạo hơn bốn mươi năm lao sư phụ cuối cùng bưng lấy kia vỏ rượu không nước mắt t u ô n đầy mặt miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu cái này không phải nhân gian rượu đây là tiên lộ a lão hủ cuối cùng cả đời cũng nhưỡng không ra như thế thần vật vật nhất tiên lộ thần vật t i ê n b i ể n cả không hiểu những này hắn chỉ biết là chỉ cần cái này quỳnh hoa nhưỡng còn tại một ngày hắn cái này tùy tiên lâu liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở tiền hắn biện cả liền sẽ vĩnh viễn bị cái kia gọi tô mỹ nữ nhân dẫm tại dưới chân đã không học được đã không chiếm、được. tia sẽ phá hủy nó một tia ngân lệ theo tiền b i ể n cả cặp k i a mắt nhỏ bên trong trợt lóe lên hắn đột nhiên đứng người lên thân thể mập mạp trong phòng đi qua đi lại trong l ò n g ngực gác độc suy nghĩ như cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi sau một lát hắn dừng bước lại âm lánh vây vây tay cái tia tâm phúc hỏa kế lập tức xông tới tiền b i ể n cả phụ ghé vào lỗ thai hắn dù n g chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm âm chẩm phân phó vài câu h ỏ a kế nghe sắc mặt đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ lập tức hóa thành định nọt n h e răng cười liên tục gật đầu túi người trưởng quỹ yên tâm chuyện này đảm bảo làm được g ọ t nước không nhọt vài ngay sau con thành trên thị trường, đông phú i thương một n quỳnh hoa trương viên ngoại chính là bên trong một cái hắn dựa vào đầu cơ trục lợi phát nhà là người tham lam nhất keo kiệt mấy ngày trước đây tại đệ nhất lâu thành phẩm trong t h ự c rượu hắn may mắn hưởng qua một chén nhỏ quỳnh hoa nhưỡng đối với nó thần hiệu nhớ mãi không quên chỉ t i ế c xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t không bỏ được bỏ giá trên trời mua sắm bây giờ nghe nói có hàng tiện nghi rẻ tiền hắn lập tức phái người đi tìm hiểu bán rượu người t h ầ n t h ầ n b í bí nói nhóm này rượu là hạnh hoa thôn bên trong một cái cất rượu công t r n g ra cho nên mới giá thấp xử lý tuyệt đối bảo đảm thật chương viên n g o ạ i n g h e xong tin bảy tám phần hắn cảm thấy cái loại này thần vật, phối phương khẳng định dấu cực sâu nhưng cất rượu hạ nhân trộm chút thành phẩm đi ra bán cũng là hợp tình hợp lý tham lam cuối cùng chiến thắng lý trí hắn một mạch mua xuống năm đàn chuẩn bị đêm đó liền đại đến tân khách h ả o h ả o ở tại trước mặt bằng hữu khoe khoang một phen đêm đó trưng ơ phụ đèn đ u ố c sáng trưng khách quý trật nhà trưng ơ viên ngoại dương dương đắc ý để cho người ta đặt lên hắn vừa mua quỳnh hoa nưỡng h chư vị hôm nay nhường đại gia mở mắt một chút hắn hùng q u a n g đầy mặt vỗ vào rượu nước miếng văng tung tóe nói khoác đây là hạnh hoa thôn xuất phẩm quỳnh hoa nưỡng h cùng tô trưởng quỹ bán không khác chút nào đến rót đầy rót đầy đại gian nếm thử cái này tiên lộ tư vị các tân khách nghe vậy lập tức một mảnh xôn xao ngaooooo bọn g i a đ ì n h tay chân lanh lẹ đất là mỗi một vị tân khách đều rót đầy rượu rượu kia dịch đổ vào trong chén màu sắc đục ngầu cùng chính phẩm quỳnh hoa nhượng thanh tịnh linh động khác rất xa hưng ơ khí cũng mang theo một cố gây mũi mùi lạ có tỉ mỉ người đã nhận ra không đúng nhưng nhìn xem t r ư ơ n g viên ngoại bộ kia cao hứng bừng bừng bộ dáng cũng không tốt quét hát hưng chỉ coi là nhóm này rượu phẩm chất hơi kém đến ta uống trước rồi nói t r ư ơ n g viên ngoại cao cao nâm chén uống một hơi cạn sạch lập tức đập đi lấy miệng trên mặt lộ ra một tia hoa mang mùi vị kia thế nào cùng lần trước uống không giống nhau lắm không chờ hắn nghĩ lại diễn biến này Trương viên ngoại trong ư viên g rượu có độc khủng hoảng như là ô dịch trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ yến phong khách một cái tiếp một cái uống rượu giả tân khách lần lượt phát ra tiếng kêu thảm toàn thân co q u ắ p ngã xuống đất miệng sùi b ọ t mép t r ậ n trắng mắt cảnh tượng trong nháy mắt hóa thành nhân gian địa ngục không có uống rượu người dọa đến hồn phi phép tán h trong chói hai vòng một đêm toàn bộ phượng tường quận thành hoàn toàn bị bốn chữ này báo phủ quỳnh hoa nhưỡng là rượu độc gian g thương tức, con nhi tử tang bệnh đến đem tâm hồ ly làng lơ bán rượu độc hại người lan ra phượng tường quận trong ngày thường đông như chảy hội dẫn đến vô số người hâm mộ cửa hàng giờ phút này đại môn đóng chặt bọn tiểu nhị dùng tấm ván gô gắt gao đỉnh lấy cửa sát mặt trắng bệnh cửa hàng lâu hai tô mị đứng tại sau cửa sổ mặt trầm như nước nàng kia trương tổng là mang theo ba phần mỹ ý bảy phần tinh minh tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này chỉ còn lại băng lánh sát khí nàng nhìn xem dưới lầu đám kia bị kích động đến mất lý trí dân chúng nghe những cái kia khó nghe âu nôn h u y n ngữ móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay thịt mềm bên trong nàng không sợ chỉ có phẫn nộ một loại bị người từ phía sau lưng thọc đao còn muốn đưa nàng suốt đời tâm huyết cho một mồi lửa căm dẫn n mút trời Trước 151, tần tỷ tỷ ngươi đỏ mặt. trước 151, tần tỉ tỉ ngươi đỏ mặt. Cùng lúc tần ngươi hạnh thôn. Ngoại chẳng biết lúc nào đã là phong mặt, lúc là đó, hoa biết đàn đã tuyết sen. đây hết t h ể giá lạnh cùng đ i ề u hiệu đều cùng sở ra động phủ không quan hệ một bước vào cửa sân liền dường như tiến vào một cái thế giới khác nơi này ấm áp như xuân linh khí m ở mịt trong viện tòa kia từ sở thiên tiện tay tạo ra giả sơn vẫn như cũ chạy xuôi thanh tịnh nước suối tụ hợp vào phía dưới hồ nhỏ trên mặt hồ bước lên lấy sương mù nhàn nhạt, nhạt cùng chung quanh xanh tươi có cây hóa lẫn tựa như thiên cảnh bên hồ sở thiên trần c h u ỗ i kiên cố cân xứng nửa người trên vừa mới thu công hắn chậm rãi phun ra một mụn kéo dài bạch khí bạch khí kê lại như một đạo mũi tên bán ra vài thức mới chậm rãi tiêu、tán. long tượng bàn ngược công nội lực tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiền một c ỗ bảng bạc dòng nước cấm trong nháy mắt quét sạch toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra không nói ra được thư thái bên hồ mát cẩn thận lấy phong hàn diệp thanh giao chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn trong tay bưng một chén vừa mới pha tốt tràn ó n g nàng tấm kia bị linh khí tẩm bổ đến càng thêm thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia ván trách nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại tràn đầy tan không da nhu tình mật ý nàng dội ra thon dài ngọc thủ dùng khăn lông ấm dịu d à n g vì h ắ n lau đi thái d sở thiên q u a y người thuận thế đưa nàng ôm vào lòng túi đầu tại nàng chân bóng trên c h á n hôn một cái dẫn tới nàng một tiếng thẹn thùng thở nhẹ cách đó không xa trên đồng cỏ chuyển đến một hồi vui cười âm thanh a y thì cổ lệ cùng a y thì toa hai tỷ muội đang vây quanh tiểu bạch ý đồ dạy nó phân biệt vài q u ộ n g thường gặp thảo dược tiểu bạch thấy rõ ràng đây là ngưng thần thảo trên phiến la có ba đạo vã an a y thì toa n u lấy tiểu bạch lỗ thai nghiêm trang chỉ vào thuốc dưới đất t ả i cố gắng đóng vai lấy một cái hợp cách lao sư a y thì cổ lệ thì ở một bên k h a n h tay cánh tay nhìn xem mọi mọi bộ kia làm như có thật dám vẻ kho có thể các nàng học sinh h i ệ n nhiên đối với mấy cái này hoa hoa thảo thảo để không nổi lựa điểm hứng thú tiểu b ạ c h vẻ mặt không kiên nhẫn cái mũi tại ngưng thần trên cỏ qua loa hít hà một đôi mắt sói lại xoay tít loạn chuyển như tên trộm liếc về phía cách đó không xa mái nhà c o n hạ nơi đó đặt vào sở thiên tối hôm qua uống thường một nhỏ đàn quỳnh hoa n h ư ỡ n g nó giả bộ như lơ đáng di chuyển bước chân lông xủ cái đuôi tại sau lưng quét tới quét lui che giấu ý đồ của mình thừa dịp hai tỷ m ộ i nói chuyện lỗ hổng nó chân sau đạp một cái đột nhiên hướng vỏ rượu phương hướng tới mắt thấy là phải đắc thủ một cái trắng non tay nhỏ lại nhanh như thiểm thanh âm thanh thúy lại muốn t r ộ n uống rượu ai toa chống n ạ n h mắt hạnh trừng trừng tức giận dạy r ỗ tiểu bạch tập kích bất ngờ kế hoạch trong nháy mắt vỡ vụn nó bị khuất ông đầu phát ra một tiếng chầm chầm nghẹn nào một đôi xanh thẳm trong mắt viết đầy vô tội phản phất tại nói ta không có ta không phải đừng nói mò bộ kia hy tinh dáng vẻ chọc cho một bên ai cổ lệ cùng xa xa diệp thanh g i a o cũng nhịn không được cười ra tiếng toàn bộ trong sân tràn đầy ấm áp mà vui thích khí t ứ c cùng ngoại giới phong tuyết hoàn toàn khác biệt đúng lúc này cửa diệp thanh dao lên tiếng sửa sang quần áo tân luyện i ê n h nhi à một, một, một bước vào đậu phủ một cô ấm áp liền đập vào mặt xua tán đi nàng theo nhà mình đi tới lúc nhiễm cả người hà khí nàng n h ư ớ c mắt ánh mắt vô ý thức ở trong viện quét qua chỉ cái nhìn này tim đập của nàng liền lọt nửa nhịp trong viện ven hồ nam nhân kia vừa mới ngồi dậy đang chuẩn bị tiếp nhận aai cổ lệ đưa tới quần áo hắn ở trần màu đồng cổ ra thịt tại mờ mịt linh vụ bên trong hiện ra một tầng khỏe mạnh q u a n t r ạ c h cái kia thân hình cũng không phải là bình thường anh nông dân trắng kiện mà lại như là báo đi săn tràn đầy lưu tuyến cảm giác vai dậu bàng bình thẳng xương q u a i xanh căng đầy lồng ngực còn có kia theo hô hấp có chút chập trùng tạm khối cơ bụng mỗi một tấc đường con đều ẩn chứa một loại nội liễm mà bạo tạc tính chất lực lượng tân uyển nhi chỉ cảm thấy gương mặt của mình dọn một chút liền nóng lên một cỗ chưa từng có nóng hổi theo đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu nàng bối rối mà túi t h ấ p đầu không còn dám nhìn viên tia xưa nay bình tĩnh không lay động tâm giờ phút này lại như là nai con đi loạn phanh phanh trực n h ả cơ hồ muốn theo trong cổ họng đục tới nàng âm thầm cắn cắn đầu lưỡi ở trong lòng trách cứ chính mình tân uyển nhi ngươi đều bao lớn người còn như cái chưa xuất các thiếu nữ đồng dạng còn thể thống gì h u ố n h ổ h u ố n h ổ vong phu thi cốt chưa lạnh thù lớn chưa trả có thể nào có như thế hoang đường tâm tư có thể càng là nghĩ như vậy bộ kia tràn ngập lực lượng cảm giác hình tượng thì càng rõ ràng l à c ấn tại trong óc của nàng vung đi không được tân tỷ tỷ người thế nào mặt thế nào hồng như vậy diệp thanh g i a o giọng quan tiết tại vang lên bên h a i không có không có gì tân uyển nhi trong thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác b ố i r ố i nàng cố gắng chấn định ngầm đầu gặt ra một vệ hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười có lẽ là bên ngoài giò lớn t h ổ i nàng không còn dám nhìn s ở tiên h liền tranh thủ quỳnh quỳnh hướng phía trước đây tìm cái cơ ớt la quỳnh quỳnh nha đầu này nháo muốn tới tìm tiểu mẹ chơi ta không lay chuyển được nàng liền dẫn nàng đến đây sợ thiên lúc này đã mặc x ă não Hắn t xoa xoa tiểu bạch. Tiểu bạch. quỳnh quỳnh cũng mặc kệ các đại nhân tâm tư nàng thoáng dây rụa thoát tay của mẫu thân liền gieo họ một tiếng liền nện bước nhỏ chân ngắn ngảo về phía bãi cỏ ngay tại giả bộ đáng thương tiểu bạch vừa nhìn thấy quỳnh quỳnh lập tức đem trộm rượu bị bắt thủy khuất ném đến tận lên chín tầng mây hưng phấn ninh đón tiếp lấy một người một sói rất nhanh liền quân thành một đoàn vui lùa ầm ĩ âm thanh truyền khắp cả viện tân tỷ tỷ đến ngồi xuống uống chén trà nóng ngủ ấm thân thể diệp thanh giao lôi kéo t ầ n luyện nhi tay đưa nàng dẫn tới trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống lại tự thân vì nàng c h â m bên trên một chén nóng hôi h ổ i linh trà ai cổ lệ tỷ mọi cũng cười đi tới bốn nữ nhân rất nhanh liền ngồi vây chung một chỗ trò chuyện lên chút nữ nhân ở giữa việc nhà tân tỷ tỷ cái này á o choàng thật là dễ nhìn cái này theo công cũng không phải bình thường tú nương có thể có cái này tài năng s ở lấy liền ấm áp hôm nào nhường sợ thiên cũng đi trong huyện thành cho chúng ta một người xé một cái tân u y ệ n nhi câu được câu không h n g với tâm tư lại hoàn toàn không ở trước mắt nước trà cùng nói chuyện p h i ế bên trên đôi mắt đẹp của nàng luôn luôn không tự chủ được vượt qua bên cạnh diệp thanh g i a o liếc nhìn cách đó không xa cái thân ảnh kia sở thiên đang ngồi s ổ m ở bên hồ cầm một chút không biết tên có khô đốt trong hồ kia mấy đôi màu đỏ cá chép h á n động t á c tùy ý, thần thái chuyên chú bên mặt hình dáng tại ánh nắng chiều hạ lộ ra phá lệ rõ ràng rõ ràng chỉ là chút bình thường cử động rơi vào tần luyện nhi trong mắt lại có một loại không nói ra được an ổn cùng an tâm loại cảm giác này là nàng tại chính mình vị tia thân làm tham tướng trượng phu trên thân đều chưa hề cảm thụ qua trượng phu của nàng uy nghiêm thể diện nhưng cũng bằng lãy ánh sa kế cường đại thần bí lại lại dẫn một loại làm cho lòng người a n khói lửa s á t trời dần dần tối xuống trong động phủ tia sáng cũng biến thành đu hỏa s ở thiên đứng người lên phủi tay nhìn thoáng qua s á t trời chủ động mở miệng t r ờ i đã tối rồi ở chỗ này ăn cơm đi tân huyền nhi nghe vậy s ư ớ n g sở đang muốn mở miệng chối tử lại bị một bên diệp thanh g i a o đẻ xuống tay đúng vậy a tần t ỷ t ỷ đồ ăn đều nhanh tốt ăn xong lại đi cũng không m u ộ n diệp thanh g i a o cười đến dịu dàng vừa vặn nhường tiểu tiên cho ngân ế m thử hắn mới nghiên cứu đồ ăn thỉnh tình không thể chối tử tân u y ề n nhi đành phải đỏ mặt khẽ gật đầu một cái cơm tôi rất là ph linh mễ cơm linh sơ còn có một nồi dùng nước linh tuyển hầm núi hoang canh gà. không có sơn chân h ả i vị lại mùi thơm nước mũi mỗi một chiếc đều để người r ă n g môi lưu hương ấm áp hòa thuận vui vẻ trên bàn cơm hoan thanh tiếu n g ự không ngừng quỳnh quỳnh bị a y toa uy đến bụng nhỏ tròn vò tiểu bạch thì ô m mình ít rượu đàn uống đến gật gù đ ắ c ý vẻ say chân thành tân huyền nhi nhìn xem cái này náo nhiệt mà ấm áp một màn trong lòng cây kia căng thẳng, thẳng thật lâu dây cùng giữa bất chi bất giác lặng yên thư răn xuống nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác dường như chính mình bạn chính là cái này nhà một phật tử sau bữa ăn, bóng đêm càng thâm. ngoài đậu phủ phong tuyết dường như lớn hơn tiếng gió gào thét rõ ràng có thể nghe tân luyện nhi đứng dậy cáo tử nàng biết không thể lại nhiều lưu lại sắc trời muộn như vậy bên ngoài đường trượt ta đưa các ngươi trở về s ở thiên đứng người lên cầm lên treo ở sau cửa một ngọn đèn lồng ngựa khí bình thản g lại không cho c ử tuyệt chương một trăm năm mươi hai ta đưa ngươi trở về chương một trăm năm mươi hai ta đưa ngươi trở về trên đường trở về phong tuyết lớn hơn s ở thiên xách theo một ngọn đèn lồng mờ nhạt v ầ n g sáng tại bay đẩy trời trong tuyết chống ra một mảnh nhỏ ấm áp thiên đ i ệ tân u y ệ n nhi nắm quỳnh tay cùng ở bên người hắn đông tuyết rơi vào nàng áo lông trồn áo choàng bên trên lại lặng yên trở xuống trong động phủ bên ngoài độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn đặt mạnh đi ra ngoài gió rét thấu xương liền đập vào mặt nhường nàng vô ý thức rụt cổ một cái nương người nhìn là đông đóm quỳnh quỳnh bỗng nhiên tránh thoát tay của mẫu thần chỉ về đằng trước trong bóng tối mấy điểm rõ ràng diệt diệt điểm sáng hương phấn kêu lên đó cũng không phải đêm hè đông đóm mà là bị gió xoáy lên lây dính một chút lân quang cỏ khô mạnh vụn tại trong gió tuyết đánh lê xoáy lúc sáng lúc tối nhưng tại hải tử trong mắt đây cũng là trong ngày mùa đông đẹp nhất kỷ cảnh nàng mở ra nhỏ chân đắn, cười hướng phía kia mấy điểm đom đóm đổi tới thân ảnh nho nhỏ rất nhanh liền dung nhập phía trước trong gió tuyết quỳnh quỳnh c h ậ m một chút đừng làm ngã tân luyện nhi không yên tâm dặn dò một câu vô ý thức bước nhanh hơn hành hoa thôn đường vốn cũng không bình giờ phút này bị thật dày tuyết động bao trùm càng l à chậm rãi tương bước ẩn giấu đi rất nhiều cái hố sở thiên nhìn về phía trước truy đuổi vui đùa ầm ĩ thân ảnh nhỏ bé khoe miệng ngậm lấy một tia c ờ a n h ạ t hắn thả chấm bước chân để cho đèn lồng quan mang có thể đèm mẫu nữ hai người đều bao phủ tiền đến bóng đêm tính mẫu nữ hai người đều bao phủ tại cái này i ê n tĩnh tuyết dạ bên trong lại có loại không nói ra được căn bình đúng lúc này tân luyện nhi dưới chân bỗng nhiên trượt đi dẫm lên một khối bị tuyết đ ộ n g che giấu bung lòng tảng đá a nàng vội vàng không kịp chuẩn bị trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô thân thể đột nhiên nghiêng một cái cả người liền muốn hướng phía một bên ngã xuống trong n g á y mắt kia trong đầu của nàng trống r ỗ n g chỉ vô ý thức nhắm mắt lại nhưng mà trong dự đoán băng lanh cùng đau đớn cũng không chuyển đến một cái ấm áp hữu lực đại thủ nhanh như thiểm điện nhưng lại vững như bàn thạch ôm ở nàng mề mại và n g e o đưa nàng sắp ngã sắp xuống đờ cả người nàng cơ hồ đều ngã tiến vào cái kia rộng rãi lại kiên cố trong lồng ngực cách mấy tầng quần áo nàng như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay hắn bên trên truyền đến lực lượng kinh người cùng kia cố mang theo nhàn nhạt xả phòng hương vị nàng viên kia xưa nay không hề bận tâm tâm không có dấu hiệu nào điên cuồng loạn động lên phanh phanh phanh kịch liệt tiếng tim đập phản phất muốn đánh vỡ bộ ngực của nàng nhường nàng một hồi đầu váng mắt hoa một cô nóng hổi nhị ý theo chỗ cổ dọn một chút bay thẳng đỉnh đầu trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng cả trường tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp ngay tiếp theo tiểu xào vành hai đều biến nóng ánh sáng long lanh nàng b hắn trong i mắt h ể nhìn t xem nàng tấm tia tại đèn đốt chiếu rọi ánh nắng chiều đỏ gắn đầy gương mặt ánh mắt thâm thúy hắn buông lỏng ra nắm ở nàng bên hông tay lại thuận thế mà xuống tại tân luyện nhi còn chưa kịp phản ứng trước đó bắt lại nàng cái t i a bởi vì chấn kinh mà tay nhỏ bẽ lạnh như băng tay của nàng mềm mại không xương cùng hắn này đôi che kín mỏng kén đại thủ so sánh lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn lòng bàn tay chạm nhau trong nháy mắt tân luyện nhi như là giống như bị c h ạ m điện vô ý thức liền muốn đưa tay rút về đường tối đen cẩn thận s ở thiên trầm thấp mà bình thản thanh âm tại nàng vang lên bên thai bàn tay của hắn n ắ m đến không kín lại đưa nàng hơi lạnh n u nề toàn bộ bao khỏa t ạ i ấm áp dày rộng trong lòng bàn tay thật đơn giản bốn chữ lại dường như mang theo một loại nào đó ma lực trong nháy mắt đánh tan tân luyện nhi trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng nàng tất cả dãy r ủ cùng kháng cự đều tại câu này bình thản quan tâm cùng lòng bàn tay chuyển đến đốt người nhiệt độ bên trong tan thành mây khói trong đầu của nàng trống rỗng trái tim v lại không còn là kinh hoàng mà là một loại khác nhường nàng cảm thấy lạ lẫm thậm chí có chút sợ hãi bối rối nàng cúi đầu lông mi thật dài không chỗ ở run r u dày không còn dám đi xem hắn chỉ có thể mặc cho hắn nắm tay của mình từng bước một hướng phía trước đi đến từ nơi này tới cửa nhà nàng bất quá ngắn ngủi trên dưới một trăm bước khoảng cách có thể đối tần luyện nhi mà nói đoạn này đường lại hết sức dài dàn g dặc nàng tất cả giác quan đều ngưng tụ ở hai người cùng nhau dắt cái tay kêu bên trên nàng có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ xua tán đi phong tuyết giá lạnh cũng bỏng đến nàng cả trái tim đều đi theo như nhô ra nguyên bản gồ gậy tại thời khắc này càng trở nên vô cùng bằng phẳng cùng an ổn nàng thậm chí sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ hy vọng con đường này vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng rốt cục quen thuộc cửa sân xuất hiện tại đèn lồng trong vườn sáng s ở thiên dừng bước lại rất tự nhiên bông lòng tay ra kia cố ấm áp bao k h ỏ a cảm giác bỗng nhiên biến mất tần luyện nhi trong lòng lại vô hình cảm thấy một hồi không rơi tới sớm đi nghỉ ngơi s ở thiên nhìn xem nàng khoe môi niết lên một vệm cười nhạt dường như vừa rồi kia đoạn thân mật ra tay chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ nói xong hắn liền xách theo đèn lồng q a y người rời đi tâm n huyền nhi đứng nhà tại cửa ì n hoàn kinh kia cái ngạc nhìn c a l toàn g tắp bóng loạn ư n i vong g i phu âm dung tiếng mạo gia tộc huyết hải thâm cửu tại thời khắc này lại bị bàn tay lớn tia chuyển đến nhiệt độ xung kích phải có chút mơ hồ một loại tên là dựa vào cảm giác tại nàng đấy lòng mềm mại nhất địa phương lặng yên m ộ c dễ điên đ cuồng nảy mầm. ố tân t n luyện nhi độ thiện bị bất thình lình thanh em giật nảy mình bối rối đem tay phải giấu vào trong tay áo động tác nhanh đến mức có chút mất tự nhiên không có không có gì nhìn tuyết đâu nàng cố gắng chấn định trả lời một câu thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày thu nguyệt như thế nào nhãn lực đi theo tần n g u y ệ n nhi bên người nhiều năm như vậy tiểu thư nhà mình một cái nhăn mày một nụ cười một cái nhỏ xíu ánh mắt biến hóa đều không thể gạt được nàng nàng không có lập tức nói chuyện chỉ làm ư ợ n dưới mái hiên đèn l ồ n g quang từ trên xuống dưới đánh giá tần n g u y ệ n nhi cái này xem xét nàng cặp con ngươi linh động k i a bên trong lập tức hiện ra một v ệ danh manh ý cười chỉ thấy tiểu thư nhà mình tấm kia xưa nay thanh lãnh như ngọc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên giờ phút này lại nhiễm lên một tầng động nhân đỏ hồng bộ dáng kia ở đâu là nhìn tuyết? rõ ràng là trong đầu ẩn dấu t ò a sắp phun trào núi lửa n h a thu nguyệt c ố ý kéo dài ngữ liệu khoe miệng cao cao dơ lên lộ ra một n g ụ m trắng n á n hầm răng ta còn tưởng là phía ngoài phong tuyết quá lớn đem tiểu thư nhà chúng ta khuôn mặt cho đông lạnh đỏ lên đâu nhưng bây giờ cẩn thận nhìn lên cái này không phải đông n h a đây rõ ràng là chín mọng táo đỏ nhẹ nhàng vừa bấm đều có thể nhỏ r a mật đến đâu người tân h u y ề n nhi mặt dọn một chút càng đỏ dường như có thể nhỏ da huyết nàng vừa thẹn lại giận n g à y bình thường kia phần ung dung hoa quý dáng v ẻ t r o n g nháy mắt phá công trứng mắt thu nguyệt ánh mắt cực kỳ giống một cái bị chọc tới mẹo con mặc dù có mấy phần g i ậ n tái đi lại không có chút nào l ư ợ c uy hiếp thu nguyệt thấy thế lá gan lớn hơn nàng cười hì hì tiến lên trước thấp giọng dù chỉ có hai người có thể nghe thấy khí âm tiếp tục treo gẹo tiểu thư ngài liền cùng thu nguyệt nói thật á p vừa mới sở công tử đưa ngài trở về dọc theo con đường này có phải hay không xảy ra chuyện gì nha chẳng lẽ kia tuyết đường quá trơn ngài không cẩn thận ngã vào trong ngực người ta đến bây giờ cái này hồn nhi cũng còn không có tìm trở về đâu lời này quả thực tựa như một cây châm tinh chuẩn đâm hư t â n luyện nhi thật vất vả mới duy trì được chấn định nàng nói lại cùng sự thật tám chín phần mười người cái này nha đầu chết t h i ệ t kia ngoài miệng là càng ngày càng không có giữ cửa t â n luyện nhi thẹn đến muốn chui xuống đất d ậ m chân r ỗ i ra ngón tay hư điểm thu nguyện một chút động tác k i a cùng nó nói là trách cứ không bằng nói là h ờ n r ỗ i nàng không còn dám nhìn thu nguyện cặp kia dường như có thể nhìn rõ tất cả ánh mắt quay người bước nhanh đi vào trong nhà đưa lưng về phía thu nguyện trong thanh â m mang theo một tia thẹn quá thành giận ý vị còn dám nói hiệu nói vượn nhìn ta tháng này không giữ qua ngươi tiền tháng ai nha tiểu thư tha mạng a thu nguyệt tại sau lưng khoa trương kêu to lấy trên mặt lại tất cả đều là được như ý ý cười nàng đóng lại cửa sân đem phong tuyết ngăn cách bên ngoài sau đó đi c h ậ m chậm cùng tại tần luyện nhi sau lưng tiếp tục nhỏ giọng thầm thì không cho nói liền không nói đi làm gì lớn tiếng như vậy tựa như sợ người khác không nghe được bất quá tiểu thư ngài cái này tim đập đỏ mặt bộ dáng thu nguyệt vẫn là lần đầu thấy đâu xem ra cái này sợ công tử thật đúng là ngại khắc tinh nha người còn nói được rồi được rồi không nói không nói ta đi cấp ngài nấu nước nóng ngâm chân ủ lấm thân thể thu nguyện thé lưới làm cái mặc ủy bước chân nhẹ nhàng chạy hướng về phía phòng b ế t ngay sau lưng chuyển đến tiếng bước chân tần luyện nhi ngồi trước b à n trang điểm nhìn xem trong gương đồng cái kia mặt như hoa đào chính mình không khỏi trở nên thất thần nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa lên chính mình nóng hổi gương mặt khắc tinh a có lẽ thật sự là a chương một trăm năm mươi ba chúng ta đi đi săn a chương một trăm năm mươi ba chúng ta đi đi săn a ngày kế tiếp phong tuyết ban đầu nghỉ dương quang xé mở nặng nề g h tầm mây vẩy vào bao phủ trong làn áo bạc hạnh hoa thôn tuyết động chết xạ hào quang trói sáng s ở thiên ăn xong điểm tâm liền trong thôn tuần sắt lên sườn n u ộ m bên kia sớm đã l ạ khí thế ngất trời mười mấy tên mới chiêu phụ nhân đang tay chân lanh lẹ xử lý lấy vải vóc từng thất sắc thái hoa mỹ vải vóc bị phơi nắng tại t r ê n kệ như là sau cơn mưa cầu vồng c h ó i lọi c h ó i mắt t i ể u phương bên kia càng là hương khí trung thiên còn chưa đến gần một cỗ tuần h hậu xây lòng người mùi rượu liền bá đạo chui vào xoắn núi mấy chục cái mới xây to lớn vạc rượu sắp hàng trình tề các công nhân trần chùi cánh tay trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười nhiệt tình mượi phần thôn trên đường lui tới các thôn dân nhìn thấy sở thiên không không xa xa liền dừng bước lại cung cung kính kính k h ô n mình hành lễ trong miệng mà là nhiều hơn một loại gần như cùng nhiệt sùng bái là sợ thiên để bọn hắn những ngày thế hệ gặp cảnh khốn cùng lớp người quê mùa vượt qua trước kia nghị cũng không dám nghĩ ngày tốt lành bây giờ hạnh hoa thôn từng nhà đều có tiền dư trên mặt món ăn rút đi thay vào đó là nét mặt hưởng hảo sợ thiên nhìn xem đây hết thạy trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành cựu mảnh đất này đang ở trong tay của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bất quá hắn cũng tin tưởng hạnh hoa thôn sản nghiệp bây giờ đã giống một cái tiết cầu càng lăn càng lớn bất luận là quỳnh hoa nhưỡng vẫn là kiểu mới vải vó đều là đủ để cho vô số người đỏ mắt dội thiên phú quý một khi cố này gió thổi tới q u o n thành tất nhiên sẽ chạm tới những cái kia rắc rối khó gỡ h ả o môn đại tộc lợi ích xung đột chỉ sợ chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n bất quá thì tính sao binh t ớ i tướng đỡ nước tới đất ngăn chính là mấy ngày sau một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp lái vào cửa thôn dẫn tới các thôn dân nhao nhao ghé mắt cầm đầu một thất toàn thân đen nhánh tuấn mã bên trên dạng chân lấy một thiếu nữ nàng thay đổi một thân mềm mại váy lụa mặc vào một bộ cắt may vừa người màu đen bó sát người trang phục đem kia linh tích thu hiểu điệu tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. một đầu đen nhánh x i n h đẹp tóc dài cao cao vượt thành đ ô i ngựa theo ngựa động tác ở sau gót v u n g gậy cả người lộ ra tư thế hiên ngang có một phen đặc biệt động nhân phong thái chính là quận trường thiên kim lâm s ả o s ả o giá lâm s ả o s ả o k h ẽ quát một tiếng hai chân thúc vào bụng ngựa đi đầu phóng tới sở ra vị lạc tại cửa ra vào một cái xinh đẹp xoay người nhẹ nhàng rơi xuống đất khắp khuôn mặt là không giấu được hưng phấn nàng đẩy ra cửa sân trực tiếp xông vào trong nội viện sở thiên đang nhàn nhã ngồi ở bên hồ trên băng ghế đá thưởng tức trả hưởng thụ lấy sau giờ ngọ yên tĩnh cách đó không xa trên đồng cỏ tiểu bạch tứ ngưỡng bát xo một cái móng khác thỉnh thoảng gãi gãi cái bụng k hít mắt một bộ sống mơ mơ màng màng bộ dáng hài lòng tới cực điểm tiểu bạch lâm xảo xảo nhìn thấy cảnh tượng này n h ã n tình sáng lên phát ra một tiếng reo họ trực tiếp nào tới đang đang hưởng thụ hơi say rượu cảm giác tiểu bạch chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại sau đó chính mình lông xù đầu liền bị một đôi mềm mại tay nhỏ ôm lấy ngay sau đó chính là dừng lại không có kết cấu gì trà đạp ai nha ngươi vật nhỏ này mấy ngày không thấy lại mập có phải hay không lại trộn uống rượu lâm xảo xảo một bên xoa tiểu bạch mặt một bên níu lấy nó lông xù cái lỗ thai lớn chơi đến thật quá mức Tiểu t Bạch r o nó g nháy tỉnh n mắt rượu. mở mắt ra r xanh thẳng mắt sói, nhìn t sói, ư ớ chỉ mắt tiếu cái này y i xinh hại ệ p Phản như nữ không luyến. kháng. Nó thử qua, kết quả là bị xoa nắn đến thảm hại hơn. Nó hoa thể thử thảm h xoa ma qua, mặt đầu vẻ kết là quả bị c có thể cưng lấy thân thể tùy ý đối phương hành động trong c ổ họng phát ra vài tiếng n g ất thức ô ô âm thanh ánh mắt tuyệt vọng liếc về phía cách đó không xa đang xem h í s ở tiên h phản phất tại nói chủ nhân cứu mạng à. s ở thiên nâng trung trả lên thổi ngụ khí nhìn như không thấy chơi b u ồ một hồi lâu lâm xảo xảo mới hài lòng bông tha sắp hóa đá tiêu bạch p h ủ tay chạy đến a y toa ngồi xuống bên người a y thì toa đ ố i cái này quận thành tới tiểu t ỷ t ỷ cũng rất có hào cảm hai người liễu dĩu rất nhanh liền trò chuyện đến cùng một chỗ cũng không biết sao liền nói tới sợ thiên bản sự bên trên xào xào t ỷ ngươi là không biết rõ lần trước chúng ta đi trên núi đụng phải một đầu giống như núi nhỏ lớn lợn rừng a y thì toa mặt mày hớn hở hai cái tay nhỏ càng không ngừng khoa tay lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái cùng kiêu ngạo k i ế lợn rừng có thể h u n g răng n anh so ta cánh tay đều thô chúng ta đều do sợ kết quả ngươi đoán làm gì làm gì lâm xảo bị nàng sinh động miêu tả hấp dẫn tò mò truy vấn sợ thiên ca hắn cứ như vậy a y thì toa học sở thiên g á n g vẻ ngón tay búng một cái liền dùng một quả hòn đá nhỏ hưu một chút liền đem tia lớn lợn r ừ n g đầu cho đánh xuyên qua liền một chút tia đại gia hỏa ầm ầm một tiếng liền ngã lâm xảo xảo nghe được sửng sốt một chút cặp tia linh động trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt dị sắc liên tục cơ hồ muốn toát ra vô số viên tiểu tinh tính đến thiện tay một cục đá đánh chết cự hình lợn rừng đây quả thực so thuyết thư tiên sinh giảng cố sự còn muốn ly kỳ nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia đang lạnh nhà t u ố n g trà nam nhân ánh mắt hoàn toàn thay đổi sau một khắc nàng giống con thỏ nhỏ như thế mẹ cả tưng chạy đến sở thiên bên người kéo lại ống tay áo của hắn dùng sức lung lay thanh âm vừa mềm lại nhu mang theo một c ố không đạt mục đích thể không bỏ qua sức mạnh sở thiên sở đại ca ta cũng muốn đi đi săn người dẫn ta đi xem một chút chân chính sơn lâm đi săn có được hay không có được hay không vậy lần này nũng nịu chơi xấu thấy một bên diệp thanh dao cùng a y cổ lệ đều bừng cười a y toa nghe được đi săn hai chữ ánh mắt cũng là sáng lên lập tức đi theo ồn ào đối ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi s ở thiên đặt chén trà xuống nhìn trước mắt một cái lôi kéo chính mình tay áo dùng sức dao sợ thiên c tốt chữ vừa ra khỏi miệng trong viện lập tức vang lên hai tiếng thanh thúy gieo họ lâm xảo xảo hưng phấn nhảy dựng lên a i toa càng là trực tiếp bổ nhảo qua ôm lấy sợ thiên cánh tay sợ hắn đổi ý diệp thanh giao cùng a y cổ lệ nhìn nhau cười một tiếng trong đôi mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng tương triều các nàng xem lấy trong viện cái kia bị hai thiếu nữ còn lấy vẻ mặt nhức đầu nam nhân trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười lại ấm áp t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố một cục đá t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố một cục đá rất nhanh một đoàn người liền chuẩn bị thỏa đáng ngoại trừ sở thiên lâm xảo xảo cùng a y toa ba người lâm xảo xảo còn mang theo mười tên quận thủ phụ hộ vệ tinh nguyện những hộ vệ này nguyên một đám khí tức trầm ngưng hiển nhiên đều là h ả o thủ bọn hắn thần sắc c ă n g cứng cảnh giác quét mắt b ộ n phía đem lâm xảo xảo hộ ở trung ương so sánh dưới lâm xảo xảo liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều vừa tiến vào s â lâm nàng liền giống một cái tránh thoát lồng giam chí nhỏ hoàn toàn gắn vui mừng nơi này tất cả đối nàng mà nói đều là mới lạ cao vút trong mây c che khuất bầu trời thật dày lá rụng trồng chất trên mặt đất đập lên phát ra sàn sạc tiếng vang không biết tên chim chóc giữa khu rừng phát ra thanh thúy kêu to linh hoạt kỳ hảo du dương trong không khí tràn ngập bùn đất cùng có cây hỗn hợp tươi mát khí tức cùng quận thành bên trong k i a cỗ không khí trầm muộn hoàn toàn khác biệt hoa đó là cái gì hoa thật xinh đẹp s ở đại ca ngươi nhịn k i a con sóc cái đuôi thật lớn nàng lưu i d i u một k h ắ c cũng không dừng được khi thì chỉ vào một góc hình thù kỳ quái cây già sợ hai t h á n phục khi thì đuổi theo một cái thải sắc hồ điệp chạy ra thật xa hoặc bắt linh động thân ảnh giữa khu rừng xuyên thàng qua cho mảnh này t ĩ n h mịch sơn lâm mang đến vô tận sinh cơ a y thì toa cũng là vẻ mặt hưng phấn nàng m u ố n là tại thảo nguyên lớn lên đối sơn lâm có trời sinh thân cận cảm giác chỉ có tiểu b ạ c h lười biếng đi theo s ở thiên bên chân thỉnh thoảng ngáp một cái đối cảnh sắc chung quanh để không nổi nửa điểm hứng thú đối với nó mà nói núi này bên trong nào có trong nhà tốt s ở đại ca ngươi nói nơi này thật sự có giống như núi nhỏ lớn lợn rừng sao lâm xảo xảo dục ngựa tiến lên cùng s ở thiên song hành một đôi sáng lấp lánh con ngươi tràn đầy trờ mong có sợ thiên gật đầu bất quá có thể hay không được phải muốn xem vật khí vậy chúng ta hôm nay vận khí nhất định sẽ rất tốt lâm xảo xảo nắm chặt lại nắm tay nhỏ lập tức lại có chút bận n dầu đáng tiếc ta không có mang c u n g tên đi ra không phải định muốn tự tay săn một đầu con c ọ n sở thiên nghe vậy dừng bước lại ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng cuối cùng rơi vào cách đó không xa một gốc lớn bằng cánh tay trá trên cây hắn đi đến trước cây vươn tay ở đằng k i a cứng rắn trên cành cây nhẹ nhàng một chiếc giang giác một tiếng v a n giòn cây tia thẳng tắp thân cây lại bị hắn mạnh mẽ tách ra x u ố n dưới lâm xảo xảo cùng sau lưng nàng bọn hộ vệ thấy nhỏ mắt tia trá cây c ố i chất cứng cỏi là chế tác lương cung bên trên tài liệu tốt người bình thường chính là dùng lưỡi búa chặt cũng phải tốn nhiều sức lực có thể trong tay hắn lại yếu ớ t như là cánh khô sở thiên không để ý đám người kinh ngạc hắn từ bên hông rút ra một thanh tùy thân tiểu đao tay trái nắm m ộ t tay phải cầm đao sau một khắc tất cả mọi người nín thở cái kia thanh tiểu đao bình thường trong tay hắn dường như x u ố n g lại hóa thành một đạo màu bạc huyết ảnh mảnh gỗ vụn bay tán loạn như hoa tuyết bay xuống động tác của hắn nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt lại lại dẫn một loại hành vân như nước chảy mỹ cảm bất quá thời gian qua một, lát, một đoạn thu giáp thân cây. liền trong tay hắn biến thành một t r ư ờ n g đường con g trôi chạy đường con g h o à n mị cung thai không lưng cụ p h á c lại mơ hồ lộ ra một cỗ lực lượng cảm giác hắn tiện tay từ một bên dây leo bên trên xé dưới một cây cứng c ỏ i sợi đ ằ n g thuần thục liền chế thành dây cung vững vàng kéo căng tại cung thai bên trên một thanh tiểu xảo tinh xảo cung săn cứ như vậy ra đời toàn bộ quá trình bất quá thời gian một chén t r à công phu cho ngươi sở thiên đem cung đưa tới lâm xảo xảo ngơ ngác tiếp nhận cái kia thanh còn mang theo gỗ mùi thơ ngác cùng sở thiên nhiệt độ cơ thể cung săn cả người đều động sau lưng nàng bọn hộ vệ càng là nhìn trợn mắt hốc mồm trong lòng lật lên kinh đ à o hải lãng cái này là bực nào tài năng như thần thủ đoạn hoa、wow. quá lợi hại lâm xảo xảo lấy lại tinh thần ôm tấm kia nhỏ c u n g yêu thích không đông tay nhìn về phía sở thiên trong ánh mắt tiểu tinh tinh cơ hồ yếu giật xuất lai、like. nàng học sở thiên trước đó dáng vẻ ra dáng đem cung nắm trong tay một cái tay khác đậu vào dây cung hít sâu một hơi đã dùng hết khí lực toàn thân kéo về phía sau nhưng mà kia nhìn như mảnh khảnh dây cung lại dường như hàn chết tại khom l ư n g bên trên không n ú c n í c h tí nào、Hắc. lâm xảo, xảo không tin tả một gương mặt xinh đẹp s ử xuất sức bú sữa mẹ gân xanh trên cánh tay cũng hơi kéo căng lên kết quả dây cung vẫn như cũ chỉ là bị nàng kéo ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khẽ hở phốc phốc một bên aoi thì toa thấy được nàng bộ này túng có dạng nhịn không được cười ra tiếng lâm xảo xảo mặt dọn một chút đỏ đến giống quả tao chín nàng vừa thẹn lại giận hung hăng chừng aoi thì toa một cái nhưng lại cầm tấm kia cứng đến nỗi giống khối sắt cũng không có biện pháp chỉ có thể tức giận quyết lên miệng đúng lúc này một thân ảnh lạng yên không một tiếng động đi tới phía sau của nàng sợ thiên nhìn xem nàng bộ kia vừa vội vừa tức bộ g á n g khải khỏe miệm không khỏi câu lên một không phải như thế kéo hắn thanh âm chấm thấp dường như mang theo từ tính tại nàng vang lên bên hai sau một khắc lâm xảo xảo cảm giác mình bị một cái rộng lớn ấm áp lồng ngực từ phía sau nhẹ nhàng báo phủ cả người nàng trong nháy mắt cứng đờ sợ thiên dội ra hai tay đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể toàn bộ vòng tại trong ngực tay phải của hắn ấm áp mà lại mạnh mẽ nhẹ nhàng che chùm lên nàng cái kia nắm lấy dây cung tay nhỏ bên trên mà tay trái của hắn thì vững vàng nâng cầm khom l ư n g tay một cái hoàn trình mà thân mật ôm ấp lâm xảo xảo bị triệt để nhốt tại hắn suy tính ở giữa phía sau lưng nàng chăm chú nàng thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng hắn trong l ò n g ngực trái tim kia đang mạnh m à hữu lực nhảy lên kia trần bồn hữu lực tiếng tim đập dường như từng nhát trọng truy đập vào trong lòng của nàng nhường nàng tim đập của mình trong nháy mắt lọt nhịp như m a i con đi loạn một cô nóng hổi nhịp ý theo chỗ cổ bay thẳng đỉnh đầu lâm xào xào trong đầu c h ố n g r ỗ n g nàng quên chính mình muốn làm gì quên người ở chỗ nào thậm chí quên như thế nào hô hấp nhưng sở thiên thanh em vẫn bình thản như cũ cảm thụ lượt r u y ề n eo phát lực thông qua lưng chuyển đến cánh tay bàn tay của hắn bao vây lấy nàng n h ề có chút dùng sức lâm xảo xảo chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình chuyển đến tấm kia nàng dùng hết bú sữa khí lực đều kéo không ra mảy may cung cứng lại bị dễ như t r ở bàn tay kéo ra một cái trăng t r ọ n không lưng phát ra ông một tiếng tiêu khẽ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác nhắm ngay mục tiêu b u ô n g tay lâm xảo xảo vô ý thức theo dây cung phương hướng nhìn lại mục tiêu là t r ă m b ư ớ c có hơn một cây đại thụ tinh thần của nàng còn chưa theo kia làm cho người hít thở không thông trong lồng ngực tránh ra chỉ là bản năng b u ô n g lòng tay giá t r hiu dây cung cực t ấ n một chi mũi tên gỗ hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo d í lên tinh chuẩn đính tại cây toa lâm xảo xảo nhìn xem chính mình chiến quả miệng nhỏ khẽ nhếch đầy mắt đều là không dám tin sau lưng nàng kia mười tên hộ vệ càng là thấy mí mắt của l o ạ n bọn hắn đều là trong quân hào thủ tự nhiên nhìn ra được một tiết này l ư ợ c đạo cùng chính xác tuyệt không tầm thường cách đó không xa ai toa nhìn thấy sở thiên đem lâm xảo xảo toàn bộ ô m vào trong ngực bộ kia thân mật vô g i a n dáng vẻ nhường trong nội tâm nàng ảnh chân dung là bị thứ gì ngăn chặn như thế chua chua rất cảm giác khó chịu nàng bất mãn nhẹ hừ một tiếng nghiêng đầu sang một bên không nhìn tới kia trướng mắt một màn sau một khắc nàng đột nhiên từ phía sau lưng gỡ xuống chính mình ngọc cung động tác hành vân nước chảy nhanh như thiểm điện v ớ i lúc lúc này một hồi gió núi thổi qua cuốn lên một mảnh khô h é o lá cây trên không trung đánh lấy xoáy nhi bay xuống a y toa ánh mắt ngưng tụ nhìn cũng không nhìn trở tay chính là một tên i bắn ra siêu mũi tên kia dường như mặc mắt trên không trung s ẹ t qua một đạo xảo trá đường vòng cung vô cùng tinh chuẩn xuyên qua kia phiến ngay tại bay xuống lá cây đem nó gắt gao đính tại phía sau trên cành cây chiêu này tiết thuật có thể xương kinh diễm nàng đắc ý dương lên cái cảm khiêu khích dường như l ư ờ n lầm xảo, xảo một cái giống như là tạo im lặng khoe ẩm xảo xảo ẩm một hồi đất dung núi chuyển giống như tiếng vang đột nhiên từ nơi không xa chỗ rừng sâu chuyển đến nương theo lấy cây cối bị dã man đụng gây răng rắc câm thanh tất cả mọi người biến sắc một giây sau một đầu hình thể kinh người tới kinh khủng to lớn lật rừng theo trong rừng cậy mạnh vào da xúc sinh tia toàn thân bao trùm lấy cơn châm giống như lông bờ màu đen dính đầy bùn não cùng nát lá một đôi con mắt đỏ n g ầ u bên trong tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược kinh người nhất chính là nó bên miệng kia hai cây vừa to vừa dài răng n a n h như là hai thanh sắc bén l o a m đao dưới ánh mặt trời lõe sừng sững h à n quang một cố nồng đầm gió canh đập vào mặt a lâm xảo xảo nơi nào thấy qua cái loại này hung ác chiến trận doa đến tại chỗ phát ra một tiếng tiếng rít chói thai một gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt rút đao tạo thành một cái giản dị trận hình phòng ngự đem lâm xảo xảo gấp ga hộ tại sau lưng nguyên một đám như gặp đại địch thần sắc ngưng trọng tới cực điểm cái này lợi đã v ư ợ trước a xảo xảo khỏi đưa đưa mắt bao người hắn chỉ là túi lầu xuống tia tay theo tràn đầy lá rụng trên mặt đất nhặt lên một khối thường thường không có gì lạ cục đá hắn đem cục đá kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa cổ tay hắn lắp một cái khối kêu màu đen cục đá trong nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ tia chớp màu đen theo đầu kia điên cuồng chạy lợn rừng bên trái hốc mắt chợt lóe lên rồi biến mất phúc một tiếng trầm m u ộ n để cho người ta ra đầu tê dại nhẹ văng lên đầu kia cự hình lợn rừng lôi đ ì n h vạn quân thế sông im bặt mà rừng sau gáy của nó chỗ v à n g một tiếng đột nhiên nổ tung một đoàn huyết hồng sắc sương ngủ viên t i a nho nhỏ cục đá đúng là trực tiếp quán xuyên nó toàn bộ cứng rắn đầu lâu lợn rừng cặp tia quán xuyên nó toàn bộ cứng rắn đầu lâu lâu lợn rừng cặp tia cuồng bạo con mắt màu đỏm đỏ trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái. Nó gió thổi qua ngọn cây sàn sạt tâm thanh giờ phút này rõ ràng có thể nghe ai toa kéo căng dây cùng tay dừng tại giữ không trung quên vùng r a nàng mở ra miệng nhỏ đầy mắt đều là rung động cùng cùng nhật tiêu mười tên quận thủ phủ hộ vệ tinh nhuệ nguyên một đám giống như là bị làm định thân pháp duy trì cầm đao đ ể phòng tư thế hoàn toàn hóa đá trên mặt bọn họ biểu lộ theo ngưng trọng tới kinh ngạc lại đến thời khắc này ngốc trệ cùng m ở m mịt dường như gặp quỷ đồng dạng bọn hắn rủi rủi con mắt nhìn cách đó không xa ngọn núi nhỏ kia giống như lợn rừng thi thể lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại đây là người có thể làm được chuyện thiện tay nhặt lên một cục đá cứ như vậy đánh chết một đầu cự hình lợn rừng con mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ lâm xảo xảo tiếng thét chói t h a i còn kẹt tại trong cổ họng nàng đầu góc trống rỗng thân thể còn tại không bị k h ô n g chế run nhẹ nhẹ nhưng đó đã không phải là bởi vì sợ hãi nàng ngơ ngác tựa ở sở thiên trong ngực chậm rãi ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn nam nhân này dưới ánh mặt trời tuấn lang bên mặt giờ phút này ở trong mắt nàng lại dường như bao phủ lên một tầng thần tính quan huy kia phần thong dong kia phần đạo mạc kia phần xem thiên quân vạn mã như không khí độ Đây rốt c một, cùng cùng một tiếng i à, chứ thanh n ra t c thúy đoạn. rừng n Giữa reo họ phá vỡ yên lặng a i y toa giống con chim én nhỏ giống như nhào tới mặt mũi tràn đầy đều là cùng có vinh yên kiêu ngạo lâm xảo xảo cũng rốt cục lấy lại tinh thần nàng cảm giác được chính mình còn tựa ở một cái kiên cố ấm áp trong l ò n g ngực kế mạnh mà hữu lực tiếng tim đập xuyên thấu qua thật mỏng quần áo rõ ràng chuyển đến trên lưng của nàng gương mặt của nàng n oanh một chút trong n g á y mắt đốt lên vội vàng theo s ở thiên trong ngực tránh ra cúi đầu tâm loạn như ma s ở thiên buông tay ra dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra nhàn nhạt, nhạt liếc qua kia mười tên còn cường tại nguyên chỗ hộ vệ đem thứ này xử lý thịt kéo về đi là là sợ ra cầm đầu hộ vệ trưởng một cái giật mình hôn phách dường như mới quý vị hắn nhìn xem sợ thiên ánh mắt đã theo lúc đầu cảnh giác hoàn toàn biến thành tính sợ cùng sợ hãi hắn vội vàng thu đ a o mang theo thủ hạ người luôn cuống tay chân chạy hướng đầu kia là rừng khi bọn hắn chân chính tới gần nhìn thấy kia quán xuyên toàn bộ đầu, đầu lâu kinh khủng v ế t thương lúc càng là cùng nhau hít sâu một hơi tay chân đều có chút như n lượn ra một đoàn người tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến chỉ là lần này bầu không khí thay đổi hoàn toàn lâm xảo xảo không còn có t r ư ớ c đ ó l i ề u d i u nàng chỉ là yên lặng đi theo sợ thiên sau lưng một cặp con ngươi linh động thoáng liền vụng trộm nghiêng mắt nhìn hướng về phía trước cái kia ung dung bóng lưng không biết đi được bao lâu phía trước rộng mở trong sáng một chỗ xanh biết đầm đầm nước thanh tịnh t ớ i đáy tựa như một khối to lớn phỉ thúy khảm nạm ở trong s â n g ố c bốn phía cây cối đem liệt nhật che chắn chỉ có pha tạp điểm sáng vẩy xuống ở trên mặt nước hơi nước mở mịt bước lên để trong này nhìn tựa như ảo n ộ n g tựa như tiên cảnh v ừ a mới kinh nghiệm một phen kinh hai cùng bôi ba lâm xào xảo cùng á y, y toa trên chắn đều diện ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi trên thân cũng có chút dinh dính hai người nhìn thấy mảnh này thanh lương ú t ĩ n h đầm nước ánh mắt đều là sáng lên các nàng gần như đồng thời dừng bước lại không hẹn mà cùng liếc nhau một cái từ đối phương trong mắt các nàng đều thấy được tâm tư giống nhau cái kia, lâm xảo x ả o đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó đi tới sở thiên trước mặt thanh âm nhỏ như m ô i v ặ n chúng ta chúng ta nghĩ tiếp tẩy một chút ai toa h ì t cũng cùng đi qua mặc dù tính t ì n h dã nhưng giờ phút này cũng là gương mặt xinh đẹp v n g đỏ đi theo gật đầu sở thiên còn chưa lên tiếng hai thiếu nữ đã một trái một phải nửa đẩy nửa đẩy đem h ắ n hướng nơi xa đẩy n g ư ơ i n g ư ơ i đứng xa một chút không cho phép quay đầu không cho phép nhìn lén lâm xảo xảo lấy dũng khí giữ dằn ra lệnh chỉ là kia p h i m hỏng gương mặt cùng tránh né ánh mắt nhường nàng lần này uy hiếp lộ ra không có chút nào lực sát thương ngược lại nhiều hơn mấy phần hồn đối còn có bọn hắn a y toa h ì t chỉ chỉ những cái kia đang tại xử lý lợn rừng hộ vệ để bọn hắn cũng đi xa một chút bọn hộ vệ nghe vậy nào dám không theo nguyên một đám cũng như chạy trốn thối lui đến càng xa khe núi sau liền đầu cũng không dám về sở thiên nhìn xem hai thiếu nữ bộ dáng như lâm đại địch chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lắc đầu bất đắc dĩ quay người đi đến một khối đá lớn giật hạ n g đưa lưng về phía đầm sâu nghe được sở thiên đi xa hai nữ mới thở phào nhẹ nhõm các nàng nhìn nhau trên mặt đều mang một chút ngượng ngùng cùng h ư n ấ n các nàng cấp tốc rút đi trên thân bộ kia bó sát người trang phục lộ ra bên trong, thiếp thân trắng thuần áo trong. dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở hóa thành vô số kim sắc còn sáng chiếu xuống các nàng chân bóng trên da thịt cả người đoạn điệu điệu linh lung thích thú một cái thanh xuân rào dạng tràn ngập dã tính sức sống hai người như là giữa rừng núi tinh linh cẩn thận từng ly từng tí dò ra chân ngọc bước vào thanh lương trong đầm nước n h a thật mắt nhanh lạnh bút đầm nước trong nháy mắt xua tán đi trên người k h ô nóng lâm x ả o x ả o thoải mái mà phát ra một tiếng ngâm khẽ nàng ngâng lên một vũng thanh thủy đột nhiên dội về ai hệ toa a -i -i người dám đánh lén ta ai toa hét lên một tiếng lập tức không cam lòng yếu thế phản kích trong lúc nhất thời trong đầm b ọ t nước v a n g khắp nơi hai cỗ huyện chuyển dáng người ở trong nước truy đuổi chơi đùa tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn tại sơn cốc gú tính bên trong thanh thúy e m hai các nàng g a thị tuyết trắng tại xanh biếc đầm nước làm nổi bất hạ càng lộ ra thổi qua liền phá tựa như tốt nhất dương chi mỹ ngọc đẹp không sao tà xiết sở thiên đưa lưng về phía đầm sâu ngồi an tĩnh hắn cường đại ngũ rác có thể rõ ràng bắt được trong nước mỗi một cái nhỏ bé động tĩnh kia không buồn không lo vui đùa ầm ĩ âm thanh kia thanh thúy êm hai tiếng cười từng tiếng lọt vào thai h ắ n lắc đầu bất đắc dĩ cũng là không tính không thú vị đúng lúc này giữa sơn cốc không có dấu hiệu nào nổi lên một trận gió gió thổi qua ngọn cây cuốn lên lá rụng cũng thổi nhăn bình tĩnh đầm nước lâm xảo xảo đang đứng tại một khối mọc đầy rêu xanh bóng loáng trên tảng đá chuẩn bị cho a i toa đến đ ỗ n g nhiên tập kích dưới chân bị đầm nước cọ rửa vốn cũng không ổn trận này gió thổi nàng thân hình thoát một cái lòng bàn chân đột nhiên trượt đi a một tiếng ngắn ngủi kinh hô tràn đầy kinh hoàng thân thể nàng trong nháy mắt mất đi cân bằng ngã về phía sau tảng đá phía sau sợ thiên trong lòng đột nhiên xếp chặt xảy ra chuyện hắn không kịp nghĩ nhiều bản năng của thân thể nhanh hơn đại nào suy nghĩ đột nhiên xoay người lại nhưng mà trong dự đoán rơi xuống nước hình tượng cũng không xuất hiện đập vào mi mắt là một cái khác bức nhường hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ cảnh tượng ai thì toa phản ứng cực nhanh tại lâm xảo xảo ngã xuống trong nháy mắt đã một tay lấy nàng vét được hai thiếu nữ c ứ như vậy chăm chú dính vào cùng nhau vì ổn định thân hình lẫn nhau đỡ lấy mà trên người các nàng tầng kia thật mỏng trắng thuần áo trong đã sớm bị đầm nước hoàn toàn thầm thấu chăm chú bám vào trên da thịt biến gần như trong suốt thiếu nữ kia linh lung chập trùng nguyện chuyển đường cong bị phát h ỏ a đến phát huy vô cùng tinh tế lại không nửa phần che lấp sở thiên cả người đều ngây ngẩn cả người mà trong nước hai nữ vừa mới ổn định thân hình ngẩng đầu một cái liền n ố i mặt sở thiên cặp kia không kịp rời mang theo một tia kinh ngạc ánh mắt thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại trong sơn ố c tiếng cười như chôn g bạc im bặt mà dừng lâm xảo xảo cùng áo y thì toa đại não đồng thời đứng máy chống rỗng một giây sau a a hai đạo đủ để đâm rách trời cao tiếng t é t trói t a i không phân tuần tự đồng thời bộc phát cả kinh trong rừng chim bay tư tán t h a n h âm kia bên trong tràn đầy cực hạn xấu hổ giận dữ cùng bối rối s ở thiên một cái giật mình lấy lại tinh thần lúng túng sờ lên cái mũi cơ hồ là dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất bá một cái lại chuyển trở về thầm nghĩ trong lòng một tiếng phi lễ chớ n h ị n có thích khách bảo hộ tiểu thư xa xa hộ vệ đội nghe được cái này thảm thiết thét lên còn tưởng rằng lại tới cái gì manh thú nguyên một đám hồn phi p h á c h tán x á c h theo đ a o bỏ mạng giống như lao đến không có việc gì không có việc gì đều đừng tới đây lâm xảo xảo xấu hổ giận dữ một chết cũng không đói hoài tới khác vội vàng dùng tận lực khí toàn thân hô to bọn hộ vệ vọt tới một nửa mạnh mẽ phanh lại bước chân hai mặt nhìn nhau lơ ngơ nhưng vẫn là nghe lời lui trở về trong đầm nước yến tĩnh như chết lâm xảo xảo cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn bốc cháy nàng muốn lập tức tìm một cái l ố i để chui vào hoặc là dứt khoát chìm đến cái này đáy đầm không còn muốn đi ra bị hắn nhìn thấy toàn nhìn thấy vừa nghĩ tới cái k i a hình tượng lâm xảo xảo trái tim liền cồn g loạn không ngừng trên mặt càng là nóng hổi đến đáng sợ nàng không chút nghi ngờ hiện tại có thể tại trên mặt mình sắp quen thuộc một quả trứng gà xấu hổ bối rối còn có một tia dị dạng tình cảm tại nàng đấy lòng điên cồn xen lẫn mà liên t ạ i sở thiên lung túng đưa lưng về phía đầm sâu l à m bộ nghiên cứu tảng đá hoa văn thời điểm trong đầu một cái thanh âm thanh thúy không có dấu hiệu nào vang lên đốt lâm xảo xảo độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cả bốn mươi về hạnh hoa thôn trên đường bầu không khí có chút cổ quái lâm xảo xảo không còn có lúc đến hoạt bắt cùng chít chít cha nàng cưỡi ngựa yên lặng đi theo sở thiên sau lưng một gương mặt xinh đẹp theo trong đầm nước sau khi ra ngoài vẫn đỏ cho tới bây giờ trong đầu của nàng r ố i bời một hồi là sở thiên tiện tay gãy mục một lát thành cung tài năng như thần một hồi lại là hắn chỉ dùng một cục đá l i ề nàng đem không i a dám nhìn tới sợ thiên chỉ có thể thỉnh thoảng vụn trộm rừng mắt ngắm một cái phía trước cái kia thong rong bình tĩnh bóng lưng a y thì toa cũng giàu dĩ không vui nàng nhìn xem bên cạnh mất hồn mất vía lâm xào xào trong lòng chua chua giống như là đổ một vỏ giấm chua lâu năm nàng bất mãn nhẹ hư một tiếng dùng ngựa tiến lên Cô ý chen đến sở thiên cùng lâm xảo xảo ở giữa biểu thị công khai chủ quyền giống như cùng sở thiên nói chuyện chỉ là giọng nói kia thế nào nghe đều mang một cô h o à n khí một đoàn người cứ như vậy tại quỷ dị trong trường mặc về tới hạnh h o a thôn ánh nắng chiều đem toàn bộ thôn nhuộm thành một mảnh ấm áp kim sắc khói bếp l ợ a l ử một mảnh tường hỏa nhưng mà mảnh này i ê n tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ vừa tới sở ra cửa sân đám người liền nhìn thấy một chiếc lộng lấy xe ngựa đậu ở chỗ đó một cái thân ảnh quen thuộc giống như kiến bò trên trạm nóng tại cửa ra vào đi qua đi lại mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được cháy bỏng là tô sớm đã không có ngày xưa phong tình và trùng nàng tấm kia luôn luôn tinh xảo vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên giờ phút này viết đầy tiểu tụy cùng mọi mệnh dưới mắt mang theo nhàn nhạt xanh đen liền tỉ mỉ trải vớt bối tóc đều có chút tán loạn trong ngày thường câu hồn đoạt p h é p con n g ư ơ i giờ phút này tràn đầy lo nghĩ cùng bất an s ở công tử vừa nhìn thấy s ở thiên thân ảnh tô mị giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng bước nhanh tiến lên đón xảy ra chuyện lớn thanh âm của nàng khản giọng đến k ị liệt hiển nhiên là mấy ngày nay lửa công tâm bố trí sợ thiên tung người xuống ngựa lông mày nhỏ không thể thấy men lại tô mị không đem quận thành bên trong phát sinh tất cả toàn bộ đỡ ra có nhân tạo rượu giả d u n g vẫn là quỳnh hoa nhưỡng tên tuổi chỉ là làm được thô r i á p chút giá tiền cũng phải trăng được nhiều khuya ngày hôm trước trong thành vương phú thương tham tiện nghi mua vài hũ tại nhà mình chế n i ế n tiệt đại khách kết quả uống vào tân khách tại chỗ liền ngã bảy tầm cái miệng xui bấm mép toàn thân co c ắ p cùng chúng kịch độc như thế hiện tại toàn bộ quận thành đều truyền độc lên đều nói chúng ta quỳnh hoa nhưỡng là rượu độc là đòi mạng phủ tô mị càng nói càng t ứ c v á n mắt đều đỏ quan phủ người đã niêm phong chúng ta tất cả cửa hàng mỗi ngày đều có người tới cửa nháo sự ta bỏ ra nhiều tiền đả thông những quan hệ kia hiện tại cả đám đều trốn tránh ta sợ gặp phiền phức túy tiên lâu bên kia càng là bỏ đá xuống giếng khắp nơi tản lời đồn nói chúng ta là lòng dạ hiểm đ ộ c thương nhân kiếm trái lương tâm tiền mấy ngày ngắn ngủi nàng phí hết tâm huyết thật vất vả mới mở ra cục diện trong nháy mắt sụp đổ nàng khổ tâm kinh doanh tất cả ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ túy tiên lâu một bên còn không có theo suy nghĩ của mình bên trong hoàn toàn rút ra đi ra lâm xào xào nghe được cái tên này gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phát lạnh nàng không chút ngh lại là trần gia đám hôn đ n g kia ta đã sớm biết bọn hắn không phải vật gì tốt toàn bộ quận thành ngoại trừ nhà bọn hắn ai còn biết dùng loại này hạ lưu thủ đoạn hạ i người tô mỹ kinh ngạc nhìn thoáng qua lâm s ả o s ả o lâm s ả o s ả o nhìn xem tô mỹ lo lắng bộ dáng lại bổ sung túy tiên lâu đông ra là trần thiên lãng cha hắn là quận úy cầm lấy trong tay có chút binh quyền tại quận thành bên trong hoành hành bá đạo đã quen loại này vu oan hám hại bẩn sự t ì n h nhà bọn hắn làm không í t sợ thiên lẳng lặng nghe trên mặt mặt không biểu tình trong ánh mắt không hề bận tâm có thể người quen biết hắn t h như a y về toa lại có thể cảm giác được không khí chung quanh hắ tựa hồ cũng lạnh mấy phần hắn dương mắt nhìn về phía tô mị thanh â m vẫn như cũ bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ yên ổn lực lượng người không có sao chứ tô mị s ư ơ n g sở không nghĩ tới hắn quan tâm chuyện thứ nhất lại là cái này nàng lắc đầu trong thanh â m nôn nóng tiêu tán một chút may mắn vương phú thương mua rượu giả không nhiều người chúng đọc đưa y kịp thời đều cứu về rồi không có nào chết người vậy là tốt rồi sở thiên nhẹ gật đầu không người chết chuyện liền còn có cứu vãn chỗ trống như là chết người đó chính là một loại khác phương thức xử lý hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiểu tụy tô mị lại liếc mắt nhìn bên cạnh lòng đầy căm phẫn lâm xào xào cuối cùng đưa ánh mắt về phía quận thành phương hướng t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu trời lạnh an c ơ m trước t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu trời lạnh an c ơ m trước ánh nắng chiều đem mỗi người mặt đều chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối tô mị mặt mũi tràn đầy cháy bỏng lâm xào xào lòng đầy căm phẫn a i toa thì là lo âu nhìn xem sở thiên ánh mắt mọi người đều hội tụ tại sở thiên trên thân chờ đợi hắn xuất ra một cái thay đổi càn khôn phương pháp xử lý nhưng mà sở thiên chỉ là lẳng nghe xong tấm kia tuấn lãng hắn nhìn thoáng qua sắc trời đ ố n g nhiên cười trời lạnh ăn cơm trước hôm nay ăn chút các người chưa ăn qua trong viện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tinh mịch tô mị trên mặt lo lắng đông lại lâm x ả o x ả o trên mặt toán giận cứng đờ ngay cả a y thể toa cũng n h ị n không được nới rộng ra miệng nhỏ vẻ mặt khó có thể tin ăn cơm lúc này l ử a đều đốt tới lông mày nam nhân này thế mà còn nghĩ ăn cơm hơn nữa còn muốn ăn điểm chưa ăn qua tô mị cảm giác chính mình nhanh muốn điên rồi nàng cưỡng chế trong lòng dâng lên hoang đường cảm giác sở công tử bây giờ không phải là lúc ăn cơm ngay tại lúc này sở thiên cắt nang nàng hắn không tiếp tục để ý đám người bộ k i ế p như là thấy quỷ biểu lộ quay người liền đi thẳng tới hậu viện gian kia kim làm nhà kho cùng đ o á n tạo thất phòng tô mị lâm x ả o x ả o a y toa ba người đưa mắt nhìn nhau trong đầu đều là một đoàn tương hồ hoàn toàn theo không kịp sở thiên mạch suy nghĩ rất nhanh sở thiên liền từ nhà kho bên trong đi ra trong tay hắn ôm mấy khối chữ nặng hiện ra ám h à o q u a n g màu đỏ tốt nhất tinh đồng tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong sở thiên đi vào trong sân trên đất trống nơi đó có một cái hắn ngày bình thường dùng để rèn đúc hỏa lô hắn tiện tay đem tinh đồng để ở một bên thuần thục dâng lên l hô theo gió dương kéo động quýt ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt bay lên đem gỏ má của hắn chiếu d ọ i đến hình dáng rõ ràng t h ầ n cấp công tượng kỹ nghệ phát động trong nháy mắt đó sở thiên cả người khí chất cũng thay đổi hắn cầm lấy một khối tinh đồng ném vào nhiệt độ kia kinh người rèn đúc trong lò rất nhanh cứng rắn t ỏ i đồng liền bị đốt đến đỏ bừng như là in dấu như sắt thép hắn dùng cặp g ấ p than kẹp ra t ỏ i đồng đặt ở cái đe sắt bên trên sau một khắc hắn g i lên chui ô này to lớn rèn đúc truy trùng điệp đập vào đỏ bừng t ỏ i đồng bên trên sở thiên động tác hành vân nước chạy truy trong tay hắn mỗi một lần rơi xuống đều tinh chuẩn vô cùng vừa đúng khối kia nguyên bản phương phương chính chính t h o i đồng trong tay hắn tựa như một khối mềm mại mì vắt bị nhanh chóng kéo d u ô i kéo dài tới tạo hình lâm xảo xảo cùng tô mị đều nhìn ngây người các nàng quên đi quận thành p h o n g ba quên đi trần gia ấ m mưu tất cả tâm thần đều bị trước mắt cái này tài năng như thần một màn hấp dẫn nhất là lâm xảo xảo nàng xuất thân quận thủ phủ thấy qua thợ khéo đếm không hết có thể chưa bao giờ thấy qua như thế rèn đúc tại mọi người rung động trong ánh mắt một cái tạo hình kỳ lạ hình tròn nổi đồng dần dần tại hẳng nồi thể quan g khiết như gương kỳ lạ nhất là nồi ở giữa lại có một đạo duyên dáng ép hình tấm ngăn như là thái cực đồ giống như đem toàn bộ nồi thể kín kẽ một phân thành hai cái này đây là cái gì n ồ i lâm xảo xảo đôi mắt đẹp t r ừ n g đến căng tròn vô ý thức thì thào lên tiếng nàng tự hỏi kiến thức rộng rãi còn thủ phủ trong phòng bếp theo chó tới chảo các thức n ồ i cỗ cái gì cần có đ ề u có có thể chưa bao giờ thấy qua như thế tạo hình thứ này có thể sử dụng tới làm cái gì sở thiên không để ý đến nàng ngạc nhiên động tác trên tay không ngừng chút nào rất nhanh một cái mang theo c h ạ m giống hoa văn có thể cất đặt lửa than tinh xảo cái b ệ cũng rèn đúc hoàn tất hắn đem tiêu kỳ lạ nồi đồng vững vàng đặt ở cái b ệ bên trên kích thước k í n kẽ tựa như tự nhiên làm xong đây hết thảy hắn lại đi đến một bên rừng trúc bên cạnh tiệ n tay chặt xuống mấy cây thẳng tắp thanh trúc tiểu đao tung bay trúc mảnh bay xuống sau một lát số song so bình thường dài bằng chiếc đua bên trên gấp đôi đặc chế g a trúc cũng xuất hiện trong tay hắn một bộ mới tinh mà tinh xảo viên lương nổi ngay tiếp theo nguyên bộ lửa than cái b ậ cùng dài hơn gỗ trúc cứ như vậy tại ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian bên trong hoàn q rất nhanh g ư vào một cỗ thuần hậu nồng đậm mùi thịt liền phiêu tán ra mà tại nồi một nửa khác sở thiên thì để vào bó lớn phơi khô lửa ớt đỏ sung mãn hoa tiêu cùng nhiều loại gọi không gian tên tân hương liệu lại xối bên trên một môi nóng hổi dầu hạt cải một tiếng bạo hưởng một cổ bá đạo vô cùng tê tay tươi hương trong nháy mắt nổ t u n g bay thẳng x o a n mũi trong nháy mắt liền đem tia thuần hậu xương canh mùi thơm ép xuống hai loại hoàn toàn khác biệt hương khí kinh vị rõ ràng nhưng lại kỳ diệu d u n g hợp lại cùng nhau cầu dẫn người ta trong bụng t h è m trùng đại động tô mị cùng lâm xảo xảo đều thấy c h ó n g đây rốt cuộc là muốn làm gì đồ ăn diệp thanh giao nhất là ăn ý thấy thế đã minh bạch sở thiên ý tứ dịu dàng cười một tiếng chủ động b é n tay náo lên bắt đầu thanh tẩy những cái tia sở thiên theo linh tuyền không gian lấy ra g i á quả Những cái kế i a rau u q tiếp liền n h là chân chính nhường đám người nghẹn họng nhìn chân chối một màn sợ thiên mang tới một khối đầu kia cự hình lợn rừng trên thân tinh hoa nhất thịt sườn g hắn tay trái ấn ở khối thịt tay phải tiểu đao năm chắc sau một khắc cổ tay của hắn hóa thành một đạo tan ảnh đ á từng mảnh, từng mảnh chỉnh chỉnh tề tề mỗi n g ư một phiến thịt đều mỏng gần như trong suốt có thể rõ ràng mà nhìn đến phía dưới đĩa hoa văn chất thịt bản thân hoa văn tại dưới ánh sáng long ánh sáng long lanh tựa như từng kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật lâm xảo xảo cùng tô mị hoàn toàn gây dại rất nhanh mấy bàn mỏng như dây cánh thịt từng bàn tươi non xanh biết rau quả liền chuẩn bị thỏa đáng trong viện trên bàn đá lựa than sớm đã thiêu đến vợt đỏ tôn này tạo hình kỳ lạ huyên ướng trong nồi canh đáy hoàn toàn sôi trào lên một bên là c u ầ n c u ộ n lấy tương ớt cùng quả ớt đỏ canh một bên là trắng sữa thuần hậu xứng canh đỏ trắng rõ ràng như là thái cực lưu chuyển đánh vào thị giác lực mười phần một cỗ so vừa rồi tại trong phòng bếp nồng đậm gấp mười hợp lại hương khí ẩm vang nổ tung trong nháy mắt bao phủ toàn bộ v i ệ t lạc nga ô góc tường hạ đang ôm bầu rượu độc rót tiểu bạch cái mũi đột nhiên c o lại cặp nhãn lang tia bên trong trong nháy mắt buộc phát ra hảo quang sáng chói nó ném đi bầu rượu hóa thành một đạo tia chớp màu trắng như bị điên v vây quanh cái b à n gấp đến độ xoay quanh chảy nước miếng chảy đầy đất trong c ổ họng phát ra ô ô khát vọng âm thanh năm cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân tuyệt sắc quanh b à n mà ngồi nhìn trước mắt cái này chưa bao giờ nghe chiến trận tất cả đều nhìn lên người nhất là tô mị nàng nóng nảy trong lòng c ũ n g b ấ t an lại cái này bá đạo hương khí cùng trước mắt ấm áp bầu không khí bên trong bị hòa tan hơn phân nửa nàng nhìn xem cái kia vẫn như cũ thông don g bình tĩnh nam nhân đột nhiên cảm giác được chuyện lớn bằng trời dường như cũng không đáng sợ như vậy sợ thiên cầm lấy một đôi đặc chế dài hơn nữa chút không có nhiều lời chỉ là dùng hành động để biểu thị hắn kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve thịt để vào kia sôi sùng sục đỏ trong suốt cổ tay nhẹ dùng tại trong canh bất ổn qua lại xuyến bất quá mấy giây chỉ thấy kia đỏ tươi thịt trong nháy mắt quăn xoắn quen thuộc độ vừa đúng mặt ngoài chùm lên một tầng óng ánh tương ớt cùng nhỏ vụn hương liệu tại mọi người hiếu kỳ nhìn soi mói sở thiên đem thịt đưa trong cửa vào một giây sau tết dại c a y tươi hương nhiều loại tư vị tại đầu l ư ỡ i ẩ m vang dẫn nổ toàn thân mỗi một cái lỗ lô chân lông dường như đều tại thời khắc này thư gián ra phát ra vui sướng dễ gì sở thiên trên mặt lộ ra một cái vô cùng hưởng thụ bịu thờ phào nhẹn trên bàn năm nữ nhân nhìn xem sở thiên bộ kia hưởng thụ đến cực điểm bộ dáng cũng nhìn không được nuốt n g ụ m nước miếng kia cổ bá đạo lại hợp lại hương khí giống một bàn tay vô hình gãi l ò n g của mỗi người nhọn cùng dạ dày để cho người ta căn bản là không có cách kháng cự lâm x ả o x ả o thấy trận cả mắt lên nàng xuất thân quận thủ p h ụ ngự trù cấp bậc kiến hội cũng đến qua không biết bao nhiêu lần nhưng trước mắt này loại chưa bao giờ nghe phương pháp ăn chưa từng nhìn thấy nổi còn có cái này bá đạo tới không giảng đạo lý mùi thơm hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết nàng học sở thiên dáng vẻ dùng cặp k i a đặc chế dài đũa cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một mảnh mỏng như cánh vẹ thịt k i a thịt tại trong tay nàng run nhẹ nhẹ có ánh sáng long lanh hoa văn có thể thấy rõ ràng nàng do dự một chút nhìn xem k i a nổi quần quần lấy tơ ớt dường như tùy thời có thể phun ra ngọn lửa đỏ canh trong lòng có chút b u ồ n trồn nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được dụ hoặc học sở thiên dáng vẻ đem thịt thăm dò vào trong canh một, hai, ba. Nàng ở trong ở l t một t hương hương từng từng giây sau một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cực hạn cảm giác tại nàng vị giác bên trên ẩm vang dẫn nổ đầu tiên là bá đạo trực tiếp tay như là liệu nguyên giá hỏa trong nháy mắt đốt lên toàn bộ k h o a n miệng ngay sau đó là một loại xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên hai theo đầu lưỡi lan tràn ra nhường kia cố nóng bỏng biến không còn khó như vậy lấy chịu đựng ngược lại nhiều hơn một loại kỳ diệu cảm giác thịt heo bản thân t h ơ n g ngon xương canh thuần hậu h ư ơ n g liệu mùi thương á t tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau lâm xảo xảo cặp con ngươi linh động kia trong nháy mắt chừng tới từ lúc chào đời tới nay lớn nhất cả n g ư ờ i nàng đều cứng đ ở trong đầu trống rỗng cái gì quận thành phong ba cái gì trần gia ấ m n h u cái gì đệ nhất mỹ nhân dáng v ẻ tất cả đều tại thời khắc này bị ném đến tận lên chín tầm mây nàng một câu đều nói không nên lời chỉ còn lại cực hạn chấn kinh cùng khó nói lên lời hưởng thụ a ta cũng muốn ăn a y t toa đã sớm đã đợi không kịp thấy lâm xảo, xảo bộ kia hồn cũng phi bộ dáng chỗ nào còn nhị được nàng t i n h tình trực tiếp nhất kẹp lên một lớn đuôi thịt một mạch toàn nhét vào đỏ trong canh lung tung q u ấ y mấy lần liền không kịp chờ đợi vớt đi ra cũng không lo được bỏng trực tiếp lấp miệng đ ấ y nô a thật nóng thật cay với nhai hai lần a y toa khuôn mặt nhỏ liền trong nháy mắt đỏ bừng lên một đôi ngập nước trong mắt to trong nháy mắt bịt kín một t ầ n g sương n g ù nàng càng không ngừng mở ra miệng nhỏ hà hơi đầu lưỡi đều phun ra giống một cái bị cay đến chó con cay cay chết ta rồi d i ệ p thanh giao thấy vừa bực mình vừa bực cười vội vàng cắp nàng rót một chén trả lạnh nhưng ai biết ai toa rót một miệng lớn t r à lạnh vừa t h ô n g thả lại s ứ c hạ một đũa lại không chút do dự đưa về phía kia l a n lộn đỏ canh một bên bị cay đến nước mắt rưng rưng c u t thẳng tới khí lạnh một bên nhưng căn bản không dừng được ăn đến thật quá mức bộ kia vừa thống khổ lại hưởng thụ mâu thuẫn bộ dáng thấy đám người b u ồ n c ư ờ i tô mị cũng bị khơi gợi lên toàn bộ lòng h i ế u kỳ nàng ngôi đỏ khé mở động tác y ê u nhã kẹp lên một m n y thịt để vào kia màu trắng sữa xương trong canh x u y ê n xuyến xương canh ô nhuận càng có thể nhấm nháp ra chất thịt bản thân ngon cùng linh khí thịt nhập khẩu nhường nàng cặp kia phong tình vạn chủng con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên chỉ là lướt qua một ngụm nàng liền thất thố thấm kia vũ mị trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi nàng kinh doanh quán rượu nhiều năm tự hỏi nếm khắp thiên hạ mỹ vị có thể không có bất kỳ cái gì một món ăn có thể cùng trước mắt cái này đơn giản xuyến thịt so sánh cái này căn bản không phải thế gian đồ ăn nàng không do dự nữa lại thử kẹp lên một mảnh để vào đỏ trong suốt chỉ một ngụm vị này tại quận thành trên thương trường thái sơn sụp ở chức mà sắc không đổi nữ c ư n g nhân hoàn toàn phá phòng nàng k i a p ưu nhã dáng vẻ trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại cùng lâm x ả o x ả o không có sai biệt c h ấ n kinh cùng say mê diệp thanh g i a o cùng a y cổ lệ cũng lần lượt động đũa các nàng mặc dù đã thành thói quen sở thiên luôn có thể xuất r a thần tiên giống như sự vật nhưng khi cái này trước nay chưa từng có mỹ vị tại trong miệng nở rộ lúc vẫn như cũng bị triệt để chinh phục trong lúc nhất thời trong viện trên bàn đá lại không nửa câu n ô n ngữ chỉ còn lại đua trong nổi tung bay v ù v ù âm thanh chúng người thỏa mãn hấp khí thanh cùng a y toa bị cay tới sau tata thanh âm ngay cả góc tường t i ể u bạch cũng đã nhận được một nhỏ bàn dùng xương canh xuyến quen thuộc thịt ăn đến cái đuôi dao thành máy xay gió trong cổ họng phát ra hài lòng âu â m thanh lâm xảo xảo hoàn toàn thả bản thân cái gì quận thành đệ nhất mỹ nhân cái gì đại gia khuê tú dáng vẻ tất cả đều bị nàng ném ra sau đầu nàng một tay cầm bữa một tay bưng chén nhỏ ăn đến miệng nhỏ bằng loáng chóc mũi đổ mồ hôi một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh trên mặt tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm thuần túy cảm giác hạnh phúc nàng một hồi xuyến thịt một hồi xuyến đồ ăn đỏ canh nước lẹo thay phiền đến ăn đến thật quá mức b quân thanh phiền lòng sự tỉnh t r ầ n ra âm mưu quỷ kế tại thời khắc này tựa hồ cũng biến không còn trọng yếu như vậy nàng nhìn xem cái tia từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt tự nhiên nam nhân trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có yên ổn cảm giác chuyện lớn bằng trời có nam nhân này tại dường như liền không có gì đáng sợ h á n tổng có biện pháp dùng một loại ngươi hoàn toàn không tưởng tượng được phương thức đem tất cả nan đề đều hóa giải thành vô hình t h ư ợ n h ư trước mắt bữa cơm này dừng lại nồi lẩu ăn đến đám người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trên mặt của mỗi người đều mang hài lòng đỏ ứng hạn ý bị triệt để s ô tan một cô ấm áp cảm giác theo trong dạ dày dâng lên lan tràn đến toàn thân không nói ra được thư thái tất cả nôn nóng bất an phẫn nộ đều tại cái này mở mịt sương mù cùng bá đạo mỹ vị bên trong tan d ạ đến không còn một mảnh ăn xong một n g ụ n cuối cùng đồ ăn lâm xảo xảo không có hình tượng chút nào tựa lưng vào ghế ngồi hài lòng sờ lấy chính mình tròn vo bụng nhỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm nấc ăn quá ngon nàng nhìn xem trên b à n tôn này tạo hình kỳ lạ huyên lương nổi lại nhìn một chút bên cạnh cái kia vân đạm phong khinh nam nhân trong ánh mắt ngoại trừ chấn kinh cùng hiếu kỳ càng được cũng được sắc. nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không Trưng không gì mấy rõ rõ tả sẽ bên ị bị người làm vũ khí sử dụng, trưng không bị người làm vũ khí sử dụng. Dừng lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nồi lầu, ăn xong mỗi người đều vừa lòng lại vui mỗi làm làm lâm ly lầu, vũ vũ vẻ vừa khí khí thỏa sử sẽ sử b đều ý.、Bên、ngoài sắc trời đã tối hàn phong g à o t hét lâm xảo xảo vốn là dự định làm thiên liền về quận thủ p h ụ nhưng là vừa nghĩ tới muốn rời khỏi trong lòng liền một trăm không tình nguyện diệp thanh giao nhìn ra tâm tư của nàng lại gặp sắc trời đã tối liền dịu dang mở miệng cười giữ lại nàng cùng tô mị ở lại lâm xảo xảo nghe vậy nhãn tình sáng lên cũng không chối tử liên tục gật đầu nàng bị a y toa h ì t cùng a y thì cổ lệ lôi kéo đi gian phòng của các nàng nhìn mới lạ đồ chơi nhỏ đi ba thiếu nữ rất nhanh liền kỳ kỳ cha cha cười náo thành nhất đoàn tô mị cũng lưu lại chỉ là nàng cặp kia vũ mị trong con người lại không giống lâm xảo xảo như vậy thuật t ú y từ đầu đến c u ố i cất giấu một vệ tan không ra thần sắc lo lắng trời tối người yên s ở thiên trong thư phòng đọc sách dưới ánh đến đem cái bóng của hắn ném ở trên tường lộ ra phá lệ trầm tĩnh cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một đạo thức tha bóng hình sinh đẹp bưng nước trà đi đến tô mị thay đổi vào ba ngày quần áo mặc vào một cái mỏng như cánh ve từ sắc quần ngủ b váy ngủ tài năng vô cùng tốt dính sát hợp lấy nàng kia kinh người đường cong tại dưới ánh n ế n hiện ra một tầng mê người con trạch nàng bước liên tục nhẹ nhàng mỗi một bước đều chập trần ra phong tình và trùng nàng đem chén t r à nhẹ nhẹ đặt ở sở thiên trong tay lại không có lập tức rời đi một hồi như có như không làn gió thơm đánh tới tô mị đi tới sở thiên sau lưng một đôi mềm mại không sương ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn không nhẹ không nặng ớn n ặ n lên động tác của nàng rất chuyên nghiệp lực đạo vừa đúng sở công tử còn thành thế cục so với người tưởng tượng muốn phức tạp ấm áp khí tức phất qua sở thiên bên hai tô m ị thanh em ép tới cực thấp mang theo một tia như có như không móc sở thiên nhắm mắt lại tùy ý nàng á n h i ế t vẻ mặt không có nửa phần biến hóa dường như sau lưng cái này đ i ê n đảo chúng sinh vưu vật chỉ là một đoàn không khí gặp hắn ung dung thản nhiên tô m ị lá gan lớn hơn chút nàng túi người môi đỏ cơ hồ tiến tới bên thai của hắn quận thành có tứ đại gia tộc nhưng chân chính có thể định đ o ạ n chỉ có hai nhà một nhà là quận trưởng lâm chính nguyên một nhà khác chính là t r ầ n gia trần gia huynh đệ tại quận thành có thể nói là quyền thế ngọc trời lão đại trần p i ế u lâm trưởng quản lý trần gia trải rộng toàn bộ phượng t ư ờ n g quận chuyện làm ăn theo lương hành tới vải trang cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy làm người âm hiểm xảo trá tiếu lý tăng đao là trần gia túi tiền cùng túi khôn tùy tiên lâu chính là h ắ n danh nghĩa kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp một trong lão nhị trần ưu thì là quận thành đô q uý dưới tay trông coi một ngàn quân binh làm người hung hãn tàn bạo ngang ngược c à n g rỡ có hắn tại quận thành bên trong không ai dám tùy tiện trêu chọc trần gia sợ thiên vẫn như cụ tử từ, từ nhắm hai mắt liền hô hấp tần suất đều không có thay đổi chỉ là cặp kia đặt ở thư quyển bên trên tay đốt ngón tay vô ý thức nhẹ nh tô mỹ cảm nhận được trên người hắn kia c ô vững như thái sơn bình tĩnh trong lòng âm thầm sợ hai thám phục nam nhân này tuổi còn trẻ định lực lại sâu nặng đến đáng sợ nàng dưng một chút thanh â m ép tới thấp hơn tần phu nhân nhà chồng nam đó chính là bị cái này trần gia huynh đệ liên thủ như hại trong vòng một đêm cửa nát nhà tan vừa dứt tiếng trong thư phòng lâm vào yên tĩnh như chết s ở thiên mở mắt ra hắn không quay đầu lại cũng không nói gì nhưng tô mỹ lại cảm giác toàn bộ thư phòng không khí đều trở nên ngột ngạt mà băng lãnh nàng trong lòng run lên biết mình thành công nam nhân này nhìn như lối cái gì đều thờ ơ nhưng là đối người bên cạnh lại cực kỳ bao che khuyết điểm tô mị thân thể dán đến càng gần dùng một loại gần như hối tiếc n g ự khí ghé vào l ô thai hắn nhẹ dọn bật hơi nô ra một cái quả phụ mặc dù dựa vào vòng phu lưu lại một chút v ô liếng miễn cưỡng tại quận thành đặt chân nhưng ở trần gia cái loại này quái vật khổng lồ trước mặt bất quá chỉ là một con dê lợi làm thịt lần này quỳnh hoa nhưỡng động trần gia căn cơ bọn hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nàng lời nói xoay chuyển nguyên bản n u nhược trong thanh â m mang tới một tia k h ô n khéo cùng mẹ hoặc bất quá trần gia cũng không phải không có đối thủ dương quận trưởng làm người thanh chính đã sớm muốn nổ trần gia viên này Chỉ là một m ự công khổ k h vì bắt không được bọn hắn tử r nguyên cán, lại trần b quỳnh hoa nhưỡng là đủ để dẫn nổ toàn bộ quận thành thần vật cái này đã là đưa tới thai họa căn nguyên có lẽ cũng là chúng ta đậu vào quận trường đầu này thừa lớn một lần hành động vặn ngã trần ra cơ hội tốt nhất nói xong tô m ị cái k i a đặt tại trên bả vai h ắ n tay dường như lơ đạn giống như theo cổ của hắn chậm d ã i chớp xuống vượt qua xương pách xanh mang theo một tia như có như không trêu chọc nhẹ nhàng rơi vào hắn rắn chắc trên lồng ngực nhưng mà nàng trong dự đoán phản ứng cũng không xuất hiện sở thiên q u o e miệng ngược lại khơi gợi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm một giây sau d ị biến nảy sinh sở thiên đột nhiên quay người một phát bắt được tô mị dò xét tại trước ngực hắn cổ tay thuận thế dùng sức kéo một phát a tô mị kinh hô một tiếng chỉ cảm thấy một c ố không cách nào kháng cự đại lực chuyển đến cả người trong nháy mắt mất đi cân bằng không bị khống chế hướng về phía trước n g ã đi r ắ n r ắ n chắc chắc va vào một cái kiên cố ấm áp ốm ốp đợi nàng kịp phản ứng lúc đã bị sở thiên một mực giam cầm tại trong ngực hắn một cánh tay như sắt quần giống như ôm thật chặt ở nàng không kham một nắm tinh tế v à n g h o n h ư n g nàng không thể động đậy một cái tay khác thì không khách khí chút nào nắm nàng tinh xảo chân bóng cái cảm có chút dùng sức khiến cho nàng n g n g đầu cùng mình bới mặt khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị rút ngắn đến cực hạn hô hấp có thể nghe tô mị có thể rõ ràng ngửi được trên người hắn kia cố nhẹ nhàng khoan khoái lại rất có xâm lược tính nam t ử khí thức cũng có thể cảm giác được cánh tay hắn chuyển đến lực lượng kinh người cùng cái kia s o n g đôi mắt thâm thúy bên trong không che giấu chút nào t r e o tức nàng hoàn toàn một b ư ớ c trái tim phanh phanh phanh cuồn luận lên cơ hồ muốn theo trong cổ học đục tới đại não càng là trống g ố n g nàng dự đoán qua sở thiên các loại phản ứng hoặc tâm động hoặc c duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là trước mắt loại này cực hạn bá đạo cùng hung hăng chính mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo thủ đoạn tại trước mặt người đàn ông này lại giống con nít danh như thế buồn cười ngươi muốn lợi dụng ta đậu vào quận trưởng tuyến sở thiên thanh â m không cao lại mang theo một tia huệ hoại trêu tức mỗi một chữ đều rõ ràng đập vào trong lòng của nàng vẫn là muốn lợi dụng quận trưởng tới giúp ngươi đối phó trần g g nháy theo mắt ư ơ ra tất cả tâm tư cùng tính toán đều không chỗ chét hơn nàng vô ý thức vùng vây một hồi lại phát hiện sở thiên kia ôm nàng vào ngheo cánh tay không nhúc nhích tí nào ngược lại siết càng c h ặ t hơn loại này tuyệt đối lực lượng áp chế n h ư n g nàng cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có bất lực sở thiên nhìn xem trong ngực cái này luôn luôn khôn khéo già dặn nữ cường nhân giờ phút này lại giống một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ giống như tràn đầy bối rối không khỏi khép cười một tiếng vung lòng tay ra tô mị như được đại xá vội vàng chật vật lui về sau mấy bước thẳng đến phía sau lưng chống đỡ lạnh bướt vách tường mới khó khăn làm đứng、bứng. nàng luôn cuống tay chân sửa sang lấy trên thân xốc xếp quần ngủ bằng l ụ a căn bản không còn dám ngẩng đầu đi xem s ở thiên cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả ánh mắt trái tim vẫn tại phanh phanh của loạn hoàn toàn mất đi bình thường tiết tấu s ở thiên lại giống như là người không việc gì như thế lạnh nhạt ngồi trở lại trên ghế một lần nữa bưng lên ly tia đã hơi lạnh nước t r à nhẹ nhàng thổi ngụ khí quân thành ta sẽ đi nhưng không phải bị ngươi làm vũ khí sử dụng tô mị hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng nàng đối với sợ thiên trịnh trọng con người đi một cái vạn phúc lễ nô ra lặng trờ tin lành nói xong nàng cũng không dám lại thêm một、khắc. chật vật bước nhanh rời đi kia hoảng hốt bóng lưng cùng năng ngày bình thường phong tình vật t r ủ n g bảy mưu nghĩ kế bộ g á n g tưởng như hai người s ở thiên nhìn xem nàng cũng như chạy trốn bóng lưng nếp miệng lên một vệ nghiền ngấm đường cong lắc đầu bật cười cái này nữ nhân thông minh có gia tâm cũng có thủ đoạn chỉ tiết bản tính đánh nhầm địa phương hắn theo không ngại bảo hộ lột ra nhưng điều kiện tiên quyết là cái kế h ổ phải có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách tô mị còn kém xa lắm chương một trăm năm mươi chín lần trước lời nói còn hữu hiệu chương một trăm năm mươi chín lần trước lời nói còn hữu hiệu bóng đêm dần dần sâu huyên á o một ngày sân nhỏ rốt cục hoàn toàn an tĩnh lại sở thiên chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi đi ngang qua hầm rượu lúc hắn thói quen đi đến lướt qua cái nhìn này nhường hắn chuẩn bị trở về phòng bước chân trong n g á y mắt dừng lại hắn chân mày hơi nhữ lại trong hầm rượu k i ê u mấy chục đàn xếp trồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề quỳnh hoa nhưỡng vậy mà xuất hiện ba cái rõ ràng lỗ hổng thiếu đi ba hũ sở thiên nhữ mày động phủ bên trong đều là tâm phúc của hắn quả quyết sẽ không có người trộm cắp húng chi rượu này hắn chưa hề keo kế qua muốn uống mở miệm chính là là ai sẽ dùng loại phương thức này lấy rượu cơ hội là cùng một thời gian hắn đã nhận ra một chuyện khác tiểu bạch cũng không thấy bóng dáng đầu kia ngày bình thường không phải đang uống rượu chính là tại đi uống rượu trên đường xuân lang giờ phút này lại không ở trong viện bất kỳ ngóc ngách nào một cái ý niệm trong đầu trong đầu hiện lên sở thiên trong nháy mắt liền hiểu tiền căn hậu quả hắn có chút bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm khá lắm tiểu bạch hiện tại lá gan là càng ngày càng m ậ p thế mà học được căn trộm hắn nhắm mắt lại cường đại ngũ rắc trong nháy mắt lấy hắm làm trung tâm im lặng khuyết tán ra đến toàn bộ hạnh hoa thôn gió thổi cỏ lay đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn một giây sau hắn liền tinh chuẩn kh s á t v á c h tần luyện nhi viện lạc s ở thiên thân ảnh tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tần luyện nhi nhà viện lạc trên đầu tường hán tử trên cao nhìn xuống nhìn lại trong viện cảnh tượng nhìn một cái không xót gì ánh trăng lạnh leo như thủy ngân chút xuống đem toàn bộ tiểu viện bao phụ tại hoàn toàn mông lung ý thơ bên trong trong viện bên cạnh cái bàn đá một đạo tuyệt mỹ thân ảnh một mình tính t o ạ n tần luyện nhi thay đổi một thân hơi có vẻ phức tạp quần áo chỉ mặc một bộ thanh lịch nhà ở thường p ụ c i a ung dung hoa quý phong vận không chút nào chưa giảm ngược lại tại cái này thanh lạnh dưới ánh bày biện một cái tiểu xào tinh xào bạch ngọc chén rượu trong chén đựng lấy thanh t ị n h như nước rượu dịch nàng đang chấp chén được uống cặp tia ngày bình thường luôn luôn mang theo một tia xa cách cùng ư u sầu đôi mắt đẹp giờ phút này nhiễm lên mấy phần mê ly men say tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mang theo một vệ tan không r a sầu bi mà tại bên chân của nàng kẻ đầu sỏ đang ôm một cái cùng nó hình thể cực không tương xứng lớn v à rượu uống đến thật quá mức tiểu bạch đầu gối lên vỏ rượu miệng lẻ lưỡi câu được câu không liếm lắp trong vỏ quỳnh hoa nhưỡng một đôi mắt sói đã mắt say lờ đờ mê ly khắp khuôn mặt là phiêu phiêu g ụ c ti thấy cảnh này sở thiên chỉ cảm thấy gân xanh trên c h á n đều nhảy một cái đầu này sổn lang thật sự là không cứu nổi t r ô m rượu còn chưa tính thế mà còn dám mang theo tăng vật chạy đến nhà hàng xóm đến thủ tiêu tăng vật tựa hồ là đã nhận ra sở thiên kia không che giấu chút nào băng lanh khí thức đang uống đến lâng lâng tiểu bạch thân thể đột nhiên cứng nở toàn thân lông trắng đều kém chút nổ nó cặp kia mắt say lờ đờ mê li mắt sói tại đối đầu trên đầu tưởng sở thiên kia băng lánh bên trong mang theo ánh mắt đùa các lúc trong nháy mắt biến đến vô cùng thanh minh chỉ còn lại cực hạn sợ hãi nga ô tiểu bạch dọa đến một cái giật mình c h â nó t r ư ớ nhìn thoáng qua bên cạnh cái bàn đá giống nhau bị kinh động tần luyện nhi lại liếc mắt nhìn trên đầu tường thần sắc bất tiện sở tiên lan g trong đầu trong nháy mắt làm ra một cái quyết định Chỉ thấy nó lui lại hai bước đối với sở thiên l i ề u mạng n g o ắ t n g o ắ t cái lôi lập tức dôi ra một cái chân trước không chút do dự chỉ hướng bên cạnh cái bàn đá tân luyện nhi bộ kia là nàng sai bảo ta làm chủ tử minh d á m không liên quan gì đến ta chân chó bộ dáng quả thực rất x ú g động đem bán chủ cầu vinh bốn chữ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế tân luyện nhi vốn là bởi vì sở thiên bỗng nhiên xuất hiện mà giật mình trong lòng đang kỳ quái vừa quay đầu lại liền thấy được tiểu bạch bộ kia buồn cười tới cực điểm xuần dạng nàng đầu tiên là xứng sở ngay sau đó cặp kia một mực mang theo nhàn nhạt sầu bi đôi mắt đẹp bên trong rốt cục nhịn không được tràn lên một tia thành cạn ý cười nàng không khỏi mỉm cười nụ cười này dường như do xuân phật liễu trong nháy mắt hòa tan dưới ánh trăng thánh lãnh cũng hòa tan nàng trong lòng tích tụ đã lâu vẻ hư s ầ u nhường cả tòa tính mịch định viện đều dường như tại thời khắc này trở nên sinh động sở thiên theo đầu tường nhảy xuống l ạ g yên không một tiếng động rơi ở trong viện hắn đi đến tiểu bạch bên người nhấc chân tại tên kia lông xù trên mông không nhẹ không nặng đá một chút ngao tiểu bạch bị khuất kêu một tiếng cụ đ ô i trốn đến tân u y ệ n nhi sau lưng chỉ dò ra một cái đầu dùng ánh mắt vô tội nhìn xem sở thiên tân u y ệ n nhi đứng người lên ánh trăng vậy ở trên người nàng nhường cả người nàng đều bao phủ tại một nàng tấm k i a bởi vì mỏng say mà nhiễm lên đỏ hưởng tuyệt mỹ khuôn mặt dưới ánh trăng càng lộ vẻ động nhân đừng trách nó là ta trong lòng phiên muộn để nó theo ta uống vài chén thanh âm của nàng rất nhẹ mang theo một tia áy náy sở thiên nhìn nàng một cái không nói gì hắn quay người rời đi thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngoài cửa viện tân huyền nhi nhìn xem bóng lưng hắn rời đi ánh mắt có hơi hơi ảm trong lòng dâng lên một cô nói không rõ thất lạc nàng coi là hắn tức giận nhưng lại tại nàng chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về phòng lúc sở thiên thân ảnh lại lại xuất hiện tại cửa sân lần này trên tay của hắn vậy mà bưng một cái tạo hình kỳ lạ tiểu xào n ồ i đồng một cái tay k h á c còn mang theo một cái hộp cơm tân luyện nhi đôi mắt đẹp t r n lên mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc chỉ thấy sở thiên đi thẳng tới đối diện nàng trên băng ghế đá ngồi xuống đem bộ kia tiểu xào huyền lương nổi tính cả lửa than cái b ệ vững vàng đặt ở chính giữa bàn đá hắn thuần thục đốt lên cái b ệ bên trong tinh than ngọn lửa rất nhanh liếm láp lấy đáy nổi sau đó hắn mở ra hộp cơm đem từng bàn cắt đến mỏng như cánh ve đỏ tươi thịt cùng từng bàn xanh biên biết rau quả từng cái dọn xong làm xong đây hết thảy hắn mới ngầm đầu nhìn vẻ mặt ngạc có ý gì tân luyện nhi hoàn toàn n gây dại nàng nhìn xem nam nhân trước mắt này nhìn xem trên bàn kia quần quần lấy đỏ trắng song sắc canh đáy kỳ lạ n ổ i đồng nghe kia cỗ hôn hợp tê c â y cùng thuần hậu bá đạo hương khí chỉ cảm thấy đầu góc của mình có chút không đủ dùng trạng vạn g tối kia phá vỡ nàng nhận biết nhân gian mỹ vị giờ phút này vậy mà lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt của nàng vẫn là chỉ vì một mình nàng l ử a than nôm nốp rung động trong nồi canh đáy lộc cộc lộc cộc quần cộc lấy mờ mịt nhật khí bay lên mơ hồ sợ thiên lạnh nhà khuôn mặt lại xua tán đi đêm k h u y ê hàn ý tân u y ệ n nhi tâm không khỏi vì đó để lọ nàng nhìn xem đối diện nam nhân kia kẹp lên một mảnh thịt tại sôi sùng sục đỏ trong canh xuyên xuyến sau đó bỏ vào trong bát của mình an đi tân luyện nhi lấy lại tinh thần gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cầm lấy búa h ọ c bộ dáng của hắn kẹp lên một mảnh thịt cẩn thận từng ly từng tí để vào trong canh thịt nhập c h u kia cố để cho người ta muốn ngừng mà không được cực hạn mỹ vị ẩm vang nổ tung nàng cặp kia mê ly đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên hai người đều không nói gì thêm chỉ là lẳng an dưới ánh trăng trong tiểu viện một nam một nữ vây quanh một nồi nóng hôi hổi nồi lẩu nồi đối diện bên cạnh còn có một cái ôm vào rượu. thỉnh thoảng vụng trộm liếm một ngụm xuân lang bức tranh này không nói ra được hài hòa lại quái dị không nói ra được mấy chén quỳnh hoa nhưỡng xuống bụng tân luyện nhi vốn là phiếm hồng gương mặt giờ phút này càng là nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ hồng ánh mắt của nàng càng phát ra mê ly ngày bình thường đoan trang ung dung quý phu nhân giờ khác này ở ánh trăng cùng rượu ngon thôi hóa hạ lại nhiều hơn mây phần làm người chấn động cả hồn phách phong tình nàng đặt chén rượu xuống nhìn xem sở thiên nhẹ giọng mở miệng trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác lo lắng quỳnh hoa nhưỡng sự tình ta cũng nghe nói là trần gia làm ân sợ thiên xuyến lấy thịt. người nhất thiết phải cẩn thận sở thiên rốt cuộc cầm đầu hắn nhìn xem nàng cặp kia tràn ngập lo lắng con người đột nhiên hỏi một cái chút nào không liên quan gì vấn đề nam đó của phu quân ngươi chết cũng là cùng trần gia có quan hệ a tân u y ề n nhi thân thể mềm mại đột nhiên rút lên trong tay nàng bạch ngọc chén rượu rốt cuộc nắm bất ổn ba một tiếng ngã tại trên bàn đá thanh tịnh rượu dịch chẳng ra ở dưới ánh trăng lóe băng lênh quang nàng tấm kia bởi vì men say mà ửng đỏ mặt trong n g á y mắt này huyết sát t ậ thời biến trắng bệnh như tờ giấy cặp kia mê ly trong con ngươi tất cả men say đều biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi chỉ còn lại vô tận chân kinh thống khổ cùng kia bị cưỡng ép dàn xuống đáy l ò n g chỗ sâu nhất cựu hận bí mật này nàng chưa hề nói với bất kỳ ai lên qua cái này vết sẹo nàng cho là mình đã dùng thật dày tầng băng phong t u lên có thể nam nhân này liền như vậy nhẹ nhàng b liền không chút lưu tình đèm tầng kia băng sắc gõ đến n á t b ấy nhường nàng tất cả ngụy trang đều không chỗ c h e t h â n sở thiên không để ý đến nàng kịch liệt phản ứng chỉ là phối hợp lại uống một chén rượu ngựa k h i vẫn như cũ bình thản giống là nói một cái chuyện của người khác lần trước lời nói còn hữu hiệu hắn nhìn xem nàng cặp kia con ngươi thâm thủy ở dưới ánh trăng s a n g đến kinh người mối thủ của ngươi ta giúp ngươi báo ngươi thanh thản ổn định làm nữ nhân của ta tân luyện nhi cả người đều ngốc trệ ngốc ngốc mà nhìn trước mắt nam nhân tim đập loạn tới cơ hồ muốn theo trong lồng ngực đục tới hắn nói muốn giúp nàng báo thủ hắn nói muốn nàng làm nữ nhân của hắn sở thiên không tiếp tục nhìn nàng hắn đứng người lên đem bên chân uống đến mắt s a y lờ đờ mê ly ôm vỏ rượu nằm ngáy ho ho tiểu bạch sách lên khiêng trên vai quay người hướng ngoài cửa viện đi đến thằng đến bóng lưng cao lớn của hắn biến mất dưới ánh trăng bao phủ cổng tần luyện nhi vẫn như cũ lăng lăng ngồi tại nguyên chỗ không n ú c ních dường như biến thành một tôn xinh đẹp tinh xảo c h ẳ n g ngọc chỉ có kia gấp rút bộ ngực phật p h ồ n g cùng trong mắt không ngừng biến ảo phức tạp qua mang chứng minh nàng suy nghĩ có phức tạp hơn ánh trăng lạnh lẽo lẳng lặng vậy ở trên người nàng đem xuất phát q u ủ n thành ngày kế tiếp sáng sớm bao phủ hạnh hoa thôn một đêm hàn ý bị mặt trời mới mọc xua tán đi một chút s ở ra động phủ cửa sân bầu không khí lại không giống ngày xưa yên tĩnh s ở thiên một thân giả dặn màu đen trang phục nổi bật lên dáng người càng thêm thẳng tắp như tùng hắn không có bội đao chỉ trong tay tùy ý sách theo kia cán toàn thân đen nhánh vảy rồng thương mùi thương chưa lộ phong mang lại tự có một cỗ t r ầ m ngưng như núi khí thế ở phía sau hắn hai mươi tên hộ vệ thân mang thống nhất hát tiết áo giáp tốt nhi lập bọn hắn trên mặt của mỗi người đều không dư thừa chút nào biểu lộ chỉ có kia cố nội liễm sắc khí nhường không khí sáng sớm đều biến có chút ngưng trọng t r ư ơ n g tam đứng tại đội ngũ phía trước nhất cái eo t h ẳ n g tắp k h ắ p khuôn mặt là khó mà ư ớ c chế kích động cùng c n g nhiệt có thể đi theo sở g i a thân trình quân thành đây là vinh d i ệ u bực nào diệp thanh giao a y hẻ cổ lệ a y toa tam nữ trước để đưa tiễn diệp thanh giao đi đến sở thiên trước mặt một đôi dịu dàng như nước trong con ngươi đựng đầy nồng đậm không bỏ nàng dội ra thon d à i ngọc thủ cẩn thận là sở thiên sửa sang lấy hơi có chút nếp ốn cổ áo vạn sự cẩn thận trong nhà không cần lo lắng sở thiên nắm chặt nàng hơi lạnh tay nhẹ gật đầu a y thì cổ lệ vẫn như c ũ là bộ k i ê u tiêu nạo g quật cường bộ dáng nàng không có giống diệp thanh dao như thế tiến lên chỉ là đứng tại chỗ một đôi diễm lệ con ngươi chăm chú nhìn sở thiên trong ánh mắt là không che giấu chút nào tín nhiệm cùng chấp nhất chúng ta ở nhà chờ ngươi đơn giản một câu so bất kỳ căn dặn đều càng có phần hơn lượng a y thì toa thì không có nhiều cố kỵ như vậy nàng trực tiếp chạy lên trước kéo lại sở thiên một cái khác tay không miệng nhỏ cao cao quyết lên mặt mũi tràn đầy đều là không cao hứng về sớm một chút không cho phép ở bên ngoài nhìn nữ nhân sinh đẹp khác sở thiên bật cười đưa tay méo méo nàng tức giận khuôn mặt ôn nu trấn an vài c cách đó không xa hai cỗ xe ngựa lẳng lặng ngừng lại tô mị cùng lâm xảo xảo đã chuẩn bị thỏa đáng tô mị vẫn như c ũ là một thân màu đỏ bó sát người váy dài chỉ là cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong còn mang theo một kia chưa thể hoàn toàn tán đi sầu lo cùng chờ mong mà lâm xảo xảo thì lộ ra hưng phấn dị thường nàng nhìn trước mắt chi này khí thế phi phạm đội ngũ một đôi linh động trong mắt đẹp lóe ra toàn bộ là mới lạ cùng kích động xuất phát sở thiên không có nhiều lời chở mình lên ngựa là chương tâm một tiếng gầm nhẹ hai mươi tên h giáp hộ vệ động tác đều nhịp chở mình lên ngựa toàn bộ quá trình chỉ nghe được khôi giáp ma sắt tiếng v lại không nửa câu tập nói đội ngũ chậm dãi khởi động hướng thôn bước ra ngoài cùng lúc đó tân luyện nhi trong sân thu nguyệt chạy chậm đến từ bên ngoài tiến đến tiến đến ngay tại bên cửa sổ ngẩn người tân luyện nhi bên người thấp giọng báo cáo tiểu thư s ở công tử bọn hắn đã đi hướng quận thành phương hướng đi mang theo hai mươi cái hộ vệ khí thế kia chật chật thật đáng sợ tân luyện nhi vẫn như c ũ n h ì n qua ngoài cửa sổ nhìn xem đầu kia thông hướng cửa thôn đường nhỏ thật lâu không nói gì trong óc của nàng một lần lại một lần vang vọng đêm qua nam nhân kêu bình thản lại giọng điệu bá đạo mối thủ của ngươi ta giút ngươi báo ngươi thanh thản ổn định làm nữ nhân của ta lòng của nàng loạn thành một đoàn tê dại có chờ mong có sợ hãi có ngượng ngùng còn có một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận ngọn nam nhân này thật sẽ vì nàng đi khiêu chiến trần ra như thế quái vật khổng lồ sao phượng tương quận quan đạo một đội nhân mã đang không đội không chậm hướng lấy quận thành phương hướng tiến lên đội ngũ phía trước nhất là cưới một thất thần tuấn hắc mã sở tiên thần xác hắn lạnh nhạt ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước tòa kiết như ẩn như hiện to lớn thành trì ở phía sau hắn là tô mị cùng lâm xảo xảo xe ngựa mà đội ngũ sau cùng p ư ơ n g trên h hai ì là kia mươi tên t ầ m mặc nhóm, mươi hắc như núi giáp hộ vệ. Bọn hắn xếp thành hộ giáp một xếp theo. tiếng rót thành một cấu nột ngạt mà hai phóng mã đều cấu quan đạo người đi đường thương khách xa xa nhìn thấy tri đội ngũ này không không biến sắc kia cố đập vào mặt thiết huyết sắc khí căn bản không phải bình thường nhà giàu sang hộ vệ có khả năng có đó là một loại chỉ có chân chính theo trong núi thây biển máu leo ra khả năng ma luyện ra băng lãnh cùng tác k ố c nhất là kia thống nhất đen nhánh áo giáp kia chế thức giống nhau hoàn thù lao cùng kia từng chương lạnh lùng đến như là không có, có cảm ó c t ì n h khuôn mặt đều cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác lực t cái này là nhà nào binh mã thật nặng sát khí nhìn cơ hiệu không có cơ hiệu không giống như là q u o n binh giống như là thư binh im lặng người muốn chết sao có thể nuôi nổi cái loại này tinh nhuệ tư binh há lại chúng ta có thể nghị luận những người đi đường nhao nhao hoảng sợ thối lui đến hai bên đường túi đầu xuống liền không dám thở mạnh một cái thẳng đến chi đội ngũ này đi xa mới dám một lần nữa lên đường nhưng như cũ lòng vẫn còn sợ hai trâu đầu ghẹ thai suy đoán chi này thần bí đội ngũ lai lịch rốt cục q u ò n thành kia cao lớn nguy nga từng thành xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong cửa thành ngựa xe như nước tiếng người huyên náo nhưng mà làm sở thiên một đoàn người xuất hiện lúc cỗ này ồn ả o náo động dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt b ó c chặt thủ thành quan binh nguyên bản còn lười biếng tựa ở bên tường khi bọn hắn nhìn thấy kia hai mươi tên h giáp hộ vệ lúc trên mặt lười biếng trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế nguyên một đám vô ý thức nắm chặt trong tay trường mâu trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh bọn hắn cũng là binh nghiệp xuất thân tự nhiên có thể phân biệt ra được trước mắt chi đội ngũ này tuyệt đối là bách chiến tinh nguyện đều có thể nhẹ nhõm sâu đánh bọn hắn cả một cái tiểu đội người đi trên đường phố càng là trong nháy mắt im lặng lập tức lại giống là tránh né ôn dịch như thế như thủy chiều hướng hai bên t ố i lui mạnh mẽ tại trong đường phố chật trội trung tâm nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo tất cả mọi người đều dùng một loại hôn tạp kính sợ sợ h ã i cùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú lên chi này tản ra người sống chớ gần khí tức đội ngũ chậm rãi chạy vào trong thành chương một trăm sáu mươi mốt nhường hắn tới qatar chương một trăm sáu mươi mốt nhường hắn tới q a t a quận thành bên trong xe ngựa n ào náo động người qua lại như mắt gửi tô bị xe ngựa lại không đi đường lớn Mà là sở công tử tới tô mị trước một bước xuống xe tự thân vì sở thiên dẫn đường thái độ so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn cung kính sở thiên tung người xuống ngựa sau lưng hai mươi tên hát giáp hộ vệ chuyển động theo bọn hắn xuống ngựa động tác đều nhịp nặng nề thiết giáp cùng yên ngựa ma sát lại không có phát ra một tia dư thừa tiên vang lúc rơi xuống đất càng là lạng yên không một tiếng động biệt viện hạ nhân sớm đã tại cửa ra vào chờ nhìn thấy chi này sát khí bức người đội ngũ nguyên một đám dọa đến sắc mặt trắng bệnh thở mạnh cũng không dám xào xào không đi vào ngồi một chút s ở thiên quay đầu nhìn về phía xe ngựa lâm xào xào theo cửa sổ xe dò ra cái đầu nhỏ liên tục k h o á t tay tấm kia linh động trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kìm nén không được hưng phấn không được không được ta phải mau về nhà n ồ i lẩu vĩ đại như vậy phát minh ta nhất định phải lập tức nói cho cha ta biết nàng cơ nắm tay nhỏ sợ thiên nhìn xem lâm xào, xào bộ kia cổ linh tinh quái bộ dáng có chút lắc đầu bất đắc dĩ lâm xảo xảo hướng hắn làm cái mặt quỷ liền thúc giục s a phu như một làn khói hướng phía quận thủ phủ phương hướng mau chóng đuổi theo kia hấp tấp tư thế sợ chậm một giây nồi lẩu mỹ vị liền sẽ theo nàng trong đầu chạy đi như thế quận thủ phủ thư phòng trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi mực hỗn hợp có năm xưa thư quyển mùi vị đặc hưu quận trường lâm chính nguyên chính phủ trước án cao mày phê duyệt lấy trồng chất như núi công văn năm nào quá ngũ tuần hai tóc mai đã nhiễm lên gian nan vất vả nhưng cặp mắt kia nhưng như cũ sắc bén như ứng loé ra cơ chí cùng thâm trầm quan mang b ỗ n nhiên thư phòng nặng nghề cửa bị người ph cha cha ta trở về một đạo thanh thúy lại tràn ngập sức sống âm thanh âm vang lên lâm xảo xảo giống một hồi như gió lốc và o vào trên mặt còn mang theo bun ba sao đỏ hửng nào có nửa phần đại già khuê tú dáng vẻ lâm chính nguyên mày níu lại đến sâu hơn hắn thả ra trong tay bút lông xói bút n g n g đầu mang trên mặt một tia không vui đang muốn mở miệng trách móc có thể lâm xảo xảo căn bản không cho hắn cơ hội này nàng một hồi chạy chậm trực tiếp b ổ nào h vào rộng lượng trước b à n sách thân thể nghiêng về phía trước một đôi mắt sáng đến kinh người cha ta nói cho ngươi ta hôm qua ăn vào trên đời này thứ ăn ngấm nhất nàng kỳ kỳ cha, cha. bắt đầu khoa tay múa chân miêu tả lên chính là một cái nồi đồng ở giữa có một đạo tấm ngăn đem n ồ i chia làm hai nửa một nửa là đỏ canh lại tay dại lại c a y một nửa khác là nước lèo tươi vô cùng còn có kia thịt tắt đến cùng giấy như thế mỏng bỏ vào nóng hổi trong canh xuyến mấy lần lấy r a nhúng lên tương liệu ông trời của ta hương vị kia lâm xảo xảo nói đến hương khởi chỗ thậm chí nhắm mắt lại vẻ mặt dư vị vô tận say mê biểu lộ dường như tiêu cực hạn mỹ vị giờ phút này còn tại đầu lưỡi quanh quẩn lâm chính nguyên nhìn xem nữ nhi bộ này không có tiền đồ dáng vẻ tấm lấy mặt rốt cục không k i ể được trong mắt của hắn không vui d ầ n d ầ n hóa thành một chút bất đắc dĩ cuối cùng biến thành một vệ không giấu được cưng chiều hắn nghe lâm xảo xảo cái này tiên hoa loạn truy miêu tả nhịn không được lắc đầu bật cười được rồi được rồi cái gì thần tiên món ngon có thể để ngươi khen thành d ạ n g này hôm nào để nhà ngươi đầu bếp cũng làm cho ngươi đầu bếp Đầu bếp làm sao làm cái này lâm xảo xảo thấy phụ thân vẫn như cũng là một bộ xem thường biểu lộ có chút nụ trí nàng biết chỉ nói ăn sở hữu cái này không nặng ăn uống chi d ụ c cha là sẽ không tin nàng nhãn châu xoay động chợt nhớ tới một chuyện khác lập tức đổi lại một bộ thần bí hề hề biểu lộ hơn nữa cha ngươi đoàn ta là ở đâu ăn ở đâu lâm chính nguyên thuận miệng ứng phó nhấc b ú t lên chuẩn bị tiếp tục phê duyệt công văn tại sở thiên nhà chính là ủ r a quỳnh hoa nhuỡng cái kia hạnh hoa thôn sở thiên lâm chính nguyên ngoài bút có chút dừng lại lâm xảo xảo thấy thành công hấp dẫn phụ thân chú ý lập tức tinh thần tỉnh táo tiếp tục nói hắn lần này cũng vào thành còn mang tới những cái kia lần trước ta và ngươi nói xem xét liền bản lĩnh bất phàm hộ vệ a lâm chính nguyên rốt cục b u ô n g xuống bút ngầm đầu trong ánh mắt mang tới một tia hưng thú hai mươi người thuần một sắc hát tiết trong giáp chế thất thống nhất hoàn thủ đao bọn hắn ngồi trên lưng ngựa một câu không nói, Cũng không dám. trong thư chính thủ n là i i t phòng lâm vào yến tĩnh lâm xảo xảo thanh em lưu diễu ngừng lại nàng có chút bất an nhìn xem phụ thân của mình những ỉ thấy h lâm c từ ngữ này theo một cái không thông quân vụ nữ nhi trong miệng nói ra có lẽ có khuyết đại thành phần nhưng lâm chính nguyên lại nhạy cảm bắt được mấu chốt trong đó thư binh mà lại là một chi chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường tinh nhuệ thư binh một cái vắng vẻ sơn thôn người trẻ tuổi không chỉ có thể đủ ra quỳnh hoa những cái loại này đủ để dẫn nổ quận thành thân vật dưới tay lại còn nắm giữ lấy dạng này một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tư m i n h hắn đến cùng là ai phía sau lại đứng đấy ai vô số suy nghĩ tại lâm chính nguyên trong đầu bước lên cái kia chỉ để lên bàn tay năm ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra liên tiếp rất có tiết tấu soạt xoạt âm thanh thật lâu lâm chính nguyên đ ỉ n h chỉ gõ hắn nhìn trước mắt vẫn có chút không rõ ràng cho lắm nữ nhi dùng một loại không được x í vào ngư khí chậm rãi mở miệng ngày mai nhường hắn tới q a t a chương một trăm sáu mươi hai thuộc hạ s i n chiến Trước thuộc hạ s i ngày h chiến. n kế tiếp quận thủ phủ trước cửa p h ủ đệ hai tôn uy nghiêm sư tử đá trấn thủ sân son trên cửa chính kim sắc cửa đính tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ mấy cái người mặc giáp trụ hộ vệ cầm trong tay trường kích toàn thân tản ra người sống chớ gần uy nghiêm s ở thiên tới một thân tầm thường nhất màu xanh y phục hàng ngày hai tay trống trơn sau lưng chưa mang một người cổng hộ vệ trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt hôm qua tiểu thư sau khi trở về quận trưởng đại nhân tự mình hạ lệnh nếu có một vị họ sở người trẻ tuổi trước tới bãi phòng cần lập tức thông báo trực tiếp dẫn vào thư phòng bọn hắn vốn cho rằng sẽ là bực nào thanh thế thật lớn nhân vật không nghĩ tới đúng là như thế một cái không đáng chú ý người trẻ tuổi nhưng khi hắn nhóm đối đầu s ở thiên cặp kia bình tĩnh đôi mắt lúc trong lòng lại không hiểu r u lên kia cố kinh nghiệm sa trường cảnh giác nói cho bọn hắn trước mắt người này tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy s ở công tử m ờ i một gã hộ vệ không dám thất lễ không người dẫn đường s ở thiên nhẹ gật đầu cất bước đi vào quận thủ phủ trong phủ đình đài lầu cát giường cột chạm trổ khúc kính thô mỗi một bước đều là cảnh khắp nơi lộ g a điệu thấp xa hoa cùng quyền thế nội tình dẫn đường hộ vệ vừa đi một bên vụ trộm dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá sở tiên h hắn vốn cho rằng cái này nông thôn đến người trẻ tuổi nhìn thấy cái loại này phú quý cảnh tượng thế nào cũng nên lộ ra một chút sợ hai thán phục hoặc c ó gắp nhưng mà sở tiên h trên mặt không có chút nào biểu lộ kia phần lạnh nhạt kia phần thong dong dường như cái này quận thủ phủ uy nghiêm cùng xa hoa trong mắt hắn cùng h à n h hoa thôn b ờ rộn u g đường đất không khác nhiều thư phòng tới cửa phòng đ ẩ y ra một cỗ hỗn hợp có mùi mực cùng đàn hương trầm ngưng khí tức đập vào mặt g i ọ lượng gỗ từ đàn bàn đọc sách sau lâm chính nguyên thân mang một bộ ám sắc q u a n phục đang ngâm hắn không có ngầm đầu lại tự có một cỗ không giận tự uy khí thế tràn ngập ra ép tới người thở không nổi sở thiên đi vào ánh mắt tùy ý tại thư phòng quét một vòng sau đó đi thẳng tới một bên khách t ỏ a ghế bánh trước hơi vén lên áo bảo ngồi xuống làm cái động tác hành vân nước chạy tự nhiên đến không thể lại tự nhiên lâm chính nguyên cầm b ố t tay đông nhiên dừng lại hắn chậm rãi ngầm đầu cặp tia sắc bén như chim ưng con người lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng sở thiên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà che giấu kinh dị căn này thư phòng là phượng tường quận quyền lực trung tâm vô số quan viên thương nhân ở chỗ này ngay cả đứng đều cảm giác hai chân như núi không dám tở h mạnh người trẻ tuổi này dám tại hắn không có mở miệng trước đó liền phối hợp ngồi xuống phần này dũng cảm tuyệt không tầm thường tôn h phu có khả năng nắm giữ người chính là s ở thiên lâm chính nguyên để b ú t xuống thân thể có chút sau dựa vào mười ngón dao nhau đặt lên bàn bày ra một cái xem k ỹ d á n g v ẻ là s ở thiên bưng lên trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt trà thổi thổi n h i ệ t k h í quỳnh hoa nướng là người nướng lâm chính nguyên thanh â m không cao lại mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống chất vấn ý vị sợ thiên nhấp một mụ trà mới không nhanh không chậm mở miệng ra chuyển một chút tay nghề đảm đương không nổi quận trưởng đại nhân coi trọng như thế lâm chính nguyên ngay vậy n é n miệng lên một vệ băng lãnh đổ cong ra truyền tay nghề hắn phát ra một tiếng ý vị không rõ cười lạnh ngươi điểm này tay nghề thật l à làm cho cả quận thành đều nhanh p h i ê n thiên lời nói ở giữa một cô thuộc về đại tướng nơi biên cương uy áp như vô hình như thủy chiều hướng sở thiên dũng manh lao tới người bình thường tại bậc này uy áp phía dưới sớm đã làm mồ hôi lầm địa tâm thần thất thủ sở thiên lại giống như là không phát g i gì chỉ là lại nhấp một b ụ n trà cười cười không nói chuyện nụ cười kia bên trong không có nịnh nọt không có sợ hãi chỉ có một loại xem thấu tất cả l ạ n nhạt lâm chính nguyên con n g ư ơ i có hơi hơi co lại hắn phát phát hiện mình tất cả t h a m dò tất cả huy áp đều như là trâu đất xuống biển tại người trẻ tuổi này trước mặt không có kích thích một tơ một hào còn sóng loại cảm giác này nhường hắn rất không thoải mái đây là một loại thoát ly trường không cảm giác trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc không khí dường như đều đ ô n g lại thật lâu lâm chính nguyên không còn quanh co thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước gàn từng chữ hỏi cái k i a hạch tâm nhất vấn đề trần ra ngươi thấy thế nào vấn đề này vừa ra trong thư phòng nhiệt độ dường như đều hàng mấy phần sở thiên rốt cục để chén trà xuống phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên hắn mở mắt ra nên tiếp lâm chính nguyên kia xem k ỹ ánh mắt n g a khí vẫn như cũng là như thế bình thản lại nói ra một câu nhường l â m chính nguyên tâm thần kịch chấn l ờ i nói một đám gà đất chó sành mà thôi ngăn cản con đường của ta thuận tay san bằng chính là lâm chính nguyên trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang gà đất chó sành san bằng chính là hắn chấp trưởng phượng tường quận nhiều năm gặp qua c u ầ n gặp g qua ngạo nhưng quần tới như thế không bên liên giới hắn cuộc đời í thấy t đây chính là t r ấ n gia là chiếm cứ quận thành mấy chục năm quân thương một thể thâm căn cổ đế liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết quái vật khổ tại người trẻ tuổi này miệng bên trong vậy mà liền thành có thể thuận tay san bằng gà đất chó sảnh lâm chính nguyên trong lòng dung mạnh hắn nhìn chằm chặp sở tiên h ý đ ồ theo tấm kia trên gương mặt trẻ trung tìm ra dù là một tơ một hào phô trương thanh thế dù là một chút xíu ngoài mạnh trong yếu nhưng mà không có cái gì cặp mắt kia không hề bận tâm không dậy nổi nửa điểm gọn sóng dường như hắn mới vừa nói không phải muốn đi hủy d i ệ t một cái quận thành gia tộc quyền thế mà thật chỉ là muốn đi ven đường san bằng một cái vướng bận động đất thật lâu lâm chính nguyên mới chậm rãi mở miệng thanh âm khản, khản mà chấm thấp trấn ra tại quận thành kinh doanh đời thứ ba sớm đã thâm căn cố đế mạng lưới quan hệ trải rộng quận thành thậm chí châu p h ụ sàng nghiệp của nó t h ầ m thấu tiến vào phượng tường quận mỗi một cái góc hắn dừng một chút ánh mắt biến càng thêm s ắ c bén giống hai cây đao muốn đem sở thiên tâm tư xé ra càng quan trọng hơn là trần gia l ã o đại trần mưu là phượng tường quận đô ý tay hắn nắm binh quyền trưởng quản lấy quận thành ba ngàn quân bảo vệ thành cái này mới là trần gia chân chính tậy vào nói xong lâm chính nguyên liền không nói nữa chỉ là lẳng mà nhìn xem sở thiên chờ đợi phản ứng của hắn hắn tin tưởng bất kỳ một cái nào đầu não thanh tình người Đang nghe đôi ý cùng hắn mở mắt ra nếp miệng lên một vệt như có như không đường cong nhiều người không có nghĩa là có thể đánh lâm chính nguyên giới thân tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương lan can bị hắn sinh sinh bóp ra một đạo rõ ràng chỉ ấn hắn cũng không còn cách nào bảo chỉ kêu phần đại tướng nơi biên cương phong rong người trẻ tuổi này thậm chí ngay cả quận thành quang binh đều không để vào mắt là người không biết không sợ ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay tại yên tĩnh trong thư phòng tiếng vọng ngoài cửa chuyến đến một hồi trầm ổn hữu lực tiếng bước chân thư phòng nặng nghề một cửa bị đầy ra một cái vóc người khôi ngô như thắp sắt thân ảnh đi đến người tới ước chừng chừng bốn mươi tuổi một chương mặt trước quốc làn ra là lâu dài phơi nắng gió thổi hình thành màu đồng cổ ánh mắt của hắn như lưới đao giống như sắc bén h u y ệ t thái dương cao cao nâng lên toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ cô, cô động như thực chất dũng manh khí t ứ c hắn vừa tiến đến liền quy một chân trên đất đối với lâm chính nguyên trầm giọng hành lễ đại nhân lâm chính nguyên trên mặt rốt c ụ c hiện ra một tia trưởng k h ố n g cục diện tự đắc hắn chỉ vào tên hộ vệ kia đối sở thiên giới thiệu nói trong giọng nói mang theo không còn che giấu kiêu ngạo vị này là ta hộ vệ trong phủ thống lĩnh vương thái t ừ n g tại bắc cảnh t o n g quân m ộ ư ơ i năm c h ạ m địch hơn trăm là ta trong phủ đệ nhất cao thủ sợ thiên ánh mắt cuối cùng từ trên chén trà rời tùy ý ở đằng kia vị vương thống linh trên thân lướt qua chỉ một cái liền thu hồi lại sau đó hắn đưa ra chính mình đánh giá vẫn được hai chữ nhẹ nhàng tựa như tại đánh giá ven đường một cái cây một khối đá đang chuẩn bị đứng dậy vương thái động tác đột nhiên cứng đờ hắn cầm đầu cặp kia hổ trong mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo dọa người l ử a giận gắt gao chừng mắt sở thiên hắn vương thái là ai bắc cảnh trong núi thây biển máu bỏ ra tới bách nhân trạm toàn bộ phượng tường quận có thể khiến cho hắn con mắt nhìn nhau người một cái bàn tay tính ra không quá được trước mắt cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử dám dùng vẫn được hai chữ đến đánh giá hắn đây là nhục nhã chân t r ụ nhục nhã lâm chính nguyên đem vương thái phản ứng thu hết vào mắt khoe miệng có chút dâng lên hắn muốn chính là cái này hiệu quả hắn nhìn xem sở thiên chậm rãi nói rằng sở công tử đã nói như vậy chắc hẳn dưới tay cũng không ít bản lĩnh bất p h à m tinh nhuệ không bằng nhường người của ngươi đi ra cùng vương thống lĩnh luận bản một chút cũng tốt nhường bản quan mở mang tầm mắt vương thái đã đứng người lên song quyền bóp khanh khách rung động chỉ chờ lâm chính nguyên ra lệnh một tiếng hắn liền muốn nhường cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết cái gì gọi là kính sợ ánh mắt mọi người đều tập trung tại sở thiên trên thân chỉ thấy sở thiên lắc đầu để chén trả xuống Tính toán, hắn n g ự khí bình thản từ chối vương thái trên mặt tức giận càng tăng lên chỉ coi hắn là sợ khoe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh lâm chính nguyên trong mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng thì ra cuối cùng chỉ là sẽ mua mép khua môi cùng đồ nhưng mà s ở thiên câu nói tiếp theo lại làm cho trong thư phòng biểu tình của tất cả mọi người đều đông lại tang người ra tay không có nặng nhẹ hắn dừng một chút ánh mắt lần nữa rơi xuống vương thái trên thân không chết cũng bị thương thôi được rồi vương thái trên mặt cười lạnh cứng đờ lâm chính nguyên trong mắt thất vọng biến thành cực hạn chấn kinh lời này có ý tứ là hắn cho rằng vương thái Liên m ộ trong t thư phòng không khí bởi vì vương thái k ê u một tiếng x i n chiến mà biến k h â nóng lâm chính nguyên ánh mắt l ó e lên hắn muốn chính là cái này kết quả bất luận sở thiên là thật là có bản lĩnh vẫn là phô trương thanh thế một trận chiến này cũng có thể làm cho hắn thấy rõ nội tình sở thiên cũng giống là nhìn thấu tâm tư của hắn phối hợp đối với không có một hai ngoài cửa nhàn nhạt, nhạt hô một tiếng trương tam vương thái xứng sở lâm chính nguyên cũng lông mi liền nhữ lại ngoài cửa căn bản không có bất kỳ người nào nhưng tiếp theo một cái trước mắt một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cửa tư h phòng đến người vóc dáng trung đẳng khuôn mặt chất p h á c tay đẻ lấy bên hông hoàn thủ đao cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó giống một đoạn không biết nói chuyện có gỗ im hơi lặng tiếng dường như hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại kia vương thái cặp kia hung hắn mắt hổ con người bỗng nhiên co lại thành tây kim Hắn hãi nhiên phát hiện, lấy chính lấy một ì n trong núi thây biển máu ma luyện ra cảm giác, lại hoàn toàn không có phát giác được ngoài cửa có người tồn tại. Cái này sao có thể? Lâm chính nguyên trên h theo thây phát thể? tại. mặt sao ra giác, giác lại Cái kia Lâm máu ma cảm m cửa có được có có kia tự đ ắ cái trong n g kia s o này g trong người, lần thứ nhất lộ ra chân chính ngưng trọng. thâm trầm thứ nhất chân chính ra lần con n Cái lộ gọi trương tam là cao thủ một cái viễn siêu hắn t ư ợ n g tượng cao thủ trong viện trương tam cùng vương thái đứng đối mặt nhau cách xa nhau ba trượng ngày mùa thu sau giờ ngọn gió gợi lên lấy trong viện cây cối cành lá phát ra tiếng vang xào xạc hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao thân đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo một cỗ kinh nghiệm xa trường dũng manh sát khí không giữ lại chút nào bộ phát ra như cùng một đầu x u ấ t lồng mánh hổ h u n g hán vô cùng hắn phải dùng chính mình mạnh nhất thực lực đến rửa sạch vừa mới xỉ đục không sai mà đối diện trung tam vẫn như cũng là bộ kia chất phát dáng vẻ đần độn chỉ là cái kia đặt tại trên trôi đao tay vương như bàn thạch vương thái bị loại ánh mắt này thấy tức giận trong lòng q u á t lên một tiếng lớn dưới chân đột nhiên phát lực giết cả người hắn như mánh hổ hạ sơn giống như nhào tới Trường đao trong tay vạch ra đao vạch một đạo s ắ tiếng đ ư ờ n cùng, thanh o rách g í thúy đến g t r cực điểm kim loại dao minh nhâm thanh đột ngột văng lên lại đột ngột biến mất nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng nào phòng rác cả h chẳng khỏi trình, nhanh ư n nào trong Toàn đến mắt thường g tâm biết tới mắt đao, đã ra lúc bộ b lại vỏ, vỏ. về quá căn người là k h ô n có cách bắt giữ. v ơ n động dừng. n g g Thái vọt tới trước động tác, im bật ư Cả im mà hắn cương ngay tại chỗ vẫn như c ũ duy trì vùng đào đánh ra trước tư thế trên mặt còn mang theo dữ tợn sắc ý nhưng là thân hình của người này lại không nhúc ních giống một tôn trong nháy mắt bị hóa đá pho tượng một hồi gió nhẹ thổi qua một sợi bị chỉnh tề chặt đứt tóc theo vương thái trên trán ung dung không sai bay xuống ngay sau đó một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu tại trên cổ của hắn chậm rãi hiện hiện cái kia đạo tơ máu từ trái đến phải tinh chuẩn mà c h ớ n nhẵn giống như là một đầu tinh x ả o màu đỏ v ò n g cổ vương thái thân thể bắt đầu run dậy kịch liệt cực hạn sợ hai cùng không dám tin trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả ý chí l ê n keng cái kia thanh nương theo hắn chạm địch hơn trăm phát đao theo hắn tay run dậy bên trong trượt xuống nặng nề g h mà nện ở bàn đá xanh bên trên phát ra một tiếng trói h a i tiếng vang mà t r ư ơ n g tam thậm chí không một tiếng động lui trở về sợ thiên sau lưng đứng xuôi tay lần nữa biến thành cái kia thần sắc chất phát không chút nào thu hút bình thường hộ vệ dường như vừa rồi kia kinh thế hai t ụ một đao căn bản không phải xuất từ hắn c h i thủ cửa thư phòng lâm chính nguyên đột nhiên theo trên ghế bành đứng lên song đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chẳng bệnh hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong m i ệ n g cái kia cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất vương thái lại nhìn một chút sở thiên sau lưng cái kia dường như chưa hề động đậy trương tam phía sau lưng trong nháy mắt bị một t ầ n g mồ hôi lạnh thẩm thấu một chiêu chỉ một chiêu chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trong phủ đệ nhất cao thủ bắc cảnh trong núi thây biển máu bỏ ra tới bách nhân trạm thậm chí liền đối phương như thế nào xuất đao đều không thấy rõ đã mạng sống như treo trên sợi tóc cái kia đạo vết máu lại sâu một phần. vương trong h phút á i giờ liền đầu đã này lăn ơ i x u thư ô n phòng lâm chính nguyên tự thân vị sở thiên c h ă m trả sở thiên thản nhiên nâng chung trả lên nhẹ nhàng thổi miệng nhật khí dường như trong viện phát sinh mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn hắn uống rượu một ngụm mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lâm chính nguyên hiện tại có thể nói chuyện thế nào san bằng trần gia lâm chính nguyên hít sâu một hơi cước ép đệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng sợ công tử thỉnh giảng thanh âm của hắn không tự giác mang lên một tia khàn khàn cùng k h á c h khí tiếp xuống một canh giờ cửa thư phòng cửa sổ đóng chặt không có ai biết bên trong nói chuyện cái gì chỉ biết là làm sợ thiên đi ra thư phòng lúc phượng tường còn tối cao người cầm quyền quận trưởng lâm chính nguyên lại tự mình đem hắn đưa đến phủ đệ cửa chính trên mặt thậm chí còn mang theo một tia khắc h khí nụ cười Công bọn hộ vệ thấy cảnh này trong mắt đều nhanh chừng đi ra bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt kinh hãi lại nhìn về phía sở thiên hữu kia không nhanh không chậm bóng lưng rời đi lúc trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng phỏng đoán tô mị biệt viện trong phòng khách tô mị chính như cùng kiến b ò trên chảo nóng lo lắng đi qua đi lại nàng tấm kia phong tình vạn trùng trên mặt giờ phút này viết đầy khẩn trương cùng bất an mỗi khi ngoài cửa truyền đến một tia tiếng vang nàng đều sẽ lập tức dừng bước lại khẩn trương trông đi qua phát hiện không phải mình các loại người sau lại sẽ lộ ra biểu tình thất vọng tiếp tục g i ả bước quân thủ phủ, kia là đầm giống hồ、ly. sở thiên mặc dù thủ đoạn thông thiên mà dù sao thế đơn l ự ợ bạc v ạ nhất n nàng không dám nghĩ tiếp nữa một trái tim bất ổn cơ hồ muốn theo trong cổ học này g ra ngay tại nàng tâm loạn như ma lúc c ử a sân rốt cục chuyển đến tiếng bước chân quen thuộc tô mị đột nhiên ngầm đầu nhìn thấy sở thiên thân ảnh quen thuộc kia bình yên vô sự đi đến nàng bước nhanh lên đón tiếp lấy bởi vì quá quá khích động thanh â m đều mang một tia thanh â m rung động sở công tử ngươi thế nào dừng quận trường hắn sở thiên nhìn nàng một cái vẻ mặt lạnh nhạt thỏa đàm vô cùng đơn giản ba chữ lại làm cho tô mị trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ thành chỉ đơn giản như vậy nàng dự đoán qua vô số loại khả năng hoặc là tan giã trong không vui hoặc là bị làm có dễ thậm chí là bị giam lại duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là như thế hời hợt kết quả s ở thiên nhìn xem nàng bộ kia đờ đẫn bộ dáng khỏe miệng đ ỗ n g nhiên câu lên một vệ t nụ cười nghiền ngẫm ta loại này xử lý chuyện phương thức tô trưởng quỹ có thể còn quen thuộc câu này không đầu không đôi lại làm cho tô mị thân thể run lên bật bật nàng trong nháy mắt nhớ tới đêm qua tại thư phòng nam nhân này là như thế nào đưa nàng tất cả tính toán cùng n g trang phá tan thành từng mảnh đó là một loại khiến người ta run sợ nhưng lại không hiểu để cho người ta cảm thấy an tâm hung hăng tô mị gương mặt không bị khống chế nổi lên một vệ động nhân đỏ h n g nàng túi đầu xuống không dám nhìn tới sở thiên ánh mắt dùng yếu ớt rồi ở m ô i thanh âm vũ mị trả lời nô ra rất thích thú vừa dứt lời sở thiên đ n g nhiên cười một tiếng một giây sau hắn đột nhiên v ư ơ tay một tay lấy tô mị kéo vào trong l ự c nhà tô mị kinh hô một tiếng ngầm đầu đối diện bên trên sở thiên cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt ngay sau đó hắn túi đầu hôn lên nàng k i a kinh ngạc m ô i đỏ tô mị đại não trong nháy mắt trống giống hoàn toàn một bức cả người nàng đều cứng đờ quên hô hấp quên dãy r u ộ chỉ cảm thấy tim đập của mình Phanh phanh tôi Tô bị phản kích. Tô mị như c ở trong ngậu mới tỉnh nàng che lấy chính mình nóng lên gương mặt nhìn trước mắt cái này bã đạo đến không gian g đạo lý nam nhân trong lòng tất cả khẩn trương bất an sợ hãi tại thời khắc này đều biến thành vô tận dũng khí cùng quyết tâm nàng d ù n g sức gật gật đầu chương một r ư ơ i bốn bắt đầu bố trí chương một r ư ơ i bốn bắt đầu bố trí ngày kế tiếp sáng sớm tô m ị biệt viện một đêm phong tuyết nhường quận thành phụ thêm một tầng thật mỏng ngân trang không khí mát lạnh đến t h ấ u xương biệt viện chính đường bên trong bầu không khí lại so k h í trời bên ngoài còn muốn băng lãnh đè nén để cho người ta thở không nổi hơn một ư ơ i tên tô thị cửa hàng quản sự cùng hộ vệ đầu lĩnh nguyên một đám ủ rũ túi đầu đ ứ n g đấy giống như là bị xương đánh quả cả trong ngày thường khôn khéo già dặn trên mặt giờ phút này chỉ còn lại đậm đến tan không ra thất bại cùng tuyệt vọng quỳnh hoa nhưỡng là r ư ợ u độc lời đồn trong vòng một đêm liền phá hủy bọn hắn tất cả tâm huyết cùng hy vọng cửa hàng bị dân chúng tức giận v ò n g đây tồn kho hàng hóa bị quan phủ dán lên giấy niêm phòng bọn hắn khổ tâm kinh doanh tất cả tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền thành một cái chuyện cười lớn đường tiền tô m ị một bộ hỏa hồng sắc bó sát người váy dài đứng bình tĩnh lấy nàng tấm kia phong tình vạn trùng trên mặt bối rối cùng tiểu tụy đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại tôi qua lửa sắc bén cùng bắng lánh nàng cứ như vậy đ ư n g đấy không nói một lời lại tự có một cỗ vô hình khí thế đem toàn bộ chính đường xa suốt tinh thần ép đến xích sao rốt cục nàng ngôi đỏ khé mở thanh âm giống một thanh băng lạnh cái rủi mạnh mẽ đâm vào mỗi người lô thai đều ngầm đầu lên chúng thân thể người chấn động mạnh một cái vô ý thức ngầm đầu đối mặt tô mị ánh mắt ánh mắt kia bên trong không có nửa phần xa suốt tinh thần chỉ có hừng hực chiến ý thiêu đốt cùng không còn che giấu lạnh lẽo thiên sập không xuống tô mị thanh âm chém đinh chặt sát coi như sụp đổ xuống ta tô mị cũng có thể cho các ngươi đỉnh trở về lời nói này như là một đạo sấm xét tại âm u đầy từ khí trong lòng mọi người nổ vang bọn hắn nhìn trước mắt cái này d i á người vận chuyển lại bộ u c phát ra so nam nhân c à n g khí thế cường hạn nữ trưởng quỹ trong lúc nhất thời đều có chút trong váng tô mị không có cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng nàng hít sâu một hơi bắt đầu tuyên bố liên tiếp quả quyết mệnh lệnh thứ nhất thanh âm của nàng đột nhiên c ấ t cao ánh mắt đảo qua phụ trách khố phòng tiền quản sự lập tức phái người đem chúng ta tồn kho bên trong tất cả chân chính quỳnh hoa n h ư ỡ n g một vò không dư thừa toàn bộ vận đến cửa hàng cổng tiền quản sự xứng sở vô ý thức mở miệng trưởng quỹ cái này đây chính là chúng ta sau cùng một liếng vạn nhất không có vạn nhất tô mị trực tiếp cắt ngang hắn ngựa khí không thể nghi ngờ chúng ta bán là thần tiên ngọc lộ không phải che giấu thuốc chuột đã có người nói rượu của chúng ta là giả là độc vậy chúng ta liền để toàn quận thành người đều đến tận mắt nhìn chính miệng đếm đếm đến cùng cái gì là thật cái gì là giả lời nói này nói đến nói năng có khí phách tiền quản sự bị kia cố sự tự tin mạnh mẽ chấn nhiếp há to miệng cuối cùng đem tất cả lo nghĩ đều nuốt trở vào trọng trọng gật đầu là thứ hai t ô m bị ánh mắt chuyển hướng phụ trách cửa hàng vận doanh lưu quản sự tại cửa hàng cổng cho ta dựng lên tối cao bắt mắt nhất cái bản chuẩn bị c h é nhỏ mời toàn thành dân chúng miễn phí nhấm nháp một người một chén nhỏ nhường chính bọn hắn dùng đầu lưỡi phân biệt thật giả miễn phí lưu quản sự la thất thanh tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là quỳnh hoa nhu a một chén nhỏ đều giá trị liên thành t h ầ n vật cứ như vậy miễn phí đưa đây quả thực là tại cắt thịt của mình tô mị cười lạnh một tiếng không bỏ được h ả i tử bộ không đến lang chúng ta càng là hào phóng càng là bằng phẳng liền càng có thể chứng minh trong sạch của chúng ta ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta tô mị cửa hàng bán là đỉnh thiên lập địa lương tâm hàng lưu quản sự chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết theo lòng bản chân bay thẳng đỉnh đầu hắn đột nhiên vô đùi minh bạch trưởng quỹ cao minh ta cái này phải thứ ba phàm là trước kia bị gian nhân làm hại mua rượu giả đồng thời trúng độc người bị hại chỉ cần có thể cầm rượu giả cái bình đến thương hội của chúng ta trải chúng ta gấp đôi bồi thường bọn hắn chén thuốc phí cái gì gấp đôi bồi thường lần này liên nhất t r ầ m ổ n hộ vệ đầu lĩnh đều ngồi không yên mấy ngày nay chuyển ra người trúng độc không có một trăm cũng có tám mươi gấp đôi bồi thường đây chính là một món khổng lồ n à y bằng với là đem người khác phạm lỗi một cái giá lớn tất cả đều nắm vào trên người mình tô mị khoe miệng câu lên một vệ sừng xứng độ con g bọn hắn là người bị hại chúng ta cũng là nhưng chúng ta muốn so với cái kia giấu ở trong khe cống ngầm c h u ộ t càng có đảm đương ta muốn để toàn quận thành người tất cả xem một chút ai mới thật sự là người làm việc ai mới là phía sau đâm đào xuất sinh số tiền kia chúng ta ra chẳng những muốn ra còn muốn trở ra nợ mày nợ mặt lời nói này hoàn toàn đánh nát trong lòng mọi người sau cùng một chút do dự đúng vậy a biệt khuất quá oan uổng mấy ngày nay bọn hắn bị người chỉ vào cái mũi mắng gian thương mắng lòng dạ hiểm độc nát phổi lại hết đường chối cãi hiện tại trưởng quỹ quyết định này thứ ự a n ư người dùng tiền, dùng tưởng tượng là cho cái cơ hắn mạnh phiến những hội. hắn bọn bọn trên Dung tiền, dung viễn một mẽ mặt kia siêu về tư lập tức ở toàn thành g á n ra bố cáo liền nói ta tô mị tư nhân treo thưởng một ngàn lượng hoàng kim chỉ cần có người có thể cung cấp chế tạo rượu giả h á c tác phường chuẩn s á t manh mối hoàng kim tại chỗ thực hiện một ngàn lượng hoàng kim toàn bộ chính đường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người bị cái số này nện đến đầu váng mắt hoa một ngàn lượng hoàng kim đủ để cho một cái bình thường gia đình phú quý mời đời trọng thường phía dưới tất có dung phu húng chi là đủ để cho b ấ thứ luận kẻ nào điên cùng kẻ t h ư năm đem bồi thường cùng treo thưởng tin tức cho ta viết thành lớn nhất nói linh tinh bố cáo phái người đi khua trên g õ trống theo thành đông tới thành tây theo thành nam tới thành bắc đi cho ta khắp quận thành mỗi một lối đi mỗi một đầu ngõ nhỏ ta muốn để chuyện này trong vòng một ngày chuyển đến mỗi người trong lỗ thai năm đạo mệnh lệnh một đạo so một đạo kinh người một đạo so một đạo tàn nhẫn vòng vòng đan sen chiêu chiêu trí mạng theo tự chứng thanh bạch tới thu nạp lòng người lại đến tuyệt địa phản kích cuối cùng trực chỉ hư phạm chính đường bên trong không khí dường như bị nhét lửa trước đó còn đủ rũ t ú i đầu quản sự cùng bọn hộ vệ giờ phút này nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt sụt khí quét sạch sành xanh thay vào đó là một loại cực hạn phấn khởi cùng c ù n g nhiệt bọn hắn hận không thể hiện tại liền lao ra dựa theo t r ư ở n g t u y phân phó làm một vô lớn t ô Mỹ nhìn xem đám người lại cháy lên đâu trí tăng cứng khoe miệng rốt cục khơi gợi lên một vệ nụ cười nàng phất phất tay đều đi tôi h nhớ kỹ ngẩng đầu đỡ ngực đi làm cho tất cả mọi người nhìn xem chúng ta người của tôi a cuộc sống là đánh không ngừng rất nhanh huyên nao chính đường biến chống trả yên tĩnh tô mị chậm rãi p h u n ra một n g ụ m c h ọ c khí vừa rồi kia cố chống đỡ lấy sự cường đại của nàng khí thế giống như nước thủy triều thối lui một k i a m ọ i mệt cùng nghĩ mà sợ mới lặng yên bỏ lên trên nàng tầm kia xinh đẹp mặt nàng vô ý thức xoay người nhìn về phía trong viện chỉ thấy mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp s ợ thiên đang khoan thai ngồi tại bên cạnh cái bàn đá trước mặt trên bàn đá thậm chí còn bày biện một bộ tiểu xảo đồ ống trả hắn một tay bưng chén trả một tay nhẹ nhàng k h u ấ động lấy trong chén lá trả vẻ mặt lạnh nhạt dường như bên ngoài trận k t ô m ị ánh mắt trong n g á y mắt biến phức tạp nàng biết chính mình vừa rồi kia phiên thạch phá thiên kinh nhu đ ổ kia phần tìm đường sống trong chỗ chết d ũ khí đều bắt nguồn từ hắn t ô m ị nhìn xem cái kia trương bình tĩnh bên mặt nhìn xem hắn khoan thai thưởng thức trà bộ dáng cặp kia vừa mới còn sắc bén như đ a o cặp mắt đào hoa bên trong không tự giác liền có thêm một kia nhu tình cùng hà o quang t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm danh dự nghi chuyển chương một trăm sáu mươi lăm danh dự n g h ị chuyển c phẫn nộ tiếng mắng chửi cười trên nôi đau của người k h á c tiếng nghị luận bi thương tiếng kêu khóc hôn tạp cùng một chỗ cơ hồ muốn đem trời đều là tung hàng trước nhất là mười mấy cái đốt giấy để tang thần s ắ c xúc động phẫn nộ ra thuộc bọn hắn dơ cao lên viết lòng dạ hiểm độc tô mị trả mạng cho ta hoành phi khàn g cả giọng kêu khóc đem từng ngụm chứa rượu giả rách dưới vò rượu mạnh mẽ nện ở cửa hàng cửa lớn đóng chặt bên trên phát ra phanh phanh trầm đủ đối diện túy tiên lâu trưởng quỹ tiền biệt cả dẫn mấy cái tâm phúc đứng tại nhà mình cửa tửu i ế m nhìn trước mắt một màn này mặt phi n ộ bên trên tràn đ hắn muốn tô mị thân bại danh liệt vĩnh thế thoát thân không được ngay tại cảnh tượng s ắ p mất k h ô n g chế đám người bắt đầu xung kích đại môn thời điểm Kẹt kẹt. nặng nề đại môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra tất cả ồn ào náo động tại thời khắc này im b ặ t mà dừng vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cổng một bộ hỏa hồng váy dài tô mị một thân một mình chậm rãi đi ra trên mặt nàng chưa thi phấn trang điểm thần sắc băng lánh như s ư ơ n cặp kia c â hồn đoạn phách cặp mắt và hoa giờ phút này sắc bén như lao chậm rãi đảo qua trước mặt từng trương hoặc phẫn nộ hoặc chết lặng hoặc cười trên nôi đau của người khác mặt nàng không nói gì. lại tự có một c ố vô hình mạnh đại khí tràng lại mạnh mẽ đè xuống hiện trường mấy ngàn người ồn ào náo động ngay sau đó cửa hàng bọn tiểu nhị sắp mặt nghiêm nghị ngẩng lên lấy nguyên một đám to lớn sàn gỗ tại cửa ra vào cấp tốc dựng lên một cái chừng cao cỡ nửa người đ à i cao tại tất cả mọi người hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt bọn tiểu nhị lại khiêng ra mấy chục đàn bịt kín hoàn hảo quỳnh hoa nhưỡng chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất tại trên đ à i cao khí thế kinh người nàng muốn làm gì sắp chết đến nơi còn muốn đuồng n ị c h hoa g i gì trong đám người vang lên xì xào bà tán tô mị cất bước từng bước một đi lên đại cao hỏa hồng váy tại sáng sớm trong gió lạnh bay phất phới giống một đoàn thiêu đốt h ỏ a diễm nàng đi đến một vò quỳnh hoa nhúc trước tại vạn chúng c h ú mục phía dưới r ồ i ra thon d à i ngọc thủ đột nhiên đẩy ra phía trên giấy rán ba một tiếng v a n g nhỏ tiếp theo một cái trước mắt một cỗ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung nồng đậm tới giường như ngưng tụ thành thực chất m ù i rượu hôn hợp có bàng bạc linh khí lấy đài cao làm trung tâm ẩm vang nổ tung trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phố dài cỗ này hương khí bá đạo vô cùng trực tiếp chui vào mỗi người miệng núi tràn vào toàn thân tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp không hẹn mà cùng ngừng tất cả động tác đột nhiên hít sâu một hơi a một tiếng sảng khoái tới cực điểm r ê n rỉ, không biết theo đám người nơi nào vang lên ngay sau đó liên tục không ngừng hấp khí thanh cùng hài lòng than thở âm thanh vang thành một mảnh chỉ là một ngụm ngữ khí liền làm cho tất cả mọi người cảm giác toàn thân mọi mẹ quét sạch sành xanh tinh thần gấp trăm lần toàn thân thư thái dường như ngâm tại trong suối nước nóng một cái vừa mới còn khóc đến thở không ra hơi lao phụ nhân giờ phút này chỉ cảm thấy ngực tích tụ chi khí quét sạch sành xanh toàn thân đều tràn đầy khí lực một cái trước đó chúng độc nằm trên giường mấy ngày bị người nhà nhấc đến náo h sự người trẻ tuổi n gửi được c ô này hương khí lại cảm giác thể nội kia cố khí âm hẳn bị trong nháy mắt tách ra mặt tái nhợt bên trên dâng lên một tia huyết s á c cái này mùi vị kia chơi ạ đây mới là thần tiên rượu đây mới thật sự là quỳnh hoa n h ư ỡ n g ta ta uống qua rượu độc hương vị tanh hôi vô cùng nghe liền muốn nôn cùng cái này so quả thực chính là một cái tại tiên h một cái tại đất đáy bùn não trong đám người một cái trước đó may mắn mua được qua thật rượu phú thương giờ phút này kích động đến toàn thân pháp dun chỉ vào trên đài cao vào rượu khẳng cả giọng giống to hán làm cho tất cả mọi người đầu góc đều âu một tiếng những cái kia chúng độc người ra thuộc càng l à hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ bọn hắn không phải người ngu cỗ này chỉ là nghe cũng là m người ta thay ra đ ổ i thị t hương khí cùng kia muốn bọn hắn thân tính mạng người rượu độc căn bản chính là khác nhau một trời một vực trên đài cao tô mị băng lanh trên mặt rốt cục lộ ra một vệ t giọng niệm mai độ cong nàng ngọc thủ vung lên sớm đã chuẩn bị xong bọn tiểu nhị lập tức đem một chén chén tản ra mở mịt linh khí màu xác thanh tịnh như ngọc quỳnh hoa ngưỡng cẩn thận từng ly từng tý phân phát xuống dưới đại gia chính miệm hắn manh g phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc lập tức liệu lĩnh đem còn lại non nửa chén rượu một ngụm chút xuống sau đó nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy say mê dường như leo lên cực lạc tiên cảnh một mặt này hoàn toàn đốt lên tất cả mọi người đám người như bị điên chen trúc về đằng trước tranh đoạt lấy kia số lượng có hạn chén rượu cho ta một chén cho ta một chén quá tốt uống đời ta rượu đ ề uống u chùa ta láo thấp cớp ư giống như không đau chơi ạ toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn sôi t r ả o trước đó còn tràn ngập chửi rùa cùng kêu k h ó c phố dài giờ phút này chỉ còn lại liên tục không ngừng sợ hai thán phục cùng cuồng nhiệt la lên quỳnh hoa nhưỡng là thân cửu tô trưởng quỹ là hoan luồng là ai là ai ở sau lưng hại người dân chúng tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước như núi kêu biệt gầm hoàn toàn đem trước lời đồn cọ rửa đến không còn một mảnh đúng lúc này tô mị mở miệng lần nữa thanh â m rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai phàm là trước kia mua sắm rượu giả trúng độc hương thân bằng giả bình rượu đến ta cửa hàng gấp đôi bồi thường chén thuốc phí toàn trường trong nháy mắt tính mịch tất cả mọi người dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn xem tô mị những cái kia trúng độc người ra thuộc càng la hoàn toàn động bọn hắn lẫn nhau nhìn xem không thể tin vào thai của mình sau một khắc tô mị cửa hàng h o a kế thật khiên ra từng dương xếp chồng chất chỉnh tệ bạc lý ra đại thẩm các ngài trong nam nhân độc chén thuốc phí ba lượng gấp đôi bồi thường sáu lượng xin cầm lấy vương gia đại ca các ngài h à i tử chịu tội chén thuốc phí năm lượng gấp đôi bồi thường mười lượng cầm chắc chịu nạp bạc bị từng túi g i a o cho những cái kia da thuộc trong tay bọn hắn bưng lấy xa như vậy siêu mong muốn bồi thường cảm thụ được bạc chân thực trọng lượng nhìn lại một chút trên đài những cái kia chân chính thật ầ ưu hồi tưởng lại chính mình trước đó trời rửa từng gương mặt một đỏ bừng lên xấu hổ đến không còn mặt m ũ i phu phủ cái thứ nhất người bị hại da thuộc đột nhiên quỵ d ạ p xuống đất đối với trên đài cao tô mị mạnh mẽ dập đầu một cái khấu đầu tô trưởng quỹ là chúng ta trách văn ngài ngài là bồ tắc số a phu phủ phủ tất cả người bị hại ra thuộc tất cả đều quỳ xuống đối với tô mị phanh phanh dập đầu cảm động đến rơi nước mắt một màn này hoàn toàn rung động tất cả mọi người ở đây tô mị cửa hàng danh dự tại thời khắc này không chỉ có không có bởi vì cuộc phong ba này mà bị hao tổn ngược lại nhân họa đắc phúc đặt đến một cái trước nay chưa từng có đình phong t i ê n biển cả nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi đại n g ư ờ c h u y ệ n tức giận đến toàn thân thịt mỡ đều đang phát run hắn thế nào cũng nghĩ không thông cái này h ắ n phải chết cục làm sao lại nhường nữ nhân này cho bạn sống hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao cái kia lóa mắt như lửa nữ nhân trong mắt tràn đầy ván độc quay người bước nhanh rời đi chương một trăm sáu mươi sáu mạnh an tội danh chương một trăm sáu mươi sáu mạnh an tội danh quân thành trần p h ụ s a hoa trong thư phòng địa long thiêu đến ấm áp hòa thuận vui vẻ trong không khí tràn ngập quý báo vân hương thanh nhã khí tức nhưng là giờ phút này toàn bộ thư phòng đều bị một cổ áp lực l ử a giận báo phủ phế vật một đám r ấ t rưởi trần khiếu lâm nghe xong tiền biện cả báo cáo tức giận đến toàn thân đều đang phát run h ắ n cũng không còn cách nào duy trì bộ kia tiếu lý tàng đao nho thương bộ dáng diện mục dữ tợn đến như là ác quỷ trần khiếu ê n n lâm chỉ vào tiền biện cả cái mũi trừ ấm lên ta bỏ ra nhiều tiền như vậy nuôi các ngươi nhiều năm như vậy chính là để các ngươi nhìn loại này trò cởi sao tiền biện cả quỳ trên mặt đất dọa đến run lệ bảy liền đầu cũng không dám ngừng lên trần khiếu lâm trong thư phòng đi qua đi lại ngực kịch liệt chập c h ù n g trong mắt tâm tàn cơ h ồ yếu dần xuất lai、like. hắn vậy mà thua thua dối tinh dối mủ hắn hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại đã mềm không được vậy thì tới cứng hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt mất lệ quay người nhanh chân đi ra thư phòng thẳng đến hậu viện một chỗ để phòng xâm nghiêm việt lạc trong nội viện một gã dáng người khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên đang luyện võ hắn chính là quận thành đô uý trần khiếu lâm thân ca ca trần mưu trần khiếu lâm xông vào sân nhỏ thanh em vội vàng ca không thể đợi thêm nữa cái tia tô mị nhất định phải lập tức đẻ chết trần mưu thu công tiếp nhận hạ nhân đưa tới khăn mặt lau mồ hôi ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn mình cái này trong lòng đại loạn đệ đệ thanh âm trầm thấp khả khản vội cái gì sao có thể không h o à n g hốt trần dít gào minh vội la lên tia quỳnh hoa n h ư u n g chính là tụ bà bồn hiện tại tô mị tiện nhân kia t h à n h thế đã thức dậy lại để cho nàng phát triển tiếp quần thành còn có chúng ta trần ra nơi sống yên ổn sao hắn cắn răng n g h i ế n lợi nói rằng trực tiếp vận dụng người của ngươi tùy tiện tìm lý do liền nói quán rượu của nàng chứa chấp luận đảng trà cho ta phong đem người đều bắt lại ta nhìn nàng còn thế nào xoay người trần hữu nhìn xem hắn trong mắt lóe lên một tia kh nhưng hắn biết đệ đệ nói đúng chuyện này không thể kéo dài được nữa hắn nhẹ gật đầu n ế t miệng lên một vệ tàn nhẫn cười lạnh yên tâm trước khi trời tối ta nhường nàng liền người mang cửa hàng cùng một chỗ theo quận thành biến mất xế chiều hôm đó tô mị cửa hàng cổng vừa mới khôi phục trật tự đường đi bầu không khí lần nữa khẩn trương lên đ ậ p đ ậ p đ ậ p đều nhịp tiếng bước chân từ xa mà đến gần như trọng truy giống như gõ tại lòng của mỗi người bên trên một đội người mặc chế thức áo giáp cầm trong tay trường qua q u ậ bình đằng đằng sát khí lao đến thâu bạo đẩy ra vây xem m á c tính đem toàn bộ cửa hàng bao bọc vây quanh cầm đầu là trần bưu thủ hạ một gã tâm phúc đô đầu mặt mũi tràn đầy dữ thợ ánh mắt hung á c bang tất cả quân binh đồng thời rút ra bên h ô n g bội đao lưới lao dưới ánh mặt trời l ó e ra hàng quang lạnh leo trực chỉ cửa hàng đại môn vừa mới còn đắm chìm trong trong vui sướng bọn tiểu nhị sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh tô mị bước nhanh đi ra nhìn thấy chiến trận này tâm đột nhiên chầm xuống gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đến trận nhìn mấy phần nhưng nàng vẫn là cố gắng chấn định thẳng xuống lặng hoài nghi ngươi cửa hàng này cùng bọn giặc cấu kết đầu cơ trục lợi tăng vật tất cả mọi người toàn bộ mang đi cửa hàng lập tức niêm phong nói b ậ y tô mị vừa sợ vừa giận có phải hay không nói b ậ y cùng chúng ta về nhà môn lại nói đô đầu căn bản không cho nàng giải thích cơ hội vung tay lên cười gần nói bắt người cho ta ai dám phản kháng giết chết bất l u ậ t tội là quân binh nhóm như lang như hổ liền phải xông về trước tô mị bọn hộ vệ lập tức rút đào c h e ở trước người song phương dương cùng bạt kiếm mắt thấy một trận xung đột liền phải bục phát ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dừng tay một tiếng uy nghiêm hét to theo đường đi bên kia chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy khắc một đội nhân mã đang bước nhanh chạy đến đội nhân mã này giống nhau người mặc áo giáp nhưng khí thế càng hơi chầm xuống hơn ngưng cầm đầu chính là quận thủ p h ủ hộ vệ thống lĩnh vương thống lĩnh trần gia đô đầu nhìn thấy vương thống lĩnh sắc mặt đ ố n g nhiên chầm xuống vương thống l ĩ n h mang theo người trực tiếp gạt mở trần gia quân binh bảo hộ ở tô m ị trước người cùng kia đô đầu lạnh lùng rằng co vương thống lĩnh ngươi đây là ý gì trần gia đô đầu sắc mặt tái xanh ngự khí bất thiện ta phụng đô ý đại nhân chi mệnh phá án chẳng lẽ quận thủ phủ muốn nhúng tay chúng ta quân vụ không thành vương thống lĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay hắn văn thư chỉ là từ trong ngực lấy ra một khối vàng óng ánh lệnh bài d ơ lên cao cao trên lệnh bài một cái lớn chừng cái đấu dưng chữ uy nghiêm tốc mục quận trưởng đại nhân có lệnh quỳnh hoa nhuộm một án liên lụy rất rộng hiện từ quận thủ phủ toàn quyền tiếp quản có trong hồ sơ tình t r a ra trước đó bất luận kẻ nào bất kỳ nham môn không được lấy bất kỳ lý do gì can thiệp tô thị cửa hàng bình thường kinh doanh cái này vừa nói toàn trường xôn sao trần gia đô đầu mặt trong nháy mắt chướng thành màu găng e o hắn nhìn chằm chặp vương thống l ĩ n h trong tay quận t r ư ở n g kiến trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa vương thống l ĩ n h không sợ h ã i chút nào cầm trong tay lệnh bài một bước cũng không đường phía sau hắn quận thủ phủ hộ vệ cũng cùng nhau tiến lên một bước tay đẻ trôi lao khí thế càng tăng lên hai phe nhân mã cứ như vậy ở trên đường phố trung tâm g i ằ n g co dân chúng chung quanh liền không dám thở mạnh một cái bọn hắn biết đây là quận thủ phủ cùng trần g i a hoàn toàn vạch mặt trần g i a đô đầu tay cầm trôi lao nổi vân xanh hắn biết hôm nay nếu là lui trần ra mặt liền mất hết nhưng nếu là không lùi công nhiên hắng bệnh khiêu chiến quận trường quyền uy cái tội danh này hắn đảm đương không nổi ngay cả sau lưng của hắn trần y ê u cũng đảm đường không nổi hắn cân nhắc lợi hại trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục cuối cùng kia cỗ phách lối hung diễm vẫn là biến thành thật sâu khuất lục cùng không t â m lòng chúng ta đi hãn tử trong hàm giang gạt ra ba chữ hung hăng trừng vương thống lĩnh cùng tô mị một cái phản phất muốn đem bộ dáng của bọn hắn khắc vào thực chất bên trong lập tức hắn đột nhiên vung tay lên mang theo thủ hạ của binh tại vô số đạo ánh mắt phức tạp bên trong s á m xịt rút đi nhìn xem trần gia binh mã chật vật bóng lưng rời đi trên đường phố đầu tiên là yên tĩnh như chết lập tức bạo vang lên tiếng sấ Tô m quân thành t t sở thiên bị viện sau giờ ngỏ dương quang xuyên thấu qua ngọn cây tại bàn đá xanh bên trên tung xuống pha tạp quang hành ấm áp mang theo một tia lửa biếng trong viện bên cạnh cái bàn đá sở thiên đang khoan thai thưởng thức trà tô mỹ một bộ thiếp thân cẩm tú váy dài phát họa ra kinh tâm động phách đường cong nàng rút đi ngày bình thường cửa hàng nữ vương sắc bén cùng phong tình giờ phút này đang liễm lông mày mắt túi xuống làm tay mang theo một con xinh sắn ấm từ xa cẩn thận từng ly từng tí là sợ thiên nối liền nước trà cặp kia câu hồn cặp mắt đ à o hoa giờ phút này sóng nước lưu c h u y ể n trong lúc lơ đẳng liếc nhìn sợ thiết lúc liền sẽ không tự rắc nhiễm lên một vệ đu tỉnh ngay tiếp theo trắng non gương mặt cũng nổi lên đỏ hửng nhạt nhạt nàng chưa từng như này hầu hạ qua một người đàn ông nhưng chẳng biết tại sao nhìn xem nam nhân trước mắt này lạnh nhạt bên mặt trong nội tâm nàng chẳng những không có nửa phần chịu thiệt ngược lại dâng lên một một tiếng vang thật lớn biệt viện k i a phiến nặng nề cửa gỗ lại bị người từ bên ngoài một cất thô bạo đá văng mảnh gỗ vụn bay tán loạn cánh cửa đụng ở trên tường phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng diễn gì một người mặc lộng lấy cầm b à o s ắ c mặt bởi vì túng dục mà có vẻ hơi tái nhuận công tử trẻ tuổi mang theo bảy tám cái hung, thần ác sát Giano, khi thế hung hăng xông vào chính là trần gia thiếu gia trần thiên lãng hắn vốn là nghe nói tô mị ngược gió lập bàn trong lòng khó chịu cố ý tới gây hấn ai ngờ vừa vào cửa liền thấy nhường hắn muốn rách cả mí mắt một màn cái kia hắn mong mà không được tại quận thành bên trong diễm danh lan xa nhưng thủy trung như cao lãnh chi hoa giống như khó mà hái tô mị giờ phút này lại như cái dịu dàng ngoan ngoan đang vì một tên nhà quê bưng trà đổ nước trên mặt nàng bộ kia thẹn thùng nhu thuận bộ dáng là hắn ở trong mơ đều chưa từng thấy qua lòng đố kỵ như là bị dội cho lan dầu trong nháy mắt xông lên trần thiên lãng đỉnh đầu đốt rủi hắn tất cả lý trí Tốt! Tô mị, người thiện này. Trần Thiên、lãng、mặt bởi vì ghen ghét vật tay chỉ sở thiên, thanh mị! mà mẹo, âm Người nhân này! Lãng ghen hắn nhọn đưa bởi chỉ ch� sở vì sắc trốn ở cái này cùng dã nam nhân yêu đương vụ trộm hắn lại đưa tay chỉ chuyển hướng sở thiên trong ánh mắt o á n độc cơ hồ phải hóa thành thực chất còn có người cái này không biết rõ từ đâu xuất hiện cẩu vật thức thời lập tức đem quỳnh hoa nhưỡng đơn thuốc dao ra sau đó cụp đôi u lăn ra của thành về phần nữ nhân này hắn liếm môi một cái lộ ra một vệ dâm tà cười nàng thuộc về ta ác độc tiếng chửi rụa tại an tĩnh trong sân quanh quẩn sở thiên lại ngay cả mỹ mắt cũng không từng nhấc một chút hắn chậm rãi bưng lên ly trà trước mặt tiến đến chót mũi nhẹ nhàng hít hà cháo bột mùi thường ác tia phần không nhịn so bất kỳ phản t r sở thiên lãng tức giận đến toàn tức không đ nhìn g muốn lần nữa p á tác. t Một t giây sau, r tay, tay trong, trong, trong viện tất cả mọi người phun lửa ánh mắt túi đầu tại tô mị đỏ bừng bên hai dù n g chỉ có hai người có thể nghe được thanh â m nhẹ g i ọ n g cười nói xem ra ngươi phiền phước so ta tưởng tượng còn nhiều hơn một màn này như cùng một thanh nung đỏ bàn đ u ổ i mạnh mẽ bỏng tại trần thiên lãng anh mắt bên trên ánh mắt của hắn trong nháy mắt vằn v ệ n tiêm máu tấm k i a coi như khuôn mặt anh tuấn bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vằn mẹo lý trí hoàn toàn đứt đoạn cậu nam nữ trần thiên lãng giống như điên dại lên cho ta hắn chỉ vào vẫn như cũ an t o ạ sở thiên dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên đánh gây trần hắn đem tay của hắn cũng cho láo từ p h í đi là thiếu ra mấy cái nhất to con ác nô giữ tợn cười một tiếng Cước l động t cũng t không động ngay tại những cái kia côn đồng sắp rơi xuống trong nháy mắt một đạo hát ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở sở thiên trước người là trực tam hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng trần mượn tiếng vang sen lẫn xương cốt vỡ vụ dọa người giòn vang xông lên phía trước nhất mấy cái ác nô liền phản ứng cũng không kịp liền như là hạ như sụi c ạ o têu thảm bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà nện ở tường viện bên trên trong miệng máu tươi cồn vún xương cốt đứt gãy mắt thấy là không sống nổi còn lại mấy cái da nô dọa đến hồn phi phách tán hai chân mềm lún g bịnh một tiếng liền quỳ trên mặt đất trong tay côn đ ổ n g cũng len ken rơi lấy đất trong đúng còn chuyển đến một hồi tao tối cả viện trong n g á y mắt tính mịt trần thiên lãng hoàn toàn mập bức trên mặt hắn dữ tợn cùng điên cùng đọng lại thay vào đó là một mảnh mờ mịt cùng sợ hãi hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất co giật da sở thiên lúc này mới chậm ung dung bông ra trong ngực tô mị nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng lấy đó trần an sau đó đứng người lên từng bước một đi hướng trần thiên lãng cước bộ của hắn rất nhẹ nhưng mỗi một bước cũng giống như giống tại trần thiên lãng trong trái tim trần thiên lãng bị sở thiên cặp kia bình tĩnh không lay động ánh mắt nhìn chằm chằm một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu dọa đến hai chân như n lụn lụn ra ngăn không được hướng lui về phía sau ngươi ngươi đừng tới đây cha ta là trần khiếu lâm ta thúc là quận thành đô ý trần hồ ngươi dám đụng đến ta một chút bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi hắn ngoài mạnh trong yếu thét chói thai vang lên chuyển ra chỗ r ử a của mình đây là hắn sau cùng át chủ bài ba trả lời hắn là một tiếng thanh thúy tới cực điểm c á i tát một tắt này lực đạo to đến vượt quá tưởng tượng trần thiên lãng cả người bị quất đến hai chân cách mặt đất như con quay ở giữa không trùng chuyển hai vòng một ngụm hòa với bảy tám cái răng và máu hiện lên hình quạt phun ra cuối cùng nặng nề g h mà ngã tại vài mét bên ngoài bàn đá xanh bên trên phát ra một tiếng văng trầm hắn n ử a bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao biến thành màu tím đen như cái lên men đầu heo cả người nằm trên mặt đất hoàn toàn bị đánh cho váng sở thiên chậm rãi tiến lên tại trần thiên lãng hoảng sợ gần chết trong ánh mắt giơ chân lên nhẹ nhàng giẫm tại cái k i a trương mặt xương bên trên còn cần đế giày ép ép. c ự c hạn đục nhã nhường trần thiên lãng toàn thân run dậy dữ dội lại ngay cả một cái g i ắ m cũng không dám thả sở thiên nhìn xuống hắn ngữ khí bình thản giống là tại phân phó hạ nhân trở về nói cho cha ngươi còn có ngươi thúc muốn chơi t a tùy thời phục bồi nói xong hắn quay người đi trở về bên cạnh cái bàn đá lần nữa ngồi xuống bưng lên ly k i a còn có dư ông trà tiếp tục hoan thai nhấm nháp mấy cái tia quỳ trên mặt đất gia nô giờ phút này sớm đã hồn phi phát tán thấy sở thiên không lại như được đại xá bọn hắn dùng cả tay chân đứng lên dựng lên trên mặt đất đã thần chí không rõ trần thiên lãng lộn nào h trốn ra cái này để bọn hắn cả đời khó quên kinh khủng việt lạc mấy cái kia may mắn sống sót r a nô lộn nào h chạy trốn sau trong không khí chỉ còn lại nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tô mị đứng tại chỗ nhìn xem sở thiên một lần nữa bưng lên ly kia trà trái tim của nàng còn tại không bị khống chế của loạn giống như là muốn theo trong lồng ngực đục tới đây là một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua cảm giác rung động nghĩ mà sợ cùng một tia cùng nhiệt nàng thấy qua n à n quá nhiều người có âm hiểm có tham lam có dối trá cũng có giống trần thiên lãng ngu xuẩn như vậy ưng ơ lạnh nhưng bọn hắn đều chỉ là p h à m nhân tại quyền thế cùng dục vọng vũng bùn bên trong lan lộn nhưng nam nhân trước mắt này không giống hắn có một loại siêu n h i ê n vật ngoại bình tĩnh cùng một loại xem thiên hạ hào cường như không tuyệt đối tự tin loại mâu thuẫn này khí chất tạo thành một loại trí mạng lực hấp dẫn tô mị nhìn xem s ở thiên lạnh nhạt bên mặt cặp tia câu hồn bằng phách cặp mắt đào hoa bên trong dị s ắ c liên tục nàng chậm rãi đi lên trước thân thể bởi vì kích động cùng n g h ĩ mà sợ còn mang theo một tia rất nhỏ run dày thanh âm cũng nhiễm lên một vệ không dễ dàng phát giác khản giọng sợ c ư n g ép đẻ xuống trong lòng g ậ n sóng xinh đẹp trên mặt thần sắc biến trước nay chưa từng có ngưng trọng trần thiên lãng mặc dù là cái bao cỏ nhưng sau lưng của hắn trần ra tuyệt đối không thể khinh thường hôm nay chúng ta để bọn hắn tại ngoài sáng bên trên ăn thiệt thòi lớn như thế lấy trần khiếu lâm tính tình khẳng định sẽ vận dụng càng âm tàn thủ đoạn nàng d ừ n g một chút trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo âu thì như ám sát cái này mới làm ọ i người tộc chân chính chỗ kinh khủng bọn hắn sẽ không vĩnh viễn tuân thủ bên ngoài quy củ làm quy củ gây bất lợi cho bọn họ lúc bọn hắn sẽ không chút do dự lật tùng cái bản dùng máu tanh nhất trực tiếp phương th sở thiên chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trong chén tràn nóng nếp miệng lên một vệt nghiền ngâm đường cong vừa vặn hắn r ư ớ g mắt bình tĩnh nhìn về phía tô mị cười nhạt một tiếng tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm bọn họ tô mị trong nháy mắt l â y người nàng dự đoán qua sở thiên các loại phản ứng hoặc ngưng trọng hoặc cảnh giác hoặc khinh thường lại duy chỉ có không nghĩ tới hắn vậy mà tại chờ mong hắn không phải tại phòng thủ hắn tử vừa mới bắt đầu chính là đến tiến công chương một trăm sáu mươi tám ta muốn trong đầu hắn đồ vận c ư một trăm sáu mươi tám ta muốn trong đầu hắn đồ v ậ trần gia phù đệ trong thư phòng địa long thiêu đến cực vượng trong không khí tràn ngập đắt đỏ lòng tiên hương thanh nhã khí thức lại không có cách nào xua tan k i a cơ hầu ngưng tụ thành thực chất k i ể m chế lựa giận cha thúc các ngươi phải làm chủ cho ta trần thiên lãng quỳ trên mặt đất tấm t i ê nguyên n bản coi như anh tuấn mặt giờ phút này sưng như cái màu tím đen đầu heo nói chuyện đều mơ hồ không rõ hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy chính mình tại sở thiên biệt viện chịu vô cùng n ụ c nhã mỗi một chữ đều mang khắc cốt toàn đầu hắn hắn ở trước mặt tất cả mọi người đánh ta còn cần chân đạp mặt của ta ô ô ô ta đã lớn như vậy liền không bị qua loại này bị khuất trần khiếu lâm đứng ở một bên sắc mặt tái xanh đến đáng sợ hai tay xuôi bên người gấp xích chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà bóp trắng bệnh phát ra khanh khách nhẹ vang lên hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng dạ cùng dưỡng khí công phu tại con ruột bị đánh thành bộ này quỷ bộ dáng sau sớm đã không còn sót lại chút gì phanh một tiếng vang thật lớn chấn động đến trên xà nhà cho bụi đều dì rào rơi xuống bên cạnh một người mặc đô ý q u a n phục dáng người khôi ngô nam nhân một trưởng vô nát trước người tấm kia có giá trị không nhỏ gỗ hoa lê bản mảnh gỗ vụn văng khắp nơi cái bản ầ m vang sụp đổ chính là trần thiên lãng thân thu hắn toàn thân sát khí t r ù n g tiên một đôi như trung đồng trong mắt hiện đầy t ơ m máu giận dữ hét phản tiên một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện con hoang cũng dám ở ta trần ra địa bàn bên trên dương a i hắn mánh xoay người nhanh chân liền đi ra phía ngoài thanh â m như là tiếng sấm ta hiện tại liền điểm đủ binh mã san bằng kia cái gì cho má hạnh hóa thôn ta ngược lại muốn xem xem hắn có mấy cái đầu đủ ta chặt tên tiểu tạp chủ kia lão tử muốn đem hắn từng đao từng đao chặt thành thịt nát cho chó ăn dừng lại trần khiếu lâm đột nhiên quát lạnh một tiếng ngắt lại sở hữu cái này nổi giận ca ca trần mưu bỗng nhiên q a y đầu mặt m ũ i tràn ngươi cản ta làm cái gì thiên lãng đều bị người khi dễ thành dạng này khẩu khí này ngươi nếu có thể nuốt xuống ta có thể nuốt không trôi ngu xuẩn trần dít gào chỉ vào hắn tức giận đến thanh â m đều đang phát run ngươi bây giờ mang theo quan binh đi là muốn cho toàn quận thành người đều xem chúng ta trần gia chê c ư ờ i sao vẫn là muốn đem cán đao tử tự tay đưa đến lâm chính nguyên lão hổ lì kia trong tay hắn nghiêm nghị nói lâm chính nguyên đang lo bắt không được chúng ta cán ngươi bây giờ dòng chống khua c h i ê n khu vực binh ra khỏi thành tiêu diệt một cái thôn hắn đang dễ dàng danh chính n ô n thuận vạch tội ngươi một bản nói ngươi chuyên dùng bình quyền lạm sát kẻ vô tội đến lúc đó người cái này thân quan phục còn mặc hay không mặc được trần biêu bị m a n g xứng sở trong l ò n g ngực căm giận ngút trời giống như là bị rót một chậu nước lạnh thoáng dập tắt một chút hắn đương nhiên biết lâm chính nguyên vẫn đang ngó chừng hai anh em họ chỉ là vừa mới l ử a g i ậ n công tâm hoàn toàn không muốn nhiều như vậy có thể vừa nghĩ tới chất tử gương mặt kia hắn vẫn như cũ lòng tràn đầy không căm lòng ồ m ồ n nói kia kia cứ tính như vậy ta trần biêu chất tử có thể bạch bạch bị người như thế ức hiếp tính toán trần k i ê u lâm phát ra cười lạnh một tiếng hắn chậm rãi trong thư phòng đi qua đi lại trong mắt hung ác nham hiểm cơ hồ muốn chảy ra nước món nợ này đương nhiên không thể cứ tính như vậy. hắn dừng bước lại ánh mắt sắc bén phân tích nói cái này gọi sở thiên t i ể u tử thật không đơn giản bên cạnh hắn có có thể một chiêu chế trụ vương thống lĩnh loại kia cấp bậc cao thủ còn có thể nhường lầm chính nguyên lão hồ ly kia không tiếp cùng chúng ta vạch mặt cũng muốn bảo đảm hắn tuyệt không phải bình thường nông thôn lớp người quê mùa nói đến đây trần khiếu lâm trong mắt lóe lên một tia khó mà ư ớ c chế tham lam hơn nữa trong tay hắn đồ vật quá mê người có thể cường thân kiện thể quỳnh hoa nhưỡng có hắn những cái tia cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều là từng toàn đ u i vàng hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất quỳ trần tiên l mặc dù ăn đòn nhưng cũng coi như giúp ta kiểm tra xong danh giới cuối cùng của hắn trần khiếu lâm đột nhiên dừng bước lại tấm kia mặt âm trầm bên trên chậm rãi hiện ra một vệt như đ ộ c xà nhẹ răng cười trên quan trường động đến hắn chính giữa lâm chính nguyên ý m ớ n có thể cái này phượng thường q u ậ n trong ngoài cũng không chỉ có quan phủ a hắn đi đến trần b i ê u bên người t h ấ p giọng thanh âm kia phảng phất là từ trong hàm giang gặt ra mang theo từng k i a ý l ệ n h như là đ ộ c xà thổ tín k nhường ngốc thứ ba người đi một chuyến a n g c thứ bang trần bưu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên lập tức minh bạch đệ đệ mình ý tứ ngốc t h i ế u bang là chiếm cư tại quận thành bên ngoài một đám tội phạm giết người cướp của việc ác bất tận bang chủ kền kền càng là tâm n g oan thủ lạt dân liều mạng nhóm người này đúng là hắn trần biêu âm thầm nuôi dưỡng một đầu ác huyền chuyên môn thay hắn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu vận dụng đám người này coi như sau đó bị lâm chính nguyên cha được dấu vết để lại cũng hoàn toàn có thể từ chối đến không còn một mảnh thổ phỉ cướp bóc thôn trang thiên kinh điệm nghĩa ai cũng nói cũng không được gì ý, ý kiến hay trần biêu trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn hắn liếm liếm môi khô khốc hưng phần nói ta cái này phái người đi hát phòng sơn nhường k ề n k ề n đem hạnh hoa thôn cho ta đồ sát sạch sẽ nam giết sạch nữ h ắ c h ắ c toàn thưởng cho các minh đệ không trần khiếu lâm lắc đầu trong mắt lóe ra tính toán tinh quang cái kia gọi sở tiên h tận lực muốn sống hắn từng chữ nói ra trong thanh âm lộ ra cực hạn tham lam cùng n văn lệ ta muốn là trong đầu hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ đơn thuốc cùng tay nghề ta muốn để hắn đem hết thệ tất cả đều cho ta phun ra trần khiếu lâm vũ vũ trần b i u bà vai nhấn mạnh nói cho kèn kèn lần này không cầu giết người nhưng cầu bắt người sau khi chuyện thành công tiền thưởng gấp đội lại ngoài định mức thưởng hắn một trăm đàn chúng ta t u y tiên lâu năm xưa rượu ngon Tốt Trần gật Trong mắt thịnh biết lần này, cái kêu gọi sở thiên tiểu tử Chết Trưng Tố chất thân thể Trưng Tố chất thân thể gấp bội. Sở thiên trở tuyết toàn tại Tâm gần đầu hung ánh sáng Hắn Lần này gian phòng của mình Đóng cửa phòng đem ngoại giới phong tuyết cùng ổn náo động hoàn toàn ngăn、cách. Hắn không có điểm đèn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại mép giường niệ Miu Đem điểm mà mép cười đại Cái gọi bội thể. Chất thân thể gấp bội lại giới kêu chắc của cửa cách có Chỉ gấp gấp áo sở Sở là có thể đem túc chủ trước mắt thân thể cơ sở tố chất lực lượng tốc độ sức chịu đựng ngũ rác sức khôi phục trở mãi mãi gấp bội sở thiên nhìn thấy nghề này giải thích rõ hô hấp đột nhiên trì trệ lập tức trong mắt bộc phát ra mừng như đ i ê n quan mang phần thường này tới quá kịp thời quả thực là là cục diện dưới mắt đo thân mà làm sử dụng Hắn không h c ú tấm do dự dụng. lựa chọn sử dụng. Tấm thể hóa thành một đạo thuần túy kim sắc h ư n g lưu trong nháy mắt không có vào sở thiên thể nội sau một khắc một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bàng bạc nhiệt lưu như là yên lặng ức vạn năm núi lửa tại thân thể của h ắ n chỗ sâu nhất tầm vàng bộc phát cỗ nhiệt lưu này cồn u g bạo vô cùng lại lại dẫn một loại tầm bộ vạn vật sinh cơ trong nháy mắt quét sạch tứ chi bách hải của hắn cọ rửa hắn mỗi một tấc gân cốt mỗi một đầu kinh mạch mỗi một cái tế bào thân thể của hắn đang hoan hô tại nhạy c ẫ m đang tiến hành một trận nghiêng trời lệch đất thuế biến lực lượng tốc độ sức chịu đựng ngụ i á c hết thể tất cả đều tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên quần tăng vọt nguyên vốn đã sức mạnh cực kỳ mạnh tại lúc này giống như là tránh thoát gông xiềng hồng hoang cự thú lao nhanh gạo thét nguyên vốn đã viễn siêu thường nhân ngũ rác biến càng thêm nhạy cảm h có thể nhìn tới chính mình mỗi một khối sợi cơ nhục tại năng lượng cọ rửa dưới nhỏ b é rung động cùng lúc đó trong cơ thể hắn long tượng bàn nhược công nội lực giống như là bị đầu nhập vào liệt hỏa t u ổ i khô trong nháy mắt bị dẫn nổ nội lực tốc độ trước đó chưa từng có tự hành điên cuồng vận chuyển lần lượt cọ rửa kinh mạch của cứng cỏi mạch, đủ hắn. kinh Nguyên bản đã đầy đã tại cỗ lực lượng này trùng kích vào bị thô bạo mở rộng kéo d u ô i sau đó lại bị năng lượng bàng bạc cấp tốc chữa trị n g h vững chắc biến so trước đó cứng cỏi mấy lần hắn toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp lốp bốt bạo hưởng như là giang đậu đồng dạng dày đặc một cỗ trước nay chưa từng có dường như có thể một quyền đánh nổ sơn nhạt bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập hắn mỗi một tấc thân thể s ở thiên t r ầ m rãi cúi đầu mở ra bàn tay cảm thụ được thể nội kia cố b ả n h trướng tới cơ hồ yếu dần xuất lai、like、lực lượng hắn tâm n h i ệ m vừa động đi đến nơi hẻo lánh nơi đó đặt vào mấy khối ngày bình thường dùng tới tu luyện trường lực nặng đến trăm cân thật tâm thoải sát hắn theo tay cầm lên một khối đặt ở lòng bàn tay có chút dùng sức cắt giận người kim loại v ặ n b è o tiếng văng lên khối kia cứng rắn vô cùng thoải sát tại trong lòng bàn tay của hắn tựa như một khối mề mại bùn bị hắn dễ như chở bàn tay bóp thay đ bị hắn hoàn toàn vỏ thành một đoàn nhìn không ra diện mục thật sự sát vụn s ở thiên t i ệ n tay đem sát vụn vứt trên mặt đất phát ra len ken một tiếng văng trầm hắn chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất c h â n r a ngốc thứ bang vội vặn bắt các ngươi đi thử một chút ta cái này lực lượng mới giờ tí bóng đêm thâm trầm như mực trên bầu trời tuyết rơi đến lớn hơn như là lông ngống nhẹ bay tuyết rơi bị cồn b ã o gió bấc vòng quanh gào thét lên quét sạch đại địa đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành một mảnh mê ngông mạch à n h hoa thôn bên ngoài trên mặt tuyết mấy trăm đạo bóng đen đang mượn ph Bọn hắn còn sót lại kia con mắt bên trong lóe ra lang đ ộ n g dạng tản nhẫn cùng tham lam trên mặt cái tia đạo theo cái chán một mực kéo dài đến cái cầm đáng sợ mặt sẹo tại trắng bệnh tuyết quang chiếu rọi càng lộ vẻ dữ tợn hắn chính là chiếm cứ tại hát phong sơn khiến xung quanh quận huyện nghe tin đã sợ mất mật ngốc thứ bang ban chủ kền kền đều cho láo tử nghe cho kỹ kênh kênh thất giọng đối với sau lưng bọn phỉ đồ quát tầm lên trong thanh âm lộ ra khát máu hưng phấn trần đô uý có lệnh cái kia gọi sở thiên tiểu tử muốn sống nữ nhân bên cạnh hắn một tên cũng không để lại toàn bắt đi về phần trong thôn những người khác h ắ t hắc nam g i ế t tài vật cùng lương thực đều là các ngươi ngao sau lưng bọn phỉ đồ phát ra một hồi đ ẻ nén trú thấp trong mắt tất cả đều toát ra xanh mơn mận hùng quang kên kên nhìn về phía trước cái kia tại trong gió tuyết như ẩn như hiện thôn trang hình dáng dường như đã thấy trồng chất như núi vàng bạc cùng kêu khóc mỹ nhân hắn liếm liếm môi khô khốc độc trong mắt lóe lên một tia k i n h thường một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn mà thôi cho dù có điểm cổ quái tại bọn hắn mấy trăm tội phạm trùng kích vào cũng bất quá là dê đợi làm thịt hắn đột nhiên vung tay lên làm tiến công thủ thế động thủ mấy trăm tên đạo tặc trong nháy mắt chia binh hai đường một đường tại dưới sự hướng dẫn của hắn như sói đói chụp mồi giống như lao thẳng tới trong thôn tòa kia đèn đốt sáng trưng lớn đại việt lạc sở ra đập phủ một đường khác thì nhào về phía tòa kia cho dù tại đêm khuya cũng phiêu tán mê người mùi rượu tiểu phường theo bọn hắn nghĩ trận này cướp bóc đã thành công một nữa nhưng mà liền tại bọn hắn hưng phấn bước vào cửa thôn khu vực trong nh hiu hiu hiu hiu bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đông nhiên vang lên một mảnh dậy đặc bén nhọn tiếng xe gió thanh âm này thê lương mà trí mạng hoàn toàn lấn át gào t h é t phong tuyết xông lên phía trước nhất mười cái đạo tặc trên mặt n h e răng cười còn chưa tan đi đi thân thể liền đột nhiên cứng đờ bọn hắn thậm chí liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra liền bị từng nhánh mũi tên bắn thủ đất hầu hốc mắt trái tim mũi tên bên trên ẩn chứa kinh khủng l ự c đạo đem bọn hắn gắt gao găm trên mặt đất máu tươi phun ra ngoài trong nháy mắt nhuộn đỏ trắng nón đất tuyết nhìn thấy mà giật mình mười mấy bộ thi thể. thẳng tắp vừa ngã vào trong đống tuyết l ạ g yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện đà kích nhường đến tiếp sau bọn phỉ đồ trong nháy mắt ngậu độc nhãn long kền kền con ngươi đ ỗ n g nhiên co lại thành to bằng mũi kim có mai p h ủ kết trận hắn khàn cả giọng cầm thét thật là chậm. đáp lại hắn là theo cửa thôn trong bóng tối đột nhiên xông ra hơn mười đạo thân ảnh màu đen bọn hắn người mặc hát giáp cầm trong tay lưới dao l ạ g yên không một tiếng động nhào vào đạo t ặ c t trong đám một trận đơn phương đồ sát trong nháy mắt triển khai một gã đạo tặc vừa giơ lên trong tay đ ạ i đao một đạo hắc ảnh liền cùng hắn thác thân mà qua lập tức một cái đầu lâu phóng lên tận trời ấm áp cột máu phun ra cao ba thước một tên phỉ đồ khắc quái khiếu phóng tới một gã h ắ c giáp hộ vệ lại bị hộ vệ kia nhìn như tùy ý một quyển trực tiếp đánh cho xương n g ư ợ c sụp đổ cả người như phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài người giữa không trung liền không có khí tước những n à y ngốc t h i ế u bang tội phạm ngay bình thường tại hương giã ở giữa hoành hành bá đạo giết người như ngóe thật là tại những lực lượng này tốc độ kỹ xảo đều viễn siêu thường nhân hấp giáp hộ vệ trước mặt yếu ớt như là trong đất bọn hắn r ử liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều mang sống sót sau hai nạn may mắn cùng càng thêm đồng đậm hung tàn đại ca liền tại bên trong bắt hắn lại chúng ta liền phát bên trong một cái mang trên mặt mặt sẹo đạo tặc cười gằn lại không chần chờ một cức mạnh mẽ đá vào kia phiến nặng nề trên cửa viện